c h ư ơ n một trăm linh chín tương phùng hà tất từng quen biết c h ư ơ n một trăm linh chín tương phùng hà tất từng quen biết thanh niên áo bảo đen c ư ờ i l ắ c ý không nói chuyện nay mười vạn lượng bạc đương nhiên là hơi ít b ấ t quá dưới mắt chỉ có thể lấy ra nhiều như vậy ngài nếu như yêu thích trước tiên vui lòng nhận chờ chúng ta sau khi trở về lại cho ngài đưa một khoản tiền làm sao lỗ tuần sứ thăm dò hỏi ngươi cảm thấy ta như là yêu thích tiền người sao thanh niên áo bảo đen nhữ m à y h ỏ i lỗ tuần sứ ngẩn ngơ theo bản năng hỏi ngươi làm sao có khả năng không ham tiền cõi lời này còn có không ham tiền người sao đương nhiên không chỉ là ta c ò n có rất n h i ề u n g ư ờ i đều không tia h h í c t ề n t h n niên h áo bảo đường e n nói. Không. Không thể. Lỗ tuần n lắc Lỗ đầu thể. h sứ n đoán nói, chỉ cần g quả đầu lắc chỉ coi i hoàng n người không tiền. g có ham Những cái đường hoàng gia hỏa trong x ư ơ n g đều yêu cực kỳ tiền cái gì từ thiện người nào thiết cái gì thích làm vui người khác k i êm tế thiên hạ nói rất thêm hay thôi chế tạo lo lắng mâu thuẫn cùng đối lập đều là một hồi biểu diễn tú chỉ vì làm nhiều tiền hơn chỉ có tiền mới là cuộc sống theo đuổi mục tiêu cuối cùng hắn càng nói càng kích động thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến thiên hạ nhốn náo đều vì lợi hướng về n g ư ơ i nói ngươi không ham tiền làm sao có thể chứ đánh chết ta đều sẽ không tin tưởng n g ư ơ i quả thực điên rồi thanh niên áo b à o đen lạnh lùng nói là ta là điên rồi ha ha ha ha lô tuần sứ cuồng loạn bắt đầu cười lớn trong ánh mắt một mảnh tuyệt vọng hắn biết mình khẳng định sống không nổi nữa bởi vì nói nói thật nói nói thật người sẽ bị niêm phong lại miệng ôi n g ư ơ i đây cũng là hà tất thanh niên áo b à o đen khe khẽ thở dài một chiêu kiếm kết quả tính mạng của hắn cái khác vài tên tuần tra sứ tự nhiên cũng không có chạy trốn khả năng dồn dập ngã trên mặt đất ở sông tâm thôn làm ác tuần tra sứ chúng cứ như vậy tất cả đều chết rồi đem những thi thể này đều mang đi miễn cho chính đạo liên minh truy tra lại đây dẫn chó đánh m è o với các thôn đơn, dân bọn họ là vô tội thanh niên áo bảo đen chỉ huy nói thôn trưởng rơi lệ cảm kích quỳ lại nói tiểu tiên người ngài thực sự là trạch tâm nhân hậu à, cùng tối hôn qua vị kia tiểu tiên người như thế cũng là lớn đại thật là tốt người nếu không phải là các ngươi hai vị thôn của chúng ta sợ là sớm đã không tồn tại ta thật sự là không hiểu tại sao đều là tiên nhân mà những kia lao tiên nhân cũng như này tham lam vô độ tàn bạo bất nhân đây ngược lại tiểu tiên mọi người mỗi người đều rất hiền lành lấy giúp người làm niềm vui có thể người đã già sau khi lương tâm sẽ đổi bại đi những tiêu thiện lương phẩm chất thường thường là người trẻ tuổi mới có thể nắm giữ sau đó dần dần mất đi có thể tại nhất định tuổi tắc sau còn có thể duy trì thiện lương mới tâm thực sự là một cái chuyện khó khăn chuyện thôn trưởng phát ra như vậy cảm khái thanh niên áo bảo đen không tâm tình nghe những thứ này hắn đúng là đối với thôn trưởng câu thứ nhất có chút hứng thú liền tò mò hỏi tối hôm qua cũng tới cái theo tà tương tự người sao đúng cũng cứu làng một tay rời đi vẫn chưa tới hai canh giờ đây thôn trưởng hồi đáp hắn gọi tên là gì thanh niên áo bảo đen thuận miệng hỏi vị tiêu tiểu tiên người tên là từ linh ngài biết hắn sao thôn trưởng nói rằng thanh niên áo bảo đen khuôn mặt n ẻ qua mấy phần thay đổi sắc mặt lập tức nói mang ta đi hắn dưới sụp địa phương nhìn thôn trưởng tuy rằng không rõ vì sao nhưng vẫn là làm theo tuy rằng trong thôn vừa đã xảy ra đại hỏa nhưng cũng may hỏa thế cũng không có lan tràn đến từ linh tối hôn qua dưới sụp địa phương vẫn cứ bảo tồn hoàn hảo thanh niên áo bảo đen nằm n h ò i từ linh dưới sụp trên giường sâu sắc ngử một cái là của hắn khí tức thanh niên áo bảo đen gật gật đầu lộ ra mấy phần vẻ t ư n h ớ hắn cũng không có ở trong phòng nhiều chờ mà là chậm rãi đi ra làng t h ô n trưởng nhìn hắn hai người là cố nhân đang muốn nói tưởng tận tối hôm qua t ử linh giải quyết k h ắ c tinh thể chất một chuyện cùng với đối phương chém giết hóa thần cảnh việc có thể thanh niên áo b à o đen đi quá nhanh căn bản là không kịp nói không thể làm gì khác hơn là bông tha cho thanh niên áo b à o đen đi thẳng tới nước một bên nghe hào hào hào dòng nước chạy x í c thanh trong lúc nhất thời cảm khái và ngàn từng đương chủ cái k i a gọi t ử linh ra hỏa là ai a một tên thủ hạ không nhịn được hỏi thanh niên áo b à o đen ánh mắt nhìn về phía ngọc đỉnh các phương hướng nói rằng là ta năm đó còn đang bé nhỏ thời gian kết giao một vị bằng hữu tuy rằng ta cùng hắn tính khí không phải rất tâm đầu ý hợp ta khi đó cũng không quá nhìn ra quán hắn cái kia dân mê đem tính cách nhưng dù sao cũng là rất nhiều năm trước bằng hưu sau đó ta ly khai cái kia môn phái nhỏ sẽ thấy cũng chưa từng thấy hắn bây giờ nghe được tin tức về hắn trong lúc nhất thời nhớ tới chuyện cũ nghe người trưởng thôn kia nói từ linh mới rời khỏi hai canh giờ không tới lấy chúng ta tốc độ đều có thể lấy đổi tới hai người các ngươi cũng có thể tự ôn chuyện mà thủ hạ cười nói thanh niên áo bảo đen lắc lắc đầu hàn giang cô ảnh giang hồ cố nhân tương phùng hà tất từng q u biết hắn nhẹ giọng nói rằng vài tên thủ hạ hai mặt nhìn nhau nhưng là đều không có nói thêm nữa chỉ l ặ n g lặng đứng từng đường chủ phía sau thanh niên áo b à o đen không phải người khác chính là năm đó tu luyện quỳ hoa bảo điện tặng tường đức sau đó ở ngọc đình c á t chịu đến trọng yếu càng là thắng được đinh trưởng giáo ưu ái đem con gái đinh linh gả cho hắn kết quả ở đại h ô n đêm tặng tường đức đem đinh linh giết suốt đêm chạy ra nhập ma đạo trở thành t i ê n s á t cốc một thành viên một phen cơ duyên sau lại thắng được cốc chủ tin cậy ngăn ngắn thời gian mấy năm liền ngoại lệ để bàn hắn vì là đường chủ nguyên bản hắn cho rằng chính mình cùng từ linh cũng không còn gặp gỡ khả năng không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này sản sinh một ít gặp nhau Khi thực t à n g tường đức cũng rất muốn lập tức đổi tới uống hai chén hàn huyên vài câu nhưng ngẫm lại vẫn là q u ê n đi dù sao cũng là hai cái trong thế giới người bây giờ chính mình thứ lâu cùng từ t r ư ớ c không giống nhau vẫn chưa tới ba mươi tuổi liên đã là hóa thần cảnh trung kỳ cái này tốc độ tu luyện phóng tầm mắt toàn bộ thế gian đều là hiếm như lá mùa thu tuyệt đỉnh cực phẩm thiên tài mà từ linh đây e sợ đến bây giờ vẫn chỉ là cái bình thường trúc cơ cảnh đi vui ở ngọc đỉnh các phía sau núi cả ngày không ra khỏi cửa là một người dân mê đêm người như vậy sao có tiền đồ thật không là tặng tường đức xem thường đã biết vị lao hưu chỉ là tính cách không giống dưới cái nhìn của hắn từ linh chính là không tiến bộ ăn no chờ chết bất quá lần này từ linh dĩ nhiên xuống nổi đến chạy đến hai ba trăm dặm ở ngoài sông tâm thôn đúng là để tặng tường đức rất bất ngờ hay là đối phương đã làm ra thay đổi nếu như đúng là như vậy tặng tường đức trong lòng vẫn là rất hài lòng thay đổi chính là chuyện tốt tặng tường đức tạm thời không dự định thấy đối phương không chỉ là thực lực t r ê n lệnh quá to lớn cùng tính cách không hợp quan trọng hơn là thân phận của song phương lập trường cũng thay đổi rồi t h linh là ngọc đỉnh các đệ tử thuộc về chính đạo mà hắn tặng tương đức thì thôi trải qua gia nhập thiên sắc gốc thuộc về ma đạo chính ma hai đạo xung khắc như nước với lửa lúc này chính mình đi gặp hắn hay là chính mình sẽ tha t ử linh một mạng nhưng mình phía sau này vài tên thủ hạ không biết mặc dù tàng tường đức ước thúc bọn họ bọn họ chỉ sợ cũng phải báo cáo cho cấp chủ hắn thật vất vả đạt được tín nhiệm sẽ đổ nát là ma đạo thành viên đơn độc thấy một tên chính đạo đệ tử thật sự là kỳ cục nghĩ tới nghĩ lui tàng tường đức vẫn là bưng tha cho như vậy đối với song phương đều tốt nếu như đối phương thật có thể truy đuổi trên bước chân của chính mình cái kia đến thời điểm giữa bọn họ dĩ nhiên là sẽ có thêm rất nhiều cơ hội hợp tác nếu như đội không kịp vậy thì ở ngọc đỉnh các phía sau núi h ả o h ả o sống sót đi làm một người không tranh với đời dân mê đ ê m cũng tốt vô cùng coi ta vì là đi tới mục tiêu nỗ lực truy đuổi ta đi phấn đấu đi từ linh tăng t ư ơ n g đức ở trong lòng yên lặng nói rằng chương một trăm m ư ơ i không muốn trở về nơi này không phải nhà chương một trăm m ư ơ i không muốn trở về nơi này không phải nhà sông tâm phía sau thôn đến chuyện đã xảy ra từ linh hoàn toàn không biết hắn lúc này ôm hải tử mang theo t h ụ xuân hướng về ngọc đỉnh các phương hướng chạy đi đi ra sắp tới m ư ơ i ngày rồi vốn là hạ sơn điều tra đệ tử mất tích việc kết quả nửa điểm tin tức đều không có ngược lại là cứu một đám yêu tộc tiện thể có thêm cái khắc tinh thể chất hải tử cũng không biết hiện tại ngọc đỉnh cắt trên núi đích tình huống ra sao hay không còn sẽ có đệ tử liên tục mất tích trải qua lần này hạ sơn từ linh cảm thấy vấn đề không ở bên dưới ngọn núi vô cùng có khả năng ở trên núi đinh trưởng giáo con cáo già kia đem mình điều hạ sơn chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy cũng còn tốt từ linh tại hạ sơn trước liền làm chuẩn bị đầy đủ nếu như linh trưởng giáo đàng hoàng cũng vẫn tốt nếu l a o này muốn h ã n hại chính mình một cái từ linh liền đem mới thủ thủ cũ một khối thanh toán rồi ngầm đồng ý không năng khiếu đệ tử bị đậy đi đến phía sau núi tứ lang siêu hồn một chuyện trong bóng tôi chống đỡ đầu hàng phái một chuyện cùng với sát hại tào ngạn b ắ t một chuyện nghĩ kỹ lại tứ linh với hắn mâu thuẫn rất sâu chỉ có điều t ứ linh là chẳng muốn tính toán người chỉ cần đừng bắt nạt tới cửa sông tâm thôn khoảng cách ngọc đỉnh các không tính xa chỉ có hai ba trăm dặm đường t ứ linh cùng thụ xuân chỉ tốn hơn nửa ngày thời gian liền chạy tới bên dưới ngọn núi đứa nhỏ này đúng là thú vị dọc theo đường đi dĩ nhiên không đã khóc yên lặng thụ xuân cười nói hì hì hì hì không nghĩ tới khắc tinh hải tử dĩ nhiên trùng thụ xuân cười cận tựa h ầ nghe không hiểu tiếng người tử linh cũng cảm thấy đứa nhỏ này rất có linh tính ngày sau hoặc thành đại khí hắn không có trực tiếp lên núi mà là thẳng đến cùng người khác yêu ước định cẩn thận địa phương nơi đó có một nhà gỗ nhỏ quả nhiên lộc mẹ chồng con ít tinh chờ yêu tộc chờ đợi ở đây thụ xuân cùng lộc mẹ chồng khá là thân cận vội vát tụ hợp tới đứa bé ngoan chủ nhân muốn ngươi không lộc mẹ chồng nhỏ giọng hỏi thụ xuân khuôn mặt một đỏ vội văn nói công tử không phải người như vậy đúng rồi chúng ta sau đó biệt hiệu chủ nhân phải nhớ đến gọi công tử lũ yêu cũng nghe được rồi công tử không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền điều tra rõ ràng thế nào có kết quả sao con ít tinh tiến lên hỏi tứ linh lắc đầu nói tuy rằng giúp thôn trang giải quyết một cái phiền phức nhưng cũng không phải cùng ngọc đình các đệ tử mất tích đán có quan hệ về núi trước t r ê n đi con nhím tinh đây ta ở đây công tử con nhím tinh thân thể tiểu vội vã nhón chân lên hô t ừ linh cười nói không phải cho ngươi đi thấy t ử v ị sao làm sao vẫn còn ở nơi này con nhím tinh thần chuyện có chút cổ quái nói công tử ta không biết nên làm sao nói cho ngươi nha t ừ linh nhũ mày ta hôm qua đến ngọc đình các sau khi lập tức đi cầu kiến t ử vị tiền bối đồng thời nói rõ với hắn tình huống nói ngươi lập tức liền sẽ trở về con nhím tinh áo tá p úng nhưng là từ vị tiền bối nhưng chưa để ta lên núi mà lại an bài ta về nhà gỗ nói chờ ngươi sau khi trở về để ta chuyển cáo ngươi tạm thời không muốn trở về nơi này không phải nhà không muốn trở về nơi này không phải nhà thứ linh có chút bất ngờ đúng đây là từ vị tiền bối nguyên văn hắn còn giống như rất dáng rất phẫn nộ con nhím tinh cẩn thận từng ly từng tí một nói vậy thì kỳ quái thứ linh ngâm cầm lộ ra vẻ trầm âm lũ yêu đều mắt ba ba nhìn hắn công tử vậy chúng ta có còn nên lên núi con ít tinh trần chờ hỏi t ê n đương nhiên muốn lên tứ linh lấy tay vỗ một cái rất là dứt khoát nói ta ngược lại muốn xem xem ta không có ở đây trong khoảng thời gian này trên núi đến tột cùng sẽ ra chuyện gì biến hóa liền một người cùng mười mấy con yêu cất bước hướng về sơn môn u đi đến là từ sư v i n h ngài trở về ồ là hôm qua con kia con n h í m tinh tại sao lại đến rồi nếu là từ sư v i n h mang về cũng đừng ngăn cản h ừ phái chủ chiến ta nghe nói đệ tử mất tích án suýt người c ẩ n t h ậ n thanh gác cổng các đệ tử dồn dập cùng t ừ linh đánh tới bắt chuyện đợi được t ừ linh đi xa sau khi lại đang sau lưng nhỏ giọng thầm thì tử linh không thèm để ý bọn họ chỉ có điều hắn luôn cảm thấy nghe được một ít kỳ quái nội dung hơn nữa các đệ tử xem ánh mắt của chính mình đều do quái t ừ linh muốn đi hỏi d o nhưng các đệ tử tựa hồ cũng rất sợ sệt vội vã chạy ra kỳ quái t ừ linh nhữ nhữ mày mặc dù mình khá là chống đỡ phái chủ chiến nhưng cùng những n à y đầu hàng phái cũng không có quá to lớn ân đoán hắn trong ngày thường ở sau núi ở lại cũng cực nhỏ trước mặt sơn đệ tử có lui tới theo lý thuyết những đệ tử này không nên như vậy bài xích chính mình a không nghĩ ra trên sơn đạo tròi canh đệ tử nhìn theo tứ linh bóng lưng sau khi biến mất lúc này mới cầm lấy mi cờ rô các đơn vị chú ý là tứ Từ Bắt Linh lên núi. đúng ầ u p h vậy đúng vậy ta còn tưởng rằng là ảo giác của ta đây cảm giác các đệ tử đều đối với công tử rất sợ sệt không dám tới gần chẳng lẽ là chúng ta nguyên nhân sao chúng ta là yêu chẳng trách ôi vẫn là cho công tử tiêm phiền thoái sớm biết như vậy chúng ta nên chờ ở dưới chân núi lũ yêu có chút thủ du nói từ linh nhưng là lắc đầu nói cái này cùng ngươi chúng không liên quan khả năng ta ly khai khoảng thời gian này sinh ra hiểu lầm gì đó nói ánh mắt quét trưởng giáo cung điện một chút h ắ n trước lúc ly khai liền cảm thấy đinh trưởng giáo kẻ này không hết lòng gian làm chuyện xấu chỉ có điều từ linh tương kế tự kế tra một chút hư thật của đối phương không nghĩ tới đinh trưởng giáo thật độc thủ hơn nữa nhìn này tình thế còn để lao ra chết tiệt này chứng thành công cho tới cụ thể đã làm gì từ linh còn không phải rất rõ ràng nói chung khẳng định không có chuyện tốt t ừ linh mang theo lũ yêu hướng về trưởng giáo cung điện đi đến hắn không phải rất muốn thấy đinh trưởng giáo bởi vì lo lắng cho mình nhất thời phẫn nộ đem đối phương đánh chết nhưng mình dẫn theo một nhóm lớn yêu tộc trở về dựa theo quy củ là muốn cùng trưởng giáo báo bị một tiếng cho tới bây giờ t ừ linh vẫn là hy vọng đinh trưởng giáo có thể thành thật một chút không nên trêu chọc chính mình dù sao cũng là một tên trưởng giáo giết đối phương có sai lầm phong hóa cái này cũng là t ừ linh rất không thích đinh trưởng giáo nhưng là chậm chạp không có hạ thủ nguyên nhân dọc theo con đường này dĩ nhiên không có đụng tới nửa người các đệ tử đều trốn ở hai bên đường đi trong bụi cỏ giả sơn trong đống căng thẳng thấp thỏm mà nhìn từ linh đ o à người n bầu không khí rất quái lạ các đệ tử lũ yêu chúng cũng là lớn khí cũng không dám thở m ộ t hồi từ linh cũng rất chấn định dẫn theo lũ yêu tiếp tục đi về phía trước từ sư minh đang lúc này giải làm dấu khi đọc sách phiêu phiêu chỉ thấy tần sương từ trên trời chậm rãi đáp xuống đất lúc này tần sương v ẻ mặt có chút lo lắng lôi kéo từ linh thấp giọng nói từ sư minh ngươi trước tiên đ ư n g đi thấy đinh trưởng giáo theo ta hạ sơn ta ở trên đường tỉ mị giải thích với ngươi sợ cái gì thần l i n nhưng ta, thiên thể ta. chính vóng, Thanh là bày giả cái làm khó luận sương ẩn ra đúng vậy a mấy ngày nay bởi vì từ linh danh tiếng nhận lấy rất lớn tổn hại nàng đều gấp hôn bất tình đầu đều sắp đã quên t h linh chính là ẩn dấu sư thúc tổ thực lực liền đủ để nghiến ép tất cả căn bản cũng không cần sợ sệt những n à y âm lưu luận có thể nhưng là ta lo lắng từ sư huynh danh tiếng tần sương cắn môi nói rằng t h linh đang muốn hỏi đến tội cùng là xảy ra chuyện gì lúc này phía trên cung điện cửa lớn mở ra đinh trưởng giáo chấp hai tay sau lưng ở trên cao nhìn xuống bước chậm đi xuống phía sau hắn theo mấy chục tên t r ư ở n g lão hộ pháp đường chủ tất cả đều làm nền đinh trưởng giáo như chúng tinh cùng nguyện cao cao không thể với tới chương một t r ư ờ i một từ linh là hung thủ chương một t r ư ờ i một từ linh là hung thủ ngọc đỉnh c á c đã sớm mai phục tại hai đạo các đệ tử cũng đều dồn dập cùng xuất hiện bọn họ tất cả đều tay nhân căng kiếm ánh mắt thẳng vào nhìn chằm chằm từ linh bất cứ lúc nào chuẩn bị đập thủ bầu không khí căng thẳng tới cực điểm lũ yêu chúng nơi nào gặp khung cảnh này đều bị sợ đến run l y bầy đây là làm gì a chúng ta chỉ có điều trước sơn mà thôi không cần như vậy đi tuy rằng chúng ta là yêu nhưng chưa bao giờ từng giết người không thể nói là tội ác tài trời vì sao sắc mặt của mọi người đều tốt đáng sợ a đây chính là tu tiên môn phái à? mẹ ư sớm biết như vậy ta là tuyệt không lên núi công tử người nói câu nói a yêu tộc môn liễu gia liễu d i ễ u hàn huyên lấy này giảm bất tâm tình xuất sáng từ linh nhìn chung quanh lại nhìn một chút đinh trưởng giáo tiếu a a nói trưởng giáo chân nhân thật lớn trận chiến tuy rằng ta lần đầu hạ sơn nhưng là không cần như vậy long trọng không rõ ràng người còn tưởng rằng ta muốn tiếp nhận trưởng giáo trước đây ngươi đúng là rất sẽ đùa d i ỡ n đinh trưởng giáo liếc hắn một cái lại nhìn một chút phía sau hắn lũ yêu những yêu t ộ c này còn ngươi nữa trong lồng ngực đứa bé này là chuyện gì xảy ra từ linh hồi đáp là ta ở dưới chân núi nhờ số trời run rủi kết giao một đám đồng bạn bọn họ vừa vặn không chỗ có thể đi mà ta ở sau núi cũng là lẻ loi một người vừa vặn làm cái bạn ta đang muốn cùng trưởng giáo chân nhân làm cái b á o bị ngài liền an bài như vậy trận chiến viên n ê n ta để ta mặt múi làm rặn rỡ thật không biết nên làm sao cảm tạ ngài mới tốt t h linh cười hít mắt nói ngọc đỉnh các là tu tiên bạn p h i dị vãng chỉ chiêu thu nhân tộc chưa bao giờ thu quá yêu tộc đinh trưởng giáo cao mày nói thứ linh trong lòng cười lạnh thanh không thu yêu tộc hắn đều thật không tiện đâm thủng đối phương lời nói dối ban đầu ở phía sau núi lén lút nuôi một nhóm lan tộc làm tiếp viện việc này từ linh cũng không quên bọn họ không chỗ có thể đi tùy ý hạ sơn khuyết thiếu quán thúc e sợ sẽ ảnh hưởng đến phụ cận thành trấn an toàn tính xin trưởng giáo chân nhân phá một lần lệ coi như là nuôi một nhóm ngoại viện làm sao thứ linh nhẹ nhàng nói vừa nghe lời này đinh trưởng giáo cùng một đám trưởng lao sắc mặt liền chìm xuống dưới bọn họ xem như là đã hiểu từ linh đây là đang ám chỉ phía sau núi lan tộc đệ tử bình thường đối với lần này căn bản không c h i t ỉ n h nếu không đáp ứng từ linh yêu cầu e sợ đối phương sẽ nắm việc này làm v n rồi đinh trưởng giáo lần này là vì triệt để phá tan từ linh cho nên t u y ệ t không thể để cho đối phương chọc ra chính mình hát liệu nghĩ tới đây sắc mặt của hắn khôi phục nụ cười tiếu a a nói chúng ta ngọc định c ắ c là một độ cao bao dung t â m môn tuy rằng yêu tộc xem ra hung ác thế nhưng chỉ cần phục tùng quảng giáo nói vậy cũng có thể ở trên núi cùng mọi người vui vẻ ở chung đa tạ trưởng giáo chân nhân tất thành từ linh cười chắp tay nói được rồi đến nói một chút chính sự đi đinh trưởng giáo ngữ p h o n g nhất c h u y ề n đột nhiên âm chầm nói bạn tọa muốn hỏi ngươi lần này hạ sơn điều tra tình huống có thể có tiến triển từ linh lắc lắc đầu ta đi khắp phương viên năm trăm dặm địa vẫn cứ không có mất tích đệ tử tam tích xác định không có đinh trưởng giáo lại hỏi thứ linh có chút kỳ quái nhưng vẫn là hồi đáp đúng thế ta cho rằng đệ tử mất tích một chuyện vấn đề không ở bên dưới ngọn núi mà là vô cùng có khả năng ở trên núi r à o lời này vừa ra các đệ tử đều có chút ồ lên quả nhiên cái tên này là gan quá lớn đây là rốt cục muốn thừa nhận sao các đệ tử xì xào bàn tán xem từ linh ánh mắt đều trở nên c ổ a quái ở trên núi vậy ngươi cảm thấy là người phương nào gây nên đây đinh trưởng giáo khẽ mỉm cười hỏi cái này sẽ không đến mà biết chỉ cần lại tìm chút thời giờ muốn điều tra ra chân tướng cũng không khó thư linh rất khẳng định nói hắn suy nghĩ một chút lại hỏi trưởng giáo chân nhân không biết ta ra ngoài mấy ngày nay trên núi đệ tử mất tích nhưng còn có tiếp tục phát sinh tổng cộng mất tích mấy người đinh trưởng giáo ánh mắt uy nghiêm đ á n g sợ lên ngươi nói x ả o bất xảo tự ngươi sau khi xuống núi sẽ thấy cũng không có đệ tử mất tích qua còn có việc này tứ linh trong lòng đã từ từ minh m ạ c h theo đối phương dòng suy nghĩ đi xuống hỏi đúng vậy chúng ta đều cảm thấy quá trùng hợp trùng hợp đến có điểm không đúng đinh trưởng giáo chậm dai nói rằng tại sao ngươi một hồi sơn đệ tử đã không thấy t â m hơi hình bóng đây tại sao ngươi vẫn chờ ở ngươi cái kia phía sau núi không chịu đi đây chẳng lẽ ngươi đang ở đây phía sau núi có cái gì việc không thể lộ ra ngoài cái này lại cùng ta dính l i ễ u quan hệ cơ chứ tứ linh b u ô n g tay cười nói đinh trưởng giáo khe khẽ thở dài tử linh không thể không nói ngươi là thế hệ tuổi trẻ trong hàng đệ tử bản tọa thưởng thức nhất người tài hoa hơn người viết r a luyện khí thiên cùng chúc cơ thiên đều vì bản môn mang đến to lớn khoản thu nhập đáng tiếc ngươi tựa hồ phạm vào sai lầm cực lớn sai lầm này phải không có thể tha thứ bản tọa rất đáng tiếc thông báo ngươi ngươi bây giờ là đệ tử mất tích đ á n hiểm nghi lớn nhất người tốt nhất bé ngoan phối hợp đinh trưởng giáo từng chữ từng chữ nói ngươi cũng không phải là muốn nói cái kêu mấy chục tên mất tích đệ tử đều là ta xong rồi chứ thứ linh tâm linh cùng rõ như kiến g phối hợp với diễn kịch chẳng lẽ không đúng sao đinh trưởng giáo hỏi ngược lại tử linh cười nhạo lên thực sự là chuyện cười lớn ta vẫn chờ ở sau núi trừ phi tất yếu bằng không ít sẽ tới phía trước núi đến loanh quanh ta đinh trưởng giáo ngắt lời hắn lạnh lùng nói ngươi không cần giải thích đây chính là ngươi khả nghi nhất một điểm nếu như không phải ở sau núi có người không nhận ra hoạt động ngươi làm sao sẽ vùi ở phía sau núi ngươi đây là mạnh mẽ cho ta chụp mũ tội danh chờ ở nơi nào là của ta tự do ta không yêu náo nhiệt chờ ở sau núi có gì không thể thứ linh lạnh nhật nói bản tọa cho ngươi chụp tội danh ha ha một mình ngươi nho nhỏ ngoại môn đệ tử cần bản tọa tự mình cho người chụp tội danh ngươi cũng xứng đinh trưởng giáo xem thường nợ nụ cười bản tọa sở dĩ có thể khẳng định như vậy là bởi vì đông đảo quản sự cùng các đệ tử cũng đã tìm được rồi chứng cứ đủ để chứng minh tội ác của ngươi n h a từ h linh nhữ mày chứng cứ gì giang quản sự đinh trưởng giáo tiếng hô là một tên chính trực trung niên quản sự đi về phía trước một bước ánh mắt của hắn như điện đầu tiên là quét mắt từ linh sau đó cao giọng nói rằng bởi gần nhất đệ tử mất tích nhiều lắm ta liền phụng trưởng giáo chi mệnh xuất lĩnh chúng đệ tử bắt đầu đẩy khắp núi đổi tiến hành sưu t h m phía trước sơn tiến hành rồi mấy ngày thảm trải nền thức tìm tòi không có kết quả liên đem tìm tòi phương hướng chuyển hướng về phía phía sau núi rốt cuộc tìm được manh mối cuối cùng xác định t ử linh chính là đại n ị c h bất đạo tội nhân h ắ n chính là giết hại mười mấy tên đệ tử đích thực hung nói giang quản sự vỗ tay một cái trong nháy mắt mấy tên đệ tử r ơ lên vài dạng kèm đi ra tất cả kèm hiện ra đang lúc mọi người trong tầm mắt có quần áo có kiếm có đan dược có cơm phá giang quản sự chỉ nói những này tất cả đều là ở t ử linh phía sau núi tiểu viện trong phòng siêu cha ra tới những món đồ này tất cả đều là mất tích đệ tử hết t h ả vật mặt trên hoặc có tên của bọn họ hoặc có hơi thở của bọn họ chương ũ n cẩn g đã quá t ậ n b một trăm mười hai chân tướng chỉ có một cái chương một trăm mười hai chân tướng chỉ có một cái rất nhiều người đều là lần thứ nhất nhìn thấy những chứng c ứ này lúc trước chỉ là có một loại đồn đại nói từ linh là hung thủ đồng thời đã tìm được rồi chứng cứ cho tới cụ thể là chứng c ứ gì sẽ không đến mà biết thêm vào từ linh rời đi ngọc đỉnh các sau khi sẽ thấy cũng không có đệ tử mất tích qua hai chuyện này gộp lại liền để phần lớn đệ tử bắt đầu đối với t ử linh sinh ra cực độ không tín nhiệm bây giờ nhân chứng vật chứng đều có rất khó khiến người ta không khả nghi tâm trong lúc nhất thời các đệ tử ánh mắt tất cả đều tập trung vào trên người hắn thư sư h i n h chúng ta cần một cái giải thích ngày hôm nay không đem chuyện này nói rõ ngươi cũng đừng nghĩ rời đi từ sư h i n h ta luôn luôn là kính trọng cho ngươi nhưng ta nằm mơ cũng không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy đến chúng ta phái chủ chiến làm sao sẽ ra ngươi loại này bại hoại nhất định phải giải thích không tiếp thiệt thòi ta còn tín nhiệm ngươi như vậy quân tinh oán giận tiếng la như sấm những này tức giận trong hàng đệ tử thậm chí còn có phái chủ chiến cùng với lúc trước phía sau núi m ộ ư ơ i bảy người tường văn đức ma hoan viên thanh đẳng nhân chỉ là đứng đoàn người trong đống yên lặng nhìn ký lấy cũng không có trợ uy mà cái khác hơn m ộ ư ơ i người dĩ nhiên vào đúng lúc này tất cả đều chỉ vào từ linh mũi tức giận m a n g lên kỳ thực ở ban đầu trên núi bắt đầu đồn đại từ linh là hung thủ thời điểm đông đảo đệ tử còn chưa phải n g u y ệ n t i ý tưởng bởi vì từ linh tính cách yên lặng không yêu cùng người giao lưu rồi lại nhiều lần ở ngọc đỉnh các đối mặt sống còn nguy cơ lúc đồng ý dũng cảm đứng ra cùng đông đảo đệ tử đồng thời bảo vệ ngọc đỉnh cát không bị người ngoài xâm hại sau đó xoay người rời đi không cầu một điểm công lao các loại biểu hiện để đông đảo đệ tử phi thường yêu thích hắn mà bây giờ lại bị độ cao hoài nghi là thương tổn đồng môn sư h u y n h đệ hung thủ đây là đông đảo đệ tử đều không thể tiếp nhận thoạt nhìn là cái người tốt làm sao có thể làm được ra chuyện như vậy đến quả thực mặt người làm thú đối mặt các đệ tử ván giận từ linh biểu hiện trước sau trầm tĩnh hờ hững không chút nào chịu ảnh hưởng ánh mắt của hắn từng cái đảo q u a đ o à người n không thích không bi quan không có tử vị không có lục vũ quan lâm trưởng lão cũng không ở bọn họ đi nơi nào chuyện đến nước này ngươi vẫn còn muốn tìm thay ngươi biện hộ người sao đinh trưởng giáo tựa hồ thấy rõ t ử linh tâm tư kha kha cười lạnh nói chỉ t i ế c à, bản tọa dành trước một bước đã đem cho ngươi vài tên đồng đảng giam giữ đi xuống lâm trưởng lão còn có mới lên cấp từ vị từ trưởng lão dĩ nhiên một mực thay ngươi ngụy biện nguyên phó trưởng giáo càng là vì ngươi muốn cùng bản tọa khai chiến thực sự là một đám bị mỡ lợn mông đầu h ó c ra hỏa cần tỉnh lại cần tư tưởng giáo dục bọn họ càng nên học tập tưởng văn đức tên tiểu từ này tuy rằng vừa bắt đầu thay ngươi biện hộ vài câu nhưng rất nhanh hắn liền nhận thức được sai lầm của mình không hề giữ vì ngươi nói đinh trưởng giáo ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa tường văn đức tường văn đức nhưng là có chút xấu hổ cúi đầu không dám nhìn thẳng từ linh con mắt không nên tự trách ngươi đã làm được rất khá t h linh khẽ mỉm cười truyền đạo âm đi qua tường văn đức n h ra theo bản năng nhìn về phía từ linh từ linh thì thôi trải qua quay đầu đi còn ngươi nữa thần sương đinh trưởng giáo ánh mắt vừa nhìn về phía từ linh bên cạnh tần h sương nhẹ nhàng thở dài nói ngươi là bản tọa nghĩa nữ càng là bản tọa ít nhất đ ộ nhi bản tọa đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao cho rằng ngươi là một đáng làm tài năng tương lai còn muốn đem trưởng giáo bảo tọa chuyện ngôi cho ngươi có thể ngươi các loại hôn bất t ì n h đầu biểu hiện thực sự để bản tọa thất vọng vô cùng tại đây loại trái phải rõ ràng chuyện tình trên ngươi nên cùng bản tọa không ngươi nên cùng tông môn đứng chung một chỗ có thể ngươi nhưng nhất định phải đứng một bên khác che chở một tàn nhẫn sát hại đồng môn đ ắ c tội đại ác vô cùng người thất vọng thực sự là quá thất vọng rồi đinh trưởng giáo lắc đầu liên tục chỉ tiếc ngoài sắc không nên kìm nói ngươi đã là bản tọa con gái lại là bản tọa đệ tử cuối cùng cái kêu bản tọa liền tự nhiên có nghĩa vụ dạy dỗ thật ngươi từ ngày hôm nay ngươi bị giam áp tiến vào bản tọa bế quan trong mật thất lúc nào tỉnh lại rõ ràng lúc nào trở ra từ sư huynh không phải sát hại đồng môn hung thủ hung thủ nhất định có một người khác thần sương lành lạnh nói chuyện đến nước này ngươi còn đang vì hắn ngụy biện không chịu tỉnh lại đinh trưởng giáo tầng tầng hư một tiếng rất là bất mãn nói bản tọa sẽ trong vòng mấy năm sau đó thời gian trong tốt với ngươi thật tiến hành tư tưởng giáo dục thứ linh lại đột nhiên nợ nụ cười ngươi cười cái gì đinh trưởng giáo kỳ q u á i h ỏ i ta cười là tần h sư mội nói đúng bởi vì hung thủ xác thực có một người khác thứ linh cười nói thần sư lộ ra vẻ vui mừng chúng đệ tử cũng đều đang nhìn hắn đinh trưởng giáo đem hít mắt lại lạnh lùng nói vậy ngơi nói một chút xem h người thủ Thứ tay t Linh cánh chỉ về phía là lên, ai? sau dơ đó về r ớ tướng c Chân chỉ có một. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình có cổ xác cái chính Hắn nhiên thấy, mình phá nhận hùng thủ nhi. như mình như nạn án Nếu kiếng, một. đột mắt g kia i vậy vị đeo khắp kính thấu h này trên n tất ê n quang. Ngươi! khúc bạch xạ thứ linh nhẹ g i ọ n g nói rằng mọi người theo ngón tay của hắn phương hướng nhìn lại phát hiện hắn chỉ người rõ ràng là đ ì n h t r ư ở n g giáo có ý gì tứ h linh n g ư ơ i dĩ nhiên ngược lại xác nhận trưởng giáo chân nhân là hung thủ thực sự là khơi hải trước khi chết còn muốn muốn bị cắn ngược lại một cái sao Ngạn các đệ tử dồn dập quắt lớn nói đối với từ linh ngược lại xác nhận đinh trưởng giáo là hung thủ một chuyện mọi người cũng không tin tưởng đều đối với hắn ngôn luận khịt mũi con thường đinh trưởng giáo khởi đầu cũng hoảng rồi một hồi nhưng trong nháy mắt nhìn thấy nhiều đệ tử như vậy đều ở bảo hộ chính mình không tín nhiệm từ linh hắn một hồi liền bình tĩnh lại từ linh a từ linh bản tọa thật không nghĩ tới chuyện đến nước này ngươi vẫn còn ở nơi này ngậm máu phương người nỗ lực đem bản tọa kéo xuống nước chỉ tiếc mọi người đều biết cho ngươi bộ mặt thật sẽ không dễ dàng bị lừa đinh trưởng giáo đầy mặt đáng tiếc vẻ mặt hắn cùng với từ linh ánh mắt đối diện trong mắt nơi sâu xa cố ý né qua một vệ đến sắc nếu từ linh đã biết mình là h u n g thủ vậy hắn cũng không cần thiết giả bộ người tốt lành gì lúc này đinh trưởng giáo hành vi hoàn toàn chính là đang gây hơn với ngươi tử linh coi như biết bản tọa là hứng thủ vậy thì như thế nào dư luận cho rằng ngươi là hứng thủ ngươi chính là hứng đinh trưởng giáo đương nhiên biết từ linh là vô tội vậy lại như thế nào đệ tử mất tích cán nhất định phải có một hình nhân thế mạng vừa vặn từ linh chính là ứng cử viên phù hợp nhất oan của người của ngươi so với ngươi còn biết ngươi có bao nhiêu oan c u ồ n g đinh trưởng giáo đang đắc ý thời điểm từ linh nhưng hướng hắn khẽ m ỉ m cười từ linh đương nhiên biết kẻ này giờ khắp này có bao nhiêu h ả hê nói thật liên quan với hung thủ ứng cử viên vừa bắt đầu từ linh cũng không có hướng về đinh trưởng giáo trên người nghĩ nguyên bản từ linh còn muốn trở lại trên núi sau khi khả năng muốn điều tra mấy tháng mới có thể ra kết quả kết quả đinh trưởng giáo kẻ này dĩ nhiên lang nhân tự bảo rồi suy luận quá trình rất đơn giản đinh trưởng giáo đẩy ra từ linh xuống núi sau đó đem những tia chết đi đệ tử món đồ trên người lén lút bỏ vào phía sau núi trong tiểu viện lại an bài quản sự cùng các đệ tử triển khai tìm tòi cái kia giang quản sự hình phạt đường đường chủ cùng với tham dự tìm tòi các đệ tử rất có thể cũng không có cùng đinh trưởng giáo đồng n hiu chỉ có điều bọn họ đều là bị đinh trưởng giáo trong bóng tối điều khiển dựa theo hắn cho bước chân đi một cách tự nhiên liền tra được từ linh sân phát hiện những món đồ này tứ linh xác định đinh trưởng giáo là hung thủ điểm mấu chốt chính là ở những món đồ này đinh trưởng giáo là từ đâu tới chân tướng đã vô cùng sống động rồi nhìn đinh trưởng giáo một bộ tiểu nhân đắc t r í sắp mặt t ử linh trong lòng n ở nụ cười lạnh đinh trưởng giáo a đinh trưởng giáo ngươi bây giờ cao h ứ n g không khỏi quá s ớ m chút chương một trăm mười ba cúng lên chương một trăm mười ba cúng lên nhìn thấy tất cả mọi người đứng phía bên mình đinh trưởng giáo trong lòng không nói ra được đường làm quan rộng mở trái lại t ử linh giống như là cái đợi làm thịt chó rơi xuống nước đại nghịch bất đạo tội nhân t ử linh ngươi còn không mau mau quỳ xuống lúc này hình phạt đường phó đường chủ vọt lên người này rất trẻ trung hơn nữa từ linh nhìn quen mắt cực kỳ tên là lý đông phong hắn là phía sau núi mười bảy người bên trong một thành viên rất sớm đã mượn từ linh cung cấp trúc cơ thiên đặt đến kim đan cảnh tu vi bây giờ mấy năm trôi qua đã là kim đan cảnh trung kỳ hắn gần đây rời đi phía sau núi đến phía trước núi nhậm trước bởi vì hắn thực lực hơi cao bởi vậy một gia nhập hình phạt đường đã bị đặc cách nhận lệnh vì là phó đường chủ bây giờ quyền thế ngập trời từ lâu không phải năm đó phía sau núi đi học thiếu nên rồi ngươi đang ở đây nói chuyện với ta t h ứ linh lãnh lùng liếc mắt nhìn hắn không phải ngươi còn có ai ngươi cái này tội nhân lý đông phong lớn tiếng quát lớn nói năm đó ta và ngươi dĩ nhiên cùng ở tại phía sau núi ở chung mấy năm hồi tưởng lại thực sự là sỉ nhục lớn lao ngươi tốt nhất mau chóng nhận tội v à n g không thì đừng trách ngày xưa đích tình nghi đối với ngươi không k h á c h khí lý đông phong đương nhiên biết chính mình vô cùng có khả năng không phải từ linh đối thủ bởi vì từ linh có lẽ là trước cũng đã là kim đan cảnh cao thủ hơn nữa chính mình sở dĩ tăng lên tới kim đan cảnh cũng là có lại nhờ vả với đối phương cung cấp bút k ý ở tu hành phương diện kinh nghiệm hắn rất rõ ràng biết đối phương càng lợi hại nhưng lý đông phong lúc này lập trường để hắn không thể không đứng ra nếu như lúc này lựa chọn cùng từ linh một đao cắt đứt trước mặt mọi người để đình trưởng giáo tăng mặt nói không chắc lần sau để bạt cũng nhanh hắn đối với hình phạt đường đường chủ không có hứng thú càng yêu thích lục vụ quan cái kia phó trưởng giáo vị trí hiện tại lục vụ quan đã bị giam đi lên phó trưởng giáo vị trí chỗ trống chính là kiến công lập nghiệp thật là tốt thời cơ lý đông phong nhất định phải vứt bỏ mình cùng từ linh quan hệ mới có thể một bước lên mây cho tới từ linh vậy cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi ai bảo hắn làm ra chuyện như vậy đến đây thật không tiện ngươi liền bé ngoan trở thành ta đi tới trên đường đá kê chân đi lý đông phong ở trong lòng nghĩ như vậy nói mà vào lúc này tường văn đức cũng nhìn không được nữa đẩy ra chúng đệ tử đứng dậy Đông Phong, ngươi mượn tường h á i đối với độ này tử s m văn đức rất tức tối nói lý đông phong thẳng vào nhìn chằm chằm đối phương uy nghiêm đang sợ hỏi tường sư minh ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi ngươi không có chuyện gì xem náo nhiệt gì còn một cái một từ sư minh hắn nhưng là đại nịch bất đạo tội nhân ngươi lại vẫn dám giữ gìn hắn chẳng lẽ ngươi cũng cùng đệ tử mất tích đán có quan hệ tường văn đức sắc mặt trợ biến thịnh nộ nói ngươi đang ở đây nói hưu nói vượn cái gì làm sao chụp mũ lung tung mặc dù hắn nội tâm đối với tử linh không đành lòng mơ hồ cảm thấy đối phương là bị hoan u ổ n g nhưng hắn cũng có cuộc đời của chính mình lưng không nổi tội danh như vậy một khi bị chụp lên tàn hại đồng môn đắc tội được coi như có thể còn sống chạy ra ngọc đĩnh cát toàn bộ chính đạo đều sẽ không có hắn đất dung thân vì lẽ đó tưởng văn đức mới có thể tức giận như vậy lý đông phong trước kia là cái rất người có thể tin được ở sau núi lúc thường cùng mình làm bạn khi đó tưởng văn đức là m ộ ư ơ i bảy người bên trong đầu lĩnh tất cả mọi người khá là nghe lời của mình không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên rằng có lên điều này làm cho tưởng văn đức trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái ta chụp mũ lung tung l không tiếp thường văn đức chọc tức dùng sức đẩy hắn một cái kết quả lý đông phong bỗng nhiên trói lại tưởng văn đức thủ đoạn một cái tay khác tóm chặt cổ háo của hắn từng chữ từng chữ nói tưởng văn đức xin chú ý lời nói của ngươi cử chỉ cùng thân phận ngươi chỉ là một nội môn đệ tử dám đối với hình phạt đường phó đường chủ ta tay máy tay chân ngươi chan sống đông phong ngươi đến phía trước núi ngăn ngắn thời gian mười tháng làm sao đã biến thành bộ dáng này thường văn đức khó có thể tin hỏi gọi ta lý phó đường chủ làm người muốn hiểu tô ti n g ư ơ i thân phận ở gì cái gì đông phong không đông phong tên ta là ngươi có thể gọi buồn đường chủ với ngươi rất quan sao lý đông phong vinh vá hung hăng nói tường h văn đức g i ậ n tí mặt m đang muốn có động tác kế tiếp lúc này lại có hơn mười tên đệ tử chạy ra văn đức ngươi làm cái gì vậy thực sự là quá làm cản lý đường chủ đây là đối với ngươi niệm có tình phân bằng không đã sớm đem ngươi bắt đi lên văn đức cái tên này không hiểu chuyện lý đường chủ bất giận bất giận a nay hơn mười tên đệ tử vội vã chạy ra đầy mặt đ ị n h nọt lấy lòng nụ cười bọn họ đều là lúc trước phía sau núi mười bảy người gần nhất mấy tháng bởi phía trước núi thiếu người liền về tới phía trước núi nhậm trước có đảm nhiệm q u ả n sự có thăng cấp thành đệ tử thân truyền cao nhất một người là đảm nhiệm trưởng lão đó chính là từ vị có điều từ vị từ trước đến giờ không với bọn hắn chơi một khối bởi vậy bọn họ cũng đem đối phương bài trừ ở bên ngoài ngoài ra mười sáu người bên trong là thuộc lý đông phong sống đến mức tốt nhất bỏ đến cao nhất đã là hình phạt đường phó đường chủ rồi mà tường văn đức cũng không có đảm nhiệm bất kỳ t r ư c vị hắn đến bây giờ vẫn cứ chỉ là một tên nội môn đệ tử chỉ có điều ở lại sân bãi từ sau sơn đi tới phía trước núi t ư ở n g văn đức vốn là cái nhất hô b á ứ người rất có danh vọng nhưng bây giờ bên cạnh hắn cơ hồ không ai trước cửa có thể răng lưới bắt chim cũng là ma hoan viên thanh tình cờ cùng hắn lui tới thảo luận liên quan với phương diện tu luyện vấn đề ngoài ra những người khác đều cùng hắn dần dần cắt đứt liên hệ nguyên bản t ư ở n g văn đức còn tưởng rằng là bọn họ bận rộn công việc hoặc là tu luyện đánh không ra thời gian lúc này hắn mới ý thức tới nguyên lai căn bản cũng không phải là chuyện như vậy là tất cả mọi người thay đổi nhìn ngày xưa tiểu hòa bạn ở lý đông phong diện trước mỗi người lộ ra định nọt lấy lòng nụ cười t ư ở n g văn đức cảm thấy hoang đường cực điểm hắn không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh tử linh nhớ tới ban đầu ở phía sau núi leo núi trên đường đối phương cùng chính mình một đám người theo như lời nói lao nhân đã mục nát không thể tả chỉ lo lợi ích của chính mình ngọc đỉnh các hy vọng liền giao cho các ngươi đám này người trẻ tuổi rồi to lớn cảm giác vô lực kéo tới t ư ở n g văn đức còn đang sững sờ tất cả mọi người có chút không vui tiểu tưởng ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì còn không mau mau lại đây cùng lý ca xin lỗi lý ca là ngươi có thể gọi gọi lý đường chủ đúng đúng đúng là lỗi của ta chờ một lúc lúc ăn cơm ta tự phạt ba chén coi như là cho lý đường chủ bồi tội rồi thường văn đức ngươi hảo tiểu tử còn không mau mau lại đây nhận tội chỉ cần ngươi chịu b ẽ ngoan xin lỗi thừa nhận tư tưởng của mình sai lầm xem ở ngày xưa đồng bạn phần trên lý đường chủ nói không chắc lòng từ bi nên tha cho ngươi một mặn g rồi lúc trước xem ra rất tiến tới một người làm sao liền sa đ o ạ rồi đó ô i thực sự là s ỉ cùng ngươi cùng trường mọi người dồn dập nói rằng thường văn đức phẫn nộ khó biểu nắm chặt nắm đấm bọn họ năm đó ở phía sau núi dắt tay du khắp cả thanh sơn xanh b ế c hồ đã từng ở dưới ánh tà dương hoan ca m a n vũ cậu ẩm rượu ngon cộng đồng xin thể phải đem ngọc đ ỉ n h c á t phát dương quan đại trở thành thế gian ngưỡng kể đến hàng đầu đại tô n g môn ngày xưa hào hùng lời lẽ hào hùng vào đúng lúc này phảng phất thành chuyện cười hắn đang muốn muốn nói chuyện lại bị t ừ linh ngăn cản chỉ thấy t ừ linh từ tốn nói các ngươi như vậy liếm hắn có ích lợi gì người tính là thứ gì nơi này có nói chuyện với người phần sao một tên đệ tử thẹn quá thành giận chỉ vào tử linh chửi ầm lên cúng lên, lên. tử linh đem đầu lại đi t h ư n h ư cười mà không phải cười nói c h ư ơ n một trăm mười bốn vậy ta sẽ tác thành các ngươi chương một trăm mười bốn vậy ta sẽ tác thành các ngươi chúng đệ tử đều g i ậ n mắt chừng mắt t ừ linh t ừ linh đừng tưởng rằng chúng ta trước đây đồng thời ở sau núi cùng trường ngươi là có thể tùy ý sỉ nhục chúng ta ngươi muốn rõ ràng thân phận của chính mình chỉ là một ngoại môn đệ tử liền tưởng văn đức cũng không bằng đây làm sao dám kích nội chúng ta ngươi tốt nhất thành thật một chút bằng không chịu không nổi tuy rằng ngươi đã từng cung cấp trúc cơ thiên để chúng ta nhanh chóng đột phá đến kim đăng cảnh nhưng ngươi tuyệt đối không nên cho rằng chúng ta sẽ nhờ đó cảm kích mà đối với ngươi hạ thủ yêu tỉnh trên thực tế mặc dù không có ngươi cái kia trúc cơ thiên b ă n g vào chúng ta thiên phú đột phá kim đan cảnh đó cũng là chuyện sớm hay m u ộ n đương nhiên chúng ta vẫn là hoài cựu chuyện chỉ cần ngươi hay thành thất điểm thì sẽ không được ra thịt nỗi khổ các đệ tử r ồ n dập nói rằng phía sau núi m ộ ư ơ i bảy người từ vị là đứng từ linh bên này tưởng văn nước b a o hoan cùng viên thanh ba người cũng khá là thiên hướng với tử linh chỉ là bọn hắn cũng không quá dám công nhiên cùng tông môn đối kháng mà phản địch vạn đột hải đã sớm chết rồi còn dư lại m ộ ư ơ i hai người lấy lý đông phong dẫn đầu lúc này đều ở chỉ trích tử linh không phải lý đông phong nhẹ nhàng ho khan một tiếng những đệ tử này ngay lập tức sẽ đến phía sau hắn một bộ đi theo làm thủy tùng giáng vẻ chỉ thấy hắn chắp hai tay sau lưng chậm rãi nói rằng tử linh tường văn đức năm đó các ngươi ở sau núi đúng là ý của mọi người thấy lãnh tụ nhưng người đều là sẽ lớn lên không thể vẫn tại chỗ đạt bước ngươi tường văn đức chính là không biết tiến thủ n g ư ờ i mà tử linh nhưng là đi nhầm con đường chỉ có dành cho nghiêm khắc nhất nhất công chính thẩm phán mới có thể gột r ử a linh hồn của ngươi lấy này chỗ tội hy vọng hai người các ngươi không muốn không biết cân nhắc và không thua thiệt chỉ có thể là các ngươi lý đông phong ngữ khí rất nhạt nhưng lời nói ra nhưng là có một loại không thể nghi ngờ mùi vị ngươi tường văn đức rất tức tối đang muốn phải ra khỏi nói phản bác rồi lại bị tử linh ngăn cản trước đây ở sau núi thời điểm nhìn ngươi đôn hậu thành thật không nghĩ tới ngăn ngắn mấy tháng đi qua ngươi cũng thành cái rất nhi thực sự là sĩ biệt tam n h ậ t nhìn với cặp mắt khác xưa a thử linh cười h í p mắt nói lý đông phong lạnh lùng nói trước khác nay khác chúng ta đều được g i ả i ra mà ngươi đi nhầm đường đây chính là ta chúng điểm khác biệt lớn nhất ngươi thật là biết hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng a t h linh cười đáp ý lý đông phong hít sâu một hơi trong mắt bên trong lập lòe nguy hiểm ánh sáng điệm n h i n nói tử linh ngươi đừng cho là ngươi năm đó cho chúng ta một điểm ân huệ chúng ta sẽ đối với ngươi đặc biệt khoác ân dung người cái kia c h ú c cơ t h i ề n coi như chưa từng cho chúng ta học tập chúng ta cũng có thể thăng chức rất nhanh ngươi b ấ t ở chỗ này quái g ử đây là ta cảnh cáo ngươi một lần c u ố i lý đông phong thực sự là chịu đủ lắm rồi nếu như mình có thể một t r ư ở n g đem đối phương đánh chết cái kia không thể tốt hơn như vậy là có thể ở đình t r ư ở n g giáo trước mặt ra cái danh tiếng của mọi người đệ tử trước mặt lập cái vi phong đáng tiếc hắn không làm được chỉ có thể mượn tông môn lực lượng để từ linh k u ấ t phục những đệ tử khác cũng rất bất mãn thật sự cho rằng năm đó cho chút ít ân huệ chúng ta liền cảm kích ngươi cả đời cũng không nhìn một chút mình làm món đồ gì, thù nhân chẳng qua là số may ở sau núi trước tiên gặp sư thúc tổ hoặc một ít bản l i n h thôi có cái gì có thể t h ầ n khí đã nhiều năm như vậy vẫn chỉ là một kim đan cảnh đại viên mãn thật đem mình làm một chuyện rồi thu dọn đi ra một quyển bút ký còn keo kiệt m u ố n chết không chịu công khai đi ra ngoài mỹ danh nói cái gì cái khác đại tông môn sẽ đến đánh cướp chính là mình hẹp hòi thôi người cái kia phá bút ký ta còn không gì lạ không thèm k ắ t đây coi như ta không luyện ra như thường lên cấp đến kim đan cảnh mọi người dồn nói rằng lúc này ma hoan cùng viên thanh cũng đi tới nghe nói như thế hai người đều bị tức giận đến sắc mặt hồng trướng các ngươi các ngươi tại sao có thể nói như vậy từ sư m ì n h đây không phải trên nhà đánh thang qua cầu rút văn sao viên thanh rất tức tối nói phía sau núi mười bảy người bên trong một gã khác nữ đệ t ử phùng y y ỵ nhưng hừ một tiếng lạnh lùng nói viên sư tỷ dĩ vãng ngươi yêu đờ i ra phản ứng theo không kịp đến vậy thì thôi nhưng bây giờ làm sao đầu vóc càng ngày càng mất linh hết đây đều đến lúc này còn thay tội kia người nói chuyện thực sự là không có thuốc nào cứu được ta chỉ là cảm thấy các ngươi như vậy bỏ đá xuống giếng hơi bị quá mức phân ra lẽ nào các người đều đã quên chúng ta sở dĩ toàn bộ viên nhanh chóng lên cấp kim đắn cảnh đều là từ sư huynh công lao sao viên thanh lớn tiếng chất vấn nghe nói như thế lý đông phong sắc mặt nhất thời liền thay đổi hô hắn một cái tắt liền đánh xuống liền không khí đều đẻ ép rồi ma hoan vội vã hai tay đứng vững hỗ trợ chặn lại rồi một trường này bạch bạch bạch chỉ nghe hắn rên lên một tiếng cấp tốc lùi về sau ba bước lý sư huynh tiến bộ thân tốc ta đây loại thiên phú người bình thường đến cùng không phải là đối thủ ma hoan đầy mặt đỏ lên muốn thổ huyết chỉ được lộ ra một nụ cười khổ lý đông phong ánh mắt lạnh xuống điểm như nói mao sư đ ệ ta xưa nay là thưởng thức cho ngươi ngươi có thể lên cấp đến kim đăng cảnh cùng cho ngươi nỗ lực không thể tách rời quan hệ nhưng ta không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đã ở vì là tội nhân giải vây không cho nên ta có thể lên cấp đến kim đăng cảnh nỗ lực chỉ chiếm một chút quan hệ mao hoan nhưng là lắc lắc đầu nguyên nhân chân chính là bởi vì từ sư huynh cho bức ký mới có thể làm cho ta tìm đúng phương pháp bằng không bằng vào ta thiên phú ít nhất cần trăm năm thời gian ngươi lời này là có ý gì Ly Đông Phong hiếp mắt bất luận tông môn tiếp đó sẽ đối với hắn làm sao thẩm phán điểm này cũng không phải chúng ta nên muốn bỏ qua một bên mao hoan trịnh trọng nói viên thanh cũng nói đúng vậy à đúng vậy à, năm đó chúng ta đồng thời ở sau núi du ngoạn cộng đồng xin thể nói muốn chấn hương tông môn còn nói rất nhiều cảm tạ từ sư huynh khi đó chúng ta quan hệ thật tốt vì sao lại biến thành bộ dáng này ai với các ngươi quan hệ tốt rồi hả điếc không sợ súng lý đông phong sắc mặt triệt để trở nên đông trầm hắn thật vất vả mới bỏ qua một bên mình và từ linh quan hệ viên thanh cùng mao hoan hai người này ngược lại tốt càng làm chính mình kéo vào đi tới hai người các ngươi chỉ sợ cũng cùng đệ tử mất tích đán không thể tách rời quan hệ cần cùng nhau thẩm vấn lý đông phong trực tiếp p h á t tay nhất thời thì có mấy chục tên hình phạt đường đệ tử chạy tới phải đem mấy người bắt chậm đã lúc này thứ linh nhưng là khoát tay háo một cái hắn khe k h ẽ thở dài c h ạ m đích nhìn về phía t ư ở n g văn đức ma hoan cùng viên thanh ba người cười nói đa tạ các ngươi vào lúc này liều lĩnh nguy hiểm giữ ghi ta chuyện còn lại giao cho ta xử lý tốt yên tâm chẳng mấy chốc sẽ kết thúc đúng vậy a xác thực chẳng mấy chốc sẽ kết thúc ngươi cái này đại nghịch bất đạo tội nhân lý đông phong châm trọc cười nói t ừ linh ánh mắt nhìn về phía cách người, nói u chỉ là vừa này các câu cảm Các coi có của các cũng phá người nhiều lần nói hương nội dung.、Các、người nói, coi như không người thuận thấy thú thể có ra ta một rất bút ký kim lợi đột phá kim đăng cảnh. Ừ. Cách nói này ta rất tán đồng các ngươi nói rất có đạo lý đã như vậy vậy ta sẽ tác thành các ngươi thu hồi bút ký mang cho các ngươi đồ vật từ đây ân đoán thanh toán xong nói xong đúng thư linh vỗ tay cái độc chương một trăm mười lăm chương một trăm mười lăm nghe được từ linh theo như lời nói lý đông phong bọn người là ngẩng ơ bọn họ thậm chí cũng còn không phản ứng lại ông long long không gian đã xảy ra một ít vạt mẹo sau đó tình cảnh quái quỷ liền xuất hiện chỉ thấy lý đông phong chờ mười hai tên đệ tử trên người dĩ nhiên b ú c lên từng sợi khói trắng lên tới giữa không trúng theo gió tiêu tan không được thực lực của ta a ta làm sao trở lại chút cơ cảnh rồi hả kim đan của ta đây nguy rồi ta không cảm ứng được kim đan của ta rồi không muốn chuyện như vậy không muốn a những đệ tử này bưng bụng tất cả đều lộ ra khủng hoảng vẻ bọn họ dĩ nhiên từ kim đăng cảnh tất cả đều rơi xuống về tới vốn là t r ú c cơ cảnh nên là sơ kỳ liền trở lại sơ kỳ nên là hậu kỳ liền trở lại hậu kỳ bọn họ đều sợ hãi từ t r ú c cơ cảnh đến kim đăng cảnh chỉ tốn ngăn ngắn thời gian mấy năm mà thôi cái tốc độ này so với ai khác đều nhanh nguyên nhân chính là như vậy bọn họ mới có thể trở lại phía trước núi sau khi bị phá cách để bạt làm ngọc đỉnh các tầng quản lý nếu chỉ là t r ú c cơ cảnh kiên quyết sẽ không có cao như vậy địa vị cùng với hoàn toàn sáng d ự n tiền đồ điểm này bọn họ so với ai khác đều rõ ràng bây giờ ưu thế lớn nhất nói không sẽ không có điều này làm cho bọn họ làm sao cam tâm nhất không thể nào tiếp thu được người chính là lý đông phong rồi hắn ở tưởng văn đức bên người thành thật làm đến mấy năm cầu nói cái gì nghe cái gì phong thủy luân chuyển rốt c ụ c đến phiên hắn kiên cường một hồi có thể đem tưởng văn đức nhấn trên đất gắt gao ma sát để mấy năm q u á hất t ứ c mối hận có thể vui sướng càng là ngắn ngủi như vậy kim đang một không hắn còn làm sao tiếp tục đảm nhiệm hình phạt đường phó đường chủ không cam lòng a lý đông phong một phát bắt được từ linh cánh tay lớn tiếng chất vấn ngươi ngươi làm cái gì ta chỉ là thu hồi bút ký cung cấp trợ giút từ linh bình tính nói các ngươi không phải nói coi như không có bức ký cũng có thể đến kim đan cạnh sao vậy ta liền thử tin tưởng các ngươi không tiếp lý đông phong nghiến răng nghiến lợi làm sao tức giận như vậy đây không phải các ngươi một mực lẩm bẩm chuyện sao tử linh nghiêng đầu hỏi lý đông phong hít sâu mấy cái khí nhanh chóng để cho mình chấn định lại đột nhiên cười lạnh nói ngươi cho rằng đem chúng ta tu vi tằn đi chúng ta sẽ không biện pháp sao ta cho ngươi biết ta còn nhớ tới trong sổ nội dung hơn nữa ta tự mình trải qua chúc cơ đến kim đan chỉ cần lại tiêu tốn mấy năm có thể nâng lên tới từ linh a tử linh ngươi thực sự là quá tự cho là đ á người tiếc căn bản không làm gì làm đ chỉ nhớ rõ đã từng đại khái từng làm như vậy một giấc mơ có thể cụ thể mộng nội dung làm thế nào cũng không nói lên được trong sổ nội dung chúc cơ đến kim đan nâng lên bí quyết hắn hoàn toàn quên ba không chỉ là hắn những đệ tử khác cũng đều r ồ n r ậ p ông đầu tựa hồ l i ề u mạng muốn nắm lấy trôi qua ký ức có thể không hình gì đó làm sao bắt được đây chỉ có thể mặc cho nó mà đi đáng chết đáng chết kim đan của ta cảnh a làm sao có khả năng coi đ ờ i này tại sao có thể có chuyện như thế t ứ linh ngươi không kiếp ngươi bồi chúng ta tu v i đến x u ấ t sinh như thế ngươi làm chuyện như vậy sẽ gặp đến trời cao báo ứng các đệ tử tức giận mắng lên t ứ linh vui vẻ các ngươi không phải mới vừa còn nói không có bút ký của ta các ngươi như thường có thể lên cấp kim đan cảnh sao nếu không cần vậy thì triệt triệt để để một ít để cho các ngươi làm lại từ đầu lý đông phong tức g i ậ n đến cả người run vậy ngươi cũng không nên để chúng ta tất cả đều trở lại vị trí cũ chúng ta mấy năm qua nỗ lực tu hành kết quả mất giáo mấy năm qua lẽ nào liền không công trôi qua rồi hả ngươi thường cho ta chúng cái này mà từ linh khẽ mỉm cười tiểu lý a ngươi sẽ không phải cho rằng các ngươi vừa n ã y theo như lời nói ta sẽ thánh mâu đến hoàn toàn khoan dung chứ lý đông phong đẳng nhân gây dại trừng phạt nho nhỏ không được kinh ý từ linh vô vô mở vai của hắn cũng nên thỏa mãn lưu các ngươi một cái mạng cũng là xem ở ngày xưa đồng môn đích tỉnh nghỉ mức cúp đi t h ứ linh nguyên bản cũng không tính tìm bọn họ tính sổ coi như lý đông phong đẳng nhân tiến vào nơi làm việc sau lập trường cùng tâm thái đều phát sinh ra biến hóa nhưng không có đắc tội đến tử linh tử linh cũng sẽ không quấy nhiều sự lựa chọn của bọn họ mỗi người cuối cùng đều sẽ tìm tới chính mình thích hợp đường bất kể là đại đạo vẫn là đường nhỏ là đường ngay vẫn là đường rẽ đều là cá nhân lựa chọn thị phi đúng sai đều có sự an bài của vận mệnh có thể lý đông phong đẳng nhân nhất định phải cứng ngắc tập hợp tới thứ này cũng ngang với là để vận mệnh sớm cho bọn họ an bài vé máy bay tử linh không thể làm gì khác hơn là tác thành cho bọn hắn rồi nhìn lý đông phong đẳng nhân ảo nao b ó n g lưng tưởng văn đức viên thanh cùng ma o hoan đều có chút s ứ n g sở này này tại sao chúng ta không có bị phế ba người đều có chút nghi hoặc nhìn thấy lý đông phong đẳng nhân từ h a n g hái rơi xuống đến đáy vực tưởng văn đức ba người trong lúc nhất thời không biết làm sao nỗ lực một hồi nói không sẽ không có như mộng như thế đồng thời tưởng văn đức ba người đều có chút hoảng sợ bọn họ biết tử linh rất mạnh mặc dù đối phương vẫn tuyên bố chính mình chỉ có kim đan cảnh đại viên mãn nhưng thực tế biểu hiện nhưng không phải như vậy chỉ nói một điểm bây giờ đã là hóa thần cảnh t ử vị đối với tử linh vẫn là rất c u n g kính cũng có thể thấy được tử linh thật không đơn giản rồi nhưng bọn họ còn đánh giá thấp tử linh thực lực đơn giản một búng tay là có thể để lý đông phong c h ở mười hai tên đệ tử thực lực khôi phục lại dáng dấp lúc trước đồng thời tiêu trừ trong đầu bộ phận ký ức loại năng lực này quả thực đáng sợ cho tới bọn hắn bây giờ ba người đứng t ử linh bên người đều có chút cảm thấy sợ hãi chỉ lo đối phương một không cao hứng cũng đem bọn họ phía đi không cần sợ hãi tử linh cười cận các ngươi vừa nảy thay ta nói chuyện hơn nữa cũng chưa từng như bọn họ như vậy bạch n h ã làng ta tại sao phải phế bỏ các ngươi ta thậm chí còn muốn trực tiếp truyền công để cho các ngươi lại tăng lên một cảnh giới đừng ma hoan vội và nói con đường tu luyện hay là đang với mình nỗ lực từ sư huynh ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều hào t i ể u tử có chi khí thứ linh không cầm được gật đầu xử lý lý đông phong đặc nhân tứ linh lần thứ hai đưa ánh mắt nhìn về phía đinh trưởng g i á o cùng một đám đệ tử lúc này mọi người xem ánh mắt của hắn cũng thay đổi kẻ này thật là khủng khiếp hủy ngươi tu vi tiêu trừ ký ức loại thủ đoạn này này không phải kim đan cảnh á cất bước hóa thần cảnh chẳng trách người này lớn lối như thế dáng can đảm ở trên núi cấp đoạt đệ tử hơn nữa lâu như vậy cũng không người phát hiện nếu không lần này hắn xuống núi rốt cục lộ ra manh mối chúng ta e sợ mãi đến tận bị hắn bắt đi mới có thể biết bộ mặt thật của hắn nguyên bản ta còn không tin mãi đến tận cái tên này triển lộ thực lực chân thật ta rốt cục tin hắn chính là đệ tử mất tích đán hung thủ như vậy một kinh khủng gia hỏa ẩn giấu ở chúng ta trên núi đừng không phải có cái gì càng to lớn hơn mưu đồ đi đệ tử cùng các trưởng lão dồn dập thảo luật lên thứ linh ngẩng đầu lên cùng đinh trưởng giáo đối diện đinh trưởng giáo lộ ra một chút giật mình vẽ tựa hồ cũng bị chính mình triển lộ thực lực cho kinh đến kỳ thực t ứ linh một cái tắt là có thể đập chết đối phương nhưng hắn không thể làm như vậy giết chết đinh trưởng giáo dễ dàng nhưng nhất định phải ở lão vương bắt đạn trước khi chết rửa sạch thanh danh của chính mình chương một trăm mười sáu ta nguyện thay hắn được hết thể hình phạt chương một trăm mười sáu ta nguyện thay hắn được hết thể hình phạt tu h t i ê n giới danh tiếng là vô cùng trọng yếu đặc biệt là chính đạo nếu một người lưng đeo tàn hại đồng môn tội danh vậy hắn tại đây thế gian đi tới cái nào cũng sẽ bị truy sát đến cái nào thứ linh cảnh giới trước mắt là hợp thể cảnh không chút nào k u y ế t đại hắn có thể ở phương viên trong vạn g i m h à n h hành vô kỵ không ai ngăn được hắn thật muốn đậu thủ tới một người chết một cái nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn liền yêu thích bị người đ u ổ i giết bị người oan uổng bị người thoá mạ tư vị là rất khó chịu thứ linh cũng có năng lực đi sửa lại lại đây vậy hắn đương nhiên thì không thể để đinh trưởng giáo gian kế thực hiện được nghĩ tới đây tứ linh đột nhiên lại n ở nụ cười đây chính là ngươi kế hoạch sao đinh trưởng giáo cái gì đinh trưởng giáo nhất thời còn không có phản ứng lại đem ta an bài xuống sơn sau đó nhân cơ hội vu hại ta tứ linh khe khẽ thở dài trừ đó ra ngươi còn chuẩn bị cái gì cùng nhau lấy ra đến đây đi ta thật một lần giải quyết c h u y ệ người đến nước này, n lắc lắc chẳng lẽ còn có thể lấy ra chứng cớ gì để chứng minh ngươi là thuần khiết sao bằng chứng như núi đây là không thể nào chuyện từ linh ngươi vẫn là nhận đi không nên ở chỗ này lãng phí thời gian đúng vậy chỉ cần ngươi nhận sai thái độ hài lòng cố gắng trưởng giáo chân nhân nhân tử cho ngươi bị chết chẳng phải thống khổ tất cả mọi người bắt đầu khuyên bảo xin mọi người ở đây chờ ta chốc lát thứ linh khẽ m ỉ m cười đột nhiên nói rằng không đợi mọi người phản ứng lại vèo thân thể của hắn dĩ nhiên hóa thành một vệ t bóng đen trực tiếp từ mọi người dưới mí mắt biến mất rồi nguy rồi hắn chạy ta liền biết tiểu vương bắt đản này không hết lòng gian căn bản cũng không sẽ nhận tội để tội xem a còn không ngò đuổi theo tiểu xúc sinh này dĩ nhiên chạy trốn nhanh như vậy trong nháy mắt không thấy bóng cũng không biết từ đầu xem lên các đệ tử đều loạn tung tung theo trường lão cùng các quản sự nhưng là chuẩn bị ra tay phải đem t ử linh một lần nữa bắt giữ trở về nhưng mà tần sương lúc này mở miệng nàng lanh lạnh nói không cần phải đi xem vừa nãy t ử sư huynh nói để chúng ta chờ một chút nhi hắn lập tức liền sẽ trở lại chúng đệ tử vừa nghe cũng không tình nguyện rồi không xem hắn chạy ngươi phụ trách ngươi bây giờ đứng hắn bên kia đầy đầu trong lòng đều muốn hắn đương nhiên tin tưởng hắn a nhưng hắn chạy cũng là sự thực tần sương muội ngươi không thể bởi vì chính mình chủ quan phán đoán liền ngăn cản chúng ta từ linh chủng ma này đầu Một khi chạy, i l ề ừ đinh m làm g u n dân, n trưởng định phải h n giáo rồn trong mắt lóe ra một vệ ván độc nếu t ử linh nói chờ chốc lát vậy thì cho hắn một nén hương thời gian nếu hắn đến muộn cái kêu tất cả tội lỗi liền từ tần sương đại được ha ha ha ha đang lúc này tử linh cười sang sảng thanh xuyên qua phía chân trời chỉ thấy hắn bước trên mây mà đến trong tay có thêm mấy cái cái hộp đen chậm rãi hạ xuống không cần một nén hương thời gian ta hiện tại đã trở về mọi người cảm thấy dùng mình lấy t ử linh tốc độ là hoàn toàn có thể chạy trốn bọn họ cũng đã tận mắt nhìn biết ngọc đỉnh cắt là không ai có thể xem được với mặc dù đinh trưởng giáo tự thân xuất mã cũng cách biệt rất xa nhưng tử linh dĩ nhiên lại trở về không là hắn căn bản là không có ý định chạy cứng như thế sức lực đến tột cùng là đến từ đâu tử linh nhìn chung quanh mọi người cao giọng nói rằng nói vậy tất cả mọi người đã thấy ta tử mẫu người nếu là muốn chạy các ngươi không ai có thể ngăn được ta nhưng ta không chạy bởi vì ta danh tiếng không thể bị tùy ý x ỉ nhục đập lên đã có người cố ý vu hại ta vậy thì ta có cần phải trước mặt mọi người làm sáng tỏ nói ánh mắt của hắn nhìn về phía đinh trưởng giáo cười h i ế p mắt nói trưởng giáo chân nhân nếu như vào lúc này ngươi thừa nhận mình là hung thủ vậy ta sẽ không vạch trần nhĩ l a o đề làm sao thực sự là b u ồ n cười ngươi cho rằng dùng biện pháp như thế là có thể rụ rỗ bản tọa bị lửa sao đinh trưởng giáo lạnh nhạt nói tốt lắm đây chính là ngươi tự tìm tử linh cầm trong tay cái hộp đen đặt nhẹ nhẹ ở trên đất những n à y cái hộp đen chính là từ linh tại hạ sân trước để nhị đệ tử hầu lễ tiếp từ tạp vật bên trong dọn ra cái kia trở ngại kèm hắn vừa nay cô ý trở về chuyến phía sau núi chính là đi lấy những n à y hộp đây cũng là có thể chứng minh đinh trưởng giáo mới phải hung thủ căn cứ chính xác theo nguyên bản từ linh cũng không hy vọng món đồ này có thể phát huy được tác dụng nhưng nghĩ lại vừa nghĩ thông qua đinh trưởng giáo hành vi liền nghĩ đến kẻ này rất có thể sẽ đi phòng của chính mình thả tham vật liền để lại như thế một tay h không nghĩ tới vào giờ phút này thành then chốt vật chứng giang quản sự là n g ư ơ i dẫn dắt các đệ tử ở phòng của ta bên trong tìm được rồi những n à y mất tích các đệ tử hại kèm đúng không t h ứ linh đột nhiên hỏi chính là giang quản sự gật gật đầu xin hỏi một chút có cái nào cái đệ tử ở đây t h ứ linh lại hỏi giang quản sự tuy rằng không biết rõ dụng ý của hắn nhưng vẫn là báo cho biết một hồi nhất thời hơn hai mươi tên đệ tử đứng dậy những người này chính là ngày đó tùy tùng ta cùng lục xoát sơn đội ngũ giang quản sự n h ị nhữ mày t h ứ linh ngươi sẽ không phải là hoài nghi ta chúng làm bộ chứ nhiều như vậy con mắt đều ở nhìn chúng ta không cần thiết vu hại ngươi chỉ là đem t ra được chuyện nói thật đi ra mà thôi ta đương nhiên không phải hoài nghi các ngươi làm bộ chỉ là một lần nữa kéo án kiện án chi tiết nhỏ mà thôi thứ linh cười nói vị này giang quản sự là khôi ngô hán tử trung niên đầy mặt lạc quay hàm xem ra thận trọng chân thật hắn lấy nghiêm túc công chính n g h e tên chưa bao giờ thiên vị ai rất được quảng đại đệ tử tin t ậ y thứ linh cũng đã từng nghe nói thanh danh của hắn thật là kính trọng cần ta giảng giải một hồi lúc đó tìm tòi ngươi sân chi tiết nhỏ sao giang quản sự lại hỏi đông đảo đệ tử dựng lên lỗ thai đều muốn nghe một chút ngày đó đích tình huống không cần đón lấy để chúng ta tận mắt vừa nhìn đi t h linh đột nhiên xua tay cười nói tận mắt mọi người trong lúc nhất thời không rõ ràng ý tứ của những lời này chỉ thấy tử linh bấm một cái phép thuật trong nháy mắt trên đất cái hộp đen kết cấu bên trong chuyển động vai mạc nhiều mặt hướng về hình ảnh dĩ nhiên chiếu g ọ i ở tử linh trước đó chuẩn bị xong một khối to lớn màn sân khấu trên trên tấm hình địa điểm rõ ràng là tử linh ở sau núi tiểu viện mà lúc này t r u y ề n phát tin nội dung chính là giang quản sự ngày đó dẫn theo đội ngũ tới gần tiểu viện vô cùng rõ ràng liền ngay cả nhân vật nhỏ bé vẻ mặt đều có thể nhìn ra rõ rõ ràng, ràng nhìn thấy này đinh trưởng giáo sắc mặt hoàn toàn thay đổi lên thứ linh nhưng là khẽ mỉm cười cái này trang bị ta gọi nó là trình độ ảnh trong gương tác dụng của nó là có thể quay chụp cùng ghi chép hình ảnh cũng bảo tồn lại nhiều lần quan sát thứ linh giải thích món đồ này ở kiếp trước còn có một loại khác cách gọi gọi quản chế máy thu hình chương một trăm mười bảy xem thật kỹ trận điện ảnh đi chương một trăm mười bảy xem thật kỹ trận điện ảnh đi màn lớn bày lên hình ảnh chính đang trình diễn mấy cái cố định cơ vị trên từ nhiều thị giác quay chụp từ linh tiểu viện khi đó chính là buổi chiều giang quản sự mang theo hai mươi mấy tên đệ tử trong tay còn nắm có vài linh chó chậm rãi tới gần tiểu viện lương trỏng linh chó quay về tiểu viện lớn tiếng sủa gà o t h é t chính là chỗ này thiệt hay giả thứ linh dĩ nhiên là hung thủ hiện nay còn không xác định chờ chúng ta đi vào tìm tòi mới biết hy vọng chỉ là bất ngờ đi ta còn thật thưởng thức hắn một người tại đây phía sau núi qua nhiều năm như vậy như là đang nhìn điện ảnh cỡ như trong hình các đệ tử r ồ n r ậ p nói rằng mọi người cùng tiến vào khu nhà nhỏ cũng không lâu lắm liền nhìn thấy bọn họ từ trong phòng chuyển ra vài món đồ chính là những kia mất tích đệ tử hết thể vật thật không nghĩ tới a đáng chết này từ linh chạy đi đâu hắn thực sự là hung thủ mau mau báo cáo cho trưởng lão cùng trưởng giáo chân nhân xin bọn họ định đoạt trong sân các đệ tử đều tức giận không nớt hình ảnh truyền phát tin đến nơi này từ linh quay đầu hỏi giang quản sự màn này là thật hay không đúng là ngày đó tình cảnh giang quản sự gật đầu nói những kia tham dự s i ê u tầm các đệ tử cũng đều dồn dập đứng ra biểu thị lời nói của chính mình cử chỉ đều bị hoàn chỉnh ghi chép xuống rồi các đệ tử khác chúng đều có chút ồ lên trình độ ảnh trong gương đây thực sự là thần kỳ gì đó ta ngược lại thật ra nghe nói qua nhưng món đồ này rất quý giá không phải đại tông môn căn bản không chiếm được không nghĩ tới từ sư huynh dĩ nhiên cũng có có t hừ ể v a nãy q đang chụp lúc này g c h linh trưởng giáo ngồi không yên hừ lạnh một tiếng từ linh ngươi cho rằng nắm những này chướng nhãn pháp là có thể lựa bị qua ải bản tọa sẽ không để cho ngươi nghe nhìn lẫn lộn lựa gạt đại chúng nói đánh tử xa ra hai trưởng ho ho trường kinh ép thẳng tới trên đất h ắ c hộp cùng khối này màn lượn bố ha ha ha ha tứ linh cười sang sảng một tiếng tiện tay phất một cái liền đem này hai đạo trưởng kinh hóa đi trường giáo chân nhân xem ra là thật sự cũng lên bằng không cũng sẽ không muốn phá hủy trình độ ảnh trong cơn rồi tứ linh t r ả t r ả nói bản tọa ở đây há cho phép ngươi ở đây làm cản đinh trưởng giáo sắc mặt triệt để âm chấm xuống hắn trực tiếp nhảy lên một cái năm ngón tay hòa móng trực tiếp chộp tới tứ linh thật sự cho rằng ngươi này điểm trò mẹo có thể làm sao đạt được ta tứ linh xem thường nợ nụ cười ban đầu cùng đinh trưởng giáo giao thiệp với thời điểm đối phó bạch tiên nhân còn một cái tay là có thể bóp nát đôi kia phó đinh trưởng giáo chỉ cần một ngón tay liền có thể thứ linh vẫn đúng là chỉ dùng một ngón tay nhẹ nhàng quay về hư không ép một chút không t r u n g to lớn vô hình áp lực trong nháy mắt liền đem đinh trưởng giáo cho mạnh mẽ nhấn trên đất làm sao khả năng đinh trưởng giáo n g ũ thể nằm trên mặt đất không thể động đậy cả người toát mồ hôi lạnh lộ ra khó có thể tin vẻ mặt chính mình lại bị một đệ tử đánh ngã hơn nữa là như thế ung dung thoải mái giống như là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy trước mặt nhiều người như vậy điều này làm cho đinh trưởng giáo trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu hắn biết tử linh rất thần bí tuyệt đối không chỉ kim đan cảnh nhưng nhiều nhất cũng là nguyên anh cảnh chấm dứt vì thế hắn làm nhiều phương diện chuẩn bị mặc dù như thế hắn cũng không cảm thấy những n à y chuẩn bị nhất định có thể dùng tới chính mình là có thể đem đối phương đánh chết có thể sự thực lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt đinh trưởng giáo gắt gao ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước tử linh chỉ có thể nhìn thấy đối phương chân d ạ y ngươi ngươi đến tột cùng là lai l ị c h gì đinh trưởng giáo cắn răng nghiến lợi nói tử linh đưa tay làm cái s u y động tác c ư ờ i h í p mắt nói năm đó ngươi đang ở đây phía sau núi nuôi một nhóm kia lan g tộc chuyên môn ăn đi đến chồng coi ngoại môn đệ tử khi đó ta vừa muốn đem ngươi diệt đi rồi còn nhớ lần kia sự hồn sao nếu như không phải con gái ngươi thay ta nói một câu cho ngươi bỏ đi thả rằng r ế t sai cũng không b ô n g tha ý nghĩ các ngươi liền đều phải chết ở nơi đó với ngươi diễn nhiều năm như vậy vừa ta cũng mệt mỏi hiện tại xin ngươi liên t ĩ n h một điểm xem thật k ỹ trận điện ảnh đi đây cũng là trong đời ngươi cuối cùng một đoạn thời gian đinh trưởng giáo tức giận đến cả người run nhưng không có biện pháp nào đông đảo trưởng lão cùng đệ tử t h ấ y thế đều lộ ra không tên sự phẫn nộ dù sao đường đường trưởng giáo bị nhấn trên đất loại này sỉ nhục cảm giác bao phủ mỗi người nội tâm tội nhân lớn từ linh ngươi phạm là còn có một chút ăn năn tri tâm liền làm không ra chuyện như vậy các trưởng lão cùng chúng đệ tử đều là vô cùng đau đớn từ linh nhưng là cười nói các ngươi cũng nhìn thấy chỉ cần ta đồng ý ta bất cứ lúc nào có thể đem đ ì n h trưởng giáo giết chết chỉ có điều ta cần chứng minh sự trong sạch của ta cái này cũng là ta không có vội vã giết hắn nguyên nhân d ừ n g một chút hắn nhìn chung quanh mọi người nói không bằng để chúng ta xem xong đ ì n h trưởng giáo làm gây nên các ngươi suy nghĩ thêm có muốn hay không động thủ với ta làm sao nghe hắn nói như vậy không ít đệ tử vẫn là lựa g i n khó bình nhưng càng nhiều đệ tử nhưng là dần dần tĩnh táo lại đúng vậy a tứ linh có thể bất cứ lúc nào chạy trốn cũng có thể bất cứ lúc nào giết chết đinh trường giáo thậm chí chỉ cần hắn đồng ý có thể đem toàn bộ ngọc đỉnh cắt cho giết người ngoài căn bản sẽ không c h i tình tại sao không làm như vậy chỉ là muốn chứng minh mình là bị người ta vu cáo tốt lắm chúng ta liền cho ngươi một cơ hội ngươi tốt nhất lấy ra có lợi căn cứ chính xác theo đến nếu như không có chứng cứ chỉ là ngoài miệng xác nhận chúng ta là sẽ không tin tưởng chỉ cần ngươi có thể chứng minh mình không phải là hung thủ ta nguyện ý hướng tới ngươi xin lỗi ta cũng là đông đảo đệ tử dồn dập nói rằng từ linh điều động một hồi cái hộp đen truyền phát tin thời gian nhất thời trong hình thời gian lui trở về mấy ngày trước tất cả mọi người nhìn trong hình từ linh rời đi tiểu viện đi phía trước sơn đi tới khu nhà nhỏ yên tĩnh lại chỉ tình cờ có động vật trải qua nhưng tình huống như thế cũng không có kéo dài bao lâu bởi vì mọi người thấy một v t bóng đen đến gần rồi tiểu viện người này còn rất cảnh giác khoác áo bao đen đem đầu che khuất mọi người chỉ có thể nhìn thấy hắn một bóng lưng mà không nhìn thấy ngay mặt chỉ thấy trong tay hắn ôm một đống lớn hải tem bội kiếm ngọc hoàn ý vật bốn những thứ này đều là những tiêm ấ t tích đệ từ hải tem bây giờ tại đây người h áo đen trong tay bị hắn mang vào từ linh tiểu viện khe nằm hung thủ dĩ nhiên là cái tên này không tiếp từ sư huynh quả nhiên là bị vu hãm sao s u ú t sinh này thời gian bấm đến thật chuẩn a từ sư huynh vừa rời đi không lâu hắn đã tới thật sự đáng chết ta chúng ta lên một lượt làm nếu không có những chứng cứ này từ sư huynh nên làm sao rửa sạch chính mình a đông đảo đệ tử tất cả xôn xao lúc này bọn họ mới biết nguyên lai từ linh đúng là bị v u hãm vậy này người áo đen là ai đây trong hình người áo đen đã đem tèm tất cả đều là sóng từ nhỏ trong viện đi ra chuẩn bị rời đi lúc này hắn ngay mặt là đúng máy thu hình bên này bởi vậy tất cả mọi người nhìn rõ ràng đối phương tướng mạo Bạch! Bạch! trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung vào đinh trưởng giáo trên mặt c h ư n một trăm mười tám vạn kiếm q u ý tông c h ư n một trăm mười tám vạn kiếm q u ý tông người áo đen này không phải người khác chính là đinh trưởng giáo làm sao khả năng không thể đây tuyệt đối không thể đinh trưởng giáo tại sao có thể là sát hại đệ tử hung thủ hắn như vậy quan tâm bảo vệ đệ tử thậm chí thường thường tự mình đi ra dò xét các đệ tử thức ăn cùng sinh hoạt đúng vậy hắn đã từng lôi kéo tay của ta nói ngọc đỉnh các tương lai một đời hy vọng ngay ở chúng ta người trẻ tuổi trong tay sự ấm áp đó ta cả đời đều không quên được nhất định là nơi nào lầm các đệ tử cũng không dám tin tưởng sự thực này phát hiện vẫn có nhiều người như vậy tin tưởng mình đinh trưởng giáo trong lòng mừng thầm vội vàng nói đây là vũ hại bản tọa chưa bao giờ từng làm chuyện như vậy nhất định là hắn từ linh cố ý làm giả ở trình độ ảnh trong gương trên động cái gì tay chân mới có thể đem hung thủ đầu mâu chỉ về bản tọa có tư tưởng xấu có tư tưởng xấu a từ linh tiếu a a nói trưởng giáo chất nhân chuyện đến nước này ngươi còn muốn n g biện không có ý nghĩa chưa từng làm chuyện tình bản tọa chắc là không biết thừa nhận đinh trưởng giáo kiên trì nói từ linh khe khẽ thở dài nhìn quanh mọi người kỳ thực trưởng giáo chân nhân đã lộ ra c h â n tướng mọi người có thể trở về nghĩ một hồi ta vừa lấy ra trình độ ảnh trong gương thời điểm trưởng giáo chân nhân vì sao đột nhiên ngồi không yên muốn đ ổ hủy diệt này thiết bị còn không phải chính mình chột dạng bản tọa trời vừa sáng liền biết ngươi dự định làm bộ chỉ là không muốn để cho gian kế của ngươi thực hiện được đinh trưởng giáo giải thích lúc này giang quản sự đứng dậy nghiêm túc nói theo ta được biết trình độ ảnh trong gương là tạo không được độ giả tác phẩm r ộ n bởi vì bên trong cấu tạo là do linh khí sản sinh p h ạ m là từng làm tay chân nội bộ linh khí liền hôn loạn thành một đ o ạ n một cha liền biết v ô liêm sỉ người rốt cuộc là đứng bên kia đinh trưởng giáo kinh nộ cực kỳ chỉ trích nổi lên giang quản sự giang quản sự một mặt nghiêm túc nói trưởng giáo chân nhân thuộc hạ chỉ là như nói thật ra bản thân biết sự thật thôi huống hồ ngài cũng nói tài nghệ này ảnh trong gương bị từ linh từng d i ở trò đã như vậy cái kia cha một chút đối với ngài cũng có lợi tóc h cha đúng nhất định phải điều tra rõ ràng tuyệt không có thể van hưởng bất cứ người nào trong, trong. c lúc nhất thời ánh mắt của mọi người nhìn về phía đinh trường giáo đều là lộ ra vẻ khiếp sợ đinh trường giáo ngài người đúng là hung thủ tại sao a là chúng ta những đệ tử này không nghe lời sao vẫn là làm sao vậy mặc dù phái chủ chiến cùng đầu hàng phái đánh cho thủy hỏa bất dung có thể mọi người đều là vì tông môn có thể tồn tại xuống làm bất đắc dĩ lựa chọn chiến tranh cũng đã kết thúc tại sao còn muốn thu sau tính sổ quả thực hơi quả đáng ta thật sự khó có thể tưởng tượng như ngại như vậy người đức cao vọng trọng dĩ nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy đến t r ư ờ n g lao cùng các đệ tử r ồ n r ậ p nói rằng chân tướng rốt cục đại bật rồi tất cả mọi người vào đúng lúc này đều biết đinh trưởng g i á o chính là sát hại mấy chục tên đệ tử đích thực hung hơn nữa còn nỗ lực hạ thủy đông dẫn vô tội vô tội từ linh loại hành vi này thực sự làm người lạnh lẽo tâm gan tất cả mọi người đang nhìn đinh trưởng giáo có một số ít còn đang mong mọi hắn có thể làm ra một ít thích hợp giải thích đến xoay ngược lại lấy chứng minh chính mình cũng không phải hung thủ nhưng mà đinh trưởng giáo lại cúi đầu trầm mặc này không khí trầm mặc khiến người ta khó chịu bản tọa thật là không có nghĩ đến dĩ nhiên sẽ cắm ở ngươi tiểu tử vắt mùi chưa sạch trong tay sớm biết lúc trước nên nghe b ả n g quản sự trực tiếp đem ngươi làm thịt đinh trưởng đột nhiên c h ầ m rãi nói rằng nghe nói như thế thứ linh nhịn cười không được hắn đều không muốn đả c ấ người ban đầu ở phía sau núi siêu một lúc đinh trưởng giáo cũng đã không phải là đối thủ của chính mình rồi nói như vậy ngươi là thừa nhận mình là hung thủ đúng không t h ứ linh cười h í p mắt nói đinh trưởng giáo không nói chuyện mà là đột nhiên quỷ bí nợ nụ cười ào ào ào áp chế sức mạnh của hắn dĩ nhiên bị phản kích nguyên bản bị đặt ở trên đất không thể động đậy đinh trưởng giáo dĩ nhiên thực lực tăng vọn sau đó hắn đứng lên thối tiểu quỷ ngươi cho rằng ngươi điểm ấy công lực là có thể áp chế lại bản toạ đinh trưởng giáo thâm trầm cười nói t h ứ linh có chút giật mình vừa nãy vẻ này áp chế lực lượng chính mình chỉ dùng đến hóa thần cảnh thực lực tăng thêm áp lực sẽ đem đinh trưởng giáo trực tiếp đẻ chết đồng thời cũng sẽ cho trên núi các đệ tử mang đến rất nhiều áp lực mặc dù chỉ là hóa thần cảnh nhưng đối phó với nguyên anh cảnh đinh trưởng giáo hoàn toàn vậy là đủ rồi kết quả hiện tại đinh trưởng giáo dĩ nhiên tránh thoát r à n buộc vậy thì nói rõ đinh trưởng giáo đích thực thực thực, thực lực từ lâu vượt qua nguyên anh cảnh thứ linh không khỏi tò mò lên đừng xem từ linh chính mình từ nguyên anh đến hóa thần một viên đan dược liền làm xong dễ dàng rất đó là bởi vì hắn có phần mềm hắc nếu như bình thường tu luyện lên cấp phổ thông thiên phú chỉ ít cần ba trăm n ă m cho dù là nghịch thiên nhất thiên tài cũng phải lấy ra một trăm năm thời gian đến hao tổn ở trên mặt này mới có có thể đột phá hắn đinh trưởng giáo mấy năm trước mới nguyên anh cảnh trung kỳ bị nhốt hơn một trăm n ă m con gái đinh linh chết rồi bị kích thích thêm vào nhiều năm tích lũy rốt cục để hắn đột phá hậu kỳ nhưng này mới qua bao lâu chỉ trước mắt đã đến hóa thần cảnh cái này tốc độ tăng tốc độ quá không bình thường rồi lúc này không độc thủ còn đợi khi nào đưa hắn bắt đinh trưởng giáo chỉ vào tử linh đột nhiên nói rằng trong n h y mắt vài tên trưởng lão cùng xuất hiện muốn nắm tử linh đinh trưởng giáo tại vị nhiều năm thân tín vẫn là rất nhiều tuy rằng hắn lúc này đã bại lộ sát nhân của ma thân phận nhưng vẫn cứ có vài tên chịu vì hắn bán mạng tử sĩ chỉ tiếp những trưởng lão này thực lực quá kém chỉ là kim đ ă n g cảnh từ linh cũng không cần ra tay Bệnh! Bệnh! tần sương liền đã vung lên lợi kiếm đem này vài tên trưởng l ã o chém với dưới kiếm tu luyện thái thượng vong tình nhục nàng tiến bộ thần tốc bây giờ đã là nguyên anh cảnh trung kỳ rồi này vài tên trưởng l ã o đương nhiên không phải là đối thủ của nàng ngươi còn có cái gì chiêu số sử hết ra không phải vậy sẽ không cơ hội từ linh cười h í p mắt nói đinh trưởng giáo hừ một tiếng lớn tiếng nói chúng đệ tử nghe lệnh ai như đem lần này nghịch tặc giết hắn chính là bản môn phó trưởng giáo tới địa mục đi ngươi này tàn hại đệ tử lão vương bắt đản ai tin ngươi a l ă n xa một chút hại chúng ta suýt chút nữa đoan l u ổ n g từ sư h u n h ngươi này lao tà mao ước gì ngươi chết sớm một chút đệ tử cùng các trưởng lão dồn dập rời xa cùng hắn kéo dài khoảng cách đinh trưởng giáo là thế nào khôn mặt người tất cả mọi người đã nhìn ở trong mắt trên mặt tất cả đều là căm ghét vẻ chờ một lúc trở lại thu thập các ngươi đinh trưởng giáo hung tận nói một câu chợt đưa mắt dán mắt vào từ linh chính là ngươi học rồi bản tọa thật là tốt chuyện bản tọa muốn cho ngươi không chết tử tế được vạn kiếm quy tông nương theo lấy đinh trưởng giáoắt to một tiếng ngọc đỉnh các một đại trận hộ sơn khởi động. Vô số sáng đạo kia sáng phóng lên trận này không phải chuyện nhỏ cho dù là hóa thần cảnh cũng không chịu nổi đệ tử cùng các trưởng lão kinh hại đến biến sắc vội vã lớn tiếng nhắc nhở Tử Linh đinh ẩ y ra r sau bên lên cạnh tần xương, sau đó phóng t đó ờ một m ì đón đạo đánh. nhận này vạn Con con con con、ba. Những này lợi kiếm giống như gõ vào kiếm kiếm lợi gõ trưởng ê n tàng đá, không những không thể gây tổn thể t gây đá, h ơ n Linh còn mãn. Tán. g cho kịch hiệu Đinh Tử trái liệt tiêu xét t lửa, lại mảy may, xem ra r xô kéo quả ư giáo cũng biết kiếm này trận e sợ nắm tử linh không có cách nào liền ngón tay hướng về phía những đệ tử khác Lúc lâm lộ cùng chính chuyện thực, chuy này đinh trưởng giáo đã lâm vào nửa điên trạng Hắn mình nếu như vào đã đệ giáo thái. bại hại sát tử coi như làm không xong tử linh đến thời điểm tội danh hướng về thân thể hắn đẩy một cái là được nghĩ tới đây đinh trưởng giáo trong mắt tất cả đều là sát lục không được lao g i ả chết tiệt này chứng sẽ đ ố i chúng ta đậu thủ mọi người vừa lên tổ trận pháp phòng ngự thề c u n g sinh tử trưởng lao cùng các đệ tử tất cả đều phấn khởi phản kháng liền ngay cả tần sương cũng gia nhập trong đó cống hiến một phần sức mạnh của mình cùng lúc đó nguyên bản bị giam áp l ụ c vũ quan từ vị cùng với hầu lễ thiếp đều bị phóng ra thấy tình cảnh này bọn họ cũng thi triển công lực của chính mình để trận pháp phòng ngự kiên cố hơn cố trong lúc nhất thời vạn kiếm kéo tới đánh ở đây lồng trên ánh lửa tung tóe cũng còn tốt có tử vị tần x ư ơ n g cùng lục vụ quan đám người gia nhập một hóa thần cảnh hai tên nguyên á n h cảnh dĩ nhiên thật sự đem n ạ y vạn kiếm quy tông trận pháp cho cả lại tứ linh nhìn thấy phía dưới các đệ tử cũng không chuyện trong lòng cũng hơi thả chút tâm vụ hắn trực tiếp lấy ra lưu quang tinh vẫn đ a o quay về đinh trưởng giáo một đ a o bổ tới một đ a o kia xuống đinh trưởng giáo đừng nói chỉ là hóa thần cảnh chính là luyện hư cảnh cũng phải biến thành hai đoạn、ở、ba đột nhiên đinh trưởng giáo rơi chân trong đất bùn dĩ nhiên chui ra một bóng người đến t linh trưởng giáo một phát bắt được thân ảnh kia che ở phía trước đồng thời chính mình sau này vội vàng t ố i lui gian g g i á c thứ linh một đao bổ xuống vừa vặn liền chặt ở đây trên thân ảnh người kia trực tiếp gây vỡ ra đây là thứ linh n h ị nhữ mày chúng đệ tử cùng các trưởng l á o cũng đều nhận ra đối phương rõ ràng là cái nguyên bản mất tích đệ tử là r i ê u một bụi t r ờ i a a hắn không phải chết mất tích sao lẽ nào những kia mất tích đệ tử đều bị giấu ở trong đất vậy bọn họ là thế nào hô hấp hẳn là có mật đạo đi thứ sư minh vừa là chém chết r i ê n một bụi sao cái này không thể trách hắn a ta vừa nãy nhìn ra rõ rõ rằng ràng nguyên bản từ sư huynh là muốn chém đinh trưởng giáo kết quả đinh trưởng giáo cùng cái x u ấ t sinh như thế đem r i ê u một bụi lôi ra đến làm bia lỡ đạn ồ ồ ồ một bụi ngươi chết thật tốt thẳng a không đúng r i ê u một bụi đã s ớ m chết rồi các ngươi nhìn kỹ một chút làn da của hắn thậm chí cũng bắt đầu mục nát cũng không có máu tươi nhưng là đen trời ạ chuyện gì thế này các đệ tử đều cảm thấy vô cùng nghi hoặc chỉ có một ít trưởng lão từng trải đậm hơn nhìn thấy cảnh tượng này sắc mặt trở nên khó coi luyện thi lâm trưởng lão từng chữ từng chữ nói trưởng giáo chân nhân ngươi chừng nào thì biết cái này loại t à môn ma đạo rồi hả chúng đệ tử trong lòng đều là dùng mình rất nhiều người đều là lần đầu tiên nghe nói cái từ này nhưng từ mặt chữ trên lý giải liền rõ ràng không phải vật gì tốt luyện thi tên như ý nghĩa là một tu tiên giả chết đi sau khi sắp chết bị người cầm lấy luyện hóa từ đây liền đã biến thành một chỉ nghe toàn mệnh lệnh c ố máy giết chóc không sợ đau xót không cần tình cảm cất giữ nguyên lai thực lực đấu đá lung tung này nếu như thành tốt đưa lên đến trên chiến trường chính là một bút thật tốt sức chiến đấu nhưng loại thủ đoạn này quá mức tàn nhẫn hơn nữa rất không nhân đạo bởi vậy chính đạo liên minh là c ấ m tu tiên giả sử dụng chỉ có những kia âm tà giả dối ma đạo tu sĩ mới biết này luyện thi phương pháp đối với lâm trưởng lao chất vấn cùng với chúng đệ tử sợ h ã i hoài nghi ánh mắt đinh trưởng giáo đột nhiên vệ thần kinh n ở nụ cười ngươi hỏi bản tọa từ lúc nào bắt đầu luyện thi cũng không đã lâu mới mấy năm gần đây mà thôi bản tọa con gái ở đại hôn đêm bị cái kia phản t ô n g người tặng tướng đức vô tình sát hại nhưng là bản tọa đường đường ngọc đỉnh các trưởng giáo chân nhân nhưng nắm tội kia người không có biện pháp nào bây giờ tuổi già sức yếu sau đó cũng không có cơ hội nữa rồi bản tọa còn có thể có biện pháp gì mới có thể báo thù đây nghĩ tới nghĩ lui phát hiện vẫn phải có nói tới chỗ này đinh trưởng giáo biểu hiện từ từ điên cuồng lên các ngươi cho rằng đệ tử mất tích là gần nhất mới chuyện đã xảy ra sao kỳ thực từ bốn năm trước cũng đã lục tục bắt đầu rồi chỉ có điều khi đó bản tọa làm được càng bí ẩn không có bị người phát hiện mà thôi trên thực tế lần này không phải là vì phá đổ t ừ linh bản tọa cũng sẽ không c ố ý lộ ra sơ sót đáng tiếc đáng tiếc ca đinh trưởng giáo ngựa mặt lên trời thở dài lâm trưởng lão lặng lẽ hồi lâu cũng phát ra nhẹ nhàng thở dài ngươi đây là chấp niệm quá sâu muốn hay con gái báo thù ai cũng có thể lý giải có thể ngươi ngàn vạn lần không nên thì không nên nắm vô tội đệ tử tính mạng xem là ngươi báo thủ thẻ đánh bạc vì chết đi những kia vô tội đệ tử cũng vì để luyện thi thuật đoạn tuyệt ở đây hôm nay vô luận như thế nào đều phải đưa ngươi chém giết lâm trưởng lão biểu hiện nghiêm nghị hắn k h o á t tay trong nháy mắt hết thẻ trưởng l ã o đệ tử tất cả đều rút vũ khí ra chuẩn bị ứng chiến thần sương cũng rút kiếm ra biểu hiện lành lạnh ngươi là bản tọa nghĩa nữ liền ngay cả ngươi cũng phải đối với bản tọa ra tay muốn trừ chi mà yên tâm sao đinh trưởng giáo lạnh lùng nói không sai thần sương trả lời rất ngắn gọn đinh trưởng giáo ánh mắt toán đ ộ c nói đúng vậy à bản tọa sớm phải biết giữa chúng ta tuy rằng tên là phụ nữ nhưng không có phụ nữ đích tình nghị vì lẽ đó bản tọa rất sớm đã đối với người mất đi kỳ vọng dù sao không phải thân sinh Ấm đất thấy thấy một Mọi cảm tìm mình, làm ba, bóng bị bồi bản ra. kia ra kia tọa của lại là lại, liền người, từ đinh trưởng giáo dưới chân trong đất chui ra. Mọi người vội vã nhìn lại, nhưng chỉ thấy người kia bị khói cái đi nhi tràn ruột từ trưởng trong tình, thịt chân nhìn nhưng đen ngập, không thấy rõ hình dáng. Nếu bồi dưỡng không nữ nữ chỉ phụ cho rõ vã ập, mọi người lúc này mới thấy được thân ảnh kia dáng vẻ nôn ba mấy cái định lực hơi thấp đệ tử không người xuống tại chỗ liền nôn mửa đi ra các nữ đệ tử càng bị sợ đến hoa dung tất sắc mặc dù là những kia nhìn quen sóng gió các trưởng lão đường chủ chúng các quản sự thấy cảnh tượng này cũng đều có chút ngồi không yên đinh trưởng giáo ngươi hơi quá đáng trên đời này nào có như ngươi vậy phụ thân của quả thực táng tận thiên lương như ngươi vậy sẽ gặp báo ứng các trưởng lão cao mày chỉ trích thân ảnh ấy không phải người khác chính là từ lúc mấy năm trước bị thẳng tường đức giết chết đinh linh m ỗ yên mả đẹp nàng dĩ nhiên lại bị phụ thân đào lên luyện thành thi chỉ là bây giờ đinh linh từ lâu không còn nữa ngày xưa linh động cùng đáng yêu thân thể của nàng là mục nát nửa người là bạch quất nửa người mơ hồ có thể thấy được b ạ c h trùng ở trong thịt l a n lộn cả người ư ớ c nhẹp tản ra một luồng tanh tưởi mùi vị khiến người ta muốn muốn nói chương một trăm hai mươi chỉ là hóa t h ầ n cảnh kiến thức quá đông chương một trăm hai mươi chỉ là hóa t h ầ n cảnh kiến thức quá đông điều này khiến người ta ngơ ngác thay đổi sắc mặt một màn thật sự thể hiện rồi đi ra dĩ vãng đinh linh cỡ nào linh động đáng yêu a mặc dù có điểm tùy hứng đại tiểu thư tinh khí nhưng bản chất cũng không toàn quá xấu khi đó đinh linh đệ tử trẻ tuổi chúng đều h á i mộ nàng chỉ cần nghĩ tới liền phảng phất có thể nhìn thấy năm đó cái k i a qua lại ở trong rừng t r ú c thiếu nữ tiếng cười vui cách thời không chuyển tới đây là đinh linh để cho mọi người tốt đẹp chính là ấn tượng ở trong ký ức nàng l ú n đồng tiền như hoa long lanh cảm động nhưng mà này ấn tượng đầu tiên tới hôm nay bị phá hỏng rồi vào giờ phút này nàng cả người mục nát nửa người có thể thấy được bạch c ố t nguyên bản xinh đẹp trên mặt rách rách dưới dưới phảng phất là cũ tường chịu chiều cuốn tầng lật ra ngoài sắc bóc ra cặp kia linh động mắt to cũng không thấy chỉ có chỗ chỗng viến mắt khiến người ta k h ô n k h ỏ đinh trưởng giáo n g ư lạnh lùng nói tứ linh bình tĩnh nói mỗi người đều là độc lập cá thể mặc dù nàng là con gái của ngươi, ngươi cũng không có thể như vậy nhục nhã nàng nhục nhã bản tọa đây là yêu nàng biểu hiện đinh trưởng giáo lớn tiếng cải chính nói nếu như con gái ngươi trên trời có linh thiêng thấy cảnh này nàng nhất định phi thường thương tâm t h ứ linh lạnh n h ạ t nói ngươi b ấ t ở chỗ này sẽ những thứ vô dụng này đinh trưởng giáo hơi không kiên nhẫn thâm trầm nói ngày hôm nay các ngươi đều phải chết ở đây nếu như ngươi chỉ có đinh linh cuối cùng này một lá bài t ẩ y muốn giết chết chúng ta toàn bộ người e sợ còn chưa đủ t h ứ linh cười, cười cười nói cái kia lại thêm mấy chục tấm lá bài t ẩ y đây đinh trưởng giáo thâm trầm nợ nụ cười ẩm ẩm bốn phương tám hướng chuyển đến chấn động thanh cái kia dưới lòng đất không ngừng chui ra bóng ư ờ i đi ra vương Hạc, hồ hương、Dương. điện tuấn lô tử hiên các ngươi quả nhiên đều chết hết ôi ta vẫn luôn mang trong lòng may mắn không muốn tin tưởng các ngươi chết đi chuyển thực các đệ tử r ồ n r ậ p kinh ngạc thốt lên những đệ tử dưới lòng đất chui ra bóng người chính là mất tích những đệ tử kia chúng những người này ở trên núi cũng kết giao không ít bằng hữu bây giờ bọn họ mất tích những n à y cùng bọn họ giao hảo các đệ tử một lòng chỉ muốn cha tìm ra trật tướng nhìn thấy ngày xưa bạn thân cùng đồng bạn bây giờ bị luyện thi một bộ người không người quỷ không ra quỷ dáng vẻ tất cả mọi người rất đau lòng đồng thời đối với đinh trưởng giáo cách làm càng cảm thấy tự đáy lòng buồn nôn nhìn thấy các đệ tử đều có chút không n h ị n xuống tay lục vụ quan lớn tiếng quát mọi người lên tinh thần đến không muốn bởi vì này những người này là đã từng đồng bạn liền xuống không được tay các người muốn rõ ràng bọn họ đã chết đi còn dư lại chỉ là sắc không chúng ta sau đó phải làm chính là để cho bọn họ ngủ yên nói một q u ả i trượng đập xuống đem một tên thi biến đệ tử đầu quả dưa như t a y qua gó nổ lục vụ quan hôm nay là phó trưởng giáo hơn nữa gần đây dồn dập lập đại công rất được lòng người rất có hy vọng nghe hắn như vậy cổ vũ lòng người các đệ tử cũng đều chấn phấn、Z. không thể lên đinh trưởng giáo đ í đáng lao g i ả chết tiệt này t r ứ n g nỗ lực muốn nhiễu loạn tâm thần của chúng ta để những n à y thi thay đổi huynh đệ đình chỉ hành động một lần nữa mồ yên mạ đẹp đây mới là một loại giải thoát đinh trưởng giáo ngươi quả thực chính là cái xuất sinh các đệ tử phát sinh phẫn nộ hô to cùng thi thay đổi đám người kia chiến đấu lên lục vụ quan nhìn thấy tình cảnh này lộ ra mấy phần vui mừng vẻ ánh mắt quét về phía đinh trưởng giáo t h ử lạnh một tiếng nhanh chân đặt đi Bạch! lúc trước Đang này, một bóng người vọt đến một mặt vọt vẫn như cũ cầm kiếm mà đứng t r ầ mặc m không nói lục vụ quan nhịu nhữ mày định thần nhìn lại sắc mặt chợ biến người trước mắt này không phải người khác chính là trước đây không lâu chết đi tào ngạn bác hắn cũng không có tránh được bị đinh trưởng giáo luyện thi vận mệnh lục vụ quan biểu hiện trở nên thương cảm bởi vì tào ngạn bác đứa nhỏ này là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên bây giờ nhưng thành bộ dáng này nói thật tào ngạn bác tạ thế ngày ấy lục vụ quan cũng không từng khổ sở như vậy bởi vì người cuối cùng cũng có nhất tử đây là quy luật tự nhiên dù là ai cũng trốn không thoát mặc dù đối phương là bị o a n hồng mà chết nhưng lục vụ quan cũng không phải không thể tiếp thu nhưng bây giờ nhìn thấy người thân cận mình chết rồi bị một lần nữa đào móc ra lục vụ quan rời khỏi sự phẫn nộ lên đinh trưởng giáo ngươi làm ra chuyện tốt lục vụ quan khóc giống rơi lệ lớn tiếng dích đ ả o tao ngạn bác tự nhiên không phải lục vụ quan đối thủ rất nhanh sẽ bị đánh ngã chờ sau chuyện này ngươi sẽ nằm ở liệt sĩ trong nghĩa trang được vĩnh viễn ngủ yên lục vụ quan nhẹ giọng nói rằng một bên khác từ linh cầm trong tay trường đao thẳng đến đinh trưởng giáo phương hướng mà đi đinh trưởng giáo biết mình không phải từ linh đối thủ nhất thời lại sợ theo bản nàng trốn về sau đi nhưng mà từ linh mục tiêu cũng không phải hắn mà là bên cạnh hắn đinh linh mau giết hắn đinh trưởng giáo sốt ruột hét lớn đinh linh có phản ứng vừa định tiến hành công kích lại bị từ linh một đao đâm thùng t r u n g khu thần kinh ngã xuống cũng không còn cách nào hành động từ linh cởi xuống y phục của chính mình che ở đinh linh thân thể con gái của ta đinh trưởng giáo tức đến nổ phổi một chiêu kiếm từ từ linh phía sau đâm tới xì、sì. dĩ nhiên một chiêu kiếm liền đem từ linh nguyên anh đâm xuyên qua chỉ tiếc đến luyện hư cảnh sau khi thu tiên giả nguyên anh liền không còn là nhược điểm trí mặc rồi chớ nói chi là từ linh vẫn là hợp thể cảnh căn bản không sợ đánh lén gian g r á c hắn chiều dài áo b ố n một cái liền đem đinh trưởng giáo kiếm cho cắt nát làm sao khả năng đinh trưởng giáo khó có thể tin từ linh chậm rãi xoay người lại theo dõi hắn nói ngươi chẳng qua là chỉ là hóa thần cảnh cho rằng đâm thủng ta nguyên anh là có thể g i ế t t a chỉ tiếc ngươi kiến thức quá đông chỉ là hóa thần cảnh nghe thế vài chữ đinh trưởng giáo con mắt một hồi liền đỏ hắn bị vây ở nguyên anh cảnh hơn trăm năm thân nhập ma đạo bỏ ra cái da cực lớn mới rốt cục đến hóa thần cảnh kết quả nhưng căn bản vào không được từ linh con mắt loại này to lớn cảm giác n ụ c nhã bao phủ đinh trưởng giáo nội tâm hắn cắn răng nghiến lợi nói ngươi đến tột cùng là người nào tại sao phải gia nhập ngọc đính c á t đem bản tọa bức thành bộ dáng này t ừ linh thương hại mà nhìn hắn ngươi sai rồi đem ngươi bức thành bộ dáng này là ngươi dơ bẩn nội tâm với hắn không người nào quan ngươi đang ở đây nói b ậ y đinh trưởng giáo hai mắt hoàn toàn đ ọ n cầu đột nhiên chỉ vào t ừ linh điên cuồng t ê u to giết hắn giết hắn cho ta ba như ngươi mong muốn trong bóng tối vang lên một đạo nam tử thanh âm khả khản ba tứ linh bên cạnh cung điện vách tường đột nhiên bị sức lực phá tan một con to lớn hát tay từ vách tường trong khe móc ra thẳng bắt tứ linh thứ linh lỏng cảnh giác mãnh liệt vụ phía sau hắn mười viên phật c h â u trong nháy mắt cùng xuất hiện con con con con này h ắ t hồn tay công kích từ linh lại bị phật c h â u chế tạo t â m chắn ngăn trở nhất thời phát ra kim loại tiếng va chạm đặc biệt trói thai một vòng nguy hiểm thế tiến công bị đỡ được rồi ồ trong bóng tối người kia phát sinh rất bất ngờ thanh n m của ta côn sư đệ chính là bị người giết chương một trăm hai mươi mốt ta đánh không lại ngươi vì lẽ đó quyết định chạy chương một trăm hai mươi mốt ta đánh không lại ngươi vì lẽ đó quyết định chạy cái kia tàn phá trong cung điện chậm rãi đi ra một bóng người đến chỉ thấy người kia đỡ nguy tưởng một đôi con mắt màu vàng n ó n g chính đang nhìn c h ầ m c h ầ m từ linh lộ ra rất là vẻ mặt bất ngờ quỳ tôn giả đinh trưởng giáo lập tức quỳ xuống l ậ y lớn tiếng nói người này chính là lúc trước ta cùng với ngài đã nói từ linh hắn chính là sát hại côn tôn giả hung thủ tuy rằng giết chết côn tôn giả người là sư túc h tổ nhưng đều đến lúc này đinh trưởng giáo đâu còn không hiểu nếu nói sư túc h tổ chẳng qua là từ linh giả trang mà thôi nguyên bản đinh trưởng giáo lớn nhất lo lắng chính là vị kia thần bí sư túc h tổ bây giờ xem ra chỉ cần đem từ linh diệt trừ thì sẽ không lại có thêm uy hiếp kỳ thực lấy đinh trưởng giáo thân phận là không mời nổi quỳ tôn giả thế nhưng đinh trưởng giáo chủ động mật báo nói là chính mình tông môn một vị thần bí sư thúc tổ đem côn tôn giả đánh chết bởi vậy quỳ tôn giả mới có điểm hứng thú cùng tùy tùng lại đây quỳ tôn giả kính x i n ngài đại phát thần uy đưa hắn chém giết đinh trưởng giáo trong mắt tràn đầy hy vọng ánh sáng nguyên lai không phải lão nhân chỉ là tiểu thanh niên quỳ tôn giả lạnh nhạt nói đinh trưởng giáo liền vội vàng gật đầu nói đúng ta bị hắn l ừ a gạt l â m tưởng thật sự có cái sư thúc tổ không nghĩ tới tất cả đều là từ tiểu tử này già trang lúc này lục vụ quan cùng lâm trưởng lão bọn người chạy tới thấy tình cảnh này mỗi người đều lộ ra phẫn nộ đến cực điểm biểu hiện thân là ngọc đỉnh các t r ư ở n giáo g n g ư ơ i dĩ nhiên cùng ma đạo có cấu kết vẫn là suýt chút nữa để chúng ta ngọc đỉnh các d i ệ t hồn điện loại người như ngươi sao xứng làm t r ư ở n giáo g lúc trước chúng ta cũng làm cho người t r á y mắt đinh trưởng giáo a đinh trưởng giáo ngươi dùng cái gì sai đoạn như vậy thực sự là quá không ra gì ngươi quả thực chính là ngọc đỉnh các to lớn nhất xỉ nhục quân t i n h đoán giận đều hận không thể lập tức đem đinh trưởng giáo xử tử nhưng mà đinh trưởng giáo nhưng cười đại ý khinh thường nói một bầy kiến hôi hàng người cũng dám đối với bản tọa hành vi cơ tay một chân bản tọa đây là hướng đi phương hướng chính xác mà các người không có đi theo bản tọa đi tới bất tiến Các chắc chắn chết ở chỗ ngươi này.、Quý、tôn giả, ở Quỳ mau đinh e m bọn họ đều d ệ t khẩu. k h Sẽ ô g người biết c ú n g trưởng a nay đêm làm những chuyện như vậy ồ i Đinh t r giáo chạm đích lớn tiếng nói quỳ tôn giả sự chú ý nhưng tất cả đều ở từ linh trên người ánh mắt lấp loe không yên hồi lâu lúc này mới chậm rãi nói rằng đinh trưởng giáo vừa nay hắn đem ngươi con gái lại giết một lần ngươi n g h ĩ báo thù sao ta ta nghĩ đinh trưởng giáo nghiến răng nghiến lợi nhưng rất nhanh lại biểu hiện hạ lên nhưng là ta không có thực lực đó tên tiểu tử này tả môn vô cùng ta không phải là đối thủ của hắn này ngược lại là không khó ta có thể cho người thực lực quý tôn giả dỗi ra một cái tay cách không một điểm một ánh hào quang tiêm vào vào đinh trưởng giáo trong thân thể a đinh trưởng giáo thân thể bỗng nhiên đẩy một cái hắn khắp toàn thân đều bị ánh sáng bao trùm tất cả mọi người ngơ ngác mà nhìn tình cảnh này đinh trưởng giáo thực lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tất cao từ hóa thần cảnh trà sát sợ ư thẳng t cao lên tới luyện h ư cảnh thăng lên dòng d ã nhất đại cảnh giới ta, ta cảm giác chính mình tràn đầy lực lượng ba đinh trưởng giáo nắm chặt nằm đấm ánh mắt nhìn về phía từ linh cùng cả đám các loại biểu hiện tràn đầy hưng phấn cùng sắt lục một bầy kiến hôi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao trong lòng mọi người căng thẳng một luồng cực kỳ cảm giác bất an bao phủ mỗi người nội tâm loại cảnh giới này trên áp bức là chân thật hàng duy đà kích dù cho đinh trưởng giáo vẫn không có đậu thủ chỉ là con mắt một n h ì n chăm chú thoáng thả một điểm sắc cơ là có thể để thấp cảnh giới người cả người khó chịu thậm chí đau đến không muốn sống chuẩn bị chiến lục vụ quan lớn tiếng quát những người khác tất cả đều bày lên trận pháp bất cứ lúc nào ứng chiến trước tiên từ ngươi bắt đầu đi từ linh đinh trưởng giáo ánh mắt nhưng là tập trung từ linh liếm liếm đầu lưỡi đinh trưởng giáo bỗng nhiên tập kích hướng từ linh nhưng mà từ linh chỉ là nhấc chân một đá thực lực xung của, của hắn cũng từ luyện hư cảnh trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình thêm vào lúc này bị trọng thương thậm chí ngay cả hóa thần cảnh đều có chút không chống đỡ nổi dù sao hắn hóa thần cảnh cũng không phải chân thật tu luyện tới mà là vận dụng tạp pháp tự nhiên căn cơ bất ổn không không đinh trưởng giáo hai tay ôm lấy chính mình nỗ lực muốn lưu lại những tiêu tiêu tan linh lực nhưng nguồn công vô ích lục vụ quan nhìn thấy thời cơ vừa vặn liền nhấc theo gậy vọt lên cùng đinh trưởng giáo kịch liệt q u â n đấu ở cùng nhau lục vụ quan chỉ là nguyên anh cảnh hậu kỳ thực lực vốn là hoàn toàn đánh không lại đinh trưởng giáo nhưng lúc này đinh trưởng giáo cảnh giới lướt xuống thêm vào trọng thương hai người dĩ nhiên đánh cho khó phân cao thấp ràng co ở thế nhưng rất nhanh đinh trưởng giáo liền xuất hiện thể lực không chống đỡ nổi đích tình huống bị đánh đến liên tục bại lui quỳ tôn giả nhanh sẽ giút ta tăng cao thực lực ta muốn đem những này lịch phản chi người tất cả đều giết chết đinh trưởng giáo bị bức ép đến g p người, người,、so、người n h cũng ầ m Mà rú. quỳ t rất mạnh từ linh tiếu a a nói liên tục giết hai tên hồn điện người ta còn tưởng rằng hồn điện cũng chỉ là một ít hôn tạc cả đây không nghĩ tới đêm nay có thể gặp được một con cá lớn hai người còn có một người là ai quỳ tôn giả hơi kinh ngạc hỏi một tự xưng bạch tiên nhân ông lão tối hôm qua ở trước mặt ta tình tướng còn nói cái gì muốn thay côn tôn giả báo thủ bị ta trực tiếp bóp nát rồi t ừ linh thuận miệng nói loại người như vậy r ế t liền r ế t ngươi nếu như tình nguyện hôm nào cho ngươi r ế t mười cái quỳ tôn giả không ngần ngại chút nào nói t ừ linh nhất thời nợ nụ cười ngươi lời nói này thật giống ngươi thật có thể sống được đến hôm nào tựa như ta sống được quỳ tôn giả rất vững tin bởi vì mắt thấy thực lực của ngươi sau khi ta quyết định không với ngươi độc thủ ngươi đều chạy đến nhà ta bên trong đến làm loạn bây giờ nói không động thủ với ta ngươi cảm thấy vẫn tới kịp thứ linh cười h i ế p mắt nói khẳng định vẫn tới kịp quỳ tôn giả không có chút nào sợ đông đảo đệ tử trưởng lão nghe xong lời này cũng không khỏi bật cười cho là chúng ta ngọc đỉnh các không ai bọc bỏ chạy lại đây bắt nạt chúng ta kết quả phát hiện đụng vào t h i ế t bản lập tức muốn chạy đường thực sự là buồn cười a người như thế thật sự ra mặt dày ta muốn là hắn thà rằng đập đầu chết hoặc là l i ề u mạng một trận chiến chí ít còn có thể có một k i a tu sĩ tôn nghiêm mọi người r ồ n r ậ p nói rằng lời ấy sai rồi quỳ tôn giả liên tục xô tay tâm thái rất tốt nói rằng chết rồi nên cái gì cũng bị mất còn nói gì tôn nghiêm chỉ có sống sót mới có điều kiện đảm luận cái khác nói ánh mắt của hắn nhìn về phía tử linh nhẹ nhàng thở dài nói ta không phải là đối thủ của ngươi điểm này ta muốn thừa nhận điều này cũng không có gì hay mất mặt đánh không lại chính là đánh không lại ta cũng sẽ không tìm cái chết vô nghĩa dù sao tu luyện tới ngàn năm đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng a chương một trăm hai mươi hai đinh trưởng giáo cái chết chương một trăm hai mươi hai đinh trưởng giáo cái chết quỳ tôn giả bộ này cẩn thận lại sợ chết thái độ để mọi người tại đây đều có chút rơi vào mơ hồ ở tại bọn hắn trong ấn tượng tu sĩ đều là không sợ một trận chiến kết quả đến quỳ tôn giả nơi này dĩ nhiên nghĩ lâm trận bỏ chạy như thế không có huyết tính trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút không biết nên khóc hay cười vậy ngươi quyết định làm thế nào mới có thể miễn với nhất tử thứ linh hỏi cái này mà thà cho ta ngẫm lại quỳ tôn giả nâng cầm suy nghĩ một lúc ánh mắt sáng lên có ta đây để n g ư ờ i vắn nhất trước đó ở ngọc đình các bảy cái đại trận đại trận này nếu là khởi động ngọn núi sẽ đổ nát đến lúc đó phương viên mấy chục dặm đều sẽ không phục tồn tại ơ từ đạo hữu thực lực ngươi cao thầm đương nhiên không chết được hay là còn có thể cứu mấy người nhưng người khác mà liền không nói được rồi n g ư ơ i đang ở đây uy hiếp ta thứ linh con mắt hiếp lại đương nhiên không phải quỳ tôn giả vội vã dơ lên hai tay của chính mình tiếu a a nói đừng kích động ta chỉ là ở với n g ư ơ i bàn điều kiện thả ta đi trận pháp sẽ không khởi động hơn nữa ta có thể mang trận pháp này chuyển tặng cho các ngươi sau này các ngươi như gặp phải không cách nào chiến thắng cường định có lẽ có đất dục võ cho tới đinh trưởng giáo mạ liền giao cho các ngươi xử lý ta vốn là với hắn không quen lần này là bị hắn hốt du lại đây nói đến ta còn là người bị hại từ đạo hữu ngươi cảm thấy làm sao nói xong quỳ tôn giả một mặt chờ mong nhìn từ linh t ừ linh nhìn thẳng hắn nói ta muốn là đem ngươi để cho chạy ngươi không tuân thủ chịu đựng ở trên nửa đường khởi động trận pháp chẳng phải là đẻ lên ngươi kế hoạch lớn ngươi đây yên tâm trước lúc ly khai ta sẽ đem trận pháp lệnh bài giao cho ngươi không còn lệnh bài mặc dù ta là trận pháp bố trí người cũng là không cách nào khởi động điểm này cũng là tu tiên giả nhận thức chúng đi quỳ tôn giả cười nói ngươi làm sao một bộ đoán trường bộ dáng của ta cứ như vậy chắc chắn ta sẽ đáp ứng t ừ linh nhàn nhạc hỏi quỳ tôn giả cười nói từ đạo hữu đương nhiên có thể không đáp ứng nếu như cố ý giết ta chúng ta bây giờ là có thể thử xem tuy rằng ta không phải từ đạo hưu đối thủ nhưng vẫn là có một nửa tỷ lệ đào tẩu nắm ngọc đỉnh c ắ t tính mạng của tất cả mọi người đánh cược một nửa chém ta tỷ lệ liền nhìn n g ư ơ i lựa chọn thế nào rồi nghe nói như thế ngọc đỉnh c ắ t tất cả mọi người không nhận định quên đi vẫn là thả hắn đi đi coi như từ sư h i n h cố ý muốn đuổi giết hắn cũng không nhất định có thể giết chết chỉ có năm phần mười tỷ lệ không thể đánh cược ta chúng ta cũng không phải sợ sệt chính mình làm mất đi mệnh chủ yếu là không muốn để cho từ sư h u n h làm không công một hồi đúng vậy a đúng vậy a chúng ta là đau lòng từ sư h u n h tuyệt không có khác biệt nguyên nhân đệ tử cùng các trưởng lão dồn dập nói rằng t ừ linh không nói trên thực tế từ quỳ tôn giả nói ra ngọc đỉnh các trận pháp sau khi hắn liền biết đối phương đêm này không chết được bất quá vẫn là muốn dùng ngôn ngữ kích một hồi lấy dụ ra càng nhiều tin tức hữu dụng kết quả không nghĩ tới từ linh vẫn không có thực hiện kế hoạch phía bên mình người an vị không thể quỳ tôn giả cũng là hiểu ý nợ nụ cười phất tay nói bị bi từ lão hữu hữu duyên gặp lại đi lâm t r ư ở n g lão thực lực của ngươi rất tinh khiết còn có tăng lên rất nhiều không gian ngươi tên là thường văn、Đức、đúng không tội không tội tiểu tử căn cơ không sai chân thật sau này tu tiên giới tất có danh hiệu của ngươi từ vị ừ dĩ nhiên là chỉ con n h í ễ m tinh đã tu luyện đến tình trạng này sao hóa thần cảnh trung kỳ không tốn thời gian dài chúng ta loại này tu tiên giới l a o nhân cũng sẽ bị các ngươi người trẻ tuổi hoàn toàn vượt qua tần sương quả nhiên là mỹ nhân bại hoại chẳng trách đinh trưởng giáo như thế lưu ý ngươi đáng tiếc quá lạnh điểm ôi đường trường ta mà quỳ tôn giả cũng không có vội va đi hắn đi tới vài tên đệ tử trưởng lao trước mặt dĩ nhiên cùng mọi người đánh tới bắt chuyện lâm trưởng lão bọn người là trận mắt đối mặt nhưng lại không thể làm gì tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn hung hăng a đây chính là không có sợ hãi mặc dù người đang ở hiểm cảnh ỷ có bảo mệnh lá bài tẩy hoành hành vô kỵ ai nha a lại với các ngươi tán gấu xuống chỉ sợ các ngươi đều sẽ chê ta p h i ề n một hơi cùng mười mấy người nói xong sau quỳ tôn giả chính mình ngược lại có chút lạ xin lỗi nói trên thực tế mọi người trên mặt đều từ lâu lộ ra hận không thể đưa hắn trực tiếp đánh chết vẻ mặt vụ quỳ tôn giả chở bàn tay giơ lên trong lòng bàn tay có thêm đạo lệnh bài tiện tay ném cho tử linh lời ta nói số học đây cũng là hủy sơn trận pháp lệnh bài ngươi cầm hảo, hảo nghiên cứu nói không chắc sau này sẽ phái trên công dụng đây nói xong hắn chắp hai tay sau lưng cười sang sảng nên ngang rời đi nhìn đối phương bóng lưng rời đi tử linh ánh mắt lóe lên một cái kỳ thực hắn có năng lực giết chết đối phương bởi vì lệnh bài cùng khẩu quyết cũng đã tới tay quỳ tôn giả đã không thể thông qua hủy sơn đại trận uy hiếp được ngọc đỉnh c ắ t nhưng nhìn thấy đối phương tự tin như thế thong dong dáng vẻ tử linh chân c h ở trải qua ngắn ngủi tiếp xúc tử linh xác định quỳ tôn giả là một giả dối thông minh người sẽ cho chính mình để lại đường lui nếu như vào lúc này đi công kích đối phương ai có thể bảo đảm quỳ tôn giả không có những khác thủ đ o đây tử linh tự mình rót không sợ chủ yếu là ngọc đỉnh các nhiều như vậy vô tội đệ tử không thể đánh cược quỳ tôn giả ngươi không thể đem ta vứt tại nơi này lao vương bắt đản ngươi khi đó đáp ứng chuyện của ta vẫn không có làm đây a a a a nhìn quý tôn giả rời đi bóng lưng đinh trưởng giáo phẫn nộ giống to nhưng mà quý tôn giả liền đầu đều chẳng muốn về rất nhanh bóng người liền biến mất ở trong bóng tối rồi đinh trưởng giáo còn muốn chửi ầ m lên nhưng cũng bị lục vụ quan hỏa lực áp chế tay chua thân thể mềm cơ hồ đã vô lực chống đỡ và anh cuối cùng lục vụ quan một trưởng đánh nát đinh trưởng giáo nguyên anh dầm đinh trưởng giáo ngã quỵ ở mặt đất hắn một cái tay gắt gao nắm lấy lục vụ quan ống tay á o không cho đối phương rời đi kéo tàn phá thân thể vẫn cứ muốn g i á n g trả lục vụ quan cũng là kiệt sức vượt cấp khiêu chiến hắn bị thương nhiều lần muốn gần chết nhưng hắn vẫn cứ ở kiên trì ánh mắt cực kỳ sắc bén đã từng ta cực kỳ tôn kính ngươi cho rằng ở cho ngươi dẫn dắt đi ngọc đỉnh c ắ c có thể đi tới một độ cao mới đáng tiếc ngươi từ lâu mất đi mấy chục năm trước vẻ này sắc bén phong mang ngươi đã già sau khi rất sợ chết là thái độ bình thường nếu như còn có thể bảo lưu cái kêu phân còn trẻ lúc khuấy động là đáng quý chuyện tình kỳ thực ta cũng không phải không thể lý giải ngươi nếu như chỉ là như vậy ta cũng vẫn không đến nỗi muốn tính mạng của ngươi chỉ đem ngươi giáp dưới bảo tọa liền có thể chí ít còn có thể bảo đảm ngươi có một có thể hưởng thụ tuổi già sinh hoạt có thể ngươi ngàn vạn lần không nên không nắm ngọc đỉnh các đệ tử mạng người coi là chuyện to tát thân là t r ư ở n g giáo nhưng làm ra bực này phát điên chuyện t ì n h đến thiên lý khó chứa huống hồ ngươi còn d ẫ n thân vào hồ n điện x a đọa ma đạo ngươi quả thực chính là ngọc đỉnh các hơn một nghìn năm g h ì n n qua xỉ nhục lớn nhất tối nay ta lợi dụng ngọc đỉnh các phó trưởng giáo thân phận trước mặt mọi người đưa ngươi đánh chết bất luận đúng sai sát hại trưởng giáo dù sao cũng là tội lớn sau này tất cả trách nhiệm ta đem một mình gánh chịu ngủ yên đi đinh trường giáo nhiều năm như vậy ngươi cũng mệt、mỏi. nói xong lời cuối cùng lục vụ quan biểu hiện đã từ xúc động trở về đến bình tĩnh Xì.、Sì. nắm chặt trong tay g ậ y trực tiếp đâm vào đinh trưởng giáo mi tâm đinh trưởng giáo trận to hai mắt lăng lăng nhìn lục vụ quan kha kha đột nhiên hắn biết môi giác lộ ra quỷ dị nợ nụ cười đinh trưởng giáo bộ này biểu hiện để một đám trưởng lao thần kinh lần thứ hai căng thẳng lên đề phòng lao g i ả chết tiệt này chứng e sợ còn không cam tâm cẩn thận hắn phản kích không muốn thả lòng tinh thần chuẩn bị nên chiến cầm cẩn thận vũ khí trong tay các đệ tử cũng đều bình tức m ã lợi bất cứ lúc nào chuẩn bị đấu võ nhưng mà chờ thật lâu từ đầu đến cuối không có động tĩnh mọi người lại nhìn chăm chú nhìn lại chỉ thấy đinh trưởng giáo vẻ mặt cứng ngắc ở trên mặt sinh cơ đã đức đinh trưởng giáo liền như vậy chết c h ư một trăm hai mươi ba mới trưởng giáo chi tranh c h ư một trăm hai mươi ba mới trưởng giáo chi tranh đinh trưởng giáo đã chết những k i ề u bị chế tắc thành thi binh đệ tử cũng rất nhanh bị tiêu diệt rồi một hồi kịch liệt đại chiến sau các đệ tử dồn dập vô lực ngã quỳ trên mặt đất lộ ra mê man biểu hiện vốn cho là là t h ả o phạt tử linh kết quả hung thủ thật sự dĩ nhiên là đinh trưởng giáo loại này bị người xem là quân cờ bị lừa xoay quanh cảm giác thật sự là quá không dễ chịu rồi mấu chốt là thân là ngọc đình các trường giáo hắn làm sao có thể làm ra chuyện như vậy điều này làm cho các đệ tử đều rất khó lý giải t h u tiên rốt cuộc là vì cái gì trong lúc nhất thời tín ngưỡng đổ nát nguyên bản trong lòng kiên quyết niềm tin cũng lảo đà lảo đảo rồi cho tới những kia bị đinh trưởng giáo sát hại các đệ tử mọi người mau chóng đưa bọn họ an táng chỉ có đinh linh s á t chết tất cả mọi người thật không dám đi được vào bởi vì thật sự là l ô i thôi thật là làm cho người ta muốn nói rồi từ linh đi tới đưa nàng bế lên trở lại ban đầu phần mộ trước đưa nàng một lần nữa an táng Cuộc n trong c c Đình tông t u y môn bộ chân chính gieo vạ đã chết ngọc đình các t r n g việc cần làm nhưng lúc này tất cả mọi người không có manh mối không biết đi tới đường nên đi như thế nào vậy thì cần gấp một tên mới trường giáo đến chủ trì đại cuộc rồi bàn về chức vị nhất định là lục vụ quan cao nhất dù sao hắn đã là phó trưởng giáo chức vụ rồi nhưng bàn về tư lịch c u n g đức nhìn cái k i a t ấ t nhiên là lâm trưởng lão cho tới nay lâm trưởng lão đối xử các đệ tử có thể nói là tận tâm tận lực như là ra ra đối xử các con cháu giống nhau chăm sóc ở các đệ tử trong lòng lâm trưởng lão cũng là mới một đời trưởng giáo ứng cử viên phù hợp nhất nếu như lấy bỏ p h i ế u chế lâm trưởng lão số phiếu bảo thủ sẽ chiếm được bảy phần m ộ ư ơ i nhưng là có một bộ phận âm thanh cho rằng lục vụ quan càng thích hợp làm trưởng giáo hắn đại công vô tư hắn một lòng chỉ vì tông môn suy tính nghiêm khắc đều là trở thành trưởng giáo chuẩn bị điều kiện hơn nữa ở trận chiến cuối cùng bên trong ra sức giết chết đinh trưởng giáo người là lục vũ quan đây chính là đại nghiệp tích một cái đương nhiên còn có một một số ít người gọi hàng tử linh cho là hắn mới thật sự là trưởng giáo ứng cử viên bởi vì này thời điểm các đệ tử cũng đều minh bạch nguyên lai tử linh mới phải vị kia ẩn dấu thần bí sư thúc tổ nhiều lần cứu vất tông môn cùng sống còn thời gian mà lại không cầu công lao loại này phẩm đức thực sự khiến người ta kinh phục quan trọng hơn là tử linh thực lực đạt đến cảnh giới cực cao nếu như từ hắn đảm nhiệm trưởng giáo sẽ để ngọc đỉnh cắt trực tiếp cất cánh mang tới mấy đời mọi người không cách nào đến mới độ cao này nhìn q u a điểm lấy được không ít đệ tử tán đồng nhưng mà vẫn cứ có phần lớn người chỉ chịu chống đỡ lâm trường lão cùng lục vũ quan tiếng tam lớn cũng không đại biểu đức nhìn liền cao bản thân đầy đủ ưu tú cũng không đại biểu nhất định có thể thân cư yêu t r ư ớ c dốc trường bản bảy vị trí đầu tiến vào bảy gia triệu từ long quá châu bỏ đi cả đời cũng chỉ là huyền đức bảo tiêu đội trưởng để tôn mười vạn dọa kẻ ra quân dũng tướng t r ư ơ n g liêu người lãnh đạo trực tiếp nhưng là tào n h ị lớn nhất lưu manh hạ hầu đôn quyết định ngươi tiền đồ thường thường cũng không phải năng lực của ngươi mà là xuất thân đương nhiên cũng không có thể thẳng thắn cái gì cũng không làm xuất thân không được chí ít còn có năng lực có năng lực dù sao cũng hơn không có năng lực thực sự tốt hơn nhiều không phải không thừa nhận n g ư ơ i phấn đấu đích có thể là nhân gia sinh ra khởi điểm thậm chí còn không đến được này cũng không có gì chỉ là những kia vừa sinh ra liền đứng bầu trời người nắm giữ quyền lên tiếng mỗi ngày không biết xấu hổ địa hô thế gian là bình đẳng tài nguyên là đều đều phân phối vậy thì có chút kẻ đáng ghét rồi từ linh cái mới gia nhập ngọc đình các không mấy năm hơn nữa còn là ngoại môn đệ tử thân phận coi như lại châu bò tư lịch không đủ đức nhìn không đủ trưởng giáo chân nhân bảo tọa là không tới phiên trên người hà tới không có ai sẽ phủ nhận từ linh tầm quan trọng nhưng là không có mấy người sẽ chống đỡ hắn làm t r ư ở n g giáo tứ linh mình cũng không gì lạ không t h è m khát lúc này liền biểu thị chính mình sẽ không cạnh tranh vị trí t r ư ở n g giáo sau đó tốc độ ánh sáng về tới phía sau núi hắn vốn là đối với phía trước núi náo nhiệt không có hứng thú cố ý tị thế mới đến phía sau núi sống một mình tiên t i ê n hậu hậu nhiều lần đứng ra cứu vớt ngọc đỉnh c á p với thủy hỏa trong lúc đó cũng là đáng thương những kia vô tội các đệ tử cho tới mới một đời trưởng giáo bảo tọa chính hắn không có hứng thú chút nào cũng không quan tâm đối phương sẽ là ai tứ linh lui ra cạnh tranh sân khấu sau mọi người liền đem ánh mắt tập trung vào lục vụ quan cùng lầm trưởng lao trên người tiếng hồ d lâm trưởng l ã o chưa tỏ thái độ lục vụ quan là một m rất kinh người quyết định hắn dĩ nhiên độc thân đi tới hình phạt đường thỉnh cầu giáng tội hình phạt đường tất cả mọi người sợ ngây người không biết ý này vì sao ta là tội nhân lục vụ quan trầm giọng nói rằng ta đem tiền nhiệm trưởng giáo chân nhân tự tay xử tử cái tội danh này vô luận như thế nào đều phải muốn ta gánh vác mới được nhưng là đinh trưởng giáo ý độ diệt ngọc đình cắt hành vi của hắn mới thật sự là tội ác ngập trời ngươi giết hắn là vì toàn bộ tông môn lợi ích suy nghĩ không cần vì thế phụ trách hình phạt đường chủ nghiêm khoan liền vội và nói vô luận nói như thế nào này tội khó thoát lục vụ quan kiên trì nói nghiêm khoan cũng rất khó khăn coi như cho nghiêm khoan tám trăm cái lá gan hắn cũng không dám tự ý làm chủ tuy rằng hắn trưởng quản hình phạt nhưng trên lý thuyết tới nói chỉ đối với quản sự trở xuống tạp dịch trở lên hữu dụng lục vụ quan là thân phận gì đây chính là đường đường chính chính phó trưởng giáo a ở mới trưởng giáo vẫn không có xác định được trước người này chính là ngọc đ ị n h các chức vị cao nhất nhân viên quản lý nghiêm khoan vẫn không có ngốc đến cho đối phương tùy tiện định tội bây giờ mới trưởng giáo ứng cử viên chỉ có hai người một là đức cao vọng trọng lâm trưởng lão tên còn lại chính là trước mắt lục vụ quan lục vụ quan nếu như thành mới trưởng giáo phòng trường lập tức liền thu sau tính sổ mặc dù không có trở thành mới trưởng giáo nhân gia cũng là phó trưởng giáo thân phận làm hắn một nghiêm khoan vẫn là rất đơn giản lục vụ quan trong lòng nghĩ như thế nào nghiêm khoan không biết hắn chỉ biết là cái này là muốn cẩn thận xử lý mới được nghĩ tới đây nghiêm khoan liền lập tức đi thông chi lâm trưởng lao chờ một đám tông môn tầng quản lý rất nhanh lâm trưởng lao đ ẳ n g nhân liền tới đến hiện trường vũ quan ngươi đây là ý gì lâm trưởng lao nhịu nhữ mày do hỏi mấy ngày nay bởi vì mới trưởng giáo ứng cử viên chuyện lâm trưởng lao vẫn không có phát ra tiếng chờ ở chính mình trong sân không tiếp khách cái này cũng là hắn cùng lục vụ quan lần thứ nhất gặp mặt ta là tội nhân thỉnh cầu chịu đến xử phạt đồng thời ta muốn từ đi phó trưởng giáo chức vị lục vụ quan mặt không hề cảm xúc nói như vậy sao được lâm trưởng lão vội và nói bây giờ ngọc đ ỉ n h các trăm việc cần làm chính là dùng người thời khắc mà ngươi cũng nhất định phải đứng ra chủ trì đại cục bằng không tông môn h ỏ n g bét vào lúc này ngươi dỗi tay không làm chúng ta cũng sẽ không đáp ứng ta ý đã quyết không cần nhiều lời lục vụ quan khoát tay háo một cái nếu nghiêm k h a n không dám chủ trì vậy thì do lâm trưởng lão ngài đến dám tội xin mời mau chóng thẩm phán cho ta ngươi giết chết đinh trưởng giáo là một quyết định chính xác mặc dù không khỏi ngươi tự mình đ ả c thủ chúng ta cũng sẽ hợp lực giết hắn cái này có thể trách tội đến trên người ngươi đến đây lâm trưởng lão biểu hiện phức tạp nói rằng mọi người r ồ n r ậ p gật đầu đúng vậy a lục phó trưởng giáo ngài cứ an tâm đi tông môn sẽ không thu sau tính sổ ngài làm là đúng tất cả mọi người có lợi quyết định chúng ta kính trọng ngài còn đến không kịp đây làm sao sẽ giáng tội với ngài các trưởng lão cùng các quản sự r ồ n r ậ p nói rằng lục vụ quan hít sâu mờ hơi trịnh trọng nói đinh trưởng giáo hắn là ta từ nhỏ sùng bái rất đúng tượng ta ở trong quá trình trưởng thành Cũng nhiều lần ngu hắn dẫn, Nhưng nhưng giáo rốt trợ rút, giáo dụ. Nhưng ta, dụ. đinh e m hắn g ế t Ta đ ư ơ g n i i ê n b ế trưởng hắn nhân như không tay, cũng sẽ có những người khác thủ. Khi ta biết đinh tông môn lớn. động cũng người là lúc gieo tội Coi biết vạ ta tay, ta t độc có đó sẽ giáo chính là sát hại đông đạo đệ tử đích thực trong lúc ta nội tâm là vô cùng thất vọng lúc đó ta liền suy nghĩ vì sao lại xuất hiện tình huống như thế đinh trưởng giáo hắn hắn lúc nào đã biến thành chó lợn không bằng cầm thú ta cảm thấy cực kỳ n g h i hoặc ta khi đó liền suy nghĩ phiền mau mau hủy diệt đi liền ta dành trước độc thủ một lòng chỉ muốn diệt trừ cái thai hòa này cũng là vì không muốn để cho người khác gánh chịu phần này chịu tội ta thuận lợi hoàn thành tự mình nghĩ việc làm hiện tại nên đến phiên ta tiếp thu nên có trừng phạt nói xong lục vụ quan đem vừa nhắm mắt lại mấy câu nói để mọi người ở đây r ồ n dập thay đổi sắc mặt xúc động cực kỳ lục vụ quan là có trách nhiệm tâm người điểm này mọi người đều biết hắn nhiều lần vì tông môn vào sinh ra tử thậm chí chịu đến trọng thương mấy chục năm như một ngày bị bị thương bệnh g i à n vặt nhưng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cao thượng đến tình cảnh như thế thực sự khiến người ta xấu hổ chân thành đáng quý a trong lúc nhất thời mọi người đưa mắt dồn dập nhìn về phía lâm trường lão lâm trưởng lão cũng hài lòng không phải hắn không hề trả lời lục vụ quan mà là quay đầu đối với bên cạnh mọi người nói ta lấy ngọc đỉnh các đại trưởng lão thân phận tuyên bố không có ai có thể cho lục phó trưởng giáo định tội có nghe hay không nghe được không những không định tội hắn vẫn là đại đại công thần đây định tội chuyện như vậy xưa nay sẽ không nghĩ tới mọi người dồn dập nợ nụ cười được rồi đi thôi lâm trưởng lao phất phất tay trước khi đi c h ạ m đích đối với lục vụ quan cười nói ngược lại không ai sẽ định tội của n g ư ơ i n g ư ơ i yêu ở đây chờ bao lâu liền chờ bao lâu ha ha ha ha. nói xong mang theo mọi người liền mặt mày dạng dỡ rời đi hình phạt đường chỉ để lại lục vụ quan đầy mặt kinh ngạc địa đứng ở nơi đó lục phó t r ư ở n g giáo ngài cũng đừng làm khó dễ ta liền lâm trưởng lão cũng không định tội của n g ư ơ i ta ở đâu ra tư c á c h à. nghiêm khoan cười khổ nói được rồi lục vụ quan lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là ủ rũ rời đi hình phạt đường bốn rất nhanh lục vụ quan một mình đi tới hình phạt đường thỉnh cầu giáng tội một chuyện chuyển khắp toàn bộ ngọc đình c á t người người cũng nghe được tin tức này còn có chuyện như vậy lục phó trưởng giáo thật là một cao thượng người a so sánh với cao thượng hắn càng là chân thành đi đồng ý đem mình nội tâm phân tích hiện ra đến đúng vậy nếu như ta là hắn ta chắc chắn sẽ không nói mình đã từng được quá đinh trưởng giáo dẫn cùng trợ giúp mà là làm hết sức rũ sạch quan hệ đây chính là chúng ta cùng lục phó trưởng giáo trên người a các đệ tử dồn dập phát ra cảng cái chương một trăm hai mươi b ố chương một trăm hai mươi b ố phía sau núi tiểu việ ngày này thần sương đến phòng khách quý khách quý thứ linh tiếu a a rót c h é n trà tần h sương nhất thời náo loạn cái đỏ thớ mặt quái xin lỗi nói từ sư huynh ngươi đây là đang chế nhạo ta đây nếu không phải phía trước núi sự vụ bận rộn ta cũng sẽ không kéo dài tới hôm nay mới đến b ã i phòng nói lại khẽ hử nhẹ thành hơi có chút ngây thơ nói ngươi ngược lại tốt tự mình một người tại đây phía sau núi hưởng thanh phúc lưu ta phía trước sơn bận b i u muốn chết nàng chỉ ở t ứ linh trước mặt sẽ thả tùng hạ xuống dĩ vang tu luyện thái thượng vong tình lục thật giống mất đi tác dụng cái tia thanh tâm quả dục cảnh giới một hồi liền quên hết rồi chỉ muốn tại đây nhân thân một bên duy trì chân ngã lại như lúc trước mới quen cái kia dáng vẻ đúng rồi từ sư h u n h ta thăng cấp thành trưởng lão rồi là lâm trưởng lão cất nhắc thần sương nói rằng Nha, từ linh những nói như vậy, lâm trưởng lão là mới trưởng giáo đã là chuyện ván đã đóng tuyển. Dẫn một tên đệ tử đảm nhiệm trưởng lão vị, đây cũng không phải là phổ thông quyền、lực. Không phải trưởng giáo chân nhân không còn gì khác. Mặc dù lâm trưởng lão là ngọc đỉnh các đại trưởng lão, cũng không có tư cách này. chức phải phổ phải khác. cách phi từ một tử tư Trừ lâm lão là là lão là lực. lâm lão là lão, mới giáo giáo đại gì mày, đảm Mặc vậy, đây có vị, đã đã các đệ dù để dưới đ ấ y các đệ tử rõ ràng hắn lâm trưởng lao chính là đời mới trưởng giáo rồi hẳn là đi ta cũng không phải rất rõ ràng thần sương lắc lắc đầu lục sư thúc chuyện n g ư ờ i nghe nói không chính là đi hình phạt đường l ĩ n h tội một chuyện nghe nói hầu lễ tiếp cùng từ vị mấy ngày trước đến đưa cái này tin tức mang cho ta thử linh gật gật đầu thần sương một bên uống t r à vừa nói nguyên bản chuyện này sau khi các đệ tử đối với lục sư thúc tiếng hô cao mấy phần thậm chí mơ hồ vượt trên lâm trưởng lao rồi đáng tiếc lục sư thúc nói mình nghiệp chướng nặng nề không thể đảm đương chức trách lớn hắn với ngươi như thế tuyên bố thối lui ra khỏi trường giáo chi tòa tranh cử nguyên bản hắn còn muốn muốn sa thải phó trưởng giáo chức vụ thế nhưng bị lâm trưởng lão mạnh mẽ bắt bỏ khoảng thời gian này lục sư thúc đã không quản sự tình c ờ có người nhìn thấy hắn ở bên vách núi trầm mặc ở dòng suối một bên đờ r a ở rừng trúc thổi tiêu uống rượu trong lòng hình như có tán không r a s ổ mượn n g h e xong lời này thứ linh lâm vào một quãng thời gian trầm mặc tuy rằng lâm trưởng lão là mới trưởng giáo ta không ngại nhưng nếu như là từ sư huynh lời của ngươi ta nghĩ ta sẽ càng thêm để tâm quản sự hiện tại ta là một điểm động lực đều không có tần sương cầm gối lên trên bàn lót ra một đống trồng nhà núm có chút mặt mày hủ g nói nàng không phải cái yêu người quản sự chỉ muốn thanh tu trước kia chỉ là đệ tử thân truyền liền muốn quản không ít chuyện bây giờ thăng cấp thành trưởng lão muốn xen vào chuyện càng nhiều điều này làm cho nàng có chút buồn khổ nhưng lại không tiện cự tuyệt bởi vì lâm trưởng lão luôn nói ngọc đỉnh các bây giờ trong việc cần làm cần nhân thủ quản lý tu luyện chuyện tốt nhất trước tiên thả vừa để xuống ta muốn là làm trưởng giáo chân nhân vậy thì do ngươi làm phó trưởng giáo lần này là tốt rồi một tông môn hai cái quan trọng nhất vị trí giao cho hai cái quỷ lười có thể sống quá một năm nửa năm đều là vô cùng may mắn thứ linh cười ha hà nói tần sương che miệng cười yếu đất nói chúng ta coi như hai cái không quản sự để người phía dưới đi làm sống một tông môn muốn kéo dài phát triển thân là tầng quản lý nào có dễ dàng ung dùng thời gian đều mãi ở vừa trọng yếu cũng không việc trọng yếu bên trong không có dội danh thời gian đi tu luyện từ linh nhẹ nhàng nói ngươi liền bận đ i ệ u một trận chứ chờ tông môn tỉnh táo lại lại đánh mở thân làm một người không quản sự trưởng lão lấy thực lực của ngươi nói vậy lâm trưởng lão ơ lâm trưởng giáo lao nhân ra người cũng sẽ không quản việc không đâu cũng vậy thần x ư ơ n g gật gật đầu hai người đang tán gẫu ngoài sân nhưng chuyển đến tiếng gõ cửa chỉ thấy ba tên nội môn đệ tử biểu hiện nghiêm túc chính đang ngoài sân chờ đợi có chuyện gì không t h ứ linh đưa bọn họ đón bảo mời uống trà cầm đầu đệ tử tự giới thiệu mình ta chính là tiền thanh vinh là nội môn đệ tử thiền sư v i n h may gặp may gặp đi vào ngồi một chút chứ t h ứ linh khách k h í nói không cần tiền thanh vinh k h o á t tay háo một cái nói thẳng ba người chúng ta phía trước là phụng trưởng lão hội mật lệnh phía trước tìm từ sư đệ đòi hỏi một thứ món đồ gì t h ứ linh thuận miệng hỏi tiền thanh vinh cười nói từ sư đệ hẳn phải biết chúng ta đi ý sẽ không tất đoán đến đoán đi tới đi tứ linh có chút một mực bởi vì hắn vẫn đúng là không biết đối phương muốn cái gì lắc đầu nói ngươi muốn cái gì nói thẳng là tốt rồi ngươi không nói ta làm sao biết cũng không phải ngươi con run trong bụng ba tiên đệ tử sắc mặt đều chìm xuống đã như vậy vậy ta cứ việc nói thẳng được rồi mấy ngày trước trong thông môn bộ cuộc chiến cái k i a hồn điện q u ỷ tôn giả từng lấy hủy sơn đại trận áp chế lấy này thoát thân q u ỷ tôn giả cuối cùng đem hủy sơn đại trận giao cho từ sư đệ trong tay ngươi đây là rất nhiều người đều chính mắt thấy thiên thanh vinh tử tốn ó i đúng lệnh bài đúng là trong tay ta thứ linh thoải mái thừa nhận nói tiên thanh vinh gật đầu cười nói các trưởng lao trải qua mở hội thương thảo nhất trí cho rằng hủy sơn trận pháp quá mức bá đạo nhất định phải thích đáng bảo quản vì lẽ đó chúng ta lần này phía trước chính là vì lệnh bài mà đến hy vọng từ sư đệ ngươi có thể đưa nó giao ra đây để chúng ta mang đi phía trước núi hủy sơn đại trận xác thực bá đạo cần thích đáng bảo quản đặt ở ta chỗ này chẳng phải là càng an toàn thù linh nhữ m à y h ỏ i hắn vẫn thật không nghĩ tới phía trước núi những tia tầng quản lý sẽ tìm chính mình yêu cầu hủy sơn đại trận lệnh bài hiện tại ai cũng biết h ắ n tử linh mới phải ngọc đỉnh các mạnh nhất sức chiến đấu như thế suy luận xuống lệnh bài đặt ở trên người mình mới phải an toàn nhất không ai có thể c ư ớ giật nếu như tao nộ công địch liên hắn đều bị bức ép đến không đường lui cái kia ngọc đỉnh cắt cũng chỉ có thể h ủ sơn cùng phe địch đại bộ đội đồng quy vô tận vì lẽ đó tử linh rất không có thể hiểu được lệnh bài kia bị phía trước núi muốn đi thì có ích lợi gì tiền thanh vinh rất bình tĩnh nói nếu tử sư đệ thành công tranh cử vị trí trưởng giáo vậy này lệnh bài đặt ở trên người ngươi không gì đáng trách có thể ngươi đã quyết định lui ra tranh cử vậy này lệnh bài tự nhiên là muốn giao cho mới trưởng giáo bảo quản mới thích hợp n h a thứ linh lần này nghe rõ kính xin từ sư đệ mau giao ra lệnh bài chúng ta song trở về phụng ệ n h tiến thanh vinh con mắt thẳng vào nhìn chằm chằm tử linh ngữ khí lạnh lùng t ừ linh lật bàn tay một cái lệnh b à i kia liền trôi nổi với trong lòng bàn tay tiến thanh vinh đang muốn đưa tay đi lấy t ừ linh nhưng lui về sau một bước làm sao từ sư đệ chẳng lẽ là muốn trái với tông môn quy củ không nghe trưởng lão hội điều hành sao tiến thanh vinh cảnh giác rất là không vui nói rằng t ừ linh vẫn chưa động tức giận mà là tiếu a a nói ta d i u gì cũng là nhiều lần giữ gìn ngọc đỉnh các tồn v o n g người các ngươi khỏe như cũng không tín nhiệm ta tiến thanh vinh lạnh nhạt nói từ sư đệ thực lực quả thật có con mắt cùng thấy chúng ta đương nhiên không phải là đối thủ của ngươi thế nhưng ngươi không nên đã quên ngươi hiện nay vẫn cứ chỉ là một tên ngọc đỉnh các n g o ạ i môn đệ tử mà chúng ta là nội môn đệ tử thú chi mặt trên còn có trưởng l á o hội mật lệnh tuân thủ trường ấu tô n ti đây là chúng ta chính đạo người tu tiên thường thức chứ ta có chút hiếu kỳ thủy sơn trận pháp lệnh bài trọng yếu như vậy chuyện vì sao ngươi phái các ngươi ba người phía trước chẳng lẽ không sợ phát sinh cái gì bất ngờ sao thứ linh hỏi tiền thanh vinh giải thích kỳ thực lần này tổng cộng đến rồi hơn trăm tên nội môn đệ tử đều ở ngoài sân trong rừng trúc chờ đợi bởi vì mọi người đều biết từ sư đệ yêu thích thanh tĩnh vì lẽ đó chỉ phái ba người chúng ta phía trước nếu như gặp phải đột phá tình t huống mọi người nhất định sẽ lập tức tụ tập lại hủy sơn đại trận lệnh bài là đệ nhất đảng đại sự nếu là có người dám to gan làm loạn mặc kệ đối phương là ai chúng ta đều sẽ giống nhau dựa theo kẻ phản bội xử lý nói thiền thanh vinh dương mắt nhìn chăm chú tử linh một chút chương một trăm hai mươi lăm chương một trăm hai mươi lăm trong sân bầu không khí đột nhiên có chút tốc sắt lên cái kêu ba tên i đệ tử tất cả đều giơ lên mắt ánh mắt thẳng vào nhìn c h ầ m c h ầ m tử linh muốn nhìn một chút phản ứng của hắn ngoài sân rừng chúc hoàn toàn yên tĩnh cơ hồ liền tiếng hít thợ đều không nghe được t ứ linh trên mặt cũng vẫn duy trì n toàn bộ hình ảnh giống như là dừng lại tựa như quá trình này rằng co một lúc vẫn là từ linh trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc tiếu a a nói các ngươi nói rất đúng lệnh bài kia phi thường trọng yếu không thể để cho bất luận người nào chiếm đi cần rất bảo quản mới phải nói liền đem lệnh bài kia đưa cho tiên đệ tử này ba tiên đệ tử đối mắt nhìn nhau một chút thoáng thở phào nhẹ nhõm bọn họ sau lưng có cường đại trưởng lão hội ở chỗ dựa mà trưởng lão hội sau lưng là ngọc đỉnh các tông môn ý chí ngọc đỉnh các lại là chính đạo liên minh một phật tử rất nhiều bối cảnh gia thân tất cả mọi người cho rằng từ linh mạnh hơn cũng nhất định phải thỏa hiệp bởi vậy mới có như thế một màn kịch yêu cầu lệnh bài trưởng q u ả n quyền mặc dù như thế nhưng ba tên đệ tử dù sao muốn trực diện từ linh vẫn còn có chút căng thẳng nếu đối phương không hiểu quy củ trực tiếp độc thủ vậy bọn họ ba người ít nói muốn nằm m ấ y tháng nặng thì m ệ n h đều phải qua đời ở đó bây giờ từ linh chịu bé ngoan nộp lệnh bài ở tại bọn hắn ba người xem ra đối phương vẫn rất có băn khoăn từ sư đệ ngươi vẫn là rất lấy đại cục làm trọng m à ngọc đỉnh các liền cần người giống như ngươi mới thiền thanh vinh vỗ vỗ từ linh bay rất là vui mừng nói t h linh chỉ là khẽ mỉm cười cũng không có nổi giận đ ú người rồi từ s đệ, đây? lệnh ngươi nộp không nói chúng Thiên Thanh Vinh nghi n g bài, làm sao ta cho chỉ có khẩu quyết h ỏ Hủy sơn đại trận đại lệnh o ngoại ạ i này cấp bậc, ngoại trừ l bài ở ngoài, còn cần khẩu quyết khởi động. Người, lệnh bài, khẩu lệnh Người, bài, động. u q y ế thiếu t một thứ cũng không được ba tiên đệ tử chỉ được lệnh bài nhưng cũng không biết khẩu quyết đương nhiên là không chịu rời đi ai là đời mới trưởng giáo lâm trưởng lao vẫn là lục sư thúc tứ linh không có vội vã trả lời vấn đề của bọn họ mà là ngược lại hỏi cái này mà còn không xác định làm sao vậy thiên thanh vinh tâu mày nói từ linh cười nói lệnh bài ta đã giao cho ngươi cho tới khẩu quyết lúc nào đ ợ i mới trưởng giáo leo lên đại bảo ta sẽ đem khẩu quyết tự mình báo cho đối phương nghe nói như thế ba người đều có chút không vui cái này không thể được ca thứ sư đệ ngươi làm như vậy để chúng ta rất khó khăn a không hợp quy củ ba tiên đệ tử dồn dập nói rằng bọn họ lại xuất phát trước đông đảo các trưởng lão liền thiên đinh văn trúc muốn bọn họ cần phải đem hủy sơn đại trận nguyên bộ đều cầm về lúc cần thiết thái độ cứng rắn một điểm ngược lại có trưởng lão hội chỗ dựa ba người còn nhớ lúc đó các trưởng lão nói như thế chuyện này liền giao cho các ngươi nhất định phải làm tốt chỉ cần làm xong sau này thẳng tới mây xanh là điều chắc chắn nguyên bản chuyện này không nên phái các ngươi đi mà là từ trưởng lao chúng ta tự mình đi nhưng mà chúng ta muốn cho các ngươi một cơ hội đúng vậy a các ngươi nhất định phải hào hào quý trọng không phải sợ từ linh tiểu từ kia chỉ để ý tìm hắn muốn đã xảy ra chuyện gì trưởng lao chúng ta sẽ chính là các ngươi mạnh mẽ nhất hậu thuẫn có những câu nói này ba người này mới trắng trợn không kiếm rẻ bây giờ từ linh không chịu cúng quyết điều này làm cho bọn họ rất tức tối đương nhiên sẽ không liền như vậy đồng ý từ linh cười lạnh nói Các n g ư ơ i nghĩ hay thật vạn nhất ta đem khẩu quyết cũng nói cho các n g ư ơ i các n g ư ơ i cầm lệnh bài thí này hủy sơn đại trợ người nào chịu chứ n g ư ơ i quá khinh thường chúng ta chúng ta sao làm như vậy t h i ê n thanh vinh liền vội và nói g n lòng n g ư ơ i cách cái bụng không để phòng một tay sao được tứ linh khoát tay háo một cái nói toạc này g ta cũng sẽ không đem khẩu quyết nói cho các n g ư ơ i tốt nhất không nên buồng phí tâm tư chọc giận ta đem các n g ư ơ i tất cả đều ném ra ngoài chúng ta là trưởng lão hội phái tới đặc s ứ người dám không phối hợp một tên tính khí so sánh trùng đệ tử nhất thời trừng mắt lên rất là không vui nói rằng nhà thứ linh liết hắn một cái、Rào. trong hư không một bàn tay lớn đột nhiên rối ra đem tên đệ tử này cổ t ó m lấy treo ở giữa không trung đệ tử kia sợ h ã i cực kỳ hai tay vội vã che cái cổ nỗ lực đẩy ra cái kêu bàn tay vô hình đồng thời gấp đến độ hai chân ở giữa không trung loạn đạp mặt đều đỏ lên, lên rồi hai tên đệ tử khác thấy thế r ồ n r ậ p giận dữ tiền thanh vinh hỗ trợ bài tay nhưng hắn bất luận thế nào nỗ lực nhưng thủy trùng cũng bài bất động một người đệ tử khác nhưng là lập tức đung đưa linh gọi người thứ linh tiện tay vung lên một đạo vô hình âm thành đánh ra ngoài con con con lục lạc rung động âm thanh nhưng chuyện không ra đi nguy rồi Đúng、đưa u n g đ linh tên đệ tử kia phát giác không đúng sắc mặt thay đổi bây giờ liên thanh âm cũng lan truyền không ra đi tới cái kia trong rừng chúc hơn trăm tên trợ giúp đội không tới bọn họ căn bản không có thể là từ linh đối thủ từ sư đệ ngươi bây giờ không phải rất nghe lời sao vì sao hiện tại dám như thế phản bội thiên thanh vinh vừa giận vừa sợ nói nghe lời xem ra các ngươi thật sự coi ta dễ ước hiếp rồi từ linh lánh lùng cười không ngừng chỉ là một hủy sơn đại trận không muốn cùng các ngươi tranh mạc tôi ta như muốn hủy diệt ngọc đình cát cần phải mượn loại thủ đoạn này sao các ngươi cũng quá coi chính mình là món l ợ chuyện dám ở ta chỗ này hô to gọi nhỏ Coi như đem các ngươi tại chỗ tiêu diệt có người có thể quản được việc này sao cái gì trường lão hội cũng dám sai khiến người đang ta chỗ này làm mưa làm gió một đám lao bất tử ngọn ý không có ta che chở ngọc đ ỉ n h c ắ t bọn họ hiện nay nên ở bãi tha ma bên trong các ngươi đều có thể lấy đem ta thuật lại một lần ta cũng bất cứ lúc nào hoan n g h ê n bọn họ tới tìm ta phiền phức chỉ cần bọn họ l à gan rất lớn cứ việc lại đây ba người thế mới biết từ linh không phải không dám tranh mà là xem thường với tranh vào lúc này bọn họ mới biết được chân tướng tương phản to lớn cảm giác để cho bọn họ dĩ nhiên một chốc đều không tiếp thụ được dầm, dầm. từ sư đệ, vừa nãy linh à c h thấy bọn họ cũng vẫn có chút tình nghĩa có thể nói hắn cũng không dự định hại người tính mạng mắc đi cầu niệm hơi động liền đem cái kia họ, họ trần đệ tử vừa rơi xuống đất liền ngã quỵ ở mặt đất khắc cái liên tục tiến h thanh vinh cũng liền bận bịu đập hắn phía sau lưng giúp hắn khai thông khí tức bỏ ra thật dài một quãng thời gian mới dần dần khôi phục lại lúc này ba người xem từ linh ánh mắt đã từ ban đầu tùy ý làm bậy đã biến thành sợ hãi thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn thẳng a n trước mắt này ráo hơn sau bọn họ không dám ở lâu liền muốn thu dọn đồ đạc rời đi đang lúc này thiền thanh vinh ánh mắt t h o á nhìn g n liền thấy được từ linh phía sau vậy còn ở bản trà một bên vẫn chưa đứng dậy tần sương hắn sửng sốt một chút mặt mũi có chút khoải bất trụ nếu như vừa nãy chỉ là bọn hắn ba người cùng với từ linh ở đây tiền thanh vinh ngược lại không sẽ có bất kỳ mất mặt cảm giác có thể tần sương ở đây li loại này bị phe thứ ba quan tâm cảm giác rất là căng thẳng người vừa căng thẳng đã nghĩ chứng minh chính mình cũng không căng thẳng chứng minh chính mình cũng không căng thẳng biện pháp chính là biểu hiện một chút m ị lực của chính mình người này càng làm u ố n biểu hiện thì càng dễ dàng vờ ngớ ngẩn đặc biệt là hay là đang căng thẳng đích tình hồ dưới chỉ thấy hắn cười chắp tay nói nguyên lai tần h sương trưởng lao đã ở đệ tử t i ề n thanh vinh này sương hữu lễ cái này chắp tay làm ra vấn đề đến rồi chương một trăm hai mươi sáu thử linh chân chính kẻ địch chương một trăm hai mươi sáu thử linh chân chính kẻ địch thần sương ánh mắt hơi ngưng lại vừa nãy tiền thanh vinh ba người tìm từ linh yêu cầu hủy sơn đại trận nàng đều nhìn ở trong mắt chỉ có điều bị vướng bởi tôn trọng từ sư huynh bởi vậy không có tỏ thái độ trong lòng vẫn là có chút không thoải mái từ sư huynh nhưng là ngọc đ ỉ n h các tiếp tục sống sót công thần lớn nhất ta hơn nữa là mạnh nhất sức chiến đấu làm sao chào mọi người như đều cũng không thèm khát tựa như trái lại một bộ ghét bỏ dáng vẻ điều này làm cho tần sương rất khó hiểu nàng thường t h ư ờ nghe n g người ta nói tu tiên r ồ i lấy thực lực vi tôn nằm đấm mới phải đạo lý quyết định làm sao hiện tại cái trò này sẽ không hữu hiệu rồi đó thần sương càng nghĩ càng sinh khí Các người coi như không quý trọng từ sư huynh vậy cũng cũng là thôi làm sao còn bắt nạt tới cửa đến rồi quá không giản g lý giữa lúc nội tâm của nàng một đám lửa cháy gừng h g ư c thời gian tiền thanh vinh dĩ nhiên chủ động đánh tới bắt chuyện thần sương đặt chén trà xuống liếc mắt nhìn hắn tuy rằng tiền này thanh quang vinh nhìn như một bộ khách khí dáng vẻ nhưng nôn hành cử chỉ hoàn toàn lộ ra một luồng tùy tiện thái độ nói cái gì này sương hữu lễ phối hợp cái k i a t r e o tức t r e o chọc nụ cười bốn ở tần sương xem ra đây là vô cùng không tôn trọng rõ ràng chính là ở vẽ vãn tần sương trong lúc nhất thời liên tưởng đến mình ở tông môn tình cảnh bây giờ rất là lúng、túng. nàng là đinh trưởng giáo đệ tử thân truyền lại là nghĩa nữ thân phận mặc dù đang đại chiến đêm đó tần sương là đứng đinh trưởng giáo đối lập diện duy trì ngọc đỉnh các an toàn có thể dù sao làm dâu trăm họ vẫn như cũ có không ít đệ tử đối với nàng ôm ấp không ít địch t r cùng phiến diện nàng lần này bị phá cách đề bạt làm trưởng lão chọc g i ậ n không ít người tất cả mọi người cho rằng tần sương không có tư cách làm trưởng lão thậm chí muốn chặt chẽ hỏi cung m a i đến tận xác định nàng cùng đinh trưởng giáo cũng không liên quan loại này có lẽ có tội danh để tần sương rất tốt ố i đi trên đường các đệ tử nhàn ánh mắt đều là lạ các loại lời đảm thiếu mặc dù tu luyện thái thượng vong tinh lục tần sương cũng không có cách nào làm được chân chính ngăn cách tình cảm nàng rất tức giận nàng rất tức giận nàng rất tức giận bây giờ nghe được tiền thanh vinh cái kia âm dương quái khí thăm hỏi cơ tức giận này rốt cục bị nhen lửa rồi vụ tần sương trực tiếp tế lên một cái bảo kiếm mũi kiếm nhắm thẳng vào tiền thanh vinh chém nàng lạnh giọng nói rằng bảo kiếm đâm thẳng hướng về tiền thanh vinh trong chấp mắt đã đến trước mặt tiền thanh vinh vạn vạn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên quyết tâm sắp mặt chợ biến lúc này lấy ra pháp khí chống lại gian giắc nhưng mà tiền thanh vinh mới chúc cơ cảnh đại viên mãn mà thôi như thế nào là tần sương đối thủ hắn lấy ra pháp k ý bị trong nháy mắt chặt đứt tiền thanh vinh sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi lên vừa lui một bên q u á t lên tần sương trưởng lão ngươi đây là ý gì chẳng lẽ ngươi cũng cùng cái kia đinh trưởng giáo như thế muốn t à n hại đồng môn hay sao quả nhiên là phụ nữ hành vi đều giống nhau còn không mau mau d ừ n g tay bằng không ngươi sẽ biết tay rào bảo kiếm tốc độ không giảm mà lại tăng trực tiếp một chiêu kiếm chặt đứt tiền thanh vinh cánh tay phải a tiền thanh vinh kêu t h ẳ n một tiếng vội vã ngừng lại cánh tay phải vết thương máu sắc mặt tái nhợt con mắt oán độc nhìn về phía tần sương nói ngươi n g ư ơ i dám thương tổn đồng môn ta xem ngươi chính là đinh trưởng giáo dương nhiệt việc này ta sẽ không từ bỏ ý đồ là ngươi vô lễ trước đoạn ngươi một tay xem ra ngươi vẫn không có ăn đủ giáo huấn thần sương lạnh giọng nói rằng nói vậy tiến thanh vinh lập tức chụp nổi lên ngũ rõ ràng là ngươi nghĩ thay đinh trưởng giáo báo thù vì lẽ đó c ô ý tàn hại đồng môn hai gã khác sư đệ cũng đều là nhìn ở trong mắt đúng vậy đúng ta tận mắt nhìn thấy chờ một lúc liền đi gặp mặt trưởng lão hội thỉnh cầu dành cho xử phạt như vậy người căn bản không xứng làm trường lão hai tên đệ từ khắc cũng dồn dập gật đầu nói tần sương cả người tản ra một luồng hơi lạnh vừa vặn ra tay lại bị tử linh cặn lại tốt lắm ta và các ngươi cùng đi vào đi vừa vặn ta vừa n ã y thông qua trình độ ảnh trong gương đem vừa nãy chuyện đã xảy ra tất cả đều làm bạn sao có thể xem là hiện đường chứng cung t h linh chỉ vào nghiêng phía trên cười h í p mắt nói t h i ê n thanh vinh ba người sắc mặt nhất thời liền thay đổi cái kia vậy coi như chúng ta lớn tuổi chính là muốn bao dung tuổi nhỏ lần này coi như nàng số may chúng ta không chấp nhận với nàng t h i ê n thanh vinh lập tức sửa lời nói nói xong lập tức lượng chính mình rơi xuống trên mặt đất cánh tay phải cấp tốc rời đi tiểu viện chạy về phía trước núi tiếp nhận đi tới đứt tay kỳ thực không phải vấn đề lớn lao gì chỉ cần thời gian kịp tế bào không có triệt để hoại tử vậy thì có thể dễ dàng nối liền tới nguyên anh cảnh càng là có thể trực tiếp sinh ra cánh tay chỉ có một thứ không thể sống lại đó là trong thiên địa trí dương đồ vật thân thể hội tụ vị trí một khi tách ra liền khó có thể khôi phục trừ phi đến độ k i ế p cảnh tao nộ g 9981 đạo thiên kiếp sẽ đánh thân thể tái tạo mới có thể giải bước phát triển mới sinh vật nguyên nhân tần sương nổi giận thì nổi giận nhưng là, là thủ hạ để lại chuyện chỉ đứt đoạn mất đối phương một tay cũng không có sử dụng nham hiểm thủ đoạn khiến đối phương không cách nào tiếp tục một phen cho hạ giận sau khi tần sương trở về đến bình tĩnh dáng vẻ nhìn tiền thanh vinh ba người chạy chối chết bóng lưng nàng có chút do dự nói từ sư h i n h ta là không phải làm được hơi q u á đ á n g ngươi làm được rất tốt cũng coi như là thay ta thở một hơi tử linh cười h í p mắt nói tần sương nhất thời nhuẩn miệng cười t r ở lại có chút nghi hoặc nói tại sao tử sư h i n h sẽ đối với bọn họ như vậy khoan dung đây vừa nãy bọn họ như vậy một ngươi tử linh suy nghĩ một chút lắc đầu nói bởi vì bọn họ chỉ là bị lôi ra đến rời đi mâu thuẫn người đáng thương theo ta chân chính có mâu thuẫn đang trốn ở sau lưng lén lút cười đấy thần x ư ơ n g mạch thanh không khó hiểu vừa nãy tiền thanh vinh ba người dương nanh múa vớt dáng vẻ có phải là đặc biệt cho ngươi tức giận thậm chí còn cho ngươi cảm thấy rất khó hiểu tại sao bọn họ dám to gan như vậy lẽ nào sẽ không sợ chết sao thứ linh tiếu a a hỏi đúng vậy đúng thần x ư ơ n g con gà con mổ thóc tựa như gật đầu t ừ linh cười nói nguyên nhân rất đơn giản bởi vì bọn họ chẳng qua là khôi lỗi mà thôi chân chính theo ta có mâu thuẫn là ngọc định các tầng quản lý không phải ngươi có năng lực người khác liền nhất định sẽ kính trọng ngươi hiện thực tình h u là đại đa số sẽ đ ấ u kỵ ngươi trong bóng tối chèn ép ngươi tầng quản lý muốn là vừa có năng lực cũng muốn nghe nói đệ tử trọng điểm là nghe lời ta từ trước đến giờ không phải cái nghe lời người bởi vậy tầng quản lý cũng không cần ta hơn nữa còn rất kiên kỵ ta bọn họ cần thiết chính là tiền thanh vinh như vậy nghe lời đệ tử chỉ cần trả thù lao thanh quang vinh người như vậy một điểm nhỏ lợi để hắn thoáng dẫn chức với những đệ tử khác hắn thành t i ể u đầu mục sẽ nguyện ý làm tông môn tầng quản lý chính là tay sai đồng ý thay bọn họ làm bất cứ chuyện gì bởi vì chỉ cần làm xong sẽ bắt được tầng t ư ở n g còn chân chính điều khiển tất cả những thứ này t ầ n quản lý là có thể vô tư nhìn dưới đây chúng ta ở tranh đấu rõ ràng hết thể mâu thuẫn đầu nguồn đều ở tầng quản lý nhưng bọn họ dùng biện pháp như thế để tiền thanh vinh đệ tử như vậy thay bọn họ gánh chịu mâu thuẫn chờ tiền thanh vinh cùng chúng ta đánh đến không thể tách rời ra thời điểm tầng quản lý chạy nữa đi ra hơi hơi dành cho một chút tiểu ân huệ giống như là cho cực đói cầu vứt một khối không có gì dinh dưỡng còn lại xương tất cả mọi người sẽ cảm thấy à tầng quản lý thực sự là khách quan công chính lại hào phóng liền đều đồng ý cho hắn cam tâm tình nguyện bán mạng nhưng này tất cả mâu thuẫn đầu nguồn rõ ràng tất cả đều là tầng quản lý làm ra tới đến cuối cùng h giả bộ cái kẻ b á phải là có thể thu hoạch hai bên lòng người chỉ là n g ấ m lại cũng làm người ta quái buồn nôn biết được điểm này sau cũng chỉ sẽ đối với tiền thanh vinh người như vậy sản sinh thương hại bởi vì bọn họ cũng nằm ở trong cuộc tất cả cả m giác cứu việt vinh dự cảm giác sứ mệnh cảm giác đều là bị một đôi ẩn giấu ở trong bóng tối bàn tay lớn hết sức chế tạo ra t a chân chính kẻ địch chính là cặp kia gậy tất cả chuyện không phải bàn tay lớn a thứ linh phát ra nhẹ nhàng cảm khái tần sương bỏ ra thật dài một quãng thời gian mới dần dần tiêu hóa những câu nói này ý tứ của tiền thanh vinh bọn họ đến phía sau núi Là bị t r ư ở ngày l hôm sau buổi sáng thứ linh mới vừa rời giường liền nghe đến ngoài sân có người gõ cửa đi ra ngoài vừa nhìn dĩ nhiên là lâm trưởng lão chỉ thấy lâm trưởng lão một thân áo bào trắng đứng cửa về đến đang hướng về phía tử linh lộ ra xin lỗi nụ cười thứ linh a ta là tới nói xin lỗi với ngươi lâm trưởng lao khách k h í nói ngày hôm qua tiền thanh vinh bọn họ trở lại phía trước núi tiếp nhận cánh tay ta mới biết nguyên lai trưởng lão hội phái bọn họ những đệ tử này đến phía sau núi tìm ngươi không phải trong lòng ta cảm thấy vô cùng hổ thẹn vì lẽ đó chuyên tới để với ngươi bồi cái không phải t ừ linh cười cận nếu không có quan hệ gì với ngươi là trưởng lão hội một mình quyết định chuyện làm sao muốn ngươi tới xin lỗi ta dù sao cũng là ngọc đỉnh các thủ tịch đại trưởng lão bây giờ q u ầ n long vô thủ ta đây cái đại trưởng lão tự nhiên là bụng làm g i chịu nhất định phải gánh vác lên tương ứng trách nhiệm đến lâm trưởng lao gương mặt xấu hổ là ta không có quản lý thật dài lão biết tứ bất luận ngươi phải như thế nào chỉ trích ta ta đều sẽ vui vẻ tiếp thu cũng tích cực cải chính điểm ấy xin ngươi yên tâm lâm trưởng lao nói đùa ngươi nhưng là sau này trưởng giáo chân nhân ta một ngoại môn đệ tử ở đâu ra tư cách chỉ trích ngươi thứ linh cười nói nghe nói như thế lâm trưởng lao nhất thời nghiêm mặt nói t h ứ linh à, ngươi có thể sở đến c h ế t sát ta cái gì trưởng giáo không nắm dự giáo đó chỉ là một chức vị mà thôi không có cao thấp giá cả thế nào phân chia ta phạm lỗi lầm như thế muốn tiếp thu phê bình cùng đệ tử bình thường không có gì khác nhau thứ linh nói rằng có thể ngươi dù sao cũng là trưởng giáo chân nhân lâm trưởng lao khoát tay nói chúng ta xem như là lão bằng hữu có một chút ta nhất định phải vạch ra đến vậy sẽ là của ngươi tư tưởng giấc ngộ rất có vấn đề ngươi tự hồ luôn cảm thấy trưởng giáo chân nhân địa vị liền cao hơn đệ tử tựa như vậy ngươi nhưng là sai rồi chúng ta những này ở trong tông môn đảm nhiệm chức vụ trên thực tế đều là toàn tâm toàn ý làm đệ tử chúng phục vụ chúng ta làm c h â u làm ngựa chỉ vì tạo phúc các đệ tử để cho bọn họ có tốt hơn tu luyện hoàn cảnh chắc chắn sẽ không có cái gì tư tâm càng sẽ không cảm giác mình đảm nhiệm chức vị gì liền hơn người một bậc đó là đại đại tư tưởng sai lầm nha thứ linh đáp một tiếng vì lẽ đó ta mới phát giác được xấu hổ là ta không có quản lý thật g i à i lão biết để cho bọn họ xem thường ngươi vị này anh hùng a lâm trưởng lao năm chặt từ linh tay rất là cảm khai nói nếu không phải ngươi ngọc đình cắt đã sớm diễn ra rồi công lao của ngươi ta nhưng là đều nhìn ở trong mắt nhớ ở trong lòng đây xin ngươi yên tâm ta sau này chắc chắn chỉnh đốn trưởng lão hội quét sạch đinh trưởng giáo thời kỳ lưu lại ưu ác tính cùng mầm họa sau này ngọc đình cắt chắc chắn đạt đến một độ cao mới lâm trưởng lao rất là trịnh trọng nói từ linh trầm ngâm một lúc vừa nói như vậy ta cũng có chuyện cần hướng về ngươi nói lời xin lỗi chuyện gì lâm trưởng lão sửng sốt một chút lúc trước phía sau núi cái kia một ư ơ i bảy tên đệ tử là do ngươi mang đội bồi dưỡng đúng không tứ linh hỏi đúng thế lâm trưởng lão gật gật đầu tứ linh sờ sờ cảm cười h t h t nói ngoại trừ tưởng văn đức ma o hoan còn có viên thanh bên ngoài những người khác hoặc là chết rồi hoặc là bị ta phá hủy tu vi bằng là cho ngươi tâm huyết vô phí ngươi sẽ không trách ta chứ lâm trưởng lão trả thành xua tay cười nói lý đông phong bọn họ những người kia thành cựu ta sau đó đều nghe nói đó là bọn họ gieo gió gà bão không trách người nói thật ngươi chỉ đem bọn họ cái kia mấy năm tu vi lấy đi phạt đến vẫn có chút nhẹ mặc dù đem bọn họ toàn bộ phế bỏ biến trở về người bình thường cũng không ai sẽ nói thêm cái gì vậy cũng không đến nỗi bọn họ nội tình không sai chỉ cần chịu chân thật tu luyện một lần nữa trở lại kim đan vẫn có rất lớn hy vọng t h ứ linh nói rằng cũng đúng lâm trưởng lao t i ê u a a nói loại chuyện nhỏ này ngươi không cần phải xin lỗi ngươi nhưng là chúng ta ngọc đỉnh các thủ hộ thần a không phải lý đông phong những k i a cái bọn đạo trích có thể so với ta còn chê ngươi tiểu tử quá nhân từ đây nếu không như vậy ta đem ly đông phong những người này tất cả đều trục xuất hạ sơn để t i ế t ngươi trong lòng khí làm sao lâm trưởng lão t h a m dò hỏi t ừ linh tựa như cười mà không phải cười nói lý đông phong mười mấy người này với ngươi ở sau núi tương xử đến mấy năm ngươi liền cam lòng nào có cái gì cam lòng không nỡ lòng bỏ bọn họ phạm vào tư tưởng trên sai lầm nhất định phải chịu đến trừng phạt vào lúc này không có ai chuyện có thể nói lâm trưởng lão không ngần ngại chút nào nói t ừ linh liếc hắn một cái hay là t ô i đi bây giờ ngọc đỉnh các trăm việc cần làm chính là dùng người thời khắc nếu là tư tưởng trên sai lầm cái kia sửa lại lại đây không là tốt rồi sao tứ linh thuận miệng nói nghe lời ngươi lâm trưởng lão vội và nói tứ linh dợ khóc dở cười nói xin nhờ ngươi nhưng là đời mới trưởng giáo chân nhân kiên cường bắt lính theo danh sách không được đây không phải còn chưa lên mặt cho mà hơn nữa nghe ý của mọi người thấy là một trưởng giáo trụ cột nhất tố dưỡng tuyệt không có thể làm không bán hai giá ngọc đỉnh các là mọi người các đệ tử mới phải tông môn chủ nhân lâm trưởng lão nói rằng vậy ngươi sau này dự định làm sao quản lý tông môn đây thứ linh cảm thấy hứng thú hỏi lâm trưởng lão cười khổ một tiếng nói thật ta trước đây chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ lên làm trưởng giáo trong lòng còn không có phổ đây chỉ qua loa suy tư vài điểm nếu nói đến đây cái đề tài vậy chúng ta liền thảo luận một chút t ố t t h ứ linh nhiều một tiếng tiếp đó lâm trưởng lao muốn nhúng tay vào để ý tông môn vấn đề cùng từ linh triển khai dài đến hai giờ thảo luận trọng điểm như sau số một trước tiên đề bạt trong tông môn bộ ưu tú nhân tài thứ hai quét sạch tù hoan đem đinh trưởng giáo thời kỳ bị đánh ép vô tội người tất cả đều thả cũng trả lại bọn họ thuật khiết đệ tam xúc tiến phát triển kinh tế để các đệ tử đều dùng nổi đáng dược linh kiếm bay phủ đệ tứ tăng mạnh đệ tử thực lực tổng hợp để phòng ngừa sau này lại xuất hiện bị người tấn công lên núi cảnh còn khó đệ ngũ cùng phụ cận tông môn thành lập hữu hảo đồng minh quan hệ tăng mạnh câu thông cùng lui tới chỉ cần trở lên vài điểm toàn bộ cả thành là có thể thành lập một độ cao tự tin ngọc đ ỉ n h cát khiến các đệ tử mặc dù đi ra sân môn cũng có thể ngẩng đầu đỡ ngực không e ngại bất luận người nào khiêu chiến n g h e xong lâm trưởng l ã o g i ả n giải g từ linh k h á là tán dương gật gật đầu hắn vẫn đúng là cảm thấy bộ này phương án có thể được tiên kỳ là con đường không cần đi lệch rồi nói xong sau khi lâm trưởng lao rốt cục thật g i i thờ phào nhẹ nhõm lộ ra nụ cười mừng rỡ nguyên bản ta còn không quá có thể làm rõ dòng suy nghĩ như thế nói chuyện nhất thời rộng dài sáng sủa chúng ta ngọc đỉnh cắt nhất định sẽ càng ngày càng tốt đúng vậy a thử linh gật gật đầu trước khi đi thời khắc lâm trưởng lão làm như tựa như nhớ tới cái gì xoay người lại cười nói đúng rồi ngươi ngày hôm qua còn làm một rất có trí tuệ quyết định nha thử linh nhữ mày tiền thanh vinh tìm ngươi muốn hủy sơn đại trận lệnh bài cùng khẩu quyết ngươi chỉ cho lệnh bài không chịu cho khẩu quyết còn nói sau đó phải ngay mặt giao cho đời mới t r ư ở n g giáo lâm trưởng lão không cầm được gật đầu khen ngợi nói nhưng nên có tâm phòng bị người a tiền thanh vinh những đệ tử này không hiểu chuyện vạn nhất không cẩn thận xúc động lệnh bài cùng khẩu quyết cái t i ê ngọc đỉnh cắt nhưng là đúng là vạn tiếp bất phục rồi từ linh cười cận ngươi vừa nói như thế ta ngược lại thật ra nghĩ tới vậy thì đem khẩu quyết nói cho ngươi biết không đội không đội ta còn không có tiền nhầm đây lâm trưởng lão liền vội vàng khoát tay nói ngươi có thể tuyệt đối đừng cho rằng ta để câu này là muốn tìm ngươi muốn khẩu quyết ta tuyệt đối không thể nào ta đương nhiên biết ngươi không phải người như vậy chỉ có điều vừa vặn gần nhất ta muốn bế quan thừa cơ hội này liền thuận tiện đem khẩu quyết cho ngươi đi ta cũng đỡ phải nhiều đi một c h u y ế n phía trước núi từ linh nói rằng lâm trưởng lão luôn mãi chối từ sau không ngăn nổi từ linh nhiệt tình rồi mới miễn cưỡng đáp ứng rồi được rồi vậy ta liền cung kính không bằng t ầ n mệnh lâm trưởng lão cười ha ha chạm đích rời đi chương một trăm hai mươi tám chương một trăm hai mươi tám sau ba ngày ngọc đỉnh các triệu khai toàn thể đệ tử đại hội hội nghị thông qua công bằng công chính công khai bỏ phiếu cuối cùng lâm trấn vân trưởng lão lấy nghiền ép tính số phiếu lấy được ưu thế tuyệt đối đến đây lâm trấn vân trở thành ngọc đỉnh cấp mới một đời trưởng giáo quảng trường vang lên như sấm nổ tiếng vô tay lâm trấn vân đứng trên đ à i cao cũng là không cầm được vô tay thời gian thật dài hắn mới dừng lại hắn dừng lại tiếng vỗ tay cũng dần dần tắt hạ xuống tất cả mọi người nóng trông lấy chờ mong ánh mắt nhìn kỹ lấy vị này đ ợ i mới t r ư ở n g giáo chân nhân muốn nhìn một chút hắn sẽ phát biểu thế nào càng nghĩ lâm t r ấ n vân đầu tiên là nhìn một chút vào người phát hiện cũng không có tử linh cùng lục vụ quan bóng người đầu tiên cảm tạ mọi người đối với ta tín nhiệm đề cử ta đảm nhiệm t r ư ở n g giáo chức mấy năm qua này ngọc đỉnh cắt gặp mấy lần đã kích khổng lồ thế nhưng tất cả mọi người rõ ràng chân chính vấn đề không ở bên ngoài mà là bên trong bây giờ bên trong hoạn đã trừ ngọc đỉnh cắt chăm việc cần làm đây chính là mọi người kiến công lập nghiệp thật là tốt thời cơ từ nay về sau ta lâm chấn vân sẽ dẫn mọi người hướng đi càng tốt đẹp ngày mai mọi người cũng làm ơn tất tin tưởng t ô n g môn gian nan nhất tháng ngày đã qua đón lấy nên tiếp chúng ta sẽ là một thời đại mới lâm trấn vân gióng giật nói bành mạch đùng quảng trường lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt rất nhiều đệ tử bị lời nói này cảm động đến lệ nóng danh o trọng mấy năm qua tới nay thật sự là quá khó khăn huyền dương kiếm phái quang minh đình hồn điện bốn nhiều như vậy mạnh hơn ngọc đỉnh các môn phái thay phiên tiến công thêm vào đinh trưởng giáo gợi ra nội loạn không biết bao nhiêu người chết ở những n à y trong chiến dịch ngoại trừ số ít người là thật có thực lực phần lớn người có thể sống sót vậy thì thật là may mắn Thức khổ tháng ngày cuối cùng cũng coi như đi qua một mới tinh thời đại p h á n phất đã đến bốn hội nghị vẫn cứ kéo dài phát biểu xong hào hùng lời lẽ hào hùng sau khi lâm trấn vân ban bố điều thứ nhất trưởng giáo lệnh nhận lệnh từ vị trở thành ngọc đình các phó trưởng giáo điều này làm cho các đệ tử đều rất là ồ lên cái gì như vậy sao được hàn tử vị mới tiến vào tông môn mấy năm a dựa vào cái gì coi như phó trưởng giáo rồi không đồng ý kiên quyết không đồng ý các đệ tử dồn dập thảo luận lên mọi người đều biết ngọc đỉnh các phó trưởng giáo hiện nay vẫn là lục vụ quan mà lục vụ quan tại quá khứ một quãng thời、gian. vì là tông môn làm c ô n g hiến cùng công lao tất cả mọi người nhìn ở trong mắt lấy hắn tư lịch cùng thực lực làm phó trưởng giáo không nhiều người nói cái gì nhưng từ vị lại tính là gì quả thật từ vị cũng có công lao thật lớn tỉ như chống lại rồi quang minh đình vòng thứ nhất tiến công nhưng hắn dù sao còn rất trẻ mới từ nội môn đệ tử thăng cấp thành trưởng lão vừa mới qua đi bao lâu lại muốn thành vì là phó trưởng giáo rồi hả này cũng cũng không có gì mấu chốt là từ vị đệ bạt lên đây cái kia lục vụ quan làm sao bây giờ lẽ nào cứ như vậy đem hắn xa lanh xuống tất cả mọi người có chút khâm phục thay lục vụ quan bất bình dùm nghe dưới đáy các đệ tử tiếng kháng nghị lâm trấn vân vẫn duy trì tiếu a a hiền lành dáng v ẻ giơ tay hướng về hư không ấn ấn cười nói mọi người không cần phải lo lắng vụ quan vẫn là ngọc đỉnh các phó trưởng giáo mặc dù hắn lúc trước từng thỉnh cầu từ trước ta cũng không có phê chuẩn chỉ có điều lục phó trưởng giáo bây giờ ý chí có chút xa suốt suốt ngày không quản sự mọi người cũng có thể là nhìn ở trong mắt hắn a hiện tại cần t ĩ n h tâm điều dưỡng tông môn chuyện tạm thời không nên q u ấ y rời hắn nhưng bây giờ tông môn chuyện vụ nặng nghề cần người quản phó trưởng giáo chức vị vô cùng trọng yếu không thể không vì lẽ đó chỉ có thể g a hạ sách lời rồi ai cũng không có quy định phó trưởng giáo chỉ có thể tồn tại một chúng ta có thể biến biến dòng suy nghĩ tăng cường một phó trưởng giáo châu n g ồ i mà ngược lại cũng không chen c h ú c đương nhiên ta cũng phải hấp thu ý của mọi người thấy đầy đủ tôn trọng mỗi người thanh n m của dù sao ngọc đỉnh các không phải ta một người tuy rằng ta là trưởng giáo nhưng không bán hai giá chuyện như vậy ta là tuyệt không có thể như vậy nếu như tất cả mọi người không đồng ý cái kia để bạn từ vị làm phó trưởng giáo việc này thì thôi các ngươi thấy thế nào nói xong lâm trấn vân tiếu a a nhìn phía dưới các đệ tử đương nhiên không đáp ứng từ vị danh vọng cùng tư lịch cùng lục vụ quan kém xa hơn nữa ngọc đỉnh cắt từ trước đến giờ chỉ có một phó trưởng giáo bây giờ tùy tiện thêm ra một vị trí đến tất cả mọi người rất không thích ứng bất luận nhìn thế nào đều cảm thấy là ở cố ý xa lánh lục vũ quan c ấ p đoạt hắn quyền lực mọi người đang muốn lên tiếng đột nhiên vài tên đệ tử đột nhiên đứng lên chống đỡ lâm trưởng giáo trưởng giáo chân nhân nói cái gì đều là đối với chúng ta vĩnh viên đ ủng hộ ngài nói tới quá tốt rồi ngọc đỉnh cắt sớm nên phải có hai cái phó trưởng giáo châu ngồi ta đại biểu toàn thể đệ tử chống đỡ lâm trưởng giáo quyết định đúng chúng ta toàn thể đệ tử đều đáp ứng rồi nay vài tên đệ tử giọng rất lớn cơ h ộ i che giấu tất cả âm thanh đồng thời hình phạt đường kho binh khí đan d ư ợ c phòng tàng thư các chờ mấy cái bộ ngành đường chủ cũng dồn dập biểu thị chống đỡ lâm t r ư ở n g giáo mấy cái này đường chủ đều ủng hộ người phía dưới tự nhiên cũng dồn dập hưởng ứng nguyên bản nắm ý kiến phản đối những đệ tử khác chúng tất cả đều ngây ngẩn cả người này tờ mở tên gì chuyện a những người này đến tột cùng là ai vậy dựa vào cái gì đại biểu toàn thể đệ tử có tư cách gì đại biểu toàn thể đệ tử bọn họ đang muốn phản bác mà lúc này lâm trấn vân mở miệng cười cảm ơn mọi người tặng lại ta đều nghe được xem ra tất cả mọi người rất chống đỡ quyết định này vậy ta liền tôn trọng quần chúng ý nguyện để từ vị trở thành phó trưởng giáo phần lớn đệ tử nghe xong giận dữ chúng ta không đáp ứng việc này nhất định phải riêng sau lại thương lượng không thể như thế q u a loa bọn họ dồn dập nói rằng nhưng mà đang lúc này lúc trước những kia giọng đại các đệ tử lần thứ hai đứng lên lâm trưởng giáo thật tốt ta đúng vậy đúng vậy đầy đủ tôn trọng mọi người chúng ta ý kiến như vậy trưởng giáo chân nhân đi đâu tìm a trưởng giáo chỉ để ý đi đầu trùng chúng ta tất khẩn cấp theo sau đó mỗi người đều là cảm động đến rơi nước mắt giá vẻ lâm trấn vân cũng không nhịn được nói một câu xúc động các đệ tử ý kiến là quý báo chúng ta những n à y đảm đương yếu chức tầng quản lý nhất định phải đầy đủ tôn trọng ý của mọi người thấy để mỗi người đều có phát ra tiếng con đường cùng cơ hội đinh trưởng giáo thời đại kia hắn thích nhất làm không bán hai giá ta thường thường nói với hắn như vậy làm không được nhưng hắn không nghe bây giờ cuối cùng đã tới mới tinh thời đại không bán hai giá chuyện như vậy là tuyệt đối không thể lại làm ta hiểu thời đại mới mới bầu không khí nhất định ghi nhớ lâm trưởng giáo giáo hấn đây là một thiên trọng yếu nói chuyện mau mau nắm vỡ n h ư kỹ lâm trưởng giáo tinh thần Rất đáng giá mọi người dồn dập lên này phát biểu cảm nghĩ dồn dập biểu thị nhất định phải ở lâm trưởng giáo chính xác dẫn dắt đi đem ngọc đỉnh các phát dương quang đại trở thành thế gian lợi hại nhất tông môn một mới tinh thời lại đến chương một trăm hai mươi chín cái đi c á i lại cũng vô vị chương một trăm hai mươi chín cái đi c á i lại cũng vô vị tan hợp sau khi từ vị tìm lâm trấn vân nói chuyện lâm trưởng lão ta cũng không thích hợp làm phó trưởng giáo từ vị cười khổ nói tàng thư các đường chủ cười nói còn gọi trưởng lão đây nên đổi s ư n g hô hiện tại nên gọi lâm trưởng giáo ạch ta gọi thói quen từ vị vội vàng nói không lo lắng không lo lắng lâm trấn vân khoát tay h áo một cái tiếu a a nói từ vị đứa nhỏ này là ta một tay vun bón người mình năm đó ta cùng hắn còn có tưởng văn đức chờ một đám hải tự ở sau núi sinh hoạt tu luyện gian khổ phấn đấu hồi tưởng lại vậy thì thật là một đoạn đáng giá hoài niệm tháng ngày a mọi người lúc này mới chợt hiểu hơi đối với t ử vị gật đầu ra hiệu lâm trấn vân lại khe khẽ thở dài rất là trịnh trọng nói bây giờ tông môn chính là đang cần dùng người thời khắc t ử vị ngươi lại là phía sau núi đám kia hài từ bên trong tổng hợp năng lực ưu tú nhất người vào lúc này không phân công ngươi chẳng phải là phung phí của trời vì lẽ đó t ử vị ngươi sau này sẽ là người của ta h ả o h ả o ở bên cạnh ta làm tiếp đi ta là rất yêu quý ngươi thời gian sau này ta sẽ dạy ngươi làm sao quản lý tốt một tông môn đem tất cả chi thức đều truyền thụ cho ngươi ta cũng lão không làm được đã bao nhiêu năm nếu không phải lục phó trưởng giáo không chịu thượng vị tông môn lại thực sự thiếu người quản lý ta cũng sẽ không tiếp cái này hỗn loạn ta rất rõ ràng chức trách của chính mình cũng không phải muốn chiếm lấy cái này trưởng giáo bảo tọa mà là bồi dưỡng tông môn một đời mới lại như lúc trước ta ở sau núi những việc làm như thế chờ những n à y một đời mới chân chính trưởng thành ta là có thể thoái vị để h i ề n hảo hảo đi hưởng thụ về hưu sinh sống nói lâm trấn vân v u a vô từ vị vai nói tóm lại chỉ cần ngươi chịu chân thật bình tĩnh lại tâm tình ta đây cái trưởng giáo vị trí sớm muộn cũng là của ngươi tư vị đều n h e sửng sốt nói thật hắn căn bản không nghĩ nhiều như vậy xa như vậy với n ã y ở quảng trường trong đại hội lâm trấn vân đột nhiên đề nghị hắn đến làm phó trưởng giáo chính hắn đều choáng váng l i ê n ngay cả theo mọi người lên đài phát biểu c ả n g nghĩ từ vị cả người đều là một m không biết nên nói cái gì lên cấp quá nhanh ép không được người k h á c m i ệ n g đồng thời từ vị mình cũng không muốn làm cái gì quản lý cao cấp tu luyện mới phải cực kỳ trọng yếu lúc trước một trưởng lao chức vị liền để hắn bận điệu qua trường bây giờ lại tới một phó trưởng giáo đâu còn có cái gì thời gian đi an tâm tu luyện đây hiện tại lâm trấn vân càng là muốn cho hắn sau đó tiếp nhận trưởng giáo vị trí tư vị đầu đều lớn rồi hắn là đến xin nghỉ không phải là tới nghe không tưởng lâm t r ư ở n g giáo ta là thật sự tư lịch không đủ khó có thể phục chúng l ụ c phó trưởng giáo mới phải ứng cử viên phù hợp nhất tuy rằng hắn hiện tại ý chí xa suốt nhưng cũng không đại biểu mãi mãi cũng là như thế này cho hắn một chút thời gian khôi phục là tốt rồi từ vị nói rằng khó có thể phục chúng nghe nói như thế lâm trấn vân nợ nụ cười từ vị à ngươi vừa n ã y không thấy sao mọi người đối với ngươi lên cấp phó trưởng giáo một chuyện đều rất nhiệt tình đây có rất nhiều thanh nhân phản đối từ vị nói rằng nào có cái gì thanh n h phản đối tất cả đều là tán thành ý của mọi người thấy đều rất thống nhất các ngươi nói có đúng không lâm trấn vân nhìn về phía những người khác đúng vậy a đúng vậy a mọi người rất tích cực đều đồng ý đối với lâm trưởng giáo cùng từ phó trưởng giáo vĩnh viễn chống đỡ căn b u ồ n không có thanh â m phản đối ngược lại ta là không nghe thấy có thể là ngươi xuất hiện nghe nhầm rồi đi từ phó trưởng giáo ngươi phải tin tưởng ngọc định các lực liên kết chúng ta đều rất tôn trọng ý của mọi người thấy và thanh â m nếu có tiếng phản đối lâm trưởng giáo thì sẽ không kiên trì muốn để b ằ n ngươi vài tên đường chủ rất chắc chắn nói từ vị trong lúc nhất thời trầm mặc không nói có lẽ là ngươi khoảng thời gian này quá bận rộn vì lẽ đó dẫn đến sinh ra tiêu cực cảm xúc sinh ra một ít thảo thính ta lý giải ta lý giải lâm trấn vân vô vô từ vị vai chờ bận bịu quá trận này tông môn tất cả ổn định sau khi liền nhất định sẽ dễ dàng hơn đại khái đi từ vị cười khổ nói được rồi nếu tất cả mọi người ở đây vậy thì ngắn gọn mở hội nghị nghị đi thảo luận một chút tông môn sau phát triển con đường lâm trấn vân đề nghị các đường đường chủ còn có hạt nhân các trưởng lão dồn dập ngồi xuống từ vị ngươi ngồi ở bên cạnh ta lâm trấn vân vẫy vây tay cười ha hả nói、Tốt. từ vị đáp một tiếng t i ế p đó lâm trấn vân liền ngọc đỉnh các trùng kiến công tác triển khai thảo luận lâm trấn vân rất tích cực nghe các đường chủ cùng các trưởng lao lên tiếng cũng làm ra tương ứng cải thiện từ vị vừa bắt đầu là có chút mất tập trung bởi vì hắn cảm giác mình không xứng vị vì lẽ đó hắn cũng không có quá nhiều lên tiếng nhưng hắn nghe nghe cũng cảm giác không được bình thường những người này để kiến nghị tuy rằng nghe vào là ở làm đệ tử suy nghĩ trên thực tế ngẫm n g h ị kỹ đi dĩ nhiên khắp nơi lộ ra quỷ dị tỷ như dưới đáy một quản sự đề nghị phúc báo kế hoạch để các đệ tử thời gian làm việc kéo dài vốn là tam ban ngã mỗi một ban chỉ cần công tác bốn cái canh giờ hiện tại đã biến thành thay phiên hai k các đệ tử thông thường cần công tác sáu cái canh giờ đương nhiên thủ lao cũng sẽ tương ứng căn cứ lúc trường hòa thắng cường ngắn hạn xem đối với đệ tử bình thường rất thân mật có thể trường kỳ tiếp tục phát triển đó chính là đại đại bất lợi đề nghị này lâm trấn vân vừa không có đồng ý cũng không có phản đối tiện tay đưa cho một tên trường lão để hắn đi phụ trách xử lý như vậy sao được từ vị lúc này đứng lên đưa ra ý kiến phản đối đừng kích động như vậy ta không phải còn không có đồng ý không lâm trấn cười ha hả nói loại đại sự này thái độ nhất định phải kiên quyết ba phải cái nào cũng được sao được từ vị có chút tức giận phản bác dưới đ ấ y làm việc vừa nhìn thái độ ám n n g ội liền biết chúng ta t ầ n g quản lý là ở ngầm đồng ý loại hành vi này nhất định sẽ gia tăng cường độ một khi làm ra hiệu quả những người khác cũng đều sẽ nghe theo đi theo trường kỳ di vãng các đệ tử nhất định sẽ sinh sôi bất mãn cứ như vậy toàn bộ tầng dưới chót liền loạn x á o lâm trấn vân có chút bất đắc d ì nói cái này cũng là không có cách nào chuyện bây giờ tông môn chăm việc cần làm chính là cần làm kinh tế thời điểm thân là tông môn một phân tử tất cả mọi người muốn cống hiến sức mạnh của chính mình không có cống hiến tinh thần tông môn làm sao mới có thể kéo dài phát triển đây nhưng là cũng không có thể hy sinh các đệ tử thời gian a lại nói làm như vậy hiệu suất cũng không cao từ vị lấy để ý chống lại nói đường chủ cùng các trưởng lão r ồ n dập kinh ngạc nhìn hắn được rồi được rồi chuyện này bàn bạc kỹ cảng trước tiên không nên nói nữa cái kế tiếp đề nghị là cái gì lâm trấn vân hơi không k i ê n nhân nói là liên quan với các đệ tử ở lại một tên trưởng lao đứng lên một tiếp theo một đề nghị để từ vị cảm thấy hết sức khó mà tin nổi như vậy hạ xuống toàn bộ ngọc đỉnh các đều sẽ sẽ tiến vào cao áp hình thức khiến người ta không thờ nổi liền hắn đứng dậy phản bác và cái nghiêm trọng không hợp lý đề nghị điều này làm cho mọi người thấy ánh mắt của hắn cũng thay đổi mỗi ngày một lần hội nghị từ vị tinh lực chủ yếu cũng không ở đề nghị mà là phản đối những kia đề nghị vài ngày như vậy hạ xuống lâm trấn vân từ ban đầu thưởng thức cũng trở thành toàn bộ hành trình mặt đen vô cùng không ngớ hắn ngày này từ vị như thường ngày đi tới phòng hội nghị lại phát hiện chỗ ngồi của mình đã bị một trưởng lao khác chiếm lấy rồi là từ vị đến rồi a lâm trấn vân tiếu a a giải thích lao dư ngày hôm nay phải có chuyện quan trọng m u ố n báo cáo ngồi ở bên cạnh ta dễ dàng hơn một điểm ngươi tùy tiện tìm vị trí ngồi đi từ vị ánh mắt chuyển động phát hiện phòng hội nghị đã ngồi đầy người không giành vị ta vừa vặn còn có chuyện khác muốn bận điệu sẽ không tham gia hội nghị hôm nay ngược lại c á i đi c á i lại cũng không có kết quả càng vô vị lãnh lùng lược dưới câu nói này từ vị c h ạ m đích rời đi chương một trăm ba mươi từ vị tâm thái biến hóa chương một trăm ba mươi từ vị tâm thái biến hóa bên trong phòng hợp mục vô pháp kỷ quả thực quá không ra gì rồi ỷ vào mình là phó trưởng giáo liền vô pháp vô thiên trọng yếu như vậy hội nghị hắn lại nói có việc sẽ không tham gia chuyện gì có thể so sánh lâm trưởng giáo chủ trì triệu khai hội nghị càng quan trọng quả thực hoang đường lâm trưởng giáo chúng ta vị này từ phó trưởng giáo thực sự là quá không đem ngại để ở trong mắt trưởng lao cùng đường chủ chúng dồn dập nói rằng mấy ngày nay hạ xuống t ừ vị phản bác mọi người đề nghị cơ hồ đem tất cả mọi người đắc tội một lần mặc dù hắn hôm nay là phó trưởng giáo thân phận nhưng mọi người thái độ đối với hắn có thể nói là càng ngày càng tệ thêm vào lâm trấn vân bây giờ cũng vô cùng không ngớ hắn bởi vậy các trưởng lao chúng cũng đều theo ý của đối phương bắt đầu công kích từ vị lên lâm trấn v â nhìn n cửa lớn sắc mặt có chút tâm trầm ta vốn cho là hắn là một đáng làm tài năng không nghĩ tới dĩ nhiên không coi bể trên da gì hơn nữa không có chút nào hiểu quản lý tri đạo sớm biết như vậy ta sẽ không nhọc lòng tư để bàn hắn phó trưởng giáo bây giờ ngược lại làm cho ta mất chút đ ứ c nhìn không bằng đem hắn lui lại đến đây đi ta xem tiểu tử này cũng không tâm tư làm phó trưởng giáo nếu như tiếp tục để hắn làm tiếp e sợ sẽ hỏng rồi chúng ta thật là tốt chuyện tiểu vương bắt đàn này mỗi ngày quay về chúng ta làm giúp đệ tử tranh thủ quyền lợi này có ích lợi gì có thể mỏ được tiền tiểu tệ loại lao dư cũng rất không sai đúng vậy a đúng vậy a lao dư quản kho tiền năng lực vẫn là không thể chê mọi người dồn dập gật đầu bốn t h trong phòng hợp giận đùng đùng đi ra từ vị tâm tình lo lắng hắn cũng không có gì địa phương có thể đi đi tới đi tới liền đi tới quảng trường một bên bên hai là các đệ tử vui vẻ tiếng cười đinh trưởng giáo chi loạn để ngọc đỉnh các rất nhiều kiến trúc đều gặp phá hoại bây giờ chính là thai sau trùng kiến rất nhiều đệ tử dồn dập gia nhập đi vào bàn chuyên t r ò n gói bận điệu không còn biết trời đâu đã đâu mọi người trên mặt đều có long lanh nụ cười cùng những đồng bạn vui cười đùa giỡn rất là thích ý. tư vị lẳng lặng nhìn tình cảnh này thân là yêu tộc hắn t h thực đối nhân tộc cũng không có quá to lớn ý thức trách nhiệm chí ít ở mấy năm trước hắn vẫn là một tên phổ thông nội môn đệ tử thời điểm trong lòng chính là chỗ này sao nghĩ tới khi đó ở sau núi thường thường cùng tưởng văn đ ứ c đấu võ m ộ m trong lòng cũng không quá yêu thích những người này bởi vậy cùng bọn họ tách ra một mình tu luyện nhưng cái này quan niệm từ hắn bắt đầu lên cấp trưởng lao sau khi liền lặng lẽ phát sinh chuyển biến rồi từ ban đầu không liên quan mình chuyện không hám mồm vừa hỏi lắc đầu ba không biết đã biến thành muốn đối với các đệ tử phụ trách để càng nhiều người hưởng thụ đến tốt hơn đãi ngộ loại này trợ giúp nhỏ yếu người đi ra cảnh k h ố n khó cảm giác thật sự là cảm giác thành công trần đấy nhưng hôm nay lâm chấn vân bọn họ rõ ràng cho thấy ở làm loạn nếu như là mấy năm trước chính mình từ là cơ h chắn không ắ c bản có thể xác định lâm chấn vân chính là đời mới trưởng giáo bắt đầu ánh mắt của hắn liền thay đổi tham lam dối trá từ vị đối với lần này cảm thấy phi thường khổ não chỉ có thể trơ mắt nhìn lâm chấn vân đẳng nhân làm loạn tự mình n g h ĩ can thiệp lại bị đá ra kết thúc không bằng đi tìm sư phụ đi hắn khẳng định có biện pháp từ vị ánh mắt sáng lên quyết định chủ ý liền chuẩn bị lên đường chuyển động thân thể Lúc là linh là là núi núi ca, con chạy còn có có. Chính trước, tộc. tộc cảm cắt. cũng cảm này, nhím tinh nhảy nhảy nhót nhót người, bên ngọn mang những này, vẫn thân một mình ở trên núi nhiều năm như vậy, Nguyễn Trang mình là một người, già mấy yêu yêu thấy vậy, thấy từ tới. theo trẻ từ từ từ rất Một một từ thật mệt vị về với vị vị đại Đối mười hồi dưới mỏi, Phía sau ở mãi đến tận những ngày đồng loại xuất hiện tình huống như thế mới dần dần chuyển biến tốt các ngươi không phải đi phía sau núi sao làm sao còn ở lại phía trước núi đây từ vị ân cần hỏi han ngoại trừ tần x ư ơ n g cùng tử linh ai cũng không biết hắn chân thân nhưng những n à y yêu tộc sẽ không giống nhau mọi người đều biết bọn họ thân phận thực sự hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ sản sinh xa lánh tâm lý yêu tộc cùng nhân tộc từ trước đến giờ là đúng mặt chính lại như chính đạo cùng ma đạo quan hệ như thế thậm chí có qua mà hoàn toàn cùng điều này sẽ đưa đến hai cái chủng tộc lẫn nhau c ă n hận vĩnh viễn nằm ở trong nước sôi lửa bỏng ngọc đỉnh cắt mọi người mặc dù có thể tiếp nhận yêu tộc chúng hoàn toàn là bởi vì cho t ử linh một bộ mặt dù sao t ử linh lập lớn như vậy công hơn nữa hắn còn cho thấy thực lực kinh người như vậy tình huống lúc này mới không người nào dám đi trục xuất yêu tộc nhưng là vẹn vẹn như thế nếu như yêu tộc môn trường kỳ xuất hiện tại phía trước núi trước mặt c h ú nhân g n nhất định sẽ gặp phải oán hận bọn họ phải đi phía sau núi sinh hoạt cái này cũng là t ử linh ăn bài con ít tinh cười khổ nói chúng ta cũng vốn là muốn đến hậu sơn nhưng khoảng thời gian này từ công tử bế quan sư phụ bế quan đó là chuyện thường xảy ra răn nhà nhiều làm đấy các ngươi an tâm ở lại liền có thể từ vị cười nói con đ ế t tinh trần c h ờ một chút rồi mới lên tiếng nguyên bản chúng ta đều ở lại nhưng là vị kia lâm trưởng giáo nhưng tự mình đi phía sau núi để chúng ta đưa đến phía trước núi ở lại còn có việc này từ vị trong lòng đột nhiên đột nhiên luôn cảm thấy có điểm không đúng đúng vậy à chúng ta đều cảm thấy buồn b ộ c đây bởi vì phía trước núi cũng không giống như hoan n g h ê n chúng ta mặc dù mọi người đều kìm nén không nói nhưng bọn họ trong ánh mắt vẻ này căm ghét cùng b á i xích chúng ta vẫn là cảm giác được con đít tinh nói rằng vậy các ngươi không đồng ý là tốt rồi ta mang bọn ngươi về phía sau núi từ vị lập tức nói con nít tinh lắc lắc đầu lâm trưởng giáo không hy vọng chúng ta trước khi rời đi sơn nói là muốn sáng tạo một câu thông cầu đ ố i khiến loài người cùng yêu tộc trong lúc đó chậm rãi thành lập thông tin nói không chắc đây là một lần ý nghĩa chuyện trọng đại từ vị to mày càng ngày càng cảm thấy bất an nhưng hắn lại không nói ra được nếu như là mấy năm trước vẫn là trưởng lão lâm t r ấ n vân từ hắn nói ra lời nói này độ tin cậy đều sẽ cao một chút nhưng hôm nay vị này lâm trưởng giáo khiến người ta có chút đoán không ra hắn luôn cảm thấy lão này ở đưa ra cái gì nhưng cụ thể lại không rõ ràng cái này có thể là một so với đinh trưởng giáo còn khó dây hơn đối thủ bốn nghĩ tới đây t ừ vị không khỏi x i ế t chặt nằm đấm vậy các ngươi mấy ngày nay phía trước sơn cảm giác làm sao không có bị người bắt nạt chứ t ừ vị rất hồi hộp hỏi bị bắt nạt còn nói không lên những đệ tử này thậm chí các trường lão thực lực còn không bằng chúng ta đây con đ ế t tinh sang sảng n ở nụ cười chất lắc lắc đầu nhưng ngươi biết đến chúng ta yêu tộc ở xã hội loài người đều sẽ chịu đến một ít dị dạng ánh mắt mặc dù bọn hắn đều hết sức không biểu lộ đi ra chúng ta cũng rất khó nói rõ định nghĩa vì là kỳ thị sao thật giống nói tới quá nghiêm trọng có thể xác xác thực, thực chúng ta là không quá thoải mái con đít tinh nói như thế tư vị hít sâu một hơi việc này ta sẽ giúp các ngươi giải quyết hán trịnh trọng nói nói xong liền chuẩn bị về phòng hội nghị muốn cùng lâm trấn vân cùng một đám trưởng lão đường chúa tranh luận chuyện này lúc này từ phó t r ư ở n g giáo vang lên một đạo quen thuộc giàn mua tiếng cười từ vị quay đầu nhìn lại chỉ thấy lâm trấn vân đứng phía sau mình cười hếp i mắt dáng vẻ nói rằng có dành không có một số việc muốn tìm ngươi đơn độc tâm sự hai người đi tới dọc theo quảng trường rừng cây dưới chỗ bóng tối ta láo đi đã lâu đứng cũng không phải được vẫn là ngồi xuống chậm rãi chuyện văn đi lâm trấn vân cười ha hả ngồi ở trên ghế đồng thời bắt chuyện từ vị cũng ngồi xuống từ vị liền với hắn ngồi đối mặt nhau khoảng thời gian này chúng ta đã xảy ra không ít c á i vã lâm trấn vân khe khẽ thở dài ta biết trong lòng ngươi khẳng định không dễ chịu tích góp rất nhiều n ộ u khí không nên như vậy quản lý tông môn nghiên ép các đệ tử sinh hoạt không gian đây là rất thiện cận hành vi từ vị nghiêm túc nói lâm trấn vân vò mi đạo nhưng là tông môn cần phát triển sống qua trận này là tốt rồi sẽ không vẫn tiếp tục kéo dài vừa và ngược lại chỉ cần mở ra cái này đầu chỉ có thể kéo dài tính ta vỡ Từ trì vị kiên nói. không chiều lâm n bằng, ngươi trấn vân lời nói ý vị sâu xa nói từ vị cười l ạ n h lạnh nói duy trì c â n bằng ta cũng không có nhìn ra chỉ nhìn thấy lao nhân ra liên tiếp tán thành những kia rõ ràng sẽ gieo vạ đệ tử đề nghị ngài cũng không phải tỏ thái độ chỉ ngầm đồng ý là sợ sau đó lưng n ổ i sao lẽ nào ở trong lòng ngươi chính là ta một người như vậy sao lâm trấn vân có chút cay đắng cười nói nhìn thấy đối phương như vậy dáng vẻ uy khuất từ vị cũng mềm lòng một hồi chẳng lẽ chính mình thật sự oan uổng hắn sao Từ trong vị lúc này h thời mình phía không tình, ấ mấy t mịt. tương núi Nói cũng cùng cảm đến năm. mở ở Dù sao sau đó l không thể chính tình, thể sinh phản nào. Cũng sản n giác. từ một à loại có cảm có cảm Lúc bởi bị bội mới vì vì vị đó lẽ lâm trấn vân nhẹ nhàng thở dài những k i a đề nghị đều là dưới đáy q u ậ n sự cùng với trưởng lão đường chủ môn nói ra ta đương nhiên có thể tất cả đều từ chối thế nhưng ta ở lên làm trưởng giáo ngày đó đã nói sau này ngọc đỉnh c ấ c là các đệ tử đương ra làm chủ nhân tuyệt không làm không bán hai giá muốn đầy đủ tôn trọng ý của mọi người nguyện vì lẽ đó ta có cái kia quyền lực nhưng ta sẽ không dễ dàng sử dụng bây giờ ngọc đình cắt phát triển cần các đệ tử càng cực khổ một điểm đây là thế hệ này người nên có sứ mệnh muốn ngọc đình cắt trở nên càng tốt hơn chỉ có thể làm như thế những câu nói này không tiện ở trong hội nghị trước mặt mọi người nói vì lẽ đó ta cũng chỉ có thể ở đây với ngươi thẳng thắn rồi lâm trấn vân cười khổ nói từ vị trong lúc nhất thời cũng không phân biệt ra được đối phương là thật hay giả hay là ta thật sự hiểu l à ngươi nhưng mấy ngày nay ta xác thực rất phẫn nộ hắn không thể làm gì khác hơn là nói như thế không có chuyện gì chờ ngươi tiếp xúc lâu ngươi liền sẽ rõ ràng ta dụng tâm lương khổ lâm trấn vân ánh mắt nhìn về phía quảng trường phương hướng các đệ tử cảm thái nói ta già rồi vào lúc này còn lưu l u y ế n quyền lực của cải có tác dụng đâu chỉ muốn một lòng vì các đệ tử bàn bạc thực c h u y ệ n để ngọc đỉnh các ngày mai trở nên càng tốt hơn đây là ta duy nhất tâm nguyện rồi nếu như nếu có thể còn muốn bồi dưỡng vài tên người nối nghiệp mấy năm sau khi ta cũng có thể quang vinh về hưu câu, câu cá â u c uống c h ú t trà ước chừng trên mấy cái lao hưu đánh đánh bài trải qua thích thí sinh hoạt nói lâm trấn vân đưa ánh mắt nhìn về phía tự vị ngươi chính là ta thí sinh tốt nhất tuy rằng giữa chúng ta hiện tại có một ít nhận thức trên hiệu lầm n h lâm trấn a gian tin tưởng theo thời gian chuyển ta, cùng ta cùng n h ha ha, hay, hay ha. vân cũng vui mừng nợ nụ cười lâm trấn vân đang chuẩn bị rời đi từ vị lại gọi lại hắn những kia bị từ linh sư minh mang tới sơn yêu tộc là lâm trưởng giáo ngươi để cho bọn họ ở lại phía trước núi sao chính là lâm trưởng giáo ngươi để cho bọn họ ở t r ư ớ Ta、từ, từ a t vị ngươi nên biết yêu tộc cùng nhân tộc trong lúc đó có khó có thể điều đỉnh mâu thuẫn chứ lâm chấn vân thấp giọng hỏi biết từ vị lật đầu những năm gần đây hai tộc trong lúc đó giao chiến không biết tạo thành bao nhiêu sinh linh đồ thán thế chất đầy đồng lâm chấn vân làm như nhớ ra cái gì đó chuyện đáng sợ không cầm được lắc đầu trên mặt lộ ra vẻ thống khổ ngươi còn trẻ không có trải qua chiến trường không biết nơi đó đích tình huống quả thực là địa ngục giữa trần gian địa ngục giữa trần gian a từ vị trong lòng hơi động hỏi lâm trường giáo chẳng lẽ ngài đúng vậy à ta trải qua hai tộc chiến trường đáng sợ à đó là ta nhất sinh đều khó mà không bao giờ n h ạ t phai lâm trấn vân tay cũng bắt đầu bắt đầu run dày ta tham gia còn cũng không phải cao cấp nhất hai tộc chiến trường chỉ là một chút kim đan cảnh nguyên anh cảnh đ a n chém giết lẫn nhau nhưng dù cho như thế đó cũng là cực kỳ điên cùng tình cảnh chân thực là thây chất đầy đồng máu mãn m ư ơ máng thiên địa vì đó biến xác khi đó ta vẫn chỉ là một chút cơ cảnh đại viên mãn tu sĩ tự cho là anh dũng vô địch kết quả mới vừa lên đi liền trơ mắt nhìn những t i ê u kim đ a n cảnh sư huynh chúng tất cả đều bị nguyên anh cảnh yêu tộc môn tuân sát nếu không phải một vị thường ngày đợi ta vô cùng tốt sư huynh liều mạng che chở ta dùng thân thể làm khiếp thịt ta cũng sớm đã chết ở nơi đó chưa từng đi chiến trường người thì không cách nào lý giải ta nói tới những này đó là đáng sợ đ i ệ ngục đi qua một lần liền cả đời sẽ không lại nghĩ đi nguyên nhân chính là như vậy những năm này kích phát rồi ta đối với hai tộc suy nghĩ tại sao hai tộc không thể cùng bình cùng tồn tại đồng thời sinh sống ở thế gian này、đây? ta vẫn đang làm phương diện này thử nghiệm chỉ là khổ nỗi không có cơ hội mãi đến tận từ linh t i ể u t ử kia dẫn theo này một nhóm yêu tộc trở lại ngọc đình cát ta liền biết thực hiện ta hoài báo cơ hội tới nếu như ta có thể làm cho yêu tộc cuộc sống tự do ở ngọc đình cát cùng loài người cùng tồn tại đây chính là một bước ngoặt tinh tinh chi hỏa có thể lửa cháy lan ra đ ồ n g cỏ ta tin tưởng hai tộc cùng tồn tại này g tất không lâu rồi lâm t r ấ n vân càng nói càng kích động hai cái bạch mi đều điên cổng dơ lên lên. t ừ vị cũng rất động lòng nhưng lại có chút lo làm nói nhưng là ta nghe những yêu tộc kia nói bọn họ phía trước sơn sinh hoạt cũng không tốt hơn nữa từ linh sư huynh đang bế con trước cũng chỉ để cho bọn họ ở sau núi ở lại muốn làm ra đối với đại chúng có lợi chuyện tình chúng ta nhất định phải làm ra tương ứng hy sinh lâm trấn vân vũ vỗ bở vai của hắn vì hai tộc sống trung hòa bình rộng lớn mục tiêu chúng ta nhất định phải gánh vác lên trách nhiệm đến không thể gặp phải khó khăn liền lối bước như vậy sao được vì lớn lao mục tiêu hy sinh cá thể hạnh phúc cả từ vị thấp giọng lẩm bẩm có chút rõ ràng ý của đối phương rồi đúng đây là cần thiết hy sinh cũng là quang linh hy sinh tính dân tinh thần là đáng quý là cần ca tụng lâm trấn vân ngữ khí sục xôi nói có thể đi từ vị có chút đau đầu không biết chờ một lúc nên làm sao cùng đồng loại của chính mình bàn giao ngươi tự hồ rất quan tâm yêu tộc cảm thụ lâm trấn vân trọng mới ngồi xuống ân cần hỏi han từ vị miễn cưỡng nợ nụ cười đúng vậy à dù sao cũng là từ linh sư huynh dẫn tới mà ta lại cùng từ linh sư huynh quan hệ tốt hơn chăm sóc bọn họ cũng là phải ngươi không có nói thật lâm trấn vân đột nhiên nói có ý gì từ vị trong lòng căng thẳng ở đối phương hiền lành trong ánh mắt dĩ nhiên đứng ngồi không yên nếu như ta không có đón sai ngươi từ vị là yêu tộc đúng không lâm trấn vân từng chữ từng chữ nói chương một trăm ba mươi hai chính đạo liên minh đến rồi chương một trăm ba mươi hai chính đạo liên minh đến rồi bầu không khí đột nhiên ngưng t r ọ n g lên từ vị đúng là yêu tộc hắn là một con con nhiễm tinh mấy năm trước ở sau núi bị từ linh nhặt được từ linh tâm tình một được liền truyền thụ vạn thú yêu điện cho hắn tu luyện đến nay đây là từ vị trên người bí mật lớn nhất ngoại trừ từ linh bản thân cùng với tần x ư ơ n g ở ngoài ngọc đỉnh các bên t r o n g không có ai biết bởi vì chuyện này quan hệ quá lớn nhân tộc cùng yêu tộc mâu thuẫn thật không là một đôi lời nói rõ thì như từ vị làm bộ nhân tộc ở ngọc đỉnh các tu luyện một khi bại lộ ngay lập tức sẽ gây nên người khác hoài nghi suy đoán từ vị có phải là gian tế đến tìm hiểu nhân tộc tình báo từ vị tình cảnh có thể so với con đết tinh bọn họ càng nguy hiểm con đết tinh chờ yêu tộc dù sao có đảm bảo người từ linh xảy ra chuyện từ linh có thể chịu trách nhiệm hơn nữa bọn họ đều là quan g minh chính đại đã sớm nói cho tất cả mọi người mình là yêu tộc có thể từ vị không giống nhau hắn ẩn giấu đi thân phận coi như không có chuyện gì cũng biến thành có việc lên đến lúc đó từ vị cũng đừng nghĩ ở ngọc đỉnh t ắ t ở lại bởi vậy cho dù là quan minh đỉnh quy mô lớn tiến công thời gian biết rõ hiện ra chân hình có thể tăng cường trí ít ba phần mười thực lực có thể từ vị cũng vẫn như cũ không làm như vậy còn có mấy năm trước ở sau núi một hang núi tu lễ lúc bị tưởng văn đức đ ẳ n g nhân tưởng lầm là sư thúc tổ xông vào đó là từ vị lần đầu sợ sệt lo lắng bị tưởng văn đức đ ẳ n g nhân nhận ra cũng còn tốt có từ linh đúng lúc hóa giải tràn g nguy cơ này từ cái kia sau khi từ vị liền trở nên cực kỳ cẩn thận không chịu lại lộ ra nửa phần sơ sót rồi chỉ là hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến chính mình yêu t ộ c thân phận lại bị lâm chấn vân cho nhìn ra rồi hơn nữa là như vậy không có dấu hiệu phản phất là thuận miệm nói nhưng từ vị nhìn kỹ đối phương biểu hiện lại rất chắc, chắc. ngươi từ vị biểu hiện phi thường kinh ngạc không cần kinh hoàng lâm trấn vân tiếu a a nói nếu ta ngầm đơn độc nói cho ngươi đi ra vậy ngươi liền cứ việc yên tâm ta sẽ không truyền ra ngoài từ vị thoáng mở rộng chút tâm kỳ thực ta ban đầu cũng chỉ là hoài nghi lâm trấn vân n â n g cảm suy tư nói tuy rằng ngươi ẩn giấu rất khá nhưng ta là một quan sát khá là nhỏ bén g ư ờ i tình cờ cảm thấy trên người ngươi cái kia tản mạn ra tới yêu khí ngươi cùng yêu tộc quan hệ như vậy thân mật ngươi không bài xích bọn họ bọn họ cũng không bài xích ngươi thêm vào ngươi quan tâm như vậy bọn họ cảm thụ vì lẽ đó ta liền đoán được tám chín phần m ư ơ i rồi lâm t r ấ n vân như vậy giải thích t ừ vị vẫn là cúi đầu t r ầ m mặc không nói không biết nên làm gì trả lời yên tâm ngươi thật sự không cần kinh hoàng lâm t r ấ n vân vô vô bở vai của hắn ta là một kiêm yêu người sẽ không bởi vì ngươi là yêu tộc thân phận sẽ không yêu thích ngươi trái lại đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú thật sự t ừ vị có chút không tin hỏi đương nhiên là thật sự lâm t r ấ n vân s a n g sàng nợ nụ cười còn nhớ ta vừa n ã y nói cho ngươi nhân tộc cùng yêu tộc cùng tồn tại sao hay là ngươi mới phải ta nghĩ tìm cái kia điểm thăng bằng ngươi mới phải câu thông hai cái chủng tộc cầu nối ta có trọng yếu như vậy sao từ vị mở mìn nói tự tin một điểm ngươi so với ngươi nghĩ t ư n g bên trong trọng yếu lâm trấn vân phân c h â n nói để chúng ta cộng đồng dắt tay chế tạo một vạn tộc cùng tồn tại thời đại đi vạn tộc nào có khuyết đại như vậy từ vị cười khổ nói lâm trấn vân cười ha h a ngươi quá khinh thường tác dụng của ngươi chỉ cần khiến loài người cùng yêu tộc dắt tay đồng tiến những chủng tộc khác thấy được chỗ tốt tự nhiên cũng sẽ ngừng tranh đấu chậm rãi x u ấ tiến t câu thông đến lúc đó ngươi như là toàn bộ thế gian cứu thế tổ từ vị dù sao mới nắm giữ không tới mấy năm linh trí trong lúc nhất thời lại bị mê đến thần hồn điên、đạo. tuy rằng cảm thấy vạn tộc cùng tồn tại thời đại sẽ không dễ dàng đến nhưng ít ra nhân tộc cùng yêu tộc hay là thật có thể cùng b ì n h cùng tồn tại hai người đang muốn rời đi từ vị lại có chút trần trờ nói cái kia vậy ta thân phận lâm trấn vân cỡ nào nhân tình một hồi liền đoán được hắn lo lắng cười nói tuy rằng ta cảm thấy ngươi đầu cơ kiếm lợi tương lai tất có tác dụng lớn nhưng ta cũng biết rõ người khác cũng sẽ không nghĩ như vậy yên tâm đi hiện giai đoạn ta sẽ không bại lộ thân phận của ngươi ngươi cũng tiếp tục cần giấu đi mãi đến tận thời cơ chín một ngày kia đến mới thôi được vậy ta an tâm từ vị thở phào nhẹ nhõm bốn mấy ngày kế tiếp từ vị một lần nữa gia nhập hội nghị lại ngồi trở lại lâm chấn vân bên người mọi người thái độ đối với hắn đều đã xảy ra long trời l ỡ đất chuyển biến một cái một từ phó trưởng giáo lúc trước c á i vã phảng phất từ không tồn tại lẫn nhau đối lập quan điểm cũng biến mất không thấy hình bóng bất luận từ vị nói cái gì kiến nghị tất cả mọi người rất tán thành cho dù là tài nguyên phân phối vấn đề ảnh hưởng đến mọi người lợi ích cũng không nhiều người nói cái gì điều này làm cho từ vị cảm thấy cực kỳ ung dung đúng thôi nên như vậy a vĩnh viễn cai vã có ích lợi gì hiệu suất thấp đến mức đáng sợ nếu như thống nhất quan điểm một lòng quay chung quanh tông môn kiến thiết căn bản cũng không có nhiều như vậy vòng tới vòng lui hắn đối với ngọc đỉnh các tương lai tràn đầy hy vọng hay là đúng như lâm trấn vân từng nói ngọc đỉnh các trăm việc cần làm rất mau đ e m sẽ qua thời nhớ tới trước đối phương cùng chính mình cam kết vạn tộc cùng tồn tại từ vị nội tâm liền trở nên kích động đại khái thật có thể thực hiện bốn ngày này ngọc đỉnh các sân môn hơn mười người ngoại môn đệ tử ở đây trông coi thực sự là dội danh đến c h i đau nay các cổng công tác quá nhàm chán chỉ có thể ở nơi này tẻ nhạt đánh bại đều đánh chắn rồi người đã biết đủ đi so với trên núi những k i a làm việc tay chân chúng ta có thể ung dung hơn nhiều kha kha tiền của ta không bỏ phí mẹ kiếp cái k i a triệu quản sự thật tham a thu rồi ta bốn mươi l ư ợ n g bạc nói ngươi ngốc còn không tin ngươi trực tiếp tìm cao hơn một tầng trưởng lão a chỉ dùng ba mươi lượng không có trung gian thương kiếm lời trên lệnh giá thôi đi ngươi sao không nói tìm trưởng lão cảng trên cao vị kia đây hắn khả năng chỉ lấy chúng ta hai mươi l ư ợ n g bạc tiếp xúc không tới a nhân ra căn bản cũng không chim chúng ta phụ trách thủ vệ các đệ tử nhàn rỗi tẻ nhạt thuận miệm nói lung tung lúc này một đám người xuất hiện tại sơn m ô n khẩu thủ vệ các đệ tử nhất thời lòng cảnh giác m á h liệt dồn dập cầm lấy vũ khí là ai ngọc đỉnh cắt chính đang phong sơn những người không có liên quan giống nhau không được đi vào đóng cửa từ chối tiếp khách xin mời ngày khác trở lại đi bọn họ dồn dập nói rằng nhưng mà đội nhân mã này cũng không có dừng bước lại nhắm sơn cầu thang mà đi lớn mật làm cản há cho bọn ngươi s n g bậy dám không nhìn chúng ta ngọc đỉnh c á t q u ý củ các đệ tử giận dữ cái kia đội nhân mã bên trong một tên chàng thanh niên lăng không mà lên tiện tay quăng mấy lần vài đạo khí lưu tràn ra vành vành vành nhất thời liền đem này hơn mười người đệ tử quét ngang trên mặt đất mất đi sức chiến đấu quy củ thanh niên kia xem thường nợ nụ cười cái gì quy củ các ngươi ngọc đỉnh các thậm chí toàn bộ chính đạo quy củ đều là chúng ta định muốn chúng ta thủ quy củ các ngươi là cái thá gì a hắn đạp ở một tên đệ tử trên ngón tay nhiều lần nghiền ép đau đến đệ tử kia kêu, kêu thảm thiết không thôi các đệ tử nhìn thấy tình cảnh này đều là dồn dập giận dữ đang chuẩn bị đứng dậy liều mạng một trận chiến ngọc đỉnh các đã trải qua mấy lần tồn vong cuộc chiến dù cho không phải phái chủ chiến cũng dần dần bị phái chủ chiến cản hóa trở nên không hề e ngại chiến đấu bây giờ có người lần thứ hai tới cửa khiêu chiến các đệ tử tự nhiên không sợ bọn họ dãy rủa đứng dậy vừa nhìn liền thấy được thanh niên kia nam tử quần áo ngực một huy chương cái kia huy chương rất đơn giản chính là một hai đầu ngang hàng cân dưới đây viết hai chữ chính nghĩa liền này một huy chương liền sợ đến các đệ tử tất cả đều quỳ trên mặt đất cả người như l ô n ra đi thông báo các ngươi trưởng giáo chân nhân liền nói chính đạo liên minh phía trước dò xét ngọc đỉnh các công tác tình huống hạn hắn trong vòng một khắc đồng hồ mau tới n ê n tiếp bằng không chỉ hắn một thất lễ chi tội thanh niên ánh mắt bệ ngây nói c h ư ơ n một trăm ba mươi ba lời này làm sao nghe khó chịu mà Trước lời này làm sao nghe khó chịu m à chính đạo liên minh đây là thế gian khổng lồ nhất thế lực một trong bởi vì tụ hợp cơ hồ tất cả chính đạo tô n g môn thậm chí một ít tiểu vương triều cũng uy phụ trong đó bọn họ khắp nơi ở mở phân bộ vì là chính là thuận tiện khống chế cùng dò xét các tô n g môn nếu có thế lực kia làm được không được chính đạo liên minh sẽ tiến hành phê bình giáo dục giúp đỡ cả chính nhưng làm muốn một ít đại tô n g môn cũng không chim chính đạo liên minh thậm chí còn có thể ngược lại khống chế bọn họ thì như thế gian đệ nhất đại tô môn tượng thánh thiên môn chính đạo liên minh những người quyết định có một nửa đều đến từ tượng thánh thiên môn mấy cái khác đại tông môn cũng an bài rất nhiều người tiến vào chính đạo liên minh quyết sách tầng lớp đối với trở lên đại tông môn chính đạo liên minh cơ bản sẽ không quản bọn họ nội bộ chuyện cho tới những kia bên trong môn phái nhỏ bốn chính đạo liên minh đúng là nhiệt tình cực kỳ chuyện gì đều phải nhúng một tay ngọc đỉnh các ở rất nhiều trong tông môn thực lực rất nhỏ yếu nhỏ yếu đến chính đạo liên minh đều chẳng muốn lại đây quản lần này bọn họ dĩ nhiên ra một đại đội nhân mã gần hơn trăm người điều này làm cho ngọc đỉnh các tất cả mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc tin tức truyền tới thời điểm lâm trấn vân đẳng nhân chính đang tổ chức hội nghị bọn họ tới làm gì chẳng lẽ cũng muốn c h i a một c h é n canh thực sự là s u ố i quẩy làm sao bây giờ nên tiếp không nên tiếp ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn về phía lâm trấn vân lâm trấn vân nhưng là âm thầm liếc t ử vị một chút cười đứng lên nói chúng ta ngọc đỉnh các cũng là chính đạo liên minh một phần tử cứ việc những năm này chúng ta ngọc đỉnh các cũng không chịu đến bọn họ coi trọng nhưng xuất phát từ lễ thiết chúng ta đương nhiên muốn nên tiếp hơn nữa còn là nhiệt liệt hoan đen đi thôi nhưng là những n à y không tiếp vẫn xem thường chúng ta một tên trưởng lão trần chờ nói lâm trấn vân sang sảng cười một tiếng nói nếu tồn tại phiền diện vậy chúng ta càng muốn đi ra ngoài gặp gỡ bọn họ trải qua lẫn nhau tốt đẹp chính là câu t h ô n g mới có thể tiêu trừ đi phiền i ế n diện ngươi nói đúng không từ phó trưởng giáo ơ đúng thế nhìn thấy lâm trấn vân đột nhiên đem câu chuyện ném chính mình còn đang sững sờ từ vị vội vã đứng lên gật đầu tán thành từ vị trong lòng cũng rõ ràng đối phương hai câu này là ở ám chỉ chính mình yêu tộc cùng loài người quan hệ một lời hai ý nghĩa chỉ là hắn vừa n ã y rất nghi hoặc chính đạo liên minh đ ó thế lực từ vị mới thu được linh trí thời gian mấy năm còn chưa bao giờ từng hạ xuống sơn những năm này chính đạo liên minh cùng ngọc đỉnh các không thông lui tới bởi vậy từ vị đối với bọn họ cũng không có một nhận thức khái niệm liên một bên tùy tùng lâm chấn vân hạ sơn tiếp đón một bên thấp giọng hỏi dò ngươi không biết chính đạo liên minh lâm chấn vân cũng rất kinh ngạc ta chưa từng nghe nói từ vị cười khổ nói n h a lâm chấn vân đăng chiêu gật gật đầu c h ợ t cười nói yên tâm bọn họ đều là trong chính đạo đông đảo tông môn tạo thành một bảng n h ê n đại thế lực tôn chỉ là giữ gìn thế gian chính nghĩa thủ vệ hòa bình đều là cao cấp nhất thật là tốt người vậy thì tốt từ vị thở phào nhẹ nhõm nhưng ngươi cũng tuyệt đối đừng bại lộ thân phận lâm chấn vân thấp giọng cảnh tạo nói tuy rằng chính đạo liên minh thành viên đều là người tốt nhưng bọn họ cũng đúng yêu tộc có phiến diện trong thời gian ngắn khó có thể tiêu trừ cựu hận ta rõ ràng từ vị g ậ t gật đầu biết mình đi đường là một cái dài dòng lộ trình chuyến du lịch mọi người bay trên trời chỉ chốc lát sau liền đi tới bên dưới ngọn núi lúc này thủ vệ các đệ tử đều đã đứng lên đứng hai bên túi đầu không dám nói chuyện chính đạo liên minh đến x a mã còn đang tại chỗ chờ đợi chỉ có cái kia đánh người thanh niên chắp hai tay sau lưng ở cầu thang trước bước chậm rất là tản mạng d á g vẻ chu đạo hữu lâm trấn vân liên bận b i ể u tiến lên tiếp chắc tay lộ ra lấy lòng nụ cười chu đạo hữu có thể quang lâm ngọc định cắt thật là chúng ta vinh hạnh à mò mời lên núi chúng ta đã bị rơi xuống tiệc rượu sẽ chờ các vị đến thanh niên tên là chu một thuyền là nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ tuy rằng bộ này tuổi trẻ dáng vẻ nhưng là đã làm ấy trăm t u ổ i người đối với lâm trấn vân nhiệt tình chu một thuyền nhưng có chút không cảm kích h ế p mắt nói ngươi láo già này ta thật giống đã gặp nhau ở nơi nào ơ lâm trưởng lao đúng không ừ chúng ta nhưng là chính đạo liên minh các ngươi ngọc đỉnh các vị kia đinh trưởng giáo dĩ nhiên không tự mình hạ sơn nên tiếp chỉ phái cái trưởng lao đi ra là rất bất kính đinh trưởng giáo đây ta muốn tìm hắn ngay mặt nói chuyện quá không ra gì rồi chu một thuyền sắc mặt âm chầm xuống rất tức tối nói lâm trấn vân lộ phạm sai lầm ngạc vẻ mặt ngươi không biết sao biết cái gì chu một thuyền c a o mày hỏi lâm trấn vân túi đầu trầm ngâm không nói ông lão ngươi có chuyện liền nói đừng nói chỉ nói một nửa a chu một thuyền càng thêm tức giận rồi lâm trấn vân cười khổ nói thứ không dám dầu dếm chúng ta đinh trưởng giáo đã với nửa tháng trước ở trên núi chết đi rồi còn có việc này chu một thuyền nhất thời vui vẻ vậy cũng thực sự là vừa vặn a đợi mới trưởng giáo đây gọi hắn ra đây bị nhân bất tài chính là ngọc đỉnh các đợi mới trưởng giáo chân nhân lâm trấn vân thẳng người cái người ha h à nói ơ chu một thuyền lộ ra bất ngờ v ẻ vậy còn thật là nhìn không ra đến mà ngươi loại này lưu manh sẽ có một ngày lại vẫn có thể lên làm trưởng giáo trước thật không biết nên chúc mừng người sao hay là nên thay ngọc đỉnh các cảm thấy b i hay ngươi hơi quá đáng có người nói như vậy sao lâm trưởng giáo tiền nhiệm tới nay chúng ta ngọc đỉnh các có cao tốc phát triển vượt xa đinh trưởng giáo thời đại hắn là một vị xuất sắc trưởng giáo đúng cũng sắp trở thành ngọc đỉnh các từ trước tới nay ưu tú nhất trưởng giáo vài tên trưởng lão cùng đường chủ dồn dập phản bác lâm chấn vân nhưng là xua tay cười khổ nói chư vị nhưng chớ có chiết s á t ta con đường phía trước dài lâu chúng ta ngọc đỉnh các còn cần ở chính đạo liên minh chính xác dưới sự dẫn đường đi một cái quang minh đại đạo à. lời này vừa ra tất cả mọi người có chút kỳ quái địa liếc mắt nhìn hắn ở chính đạo liên minh chính xác dưới sự dẫn đường làm sao nghe như thế khó chịu đây ngọc đỉnh các tuy rằng cũng tham gia chính đạo liên minh là trong đó một phần tử nhưng cũng không phụ thuộc thân phận từ đầu tới cuối ngọc đỉnh các đều là tự trị tô môn tuy rằng thực lực nhỏ yếu nhưng chưa bao giờ phụ thuộc làm sao đến lâm chấn vân trong miệng liền muốn từ chính đạo liên minh để dẫn dắt ngọc đình các cơ chứ lời này mặc dù nói tùy ý cần phải là tinh tế tìm tòi nghiên cứu bên trong văn t r ư ờ n g có thể nhiều làm đấy lâm chấn vân làm như không có phát hiện mọi người vẻ mặt dị dạng hắn vẫn cứ cười đối với chu một thuyền nói chu đạo h ư u chúng ta thực sự là đã lâu không gặp à ngậm lại sắp có ba giáp đi chu một thuyền lãnh lùng cười không ngừng nói đúng vậy à lần trước thấy ngươi hay là đang hai tộc trên chiến trường ngươi nằm trên mặt đất giả chết dáng vẻ ta đến bây giờ còn ký ức chưa phai đây lâm chấn vân trên mặt có chút quải bất trụ vớt tròm râu thấp giọng cười khổ nói, chu đạo Hiu, ta hiện tại dù sao cũng là ngọc đỉnh các trưởng giáo có thể tuyệt đối không nên lại làm chúng nói móc ta coi như là ta van cầu ngươi chu một thuyền khinh bị mà liếc mắt nhìn hắn đang chuẩn bị nói thêm nữa vài câu đang lúc này được rồi một thuyền lên núi đi cái kia phía sau một chiếc khổng tức trên xe có người cách mảnh từ tố nói nghe được thanh â m này nguyên bản có chút mất mát cùng nghi hoặc lâm chân vân khuôn mặt né qua hỉ chết đói vô cùng chờ mong địa nhìn về phía khổng tức xe mà ban đầu không sợ trời không sợ đất chu một thuyền càng là vội vã đắp một tiếng hót chờ trở lại khổng tức xe ngựa trước từ kia căng khó thuần thanh niên đã biến thành tủy tùng ga sa Trước tu sĩ chúng ta không có tôn tì Trước tu ta tôn tì chúng có chia. chúng sĩ sĩ không phân không phân chia. 134, tu sĩ chúng ta không có tôn phân chia. luyện hư cảnh nghe được thanh âm này từ vị t r o n g mắt rụt lại ở đây ngọc đỉnh các mọi người chỉ có hắn đã hiểu cái kia khổng tức bên trong xe lão nhân tuyệt đối là luyện hư cảnh tu sĩ từ vị mình là hóa thần cảnh trung kỳ hắn đối với cảnh giới nhận biết trên giới nhất là nhạy cảm cho tới luyện hư cảnh cho tới nguyên anh cảnh chỉ cần đối phương hơi hơi lộ ra chỉ vào tĩnh từ vị liền biết đối phương tài nghệ bởi vậy đối phương vừa mở miệng loại kia áp chế lực liền để từ vị cảm nhận được áp lực lớn lao chính mình tuyệt đối không thể là đối thủ nghĩ tới đây từ vị nội tâm rất là chấn động đây chính là chính đạo liên minh sao tùy tiện một gió xét là có thể điều động luyện hư cảnh tu sĩ đồng thời trong lòng cũng rất bất an đi tới sơn môn sau khi từ vị vẫn cảm thấy có con mắt đang ngó chừng chính mình đối phương nhất định là bất hữu thiện bây giờ nghĩ đến chính là vị này ở khổng tức bên trong xe luyện hư cảnh tu sĩ làm sao bây giờ đối phương nhất định nhìn thấu mình thân phận từ vị âm thầm x i ế t chặt nằm đấm vừa bung ra rồi xem ra chờ một lúc chỉ có thể cầu viện lâm chân vân xem hắn có biện pháp gì lúc này lôi kéo xe ô tô ba con khổng tước đã mở ra cánh hướng về trên đỉnh ngọn núi bay đi từ vị chỉ có thể theo sát phía sau t i ế n lặng nhìn cái tiêu ba con khổng tước là thông linh trí hơn nữa thực lực cũng không thấp đặt đến kim đăng cảnh nhưng lại bị tạm giam lên làm bực này cu li việc xấu đây chính là yêu tộc cùng loài người mâu thuẫn một trong nhân tộc đều là sẽ đem yêu tộc bắt lại hoặc là xem là gia súc hoặc là làm sùng vật hoặc là làm nô b u ộ c loại hành vi này ở nhân tộc xem ra là thiên kinh địa nghĩa nhưng ở yêu tộc trong mắt quả thực không cách nào khoan dung nói thật từ vị trong lòng cũng rất không là tư vị nhưng hắn nhớ tới lâm trấn vân lúc trước nói chuyện lại n h ì n xuống chỉ chốc lát sau mọi người liền về tới trên đỉnh ngọn núi trên quảng trường sớm có trưởng lão an bài mấy trăm tên đệ tử chờ đợi cũng nên g ạ i giá trưởng lão đi đầu trong lúc nhất thời các đệ tử tất cả đều quỳ xuống tới hỏi tốt k h ô n g tước xe an ổn rơi xuống đất một ông già ở chu một thuyền nâng đỡ chậm dại đi xuống ông lão ăn mặc rất mộc mạc sám trắng màu sắc có vẻ thanh liêm cực kỳ lúc này trên mặt tiếu a a vẹ mặt đối với các đệ tử phất tay hỏi thăm bình dị gần gũi các ngươi khỏi a vì lẽ đó ta nghĩ đại biểu chính đạo liên minh cùng mọi người gặp gỡ nói chuyện tâm tình giao lưu một hồi lẫn nhau tu luyện tâm đắc bây giờ nhìn thấy các ngươi hạnh phúc vui sướng sinh hoạt ta cũng yên lòng ông lao đối với mọi người cười sang sảng nói rằng vị này để lâm trưởng giáo cùng đông đảo trưởng lão đều tôn kính không nớt ông lão Lại là quá trình t này đại khái rằng co một nén hương thời gian đã bị phụ trách cơm chưa quản sự các nước chỉ thấy hắn hạ thấp người nói lâm trưởng giáo thôi cũng phụng thiệt diệu đã an bài dọn thức ăn lên kính sinh các vị quý khách trên tịch liền tòa à, chúng ta muốn nhiều bồi bồi thôi ra ra chớ đi nha tán gâu tiếp một lúc chúng ta còn có rất nhiều vấn đề muốn tỉnh h giáo đây ta sau đó cũng muốn gia nhập chính đạo liên minh trở thành như thôi ra ra người như vậy các đệ tử dồn dập nói rằng thôi mình chỉ được đứng d ậ y bất đắc dĩ cười nói ta cũng muốn nhiều bồi các ngươi một lúc tán gâu đến thật hài lòng à ta đã rất lâu không có vui vẻ như vậy qua với các ngươi những hải tử này chúng ở chung ta thật giống cũng biến thành trẻ lại rất nhiều ha ha có điều không liên quan ta sẽ ở ngọc đỉnh các nhiều đợi mấy ngày thời gian chúng ta còn có rất nhiều giao lưu cơ hội đây thật ư chúng ta ngày khác trở lại thỉnh giáo thôi ra ra các đệ tử liền vội và nói g n thôi minh nhưng khoát tay nói thỉnh giáo không thể nói là chỉ có thể nói là giao lưu ngàn vạn phải nhớ kỹ tu sĩ chúng ta à không có gì tôn ti phân chia mọi người đều là cùng c h u n g trí hướng bình đẳng người không ngừng tu sĩ thiên địa vạn vật đều là bình đẳng nói xong liền từ lâm c h ấ n vân dẫn theo rời đi hiện trường chỉ để lại đầy đất ánh mắt sùng bài bốn trên đến hội mọi người nâng cốc nói chuyện vui vẻ thôi minh nhưng có chút g i u dĩ dáng vẻ không vui tôi cũng vụng phải không yêu thích hôm nay những thức ăn này h à sao là chúng ta chiêu đãi bất chu nếu không đổi lại một phần lâm trấn vân thăm dò hỏi thôi minh nhưng là lắc đầu thở dài nói một bàn này sơn chân h ả i vị làm sao sẽ chiêu đãi bất chu đây chỉ là ta a đợi này tiết kiệm con rồi ăn không cần lắm ta còn nghe nói các ngươi ngọc đỉnh các gặp đại họa vốn là muốn dặn các ngươi tùy ý làm vài món thức ăn không cần xa xỉ đủ ăn là được đáng tiếc mới vừa rồi bị các đệ tử còn lấy vì lẽ đó làm chết mãi nhìn một bàn này t ử món ăn tuy rằng đều làm ỹ vị nhưng ta vừa nghĩ tới các ngươi ngọc đỉnh các tình trạng gần đây ta như thế nào dưới đạt được đô đây nói thôi minh đem đũa vừa để xuống tiến lặng rơi lại lên ngọc đ đỉnh các đông đảo trường lão dồn dập thấp giọng nói rằng lâm trấn vân cảm khải nói thôi cung phụng thực sự là chúng ta chi tấm gương a sau này chúng ta tất làm đề sướng tiết kiệm tuyệt không lại phô trương lãng phí hướng về thôi cung phụng học tập loại này thanh liêm tinh thần chỉ có điều hôm nay thức ăn này đã bưng lên mọi người nếu không ăn thật sự là càng lãng phí a thôi minh làm như phản ứng lại liền v ộ i vàng gật đầu trước tiên cầm lấy đ ũ a đĩa rau lâm trưởng giáo nói không sai chúng ta nhất định không thể lãng phí lương thực mọi người ăn trước quá ngày hôm nay đi ngày mai có thể kiên quyết không thể còn như vậy mọi người còn đang chăn chờ. ăn ăn a đến đến đến đ ế n c ố i thịt thôi minh còn giúp người ở bên cạnh đĩa rau nhìn thấy hắn như vậy chính đạo liên minh mọi người lúc này mới dám một lần nữa cầm lấy đũa tướng ăn trở nên thật c ẩ n thật chút ồ lúc này thôi minh ánh mắt nhìn về phía ngồi ở góc tự vị tiếu a a ân cần nói vị này tiểu tử ngươi làm sao yên lặng cũng không nói chuyện lại không ăn cơm đ ừ nghe gò bó c í n mình à. Là người từ vị, là chúng ta Ngọc Đình thăng cấp phó trưởng Trấn Vân liên vội vàng n h phó thiệu. Bạch. h mới Lâm à. Là là giáo. giới g vội từ ta vừa vị, cấp cấp nói như thế chính đạo liên minh ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào từ vị trên người thôi minh ánh mắt sáng lên cũng tới hưng thú ngươi lai、like、ngươi chính là từ vị à, xem ra so với ta trong tưởng tượng càng trẻ trung đây ngươi b i ế t t a từ vị không khỏi tò mò hỏi lâm trấn vân trong lòng căng thẳng vội vã nhìn về phía thôi minh chỉ thấy thôi minh sang sảng nợ nụ cười tuy rằng ngươi rất trẻ chúng nhưng ngươi có thể ngồi ở phó trưởng giáo trên bảo tọa khẳng định cũng là lập không ít công lao chứ liên quan với sự tích về ngươi chuyên đến chính đạo liên minh c h ỗ ấy mà ta lại vừa vặn nhiều nghe một ít biết danh hiệu của ngươi cũng không kỳ quái là như thế này à? t ừ vị không có nhiều lòng khả nghi chương một trăm ba mươi lăm chương một trăm ba mươi lăm thực sự là tuổi trẻ tại c a o a ta ở ngươi ở độ tuổi này thời điểm với ngươi so với quả thực kém xa thôi minh không cầm được nói một câu xúc động nói từ phó trưởng giáo mau mau ngồi lại đây a lâm trấn vân liên bận điệu v â y tay đồng thời để bên cạnh một tên trưởng l á o rời đi chỗ ngồi mở ra vị trí đến t ừ vị chỉ được nhắm mắt ngồi đi qua hắn cũng không muốn cùng thôi minh chờ ở một khối bởi vì trên người đối phương luồng khí tức kia áp chế đến chính mình hơn nữa đối phương tuy rằng khách khí dáng vẻ nhưng từ vị luôn cảm giác mình đã bị đối phương nhìn thấu ở dưới chân núi cái kia ánh mắt không có ý tốt từ vị đến nay còn nhớ cũng còn tốt tiếp đó thôi minh cũng không có nói cái gì để từ vị cảm thấy khó chịu nói cũng không có vạch trần thân phận của hắn sau khi ăn xong từ vị đơn độc tìm tới lâm t r ấ n vân thấp giọng nói rằng ta cảm thấy vị kia thôi cũng phụng đã phát giác thân phận chân thật của ta rồi không thể nào lâm trần vân m ậ ra hắn xem ta ánh mắt đều mang theo xem ký tính ta cảm thấy rất không đúng cũng rất không thoải mái từ vị lắc đầu nói lâm chấn vân n ở nụ cười lắc đầu nói nhất định là ngươi nghĩ hơn nhiều tâm tình căng thẳng sẽ sản sinh nào rác thôi cung p h ụ n g là người tốt chúng ta ngọc đỉnh các thậm chí toàn bộ chính đạo liên minh đều nên hướng về hắn học tập đừng nói hắn cũng không có phát hiện thân phận của ngươi coi như phát hiện cũng sẽ không nắm chuyện này làm văn nhưng là từ vị muốn nói lại thôi lâm chấn vân khoát tay háo một cái nói thí dụ như hiện tại nếu hắn thật sự phát hiện thân phận của ngươi vậy tại sao vừa nãy không trước mặt mọi người vạch trần ngươi nói do hắn lòng có nhân từ a sở dĩ xem kỹ ngươi cũng là đang nhìn biểu hiện của ngươi đi mấy câu nói nhất thời để từ vị bỗng nhiên tình ngộ đúng vậy a lâm trấn vân nói tới còn rất có đạo lý đón lấy ngươi chỉ cần đem ngươi phân bên trong chuyện tình làm tốt như vậy bất luận thôi cung phụng có hay không phát hiện thân phận của ngươi đều đều không quan trọng quan trọng là để hắn từ nội tâm tiếp thu ngươi tắn đ ồ n g ngươi đây là một cơ hội rất tốt lâm trấn vân cười ha h à nói ta biết rồi từ vị dùng sức gật gật đầu c h ạ m đích rời đi bốn mấy ngày kế tiếp quả nhiên tường an vô sự thôi minh vẫn cùng từ vị bình thường câu thông cũng không có bất kỳ chỗ không n thậm chí thôi minh còn mấy lần khen ngợi từ vị thái độ làm việc cực kỳ ưu tú từ vị đem con nết tinh chờ một đám yêu tộc ở tại trên núi chuyện chủ động cáo chi đối phương sự kiện kia ta đã sớm biết thôi minh khoát tay háo một cái cười ha h à nói kỳ thực ta đối với yêu tộc thái độ là khá là khoan dung chỉ cần bọn họ không làm thương thiên hại lý chuyện đồng ý cùng loài người hào h à o ở chúng ta thì sẽ không quản việc không đâu nói thôi minh lại nhỏ giọng tựa như nói dỡ nói rằng ngươi cũng không nên đem ta đối với yêu tộc thái độ nói ra không phải vậy một ít đối với yêu tộc có mang cựu hận tâm n g i nhất định sẽ nghị trăm phương ngàn kế tìm ta không phải mang yêu tộc lên núi cái kia từ linh ta ngược lại thật ra rất muốn gặp một lần hắn là gan rất lớn đáng ra kính nghệ thôi minh nói rằng từ vị bật cười nói chỉ tiếp từ sư minh đã bế quan không phải vậy nhất định dẫn kiến không n ộ i không n ộ i ngược lại ta tạm thời không n ộ i mà rời đi ngày sau có rất nhiều cơ hội thôi minh cười nói hắn chắp hai tay sau lưng kiên trì cái bụng mắt nhìn bên cạnh vách núi tà dương nhẹ g i ọ n g cảm k h á i nói từ vị à ngươi thân là ngọc đỉnh các phó trưởng giáo yêu tộc ngươi có thể ngàn vạn muốn xen vào để ý được rồi không thể để cho bọn họ thương tổn người từ vị trong lòng hơi động đ ó lấy thôi minh lại nhẹ nhàng thở dài nói thật hy vọng n h â n tộc cùng yêu tộc sống trung hòa bình một ngày kia có thể sớm ngày đến nghe nói như thế tự vị lơ lửng một trái tim rốt cục để x u ố n g bốn sau một quãng thời gian thôi minh cùng hắn chính đạo liên minh cái kia hơn một trăm người ở ngọc đỉnh cấp để ở ban đầu tự vị còn tưởng rằng chính đạo liên minh mỗi người đều rất lợi hại có thể ở trung hạ xuống mới phát hiện phần lớn người thực lực cũng không mạnh còn rất trẻ đại đa số đều ở t r ú c cơ cảnh bên trong kim đan cảnh đều chỉ có số ít mấy người ngoại trừ thôi minh cùng chu một t u y ề n những người khác thực lực cũng không đủ xem chính đạo liên minh đã ở bồi dưỡng thế lực của chính mình mà không phải một mực từ những tông môn khác điều lấy bọn họ mặc cùng ngọc đỉnh các không giống ngọc đỉnh các đệ tử siêm y phổ biến là màu vàng nhạt chính đạo liên minh những người này nhưng là yêu mặc màu đen trang phục rất tốt phân chia ngọc đỉnh các các đệ tử vẫn là lần thứ nhất cùng tông môn bên ngoài tu tiên giả ở c h u n g vô cùng mới m ẻ cùng hiếu kỳ đều biểu hiện ra thân mật thái độ trong lúc nhất thời lẫn nhau ở c h u n g vẫn tính là nhạc hòa vui v ẻ rất nhanh lâm chấn vân liền triệu tập toàn thể đại hội ngày đó vừa vặn từ vị bị an bài đến dưới chân núi làm việc bởi vậy không có tham gia lâm chấn vân ở trong đại hội biểu thị ngọc đỉnh các bây giờ đang đứng ở phục hưng gia cần cùng chính đạo liên minh đạo hưu chúng thảo luận liên quan với tu luyện một chuyện bởi vậy chính đạo liên minh sẽ tạm thời ở lại hạ xuống lẫn nhau học tập giao lưu lẫn nhau tiến bộ mọi người cùng ăn cùng ở mau chóng thúc đẩy ngọc đỉnh các khôi phục lại dáng dấp lúc trước thậm chí tiến thêm một cấp bậc này nhắc liên nghị nhận lấy ngọc đỉnh các toàn thể đệ tử nhiệt liệt chống đỡ không có ai phản đối lâm trường giáo hay là người lãnh đạo có cách à các đệ tử lực liên kết mạnh như vậy ý kiến thống nhất đúng là không dễ à thôi minh cười tán thưởng một câu lâm trấn vân tiếu a a nói điều này cũng ít nhiều thôi cung phụng mấy ngày tới nay cho ra chỉ đạo ý kiến ngọc đỉnh các có thể đi vào qu vẫn là ít nhiều ngày cùng chính đạo liên minh a bốn t ư vị làm việc trở về thời điểm hội nghị kết thúc hắn thậm chí còn không biết trên núi chuyện đang chuẩn bị về phòng của mình giải lao đột nhiên lúc này hắn nhìn thấy một tên đệ tử trước mặt chậm rãi độ bước mà đến mặt mày hủ rũ d ầ u gì không vui điền sư đệ đã lâu không gặp t ư vị cười chủ động chào hỏi là người phía trước núi một tên nội môn đệ tử tên là đ i ề n diệp tuy rằng tiên h phu phổ thông nhưng rất chăm chỉ chịu chân thật tu luyện từ vị khá là thưởng thức hắn liền tình cờ dậy hắn mấy chiêu thường xuyên qua lại phát hiện tính cách khá là đáp liền trở thành bằng hữu từ khi từ vị lên làm phó trưởng giáo sau khi sự vụ bận rộn nói đến cũng có gần một tháng chưa thấy đối phương rồi ngày hôm nay ở đây ngẫu nhiên gặp cũng làm cho từ vị mệt nhọc cả người lần thứ hai trở nên sống động ơ là từ sư huynh nhắc không từ trưởng lão ôi từ phó trưởng giáo điện diệp từ sầu muộn bên trong phục hồi tinh thần lại nhìn thấy từ vị liên tiếp thay đổi vài cái xưng hô d ở khóc d ở cười nói đều tại ngươi rồi đều là do phó trưởng giáo người còn liên tiếp gọi ta sư đệ ta cái nào chịu được, được. làm phó trưởng giáo trách chức vị thay đổi bối phận lại không tăng cao ngươi thiếu dùng bài này hà gọi ta sư h u n h là được ngoài hắn ra ta nghe xong cách t ừ n g mới từ vị cười nói được được được được theo ngươi tổng được chưa đ i ề n diệp cũng giãn ra lông mày vừa nãy nhìn n g ư ơ i mặt mày ủ rũ dáng vẻ đang suy nghĩ cái gì đây từ vị vỗ xuống hắn phía sau lưng cười hh t t nói có phải là chuẩn bị thành hôn cùng lý sư mội kết thành đạo lữ ừ ta phải theo cái đại phân tử nhớ tới nói cho ta biết cụ thể ngày à ta thật dịch ra công tác làm sao cũng phải tham gia cho ngươi lễ cưới đ i ề n diệp ở trên núi có một tình đầu ý hợp sư mội ở chung đến mấy năm rồi gần nhất chính đang chuẩn bị cử hành h u n lễ chính thức kết thành đạo lữ chuyện này từ vị đã sớm c h i tỉnh lúc này nghĩ tới liền liền hỏi đi ra ai biết nghe nói như thế đ i ề n diệp sắc mặt nhất thời trở biến chương một trăm ba mươi sáu quỷ đáng ghét đến rồi chương một trăm ba mươi sáu quỷ đáng ghét đến rồi nhìn thấy đ i ề n diệp sắc mặt đột nhiên trở nên rất kém cỏi từ vị có chút s ư ớ n g sở làm sao vậy từ vị thăm dò hỏi sẽ không phải là hai cái miệng nhỏ giận dối đi ai nha tuy rằng ta cũng rất muốn hàn huyên với n g ư ơ i tình cảm phương diện chuyện bất quá ta chính mình cũng không nơi quá đối tượng đây chỉ cần ngươi dám nghe ta liền dám dạy ngươi làm sao lấy nữ hải tử n i vui từ vị cười hắc nói điện diệp sắc mặt lại âm trầm mấy phần không ta cùng tính theo cảm tình vẫn khá là ổn định vốn định tháng sau liền thành hôn cái kia không là tốt rồi đại hỷ phù đầu hài lòng điểm mà từ vị cười nói yên tâm đến thời điểm ta khẳng định bị một món lễ lớn các ngươi tuyệt đối sẽ thích nhưng mà điện diệp nhưng siết chặt n ắ m đấm cũng n h ị n không được nữa ngẩng đầu chất vấn ngươi là thật không biết hay là giả không biết vẫn là nói ngươi bây giờ là đang cố ý nhục nhà ta từ phó trưởng giáo ta là thật coi ngươi là bằng hữu có thể ngươi tựa hồ cũng không có đem chúng ta những người này để ở trong lòng mấy câu nói đem từ vị nghe ngây ngẩn cả người hắn rốt cục giật mình tỉnh lại tự a hồ từ vừa nay chính mình nhắc tới lý t i n h theo bắt đầu điền diệp biểu hiện liền tự a hồ có một loại không giấu được o ằ n khí xảy ra chuyện gì từ vị ý thức được không đúng nghiêm nghị hỏi người thật không biết điền diệp hỏi đương nhiên từ vị xoa xoa lông mày có chút mệt mỏi nói từ khi ta lên làm phó trưởng giáo sau khi mỗi ngày đều muốn mở hội làm việc không có thời gian nhàn hạ dẫn đến bỏ quên làm bằng hữu cảm thủ của ngươi ngươi bình thời là một lạc quan tích cực người đột nhiên dẫn đến như vậy khẳng định đã xảy ra rất không vui về chuyện nói đi nói cho ta biết đến tột cùng là tình huống thế nào Về về công về tư, ta đ ề u sẽ g i ú p n g trọng trưởng giáo nói cho ta biết, những ư Được, ơ i hỏi. cái kia nói biết, liên minh xuất sinh lúc nào có thể đi. Điền xử xuất lý. lúc Từ trịnh từ ta thể vị này chính nào phó cho đạo có diệp từng chữ từng chữ nói từ vị sợ ngây người chính đạo liên minh x u ấ t sinh tại sao như đ i ề n diệp như vậy chân thật thận trọng người sẽ dùng tức giận như vậy chữ tử bọn họ làm sao vậy từ vị kinh ngạc hỏi ngươi còn hỏi ta làm sao vậy đ i ề n diệp lôi kéo từ vị cổ áo vô cùng phẫn nộ nói ngươi thân là ngọc đình các phó trưởng giáo dưới một người trên v ò n người những n à y chính đạo liên minh xúc sinh ở chúng ta trên núi làm những gì chuyện n g ư ơ i sẽ không biết n g ư ơ i b ấ t ở chỗ này giả vờ giả vịt n g ư ơ i cùng những kia qua loa cho xong các quản sự không có gì khác nhau ta xem như là nhìn sai ngươi ta thật không biết tư vị thành t h ầ n nói khoảng thời gian này ta quá bận rộn chính đạo liên minh những người kia được túc cũng không phải ta ở an bài đến tột cùng xảy ra chuyện gì ngươi đúng là nói a ta cũng tốt cho ngươi phân xử hạ giận được ta liền tạm thời tin t ừ n g ư ơ i ngươi đã m u ố n biết vậy ta liền toàn bộ nói ra đ i ề n diệp hai mắt đỏ bừng nói rằng tiếp đó điện diệp liền giảng thuật chính đạo liên minh sau khi đến trên núi đã phát sinh biến hóa kỳ thực với bắt đầu mọi người đều là phi thường hoan n ê n chính đạo liên minh một mặt là thôi minh rất thân cắt cùng các đệ tử quan hệ vô cùng tốt mặt khác chính đạo liên minh phần lớn người cũng đều là cùng các đệ tử đồng giặc tuổi vì lẽ đó tất cả mọi người cho rằng lẫn nhau có thể ở chung rất hòa hợp cũng không qua mấy ngày thiệu ra hiện đầu mối ích kỷ lười biếng không có đoàn đội cùng chung tinh thần không yêu nói vệ sinh nói chuyện luôn yêu thích tiêu thô tục mắng người hơn nữa chửi đến cực kỳ khó nghe nhưng ngươi nếu như cái lại đi mắng bọn họ bọn họ ngay lập tức sẽ nói ngươi là ở kỳ thị nếu chỉ là trở lên vậy cũng, cũng là thôi nhiều nhất chỉ là đ ệ ngọc đ ỉ n h các các đệ tử không thích bọn họ nhưng còn chưa tới chán ghét thậm chí tức giận trình độ khiến người ta chịu không nổi là những n à y chính đạo liên minh người c h ậ n bắt đầu dâm loạn nữ đệ tử ban đầu chỉ là động tay động chân thứ chi đụ vào sau đó diễn biến thành trực tiếp tường bò kéo dài tới góc nhong meo đòi hỏi một phần nhỏ nữ đệ tử bị vướng bởi bộ mặt lại xuất phát từ mới mẻ liền ơm ở nhưng phần lớn nữ đệ tử đều ngay lập tức khí nổ dồn dập lên án trong này liên có điền diệp vị hôn thê lý tính theo lần này sôi ù n g ụ c liên các đệ tử dồn dập tìm quản sự cùng các trưởng lao đòi hỏi thuyết pháp c à ngày khiến h người giận ta tức c n đến n rồi. hôm nay quản cùng sự c á ở trong hội nghị nghe được lâm trưởng giáo tuyên bố chính đạo liên minh người còn muốn trường kỳ ở tại ngọc đĩnh cát càng là tức dẫn đến điền diệp cơ hồ tại chỗ thổ hết hắn rất muốn lên tiếng phản đối không chỉ là hắn bên cạnh sư huynh sư đệ chúng cũng đ cũng ề trên g thực ô tế tự vị đã từng lo lắng để chính đạo liên minh người trường kỳ ở tại ngọc đình cát có thể sẽ náo mâu thuẫn có thể lâm trấn vân kiên trì muốn làm như thế thêm vào tặng lại đều rất tốt tự vị lúc này mới từ từ yên tâm sau đó t ừ vị còn phân biệt tìm mấy vị đường chủ cùng trưởng lão nghe việc này lấy được trả lời chắc chắn đều là lẫn nhau hài hòa cùng tồn tại chạm vào câu thông cùng giao lưu bởi vậy t ừ vị vẫn đúng là cho rằng ngọc đỉnh cắt một mảnh tươi tốt nếu không phải đ i ề n diệp báo cho lấy từ vị bận rộn trình độ căn bản không thể nào biết được đ i ề n diệp ngồi ở trên ghế đá hai tay ôm đầu liều mạng nắm tóc cắn răng nghiến lợi nói đương nhiên là thật sự lẽ nào ta còn cố ý gạt n g ư ờ i sao ta thật không rõ những này chính đạo liên minh không có giáo dục sốc sinh tại sao phải đem bọn họ bỏ vào đến tại sao các trưởng lão các quản sự đều ở che chở bọn họ cùng những người này so với chúng ta những đệ tử này mới phải người mình đi ở chính mình địa bàn bị người ngoài khi dễ kết quả ra t r ư ở n g nhưng giúp người ngoài đây là cái đạo lý gì từ vị một lát nói không ra lời nhìn vui đầu nghẹn ngào đ i ề n diệp từ vị đưa tay ra lại rút về ta nhất định sẽ quản c h u y ệ n này từ vị nắm chặt n ắ m đấm chạm đích thẳng đến trưởng giáo cung điện mà đi bốn trưởng giáo bên trong cung điện lâm chấn vân cầm thủy hồ đối với hoa cỏ phun phun nước lại đưa tay t r e o t r e o trong lồng con vẹn quỷ đáng ghét đến rồi quỷ đáng ghét đến rồi đột nhiên con vẹn há một nói lâm chấn vân mang theo thủy hồ xoay người quả nhiên thấy từ vị sông thẳng mà tới ha, ha. ngươi đã đến rồi a lâm trấn vân lộ ra nụ cười hiền lành tiếu a a nói khổ cực ngươi đi một chuyến c h â n núi sự tình làm được như thế nào hết t h ả đều còn thuận lợi chứ nói u u hắn lại tiếp tục cho hoa cỏ tới nước cười nói người này à một lao liền yêu thích gậy hoa hoa thảo thảo t r e o t r e o chim nhỏ câu câu cá nhìn sách ôi liền điểm ấy tự theo đuổi hy vọng ta về hưu sinh hoạt sớm một chút đến nên đem thế giới giao cho các ngươi người trẻ tuổi đi ha ha ta cố ý tìm ngươi là vì hỏi dò một chuyện từ vị lạnh l ù n nói nhà lâm trấn đám mây cũng không về tiếp tục tới nước chuyện gì a Ta nghe nói chính đạo lâm i minh người, núi thiên liên minh, có thể có việc này. Từ vị khai môn kiến ê trên n nạt chúng ngọc đỉnh trưởng cùng quản nhưng chính này. môn mà thể ở bắt ta tử, Từ đạo các các có có đệ đều lão sự vị vị n bình hỏi. chỉ Trước thường trấn vân còn đang tới nước cũng không trả lời là ta nói tới không đủ chuẩn sắc không vẫn là nói lâm trưởng giáo ngươi đối với chuyện này cũng không chú ý từ vị hỏi tới ôi lâm trấn vân khe khẽ thở dài ngươi đây là từ nơi nào lời truyền miệng tới bây giờ những người trẻ tuổi này à thực sự là càng ngày càng kỳ cục trò chuyện một chút liền luôn yêu thích nói lưu nói vượng tỉnh nói một ít không thể nào lời chuyên miệng từ vị cắn răng một cái chuyện này đã có người phản ứng ra chúng ta làm ngọc định các tầng quản lý không nên cứ như vậy cho sự tỉnh định t i n h chứ vậy ngươi cảm thấy thế nào xử lý sẽ khá thật lâm chấn vân rốt cuộc xoay người lại nhìn thẳng đối phương từ vị không ý kỵ tí nào nhìn lại nói đương nhiên là triệt để điều tra việc này. Nếu thật tồn tại loại hiện tượng này phải làm dành cho trừng phạt thậm chí muốn đem chính đạo liên minh người đổi ra ngoài tiểu tử ngươi giác nộ quá thấp đừng nói đây chỉ là nghe đồn coi như là thật sự cũng không có thể dùng mạnh như vậy cứng ngắc thái độ lâm chấn vân trầm giọng nói tại sao t ừ vị hỏi lâm chấn vân giáo dục nói bọn họ nhưng là chính đạo liên minh chúng ta tiểu tiểu một ngọc đỉnh cát nơi nào đắc tội nổi chỉ có thể lấy rụ rỗ phương pháp vạn không thể lô mãng làm việc t ừ vị bị tức nợ nụ cười cũng bởi vì những này dâm loạn nữ đệ tử người đến từ chính đạo liên minh liền đối với bọn họ như vậy khoan dung vậy nếu là bọn họ ở ngọc đỉnh cát giết người phóng hỏa lại nên xử trí như thế nào lẽ nào cũng là lấy rụ rỗ phương pháp có phải là còn muốn đối với bọn họ tiến hành g i n g an ủi tư vị a lâm trấn h i c vân là quá c vũ bàn một cái có chút không vui nói ngươi thực sự là càng nói càng quá mức cái gì dâm loạn nói tới khó nghe như vậy ta cho ngươi biết chuyện này ta cũng nghe nói nhưng cũng không phải như ngươi nghĩ chỉ là bình thường giao lưu câu thông mạng thôi nơi nào có cái gì r â m loạn ngọc đỉnh c á t cùng chính đạo liên minh thật vất vả mới tiếp xúc đơn giản nắm chặt tay không cẩn thận tứ chi đ ụ ợ c vào đây đều là rất bình thường mà không những không thể ngăn cản còn muốn cổ vũ loại hành vi này bởi vì này có thể xúc tiến song phương giao lưu chỉ là chúng ta trên núi một ít cái đệ tử thực sự là người không nhận ra được còn có nghiêm trọng tính bài ngoại tâm lý khắp nơi đi bố trí một ít có không bộ phong chọc ảnh này không được à. bọn họ sở dĩ sẽ như vậy bài xích chính đạo liên minh cũng là bởi vì chúng ta ngọc đỉnh các quá lâu không cùng ngoại giới tiếp xúc tự mình đóng kín dẫn đến nguyên nhân chính là như vậy mới cần dứt khoát hẳn hoi cải thiện này cô bầu không khí những t i ê u tầng dưới chót các đệ tử đầu h ó c ngốc không h i ể u cũng là thôi làm sao ngươi đường đường phó t r ư ở n giáo g cũng theo nào không h i ể u đây thực sự là quá không ra gì ta xem ngươi à chính là tư tưởng giác nộ g cấp quá thấp mới có thể cả ngày đem nam nữ bình thường giao lưu muốn trở thành không thấy được ánh sáng chuyện tình n g h e xong lâm trấn vân mấy câu nói từ vị càng là tức giận không nớt lâm trưởng giáo ngươi đây là lén đổi khái niệm bình thường giao lưu cùng dân loạn hoàn toàn là hai việc khác nhau ngươi nói thế nào không thông đây lâm trấn vân xoa xoa lông này rất là không nói gì nói đều theo như ngươi nói không còn nếu nói dâm loạn một chuyện. người nếu như không tin ta đều có thể lấy gọi vài tên nữ đệ tử đi vào với người đối chất nhau được ta ngược lại muốn nghe một chút người trong cuộc nói thế nào từ vị tiên trì nói rất nhanh ở lâm trấn vân an b à i xuống hơn mười người nữ đệ tử bị thét lên trưởng giáo bên trong cung điện từ vị híp híp mắt hắn nhận thức những nữ đệ tử này nếu như không có nhớ lầm những này tất cả đều là ngoại môn đệ tử nhưng lúc này các nàng đều mặc nội môn đệ tử mới có xem ý gì hề ánh mắt nhanh chóng đạo qua từ vị cũng không có nhìn thấy điển diệp vị hôn thê lý tính theo lâm trấn vân chấp hai tay sau lưng nhẹ giọng nói rằng chính đạo liên minh đạo hữ chúng Cùng、các ù n g c ngươi b ì không t h ư cần sợ hãi đem chuyện đã xảy ra rõ ràng mười mươi nói cho ta biết nếu thật sự chịu đục mặc kệ đối phương là ai lai lịch gì ta đều sẽ thay các ngươi giữ gìn lẽ phải từ vị chăm chú nói rằng chịu đục có ý gì ta nghe không hiểu a từ phó trưởng giáo chính đạo liên minh người đều rất hữu hảo chúng ta đồng thời học tập tiến bộ không chỉ có tăng tiến tu hành còn chạm vào cảm tình ngược lại là chúng ta bên này đồng môn sư huynh đệ chúng từng cái từng cái quả thực không thể nói lý chỉ có thể chuyện bẽ xé ra to cả ngày nói chút không giải thích được chính là chính là chúng ta người trong cuộc còn chưa nói cái gì đây bọn họ liền liên tiếp l ư ợ n g cho đi lên quan bọn họ đánh giam a ta xem chính là bọn họ đầy đầu đều là tư tưởng x ấ u xa vừa nhìn thấy giữa nam nữ bình thường câu thông liền liên tưởng đến khó coi gì đó thực sự là mất mặt xấu hổ các nữ đệ tử dồn dập nói rằng tư vị trầng mặc không nói nhìn thấy hắn bộ dáng này lâm trấn vân không nhịn được khẽ mỉm cười nói rằng lần này ngươi rủ sao cũng nên tin chứ ôi luôn có một ít đệ tử gây xích mích ly dán làm phá hoại ngươi à đều là do phó trưởng giáo người sau đó ta đây cái ghế cũng phải giao cho trong tay ngươi cũng không thể hồ đồ muốn minh lý lệ à được rồi các ngươi đều đi xuống đi h ả o h ả o tu luyện h ả o h ả o cùng chính đạo liên minh người giữ gìn mối quan hệ lâm trấn vân đối với các nữ đệ tử nói rằng các nữ đệ tử từng cái lùi xuống nhìn các nàng rời đi bóng lưng từ vị muốn nói lại thôi kỳ thực hắn rất muốn nói đem lý tính theo gọi tới điện diệp cùng lý tính theo lôi này chuyện này đối với tiểu tình nữ đều là từ vị bằng hữu chỉ cần đối phương chịu đến từ vị liền đem điền diệp cũng mang tới đến lúc đó coi như lý tính theo không chịu nói điền diệp cũng sẽ không đáp ứng chuyện này suy nghĩ một chút từ vị v ư n g tha cho cái ý niệm này hắn chưa hề đem điền diệp nói ra chính là lo lắng đối phương gặp phải trả thù xem những nữ đệ tử này mặc từ vị đã phán đoán đến tám chín phần mười lâm chấn vân tuyệt đối cho chỗ tốt các nữ đệ tử thỏa hiệp lúc này đem lý tính theo nói ra không có bất kỳ chỗ tốt nào sẽ chỉ làm lâm chấn vân có một mục tiêu rõ rệt đó chính là đem lý tính theo cũng cho thuyết phục tạm thời hay là muốn biết điều làm việc nghĩ tới đây từ vị trong lòng sinh ra một loại trước nay chưa có buồn nôn trên mặt nhưng chỉ là lộ ra cởi khổ lẽ nào ta thật bị người lừa những đệ tử này cũng thật là chỉ có thể vô căn cứ đem ta khiến cho sức đầu mẹ chán kết quả lại là cái tin tức giả ngươi có thể đúng lúc phản ứng lại đã rất tốt thân là phó trưởng giáo ngươi đến có phán đoán của chính mình lâm trấn vân cười ha hả nói từ vị liếc hắn một cái đúng vậy a là nên có phán đoán của chính mình có điều từ nơi này sự kiện thu được một bài học đó chính là nhất định phải ngăn chặn ngụ ở ngôn luận truyền bá không thể để cho loại này chuyện lần thứ hai phát sinh lâm trấn vân ngồi xuống trong đôi mắt l ó e lên ý lạnh đón lấy ngươi nhiều chú ý một hồi nhìn đến tột cùng là ai ở biểu đ ặ t sinh sự đem bọn họ đều bắt lại tiến hành tư tưởng giáo dục、Tốt. từ t vị gật gật đầu đúng rồi ngươi là từ ai trong thai nghe t h ế chuyện lâm trấn vân tưởng lên hỏi chương một trăm ba mươi tám lục vụ quan biến hóa chương một trăm ba mươi tám lục vụ quan biến hóa từ vị đương nhiên không thể nói ra điền d ị p đến hãy cũng biết lâm trấn vân đây là n g h e sau khi m u ố n độ công kích tiến hành đ ạ kích ta vừa nãy đường lên núi trên có không ít đệ tử đều ở đàm luận việc này ta lo lắng cho mình thân phận để cho bọn họ đứng ngồi không yên vì lẽ đó sẽ không có dừng lại vội vã rời đi cho tới cũng không có thấy rõ cụ thể là ai từ vị hồi đáp từ vị biết lão này sẽ không tin tưởng nhưng tùy tiện hắn có tin hay không ngược lại đây là một bậc thang lấy lâm trấn vân giảo hoạt trình độ không thể còn muốn tiếp theo gây phiền phức quả nhiên lâm trấn vân gật đầu nói cũng được sau này chú ý đó là những này truyền bá không làm ngôn luận g i a hỏa một cũng không hứa bông tha ta biết rồi từ vị nói rằng được rồi nếu hiểu lầm đã giải trừ vậy thì không để lại ngươi ngươi cũng hạ sơn chạy một chuyến khổ cứ ngươi h ả o h ả o đi nghỉ ngơi đi lâm trấn vân hạ lệnh trục khách từ vị là siết năm đấm đi ra trưởng giáo cung điện hắn chết chết cắn giang quan không hề dừng lại một chút nào một trong chớp mắt trợ t hiện đi tới khá xa trong rừng cây nhỏ bởi vì hắn sợ chính mình không nhịn được quay đầu lại đánh trưởng giáo chân nhân vừa nay hắn thật muốn một quyền đập nát tấm kia r ố i trá nét mặt dàn u a cái này lâm trấn vân m u ố n quả nhiên như chính mình lúc trước nghĩ tới như vậy lên làm trưởng giáo sau khi đã hoàn toàn biến thành người khác từ vị thật sự là không nghĩ ra lúc này hơn mười người nữ đệ tử đi tới vừa mới cái kia từ phó trưởng giáo nhìn qua là một rất người có thể tin được đây a tin vậy cái giám đều là cá mẹ một lứa làm sao mà biết người đã quên từ phó trưởng giáo là ai đ ầ b mặt ớ i là lâm trưởng giáo a hai người bọn họ là một phe chính là làm trận bờ đây thực sự là dối trá những người này A, rõ ràng một bụng ý nghĩ xấu hết thể gây go chuyện đều là bọn họ trực tiếp hoặc gián tiếp làm ra cũng đều rõ ràng trong lòng có thể một mực muốn làm bộ một bộ rất có trách nhiệm dáng vẻ biểu hiện ra thượng vị g i ả nhân văn quan tâm chuyên cho mình trên mặt t h i ế t vàng thực sự khiến người ta bồn nôn ta s u ý chút nữa liền tin tưởng hắn may là vừa nãy nhịn xuống chưa nói không phải vậy chúng ta nhưng là thảm m ặ các kệ, khả khả. đệ đệ chuyện ngược lại chúng ta vơ vét chỗ tốt, từ ngoại môn đệ tử lên cấp đến nội môn đệ tử, ngộ tăng cao nhiều như phong thanh. Sau đó còn có chuyện tốt như thế, hy vọng có thể nhiều đến được chỗ cấp cao Có chiếm chớ có có c lại lộ đãi đi. điểm, thấy thể thủ thế, hy thể ta vét tốt, từ tử tử, mật, tốt một Sau vơ vậy, bảo đủ để đó bí nữ đệ tử một bên tán gấu vừa cười từ nhỏ trên đường chạy qua hồn nhiên không nhìn thấy t r ố t ở ven đường phía sau cây từ vị từ vị nhìn theo các nàng bóng lưng rời đi cũng không có ngăn cản cản kỳ thực vừa n ã y ở trường giáo cung điện thời điểm hắn cũng đã nhìn thấu đầu mối biết những nữ đệ tử này đạt được c h ố tốt đã thỏa hiệp nhất định phải vận dụng biện pháp làm cho các nàng phun ra thật tình từ vị cũng không phải không làm được thì như hắn đã nắm giữ siêu hồn chi thuật nhưng từ vị nhớ tới sư phụ từ linh từng nhiều lần đề cập không phải vạn bất đắc dĩ đừng dùng siêu hồn bởi vì siêu hồn thương người khác đầu góc tổn hại chính mình nhắm nước cái được không đủ bù đắp cái mất sư phó giáo dục cùng với nội tâm lương c h i cũng làm cho từ vị không có lấy siêu hồn chi thuật hơn nữa lâm chấn vân cũng chắc chắn sẽ không cho phép hắn sử dụng siêu hồn nếu mạnh mẽ dùng còn có thể rơi xuống ngực ớ cho lão hổ ly này chế tạo một đối phó lý do của chính mình rõ ràng kẻ địch đến tột cùng là ai từ vị vào giờ phút này cũng biến thành cẩn thận lên tâm tình của hắn có chút gay go dĩ vãng vào lúc này hắn sẽ cầu viện từ linh nhưng từ linh đã bế quan người không biết nơi nào đi tới tìm khắp cả phía sau núi đều không có bóng người nên đi tìm ai thương lượng chuyện này đây đột nhiên từ vị linh quan g nói lên nghĩ được một người ngay lập tức sẽ hướng về trong đất hoang chạy đi dừng trúc vách núi thâm độ bốn từ vị cơ hồ đem toàn bộ ngọc đỉnh các đều chạy biến rốt cục ở một cái khe nước một bên tìm được rồi đang câu cá lục vụ quan lúc này lục vụ quan đang nghiêng dựa vào trên ghế trong tay nắm cần câu hắn một cái tay khác còn mang theo bầu rượu cách đó không xa c ò n bãi đặt một tấm đàn cổ lục vụ quan này tựa như chăm chú tựa như tùy ý dáng vẻ lại có loại không nói ra được tiêu sái thong r o n g từ vị quả thực không thể tin được con mắt của chính mình trước đây lục vụ quan nghiêm túc chính kinh nghiêm túc thận trọng ngọc đỉnh các tất cả mọi người rất sợ hắn bao quát từ vị chính mình bình thường đối mặt lục vụ quan thời điểm đều là có chút run g r ậ y nhưng bây giờ lục vụ quan trên người đã không có vẻ này lệ khí mà là tùy ý ôn h ò a thong r o n g tiêu sái lúc này mới ngăn ngắn thời gian một tháng không gặp lục vụ quan biến hóa dĩ nhiên to lớn như thế thật sự là để từ vị khó có thể tin lục sư thúc từ vị đến gần đi vào thăm dò hỏi lục vụ quan cười ha ha là từ vị à ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi đến ta chỗ này đến rồi ta ta mù đi bộ đây từ vị cũng không biết c o nên n hay không nói thật ra vậy thì thật là tốt ngày hôm nay h ã y theo ta ăn cơm tối vừa vặn câu vài con cá lớn đây ngươi có có lộc ă n đi lục vụ quan cười đ á đ á cắm ở trong đất bùn cá lâu tử từ vị muốn nói lại thôi được rồi tiểu tử ngươi mau mau nói với ta lời nói thật đi lục vụ quan liếc hắn một cái n h ữ u môi nói ta còn không biết n g ư ơ i n g ư ơ i à chính là không giấu được tâm sự điểm này với ngươi sư phụ từ linh s o ra vậy cũng kém xa t ừ vị cười khổ nói ta muốn là có sư phụ nửa điểm bản lĩnh cũng không cho tới hiện tại tình thế khó xử đến tột cùng gặp phải chuyện gì lục vụ quan hái được con mới vừa câu tới cá lại lần nữa đem lưới câu vung vào trong nước ta gần nhất lên cấp phó trưởng giáo rồi t ừ vị túi đầu nhỏ giọng nói rằng trên thực tế đang đối mặt lục vụ quan thời điểm t ừ vị là có chút trọn dạng bởi vì lục vụ quan làm nhàn vân giá hạc sau khi từ vị đã bị đề bạt lên phó trưởng giáo thế thân vị trí của đối phương bây giờ ngồi ở đối phương bên người từ vị tổng lo lắng đối phương sẽ trách cứ chính mình lục vụ quan lơ đang nói tuy rằng ta không có để ý chuyện nhưng vẫn không có rời đi ngọc đình cát tiểu tử ngươi làm phó trưởng giáo loại đại sự này ta làm sao có khả năng không biết đây làm như xem thấu từ vị hổ thẹn tâm tư lục vụ quan lại cười nói ngươi cũng tuyệt đối đừng thật không tiện ta là không muốn làm nữa nếu không lâm chấn vân lão già kia nhất định phải lưu ta không cho ta từ đi phó trưởng giáo chức vị ta đã sớm là không có chức nhàn tản nhân viên rồi ta đây lời nói không xuôi h a i đã đối với tông môn không trách nhiệm tâm yêu như thế nào được cái đó không có quan hệ gì với ta nếu ta không hề q u ả n sự chỉ gửi gắm tình cảm với s u n t h ủ y cái tiên ngọc đ ỉ n h các khẳng định còn muốn chọn lựa một mới phó trưởng giáo đi ra mà ngươi t ử vị chính là hiện nay lựa chọn tốt nhất kỳ thực lâm chấn vân ở giữ lại ta thời điểm ta cũng đã để cử ngươi vì là đ ợ i mới phó trưởng giáo rồi quả nhiên lão già kia đ ề bật ngươi xem ra hắn cũng rất tính mắt nói lục vụ quan đối với t ử vị ném lấy cổ vũ á n h mắt cười nói sư phụ của ngươi từ linh là rất soi mói người hắn có thể thu ngươi làm đồ đệ đồng thời ta cùng lâm lao đầu cũng đều rất coi trọng ngươi đủ để chứng minh ngươi nội t ì n h tiềm lực đều rất tốt ngươi còn rất trẻ mặc dù hiện giai đoạn gặp ngăn trở cũng phải đối với mình có lòng tin có cái gì không vui chuyện khe cắn răng liền chịu nổi không có gì gây vớm từ vị cắn răng t r â m giọng nói rằng lục sư thúc ngươi hoàn toàn hiểu là ấm từ ngươi sau khi rời đi một tháng này ngọc đỉnh cấp đã xảy ra biến hóa rất lớn Nha! Lục vụ quan ngần nào khi ra. Lục lại Trước vụ trở hắn đem lâm trấn vân lên đài tới nay làm ra an bài tất cả đều nói một lần bao quát chính đạo liên minh đến cùng với bọn họ bắt nạt nữ đệ tử một chuyện cuối cùng lại nói lâm trấn vân chờ một đám quản lý cao cấp đối với chính đạo liên minh thiên vị không chút nào quản nữ đệ tử bị nhục một chuyện lục vụ quan toàn bộ hành trình đều ở câu cá lẳng lặng nghe không có nói trên vào mãi đến tận từ vị nói hắn đều là trước sau như một không có gì động tĩnh dáng vẻ chỉ là hắn cái tia cái chán hiện hiện h i n â n xanh cánh tay bởi vì dùng sức mà vồ nát cần câu cá đều bại lộ lục vụ quan lúc này không an tĩnh nội tâm ngươi lần này tới tim ta chính là vì theo tà tố khổ sao lục vụ quan hít sâu mấy cái khí từ tốn nói đương nhiên không phải từ vị trịnh trọng nói lâm trưởng giáo tiền nhiệm tới nay những việc làm dĩ nhiên tất cả đều là tổn hại tông môn đệ tử lợi ích chỉ lo chính mình mọi c h ỗ t ố t loại này bầu không khí tuyệt không có thể của vũ kính xin lục sư thúc ngươi có thể xuống núi ngọc đỉnh các hy vọng cũng chỉ ở trên thân thể ngươi rồi ta là một nhàn tản giá nhân đối với quản lý một chuyện đã không có hứng thú ngọc đỉnh các là hương thịnh cũng tốt suy yếu cũng tốt tất cả đều không có quan hệ gì với ta lục vụ quan bình tĩnh nói ngươi không phải người như vậy từ vị lớn tiếng nói người là sẽ thay đổi lục vụ quan có chút bất đắc dĩ nói n g ư ơ i nói đến không sai người s á c thực sẽ biến nhưng ta xem thu được đến chí ít ngươi vẫn không có biến từ vị một cước đá ngã lăn cá lâu tử tức giận nói lại tiếp tục như thế ngọc đỉnh các sớm muộn muốn chết với bên trong hồng lẽ nào ngươi cứ như vậy n h ẫ n tâm trơ mắt nhìn xuống sao h ào h ào h ào cá lâu tử bị đá ngã lăn bên trong con cá tất cả đều dãy rủa đi ra một lần nữa trở lại trong nước lục vụ quan trầm mặc một hồi ta giết đinh trưởng giáo từ cái kia sau khi ta chính là tội nhân đã không cách nào đối mặt t ô n môn càng không cách nào đối mặt chính mình hắn trầm rãi nói rằng không có ai trách ngươi t ừ vị cường điệu nói coi như ngươi không giết đinh trường giáo người khác cũng sẽ giết cái chết của hắn là tất nhiên ngươi không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào ta biết lục vụ quan gật gật đầu chật khẽ thở dài ngươi còn trẻ không biết lòng người là phức tạp n g ư ơ i ở bên ngoài xem ra những này chỉ là không trọng yếu chuyện có thể ở người trong cuộc trong lòng đó là một đạo khó có thể vượt qua khảm tại sao không thử nỗ lực vượt qua đây t ừ vị nói rằng lục vụ quan nhẹ giọng nói ta nên t ư n g thử cũng biết không cần làm cho này sự kiện mà xoắn suýt nhưng là coi như rõ ràng nhiều hơn nữa đạo lý lớn cũng không tế với chuyện đây là đạo đức giang buộc như là dây khóa đem ta trói lại không cách nào tránh thoát rất xin lỗi ta nói những n à y ngươi bây giờ còn rất khó lý giải ta thật sự không làm được không cách nào nữa giống như trước như vậy quản lý tốt tông môn rồi gửi gắm tình cảm với sơn thủy trong lúc đó mới có thể giảm bớt ta nội tâm mâu thuẫn cùng thống khổ ta không giúp được ngươi ngươi vẫn là ngẫm lại biện pháp khác đi nói lục vụ quan liền nhặt lên khoảng không lâu tự một lần nữa cắm trên mặt đất thở dài nói chỉ tiếp ta cái k i a m ộ t lâu tử ngư đều bị ngươi đã chạy ta sẽ không giữ lại ngươi ăn cơm nhưng là ngọc đỉnh các nên làm gì lẽ nào tùy ý lâm trưởng giáo cùng chính đạo liên minh như thế lung tung tiếp tục làm sao Từ vị vội dưng nói, ngươi một chút i h lục vụ quan vừa cười nói rằng còn nữa nói không phải còn ngươi nữa sư phụ từ linh lật tại sao hắn khẳng định có biện pháp sư phụ của ta hắn bế quan cũng là không tìm được từ vị có chút ủ dũ nói từ linh t i ể u tử kia là anh hùng anh hùng mà, đều là sẽ chậm một chút lên sân khấu lục vụ quan cười ha hả nói dĩ vãng đều là như thế tới được ngươi à sẽ đối sư phụ của ngươi có lòng tin từ vị không thể làm gì khác hơn là đứng dậy trước khi đi làm một lần cuối cùng quyết bảo lục sư thúc ngươi thật sự không dự định theo ta xuống núi sao ngươi còn muốn câu bao lâu cá lục vụ quan suy nghĩ một chút chỉ thấy hắn thả xuống cần câu cá đứng dậy đi tới cách đó không xa đàn c ổ bên k h ẽ vuốt dây đàn tiếng đàn du dương tại đây khe nước một bên chuyền vào ra lục vụ quan một bên đánh đàn một bên nhẹ giọng n i ệ m hắt nói đêm khuya tĩnh lặng vô trần ánh trăng như bạc rượu châm lúc cần tròn mười phân thư danh di động lợi thư khổ phí công thán khích bên trong câu thạch trung hỏa trong ngọc thân mặc dù ô m văn trường mở miệng ai hôn m à vui sướng nhạc tận ngây thơ khi nào trở lại làm cái người không p h ậ n sự đối với một tấm cẩm một bình rượu một khê vân một khúc kết thúc này từ từ vị có chút thay đổi sắc mặt tuy rằng hắn là yêu tộc không thông âm luật thi tử nhưng vẫn là có thể từ trong nghe ra mấy phần nhàn tản phù vân tâm ý chủ yếu là này từ ý cảnh thật sự là quá tuyệt đây là ngươi sư phụ tử linh thường nghiệm một bài ca ta cảm thấy rất tốt liền nhớ kỹ lục vụ quan tiêu a a nói sư phụ của ngươi tử linh là rất có tài hoa người tuy rằng hắn nhiều lần cường điệu bài ca này tác giả cũng không phải hắn mà là một người tên là cái gì tô đông pha kẻ tham ăn nhưng câu nói như thế này ta là không tin bất quá ta cũng có thể lý giải hắn có thể viết ra loại này từ đến đủ để chứng minh hắn đối với hư danh hư lợi không có hứng thú ta bây giờ tâm tình a h ã y cùng bài ca này là giống nhau lục vụ quan nhẹ giọng cảm khải nói tư vị cũng biết chính mình không khuyên nổi đối phương chỉ được cáo từ trạm đích rời đi bốn trở lại trên đỉnh ngọn núi sau khi t ư vị càng ngày càng mê man rồi có điều lục vụ quan vừa nay cái kia lời nói dẫn dắt hắn chính mình hôm nay là ngọc đỉnh các phó trưởng giáo nếu như tông môn quỹ tích xảy ra vấn đề vậy thì không thể ngồi coi mặc kệ mặc dù phản đối không được đại sách l ư ợ c nhưng là muốn làm ra hành động thực tế đi ra không thể để cho tình thế xấu thêm một bậc liền những ngày sau đó hắn không làm gì ngay ở trên núi tiến hành dò xét gặp phải chuyện bất bình đều sẽ ra tay quản m ộ t ống sau một quãng thời gian chính đạo liên minh người đều biết vị này ngọc đỉnh các phó trưởng giáo tính khí không được phi thường từ bên bởi vậy bọn họ cũng đều không có lúc trước cản rỡ như vậy rồi từ vị cách làm đưa tới không ít trưởng lão cùng đường chủ chúng phản đối thậm chí liên hợp lại muốn lấy phản thượng chèn ép từ vị ngược lại sau lưng của bọn họ có lâm chấn vân chỗ dựa nhưng từ vị dù sao cũng là phó trưởng giáo thực lực càng là rõ như ban ngày hóa thần cảnh không người nào dám làm được quá phận quá đáng khi hắn can thiệp dưới ngọc đỉnh các cao tầng đối với chính đạo liên minh thái độ rốt cục có chút thay đổi rất nhanh lâm chấn vân liền tuyên bố mới quy định nội dung rất đơn giản đó chính là ly thân ngọc đỉnh các đệ tử sẽ không tiếp tục cùng chính đạo liên minh cùng ở chính đạo liên minh đem chuyển tới phòng bọn họ từ bên trong đi điều quy định này ban bố để ngọc đỉnh các cấp đệ tử đều rất n ẻ nhót trước lẫn nhau đều là cùng ở tại một dưới mái hiên nếp sống không giống nhau t ỷ như đang giảng vệ sinh phương diện này ngọc đỉnh các cấp đệ tử rất b u ồ n b ự c tại sao chính đạo liên minh người có thể làm được liên tục nửa tháng không rửa giấy mà chính đạo liên minh người cũng rất b u ồ n b ự c tại sao ngọc đỉnh các đệ tử phần lớn đều phải mỗi ngày rửa giấy lời nhắc nhất cũng là trong vòng ba ngày t h á n tám đây cũng quá lãng phí nước tại nguyên đi song phương ở cùng một chỗ thực sự quá dễ dàng gây nên xung đột mâu thuẫn lần này ly thân hả hê lòng người những n à y c ầ u vật rốt cục đi rồi không yêu sạch sẽ còn chưa tính còn mỗi ngày tiêu thô tục thật không có tố chất tại sao lâm trưởng giáo muốn đem những người này t r ê âu đi vào a bọn họ đến tột cùng còn muốn ở bao lâu nơi này rõ ràng là chúng ta ngọc đỉnh các địa bàn làm sao khiến cho thật giống bọn họ chính đạo liên minh mới là chủ nhân tựa như hy vọng lâm trưởng giáo có thể coi trọng ý kiến của chúng ta chúng ta rất không thích những người này càng không thích vui mừng bọn họ ở địa bàn của chúng ta trên hung hăng tạt máy mặc kệ này còn ôn thần rốt cục mang đi ngọc đỉnh các đệ tử hoan hô chúc mừng rốt cục ngủ c á i ăn giấc liền đêm đó ngộng cảnh đều là thơ ngọt thế nhưng ngày hôm sau bọn họ liền phát hiện không được bình thường c h ư một trăm bốn mươi chớ quá mức c h ư một trăm bốn mươi chớ quá mức ngọc đỉnh các là xây dựng ở trên núi vì lẽ đó tầng trệ kiến trúc cơ sở nhất định là một tầng một tầng cũng không phải tất cả đều ở đồng nhất độ cao thì như ngọc đỉnh các kiến trúc cao nhất là trường giáo cung điện mà trường giáo cung điện vị trí vị trí địa lý vững chãi cũng không phải trên núi điểm cao nhất lên phía trên kỳ thực vẫn là có thể xây nhà nhưng tất cả mọi người ngầm thừa nhận không thể có người ở tại càng cao hơn địa phương đây là một loại lễ nghi cũng là một loại tôn trọng mà các trưởng lão nơi ở nhưng là ở t r ư ở n g giáo cung điện tầng tiếp theo xuống chút nữa chính là đường chủ chúng các hộ pháp các quản sự nơi ở bốn xuống dưới nữa thì lại ở nội môn đệ tử ngoại môn đệ tử cùng với tạm dịch chúng nói chung nơi ở điểm là căn cứ địa tương lai đây là tất cả mọi người ngầm thừa nhận tiếp nhận bất thành văn quy tắc vừa xem hiểu ngay chính đạo liên minh người ly thân mang đi quyền này tới là một cái để các đệ tử đều rất vui vẻ chuyện không nghĩ tới ngày hôm sau tỉnh lại sau giấc ngủ các đệ tử mới phát hiện những n à y chính đạo liên minh người dĩ nhiên đem đến cao hơn một tầng chính đạo liên minh người nhìn xuống phía dưới mà ngọc đỉnh các các đệ tử thì cần muốn ngưỡng mộ chính đạo liên minh này còn không phải quá đáng nhất chính đạo liên minh người cũng biết ngọc đỉnh các các đệ tử rất phản cảm bọn họ hơi có chút lương tri người đều sẽ tỉnh lại chính mình nơi nào làm được không được dẫn đến nơi đây chủ nhân bất mãn cũng tăng thêm cải thiện chính đạo liên minh người cũng không bọn họ không những không thay đổi hơn nữa còn làm trầm trọng thêm các ngươi không phải chán ghét chúng ta sao vậy thì cô ý buồn nôn các ngươi đây là chính đạo liên minh mọi người ý nghĩ bây giờ ở tại cao hơn một tầng chính đạo liên minh người liền hướng dưới đáy nổ nước miếng cũng đổ bỏ đi thậm chí trực tiếp trước mặt mọi người bơi quần hướng về dưới đáy đi tiểu một bên vãi còn một bên huýt y sáo dùng sức nhi l â y động những người khác học theo giam giáp cũng đều nghe theo đem dưới đáy tầng này trở thành đứng hàng bình nước tiểu trong nhân tính có một loại ác một khi nổi lên ý nghĩ sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp buồn nôn đối phương dù cho tự hủy hình tượng cũng ở đây không tiếc nếu như chỉ là như vậy nhiều lắm cũng chỉ là ngọc định các đệ tử cùng chính đạo liên minh trong lúc đó mâu thuẫn thế nhưng rất nhanh ngọc đỉnh các các đệ tử liền chú ý tới những n à y chính đạo liên minh người chuyển đi địa phương rõ ràng là một cái nhà tòa mới tinh nhà đó là nội loạn sau khi các đệ tử mỗi ngày mệnh cần chết đồng lòng kiến tạo nhà nguyên bản còn dự định k i ế n thành sau khi chính mình vào ở đi kết quả vạn vạn không nghĩ tới những phòng lúc này dĩ nhiên để các quản sự an bài cho chính đạo liên minh người mà ngọc đỉnh các các đệ tử ở lại nhà bốn vẫn là trước đây cũ ký phòng trải qua chàng đại chiến kia sau khi rách rách dưới dưới hở l ậ vũ bắt đầu so sánh phòng mới bất kể là địa lý ưu thế vẫn là lục hóa sanhóa hoàn cảnh nếu so với phòng ở cũ kỹ tốt đến không chỉ một điểm nửa điểm nguyên bản chính mình n mọc nhằn khổ sở kiến tạo cũng chuẩn bị ở lại nhà lại bị người ngoài chiếm lấy rồi này đặt hai tâm lý có thể cân bằng a nhất làm cho người không hiểu là ngọc đỉnh các đối xử việc này thái độ dĩ nhiên rất á m vội không chỉ có không nhìn các đệ tử trách cư ý kiến còn để mấy chục danh nữ đệ tử tiến vào phòng mới nói là phòng mới có không ít không vị muốn cho nữ sĩ ưu tiên ở lại lời giải thích này rất khó phục chúng bởi vì tất cả mọi người thấy được những nữ đệ tử này cũng không phải bị phân ở đơn độc trong phòng mà là nam nữ lẫn vào ngụ ở bình thường các nàng cũng không phải đang tu luyện mà là bị an bài cho chính đạo liên minh người bưng trà rót nước giặt quần áo làm cơm đường đường nữ đệ tử dĩ nhiên làm nổi lên tạm dịch công tác càng q u á đ á n g chính là những nữ đệ tử này bị chính đạo liên minh người yêu cầu xưng hô bọn họ là chủ nhân chủ nhân để ta uy ngại ăn cơm đi nên tắm rửa chủ nhân chờ chút nếu như vậy đều truyền đến ngọc đỉnh các c á c đệ tử trong hai Rào.、Lần、này xôi sung sung. Lẽ nào Lần Lẽ ly sung Không xôi kiếp sụp. có đó. đây là chúng ta địa bàn dựa vào cái gì bọn họ đãi nộ g muốn so với chúng ta được lẽ nào bọn họ mệnh muốn so với chúng ta càng quý giá sao tân quản lý đến tột cùng đang làm gì sẽ bắt nạt người mình đối với người ngoài nhưng quỳ xuống đến liếm k i người h n quá đáng mọi người cùng nhau đến làm nát bọn họ các đệ tử đều cực kỳ phẫn nộ trong lúc nhất thời đông đảo đệ tử tập kết đi đến phòng mới c h ỗ ấy gây sự đ i ề n diệp chính là ở trong đó trước vị hôn thê của hắn lý tính theo bị chính đạo liên minh người khinh bạc lý tính theo đương nhiên là kịch liệt phản kháng còn đem chuyện này cáo chi quản sự kết quả những kia chính đạo liên minh người cũng không có được bất kỳ trừng phạt trên núi tất cả thái bình mọi người đều là hài hòa cùng tồn tại chẳng có chuyện gì đã xảy ra tựa như tự cái kia sau khi đ i ề n diệp liền hận lên chính đạo liên minh lúc này thấy đến chính đạo liên minh rốt c ụ c đưa tới nhiều người tức giận đ i ề n diệp nội tâm hết sức cao hứng liền đi đầu xung phong rất nhanh mấy trăm tiên đệ tử liền đem phòng mới trong ngoài bao vây lại các ngươi làm gì chúng ta là chính đạo liên minh các ngươi dám tỏ gan tạo phản sao quản sự đây còn không ra quản quản những này cầu nô tài nhìn thấy cảnh tượng này chính đạo liên minh người đều có chút sợ hãi vội vã ồn chỉ chốc lát sau vài tên quản sự liền vội vội vã chạy tới làm gì làm gì tất cả dừng tay cho ta các ngươi khỏe căn to này hơn nửa đêm chính là muốn làm gì làm cản các quản sự ngăn ở các đệ tử phía trước bảo vệ trốn ở phòng mới bên trong không dám ra tới chính đạo liên minh từng cái từng cái mặt mang vẻ giận dữ phản phất các đệ tử làm cái gì đại nịch bất đạo chuyện tình t ự ợ n h ư điền diệp không thể nhịn được nữa đi phía trước đứng một bước lớn tiếng nói chúng ta cần một cái giải thích dựa vào cái gì chính đạo liên minh có thể c ư ờ ở trên đầu chúng ta dựa vào cái gì bọn họ có thể xỉ nục chúng ta nữ đệ tử cái gì x ỉ n h ụ ngươi đứa nhỏ này nói như thế nào đây một tên quản sự trừng mắt lên nội giận nói đây đều là bình thường giao lưu nào có cái gì x ỉ n h ụ thiệt thòi ngươi còn là một nội môn đệ từ đây tư tưởng giác nộ g thấp như vậy đổi sáng mai ta liền muốn cầu xin một lần nữa thẩm tra ngươi một lần nếu như không quá quan liền đem ngươi một lần nữa đánh về ngoại môn đệ tử điều này có thể được gọi là bình thường giao lưu đúng không tốt lắm quản sự ngươi có người vợ chứ đem ngươi người vợ đưa vào đi bình thường giao lưu có được hay không điền diệp mắt đỏ vành mắt hỏi đúng nay quản sự giận dữ một cái vang r ộ i bạt hai phiến ở điện diệp trên mặt không lớn không nhỏ thứ hôm trướng người tên là điện diệp ta nhớ kỹ ngày mai nộp một nghìn chữ tự mình tỉnh lại báo cáo điện diệp bụng mặt ánh mắt lại thẳng vào nhìn chằm chằm đối phương ngươi không phải mới vừa còn nói đây là bình thường giao lưu sao làm sao đến phiên cho ngươi đem người vợ đưa vào đi ngươi liền khí cấp bại phôi đây cùng quản sự ngươi là đem chúng ta cũng làm kẻ ngu si sao chớ quá mức rồi cùng quản sự giận tí mặt nhấc chân đá mạnh điện diệp vài chân lần này liền đá ra xong việc đông đảo đệ tử dồn dập tiến lên ồn mấy tên khác quản sự cũng liền bận bịu ngăn cản cùng quản sự phòng ngừa sự tỉnh tiến một bước mất khống chế cuối cùng đến thai hình phạt đường nơi đó đường chủ nghiêm khoan tự mình dẫn người đến hiện trường duy trì trật tự xua đổi các đệ tử để cho bọn họ trở lại nguyên lai nơi ở các đệ tử tàn đi rồi vì phòng ngừa bọn họ trở lại gây sự hình phạt đường còn chuyên môn phái hơn mười người thủ hạng ngày đêm gác thủ hộ an toàn phòng mười bên trong lại khôi phục được dĩ vãng tiếng cười cười nói nói hết thệ đều là như vậy hài hòa ổn định chương một trăm bốn mươi mốt nữ đệ tử đi đâu chương một trăm bốn mươi mốt nữ đệ tử đi đâu các đệ tử bạo loạn một chuyện ngọc đỉnh cắt bỏ ra thời gian vài ngày mới thở bình thường hạ xuống chuyện này để lâm trấn vân sâu sắc ý thức được các đệ tử tư tưởng giáo dục còn có chờ tăng cao liền xây dựng dạy học lớp học bất luận ngọc đỉnh các đệ tử vẫn là chính đạo liên minh người đều phải cưỡng chế tính tham gia mãi đến tận sát hạch o thông qua mới thôi nay lớp học cũng có giáo tu luyện lý luận nhưng phần lớn chương trình học đều là tư tưởng giáo dục đây chính là cơ hội tốt đúng vậy a đánh chết đám tia đồ chó chúng ta nhân số nhiều đánh không chết bọn họ các đệ tử đều rất h ư n ấ n bọn họ tích góp nhiều ngày sự phẫn nộ không chiếm được phát tiết hết cách rồi thông môn can thiệp quá nghiêm trọng thậm chí các đệ tử bị cấm chỉ tiến vào phòng mới khu vực những tia chính đạo liên minh người cũng trốn ở bên trong không dám ra đến bây giờ rốt cuộc có cùng ở một phòng cơ hội các đệ tử có thể nào không kích động giữa lúc bọn họ tràn đầy phấn khởi địa đi vào lớp học lúc mới phát hiện lớp học tùy lớn nhưng cũng, cũng không có chính đạo liên minh người tất cả đều là ngọc đỉnh các nam đệ tử bọn họ người đâu chẳng lẽ là nghe được phong thanh không dám tới không thể à chúng ta bảo mật công tác làm được rất tốt hơn nữa bọn họ cũng không có biết được con đường đi lại nói đây không phải cưỡng chế tính yêu cầu tham gia sao mỗi người nhất định phải tốt nghiệp mới được mọi người hai mặt nhìn nhau đều rất khó hiểu tại sao chính đạo liên minh một người cũng không đến cao trưởng lão chính đạo liên minh người tại sao chưa có tới điện diệp trực tiếp đứng lên hỏi dò đang chuẩn bị giáo khoa một tên trưởng lão này cao trưởng lão đức nhìn cũng không phải rất cao là mấy năm gần đây mới thăng lên đi của mọi người bao g i ả i lão bên trong xếp hạng ở đến ngược đệ tam có điều thắng ở cùng các đệ tử quan hệ không tệ bởi vậy hắn đến dạy học các đệ tử cũng đều có thể tiếp thu cao trưởng lão nhẹ nhàng ho khan một tiếng lạnh nhạt nói điện g ư diệp nói rằng thiếu dùng bài này gạt ta lão nhân này nhà cũng không phải tốt cao trưởng lao khẽ hử một tiếng các ngươi tư tưởng giác nộ quá thấp cho nên mới mở lớp học dạy các ngươi làm người làm việc đạo lý cùng với tu luyện lý luận tri thức không phải là cho các ngươi đánh nhau nơi điện diệp chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống một lễ khóa sau khi kết thúc tất cả mọi người muốn đi chính đạo liên minh bên kia phòng học đi xem xem nhưng không nghĩ tới thậm chí có vòng bảo hộ vây quanh còn có vài tên quản sư ngăn căn bản không để các đệ tử tiến vào khu vực này đương i Diệp chất vấn, nơi n vấn, này chẳng lẽ không thuộc về Ngọc Đình các công cộng chấp thuộc các vực khu về lẽ đ sao?、Đương、nhiên thuộc về quản sự gật đầu nói vậy tại sao chúng ta không thể vào điện diệp nổi giận đùng đùng nói bởi vì chính đạo liên minh người ở bên kia học tập các ngươi không thể đi vào q u y g i à y bọn họ quản sự hồi đáp lúc trước chính đạo liên minh dừng lại ở ngọc đỉnh các lý do là muốn theo chúng ta lẫn nhau học tập cộng đồng tiến bộ xúc tiến cảm tình hiện tại rốt cục có cơ hội tại sao chúng ta không thể với bọn hắn tiếp xúc đ i ề n diệp lại hỏi quản sự hơi không kiên nhẫn nói ở đâu ra nhiều như vậy tại sao không cho vào chính là không cho vào người bé ngoan nghe lời sẽ chết sao đ i ề n diệp cắn răng nghiến lời nói muốn cho chúng ta nghe nói ít nhất phải cho chúng ta một thích hợp lý do các ngươi làm như vậy chỉ có thể tăng cường chúng ta sự phẫn nộ ngọc đỉnh các cao tầng quản lý nhất định phải theo chúng ta những đệ tử này kéo thanh giới hạn chia làm người của hai thế giới sao người đổ hôn chứng này tình nói hưu nói vượng quản sự giận dữ lúc này một người khác quản sự đi tới người này cùng điền diệp còn có mấy phần c ự hận chính là mấy ngày trước các đệ tử đại não phòng mấy lúc cùng điền diệp từng có xung đột cùng quản sự chính là kẻ thù gặp lại đặc biệt đ ỏ mắt điền diệp vừa thấy đối phương liền trừng mắt lên hắn đến nay còn không quên được đối phương đạp chính mình một ước lúc đó nhiều người hắn muốn d á n g trả lại bị ngăn trở cùng quản sự cũng gặp được điền diệp hư l ệ n h một tiếng thâm trầm nói điền diệp a điền diệp n g ư ơ i đây là lần thứ hai để ta đập đấy vậy lại như thế nào điền diệp là nội môn đệ tử cũng không phải rất e ngại đối phương quản sự chức vị này cao không được thấp không phải chỉ có những tia tư chất hơi cao ngoại môn đệ tử Cùng với ta ư chất hơi thấp sớm ô n đệ trước ử cao tầng không có tầng t không thật tốt, hãy có thể l cùng,、so、cùng ngươi đã nói cẩn thận tư tưởng của ngươi giác nổ quá thấp hạch thầm không quá cửa bị đánh về ngoại môn đệ tử cùng quản sự lãnh lùng cười không ngừng ngươi cho rằng lần này chỉ mở lớp học sau khi kết thúc không cần thi sao điện diệp nhất thời liền nợ nụ cười ngươi h ù d ọ a ai vậy đã cho ta thi không quá vẫn là nói ngươi có thể hộp tối thao tác đem ta kết quả học tập xóa đi cùng quản sự biến sắc mặt cố ý xóa đi đệ tử kết quả học tập đây chính là tội lỗi lớn một khi bạo lộ ra hạng cái này quản sự thân phận cũng đừng nghĩ lớn thiếu cho ta chụp những này có lẽ có tội danh ta chỉ là nhắc nhở ngươi thôi cùng quản sự hư lạnh nói ngươi gần nhất quá nhảy bản quản sự nhắc nhở ngươi tốt nhất ít gây chuyện sinh sự bằng không trôn vùi tiền đ thì trách không được người khác nói xong phất tay h áo chạm đích liền rời đi chúng đệ tử không có cách nào chỉ có thể trở lại chỗ ngồi của mình tiếng mắng đều sắp đem phòng học đều cho l ậ n ngược điền diệp cũng là tức g i ậ n đến không có cách nào hắn muốn tìm vị hôn thê của mình lý tinh theo dài s ầ u kết quả mấy gian phòng học nhìn sang càng không tìm được lý tinh theo bóng người không chỉ có như vậy hắn còn phát hiện một vấn đề k ỳ quái chưa kịp điền diệp mở miệng những đệ tử khác cũng lục tục phát hiện không được bình thường các ngươi có hay không cảm thấy không đúng chỗ nào chúng ta ngọc đỉnh các nơi này tổng cộng tám phòng học mỗi phòng học có thể chứa đựng khoảng một trăm người tại sao không có nữ đệ tử đúng vậy ta vừa nãy đi những khát phòng học x u y ê n môn làm sao tất cả đều là chúng ta nam đồng bào a bọn họ cũng còn cho rằng nữ đệ tử ở những khát phòng học đây còn rất ước ao chúng ta có thể chúng ta nơi này cũng chỉ có nam đệ tử a nghiệm đó các nàng đây không phải là bởi vì nữ đệ tử cũng không cần lên lớp chứ vậy cũng không đến nỗi loại này lý luận t r ư ơ n g trình học ngồi ở trong phòng học thư thư phục phục tại sao không đến lấy lớp không cần thiết làm đặc thù đối xử a cũng không phải cái gì việc khổ cực tất cả mọi người rất một mực các đệ tử đều cần cưỡng chế tính tham gia tư tưởng giác nội c ư ơ n g trình học một mực một vị nữ đệ tử cũng không nhìn thấy điều này thật sự là thật là làm cho người ta kỳ quái điện diệp nghĩ được một loại nào đó khả năng biến sắc mặt lên đài cao giọng nói các vị sư minh sư đệ chúng ta biết các nàng khả năng ở đâu theo ta cùng đi những đệ tử khác chúng cũng đều nghĩ được nghiến răng n g h i ế n lợi lập tức hướng về chính đạo liên minh bên kia lớp học chạy đi bảy tám trăm tên đệ tử nổi giận đùng đùng chạy như đ i ê n tới vài tên quản sự vừa nhìn cảnh tượng này đều sợ đến sắc mặt tái nhật rồi thực lực của bọn họ cùng đệ tử đều hơi cao hơn đệ tử nhưng cũng không đại biểu có thể đồng thời đối phó nhiều người như vậy lập tức liền tức vũ khí đầu hàng không dám phản、kháng. ý các đệ tử nhưng ả y vào lớp học. t r giáo không trưởng giáo không cũng không nhiều, chỉ có hơn 100 người. Nhưng cái kia rồi. cái kia rồi. liên minh nhiều, sao sao đạo A, A, Trước học. Chính chỉ phó nhân hơn số từ 142 100 là Lớp có dù vậy bên này cũng mở một mươi phòng học mỗi phòng học chỉ ngồi một h ngồi, ngồi xuống 3 đến m ư ờ i tên t chính đạo liên minh người ngồi ở trung gian hai bên nhưng là ngọc đỉnh các nữ đệ tử mỗi sân non đều là như vậy quy cách an bài đến mức rất hợp lý vì xúc tiến trong lớp giao lưu mặc cho khóa dư trưởng lão còn muốn cầu xin lẫn nhau cặp tay cánh tay hoặc là lẫn nhau hai tay chặt t r ụ vì chăm sóc chính đạo liên minh người nếu hắn không hề hiểu địa phương hai bên trái phải nữ đệ tử muốn dốc lòng giáo dục mãi đến tận đối phương nghe rõ mới thôi chúng ta ngọc đỉnh các quản lý làm được thực sự là quá đúng chỗ rồi dư trưởng lão không cầm được gật đầu hắn chỉ tiếc không có t ử linh như vậy trình độ ảnh trong gương không phải vậy đem trong phòng học này cùng h a i một màn đập xuống đến để t u tiên dưới tất cả mọi người quan sát như vậy sẽ có vẻ vô cùng có mặt mũi nếu không phải từ linh m ấ quan không tìm được người dư trưởng lão cần phải tìm đối phương mượn đến trình độ ảnh trong gương không thể ở ba lúc này cửa phòng học đột nhiên bị người một cước đá văng lít nha lít nhít ngọc đỉnh các đệ tử x u ố n g tới liền thấy được cô gái này đệ tử khoảng trường theo học một màn quả nhiên ở đây không tiếp tông môn đến tột cùng đang làm gì đến tột cùng đem chúng ta những đệ tử này đặt nơi nào chỉ biết bắt nạt người mình những này cái gì cho má chính đạo liên minh c ú t nhanh lên ra ngọc đ ỉ n h cát k i n h người quá đáng đánh cho ta hung hăng đánh các đệ tử từng cái từng cái sân con mắt nứt tí muốn giết chính đạo liên minh những người này phẫn nộ thanh đánh ném thanh đ ê m này mượn phòng học đều chém mất ngọc đỉnh các các đệ tử chiếm cư nhân số ưu thế huống hộ bọn họ thực lực tổng hợp cũng so với những n à y chính đạo liên minh người hơi cường lúc này lại là ở hết sức tức giận tình huống bởi vậy chính đạo liên minh tất cả mọi người bị một trận đánh no đòn mặc dù các trưởng lao các quản sự đều ở ra tay ngăn cản cũng trong lúc nhất thời căn bản không ngăn được ngọc đỉnh các các đệ tử đột nhiên hô một trận cùng phong quát lên đem ngọc đỉnh các các đệ tử tất cả đều lật tung ra phòng học các quản sự nhân cơ hội này dồn dập ngăn ở phía trước bảo hộ được chính đạo liên minh người không cho ngọc đỉnh các, các đệ tử lần thứ hai đánh người phong thanh dần t ứ c dư trưởng lão một thân áo bào trắng có vẻ l ấ m liệt không thể xâm phạm vừa n ã y cái kia nhảy điền c u ồ n g phong chính là từ hắn hơi hời mà chỉ thấy hắn chắp hai tay sau lưng ánh mắt nhìn chung quanh mỗi một tên đệ tử lạnh leo chất vấn lớp học bên trên chính là học tập nơi há tha cho các ngươi làm cản tại sao phải khác nhau đối xử đ i ề n diệp bưng đầu mới vừa rồi bị cồn u g phong quất lên hắn vì bảo vệ vị hôn thê lý tinh theo đầu ném đến mặt đất lúc này máu tươi chảy đầy nửa bên mặt cái gì dư trưởng lão ánh mắt ngưng lại trong lúc nhất thời không phản ứng lại này dư trưởng lão điện diệp cũng nhận thức rất có đức nhìn hơn nữa gần nhất rất được lâm trưởng giáo coi trọng của mọi người bao g i ả i lão bên trong xếp hạng thứ ba địa vị cực cao ta đang hỏi ngươi tại sao phải khác nhau đối xử điện diệp bưng đầu cắn răng nghiến lợi nói chúng ta ngọc đỉnh các đệ tử cũng không phải là người sao tại sao chính đạo liên minh đãi ngộ so với chúng ta càng tốt hơn đối với người ngoài như vậy ưu đãi nhưng bắt nạt người mình tông môn đến tột cùng đang làm gì nói lưu nói vượng dư trưởng lão hử lạnh một tiếng nơi nào có cái gì khác nhau đối xử đều là đối xử bình đẳng các người bên kia phòng học chẳng lẽ không cũng là trưởng lão đang dạy học sao tuy rằng đều là trưởng lão nhưng có thể như thế sao điền diệp cười lạnh chất vấn nghe được động tĩnh nghe tin chạy tới cao trưởng lão vừa vặn nghe nói như thế nhất thời mặt liền xấu b ấ t quá hắn cũng không có lên tiếng phản bác mà là lẳng lặng đứng ở một bên trong mắt lóe ra một vệ khen ngợi vẻ tuy rằng điền diệp lời này cao trưởng lao không thích nghe nhưng hắn cũng nhất định phải thừa nhận đối phương không có nói sai dư trưởng lao sắc mặt â m c h ầ m xuống lãnh lùng nói rằng còn nhỏ tuổi phân biệt tâm cứ như vậy nghiêm trọng lúc nào đến phiên ngươi tới nghi vấn tông môn quyết định chẳng lẽ ngươi cảm giác mình năng lực đại đội trưởng lão cũng không xứng dậy ngươi rồi hả hiện tại đang nói khác nhau đối xử vấn đề không tông môn đối với chúng ta những đệ tử này h ạ khắc nhưng đối với chính đạo liên minh những người ngoài này đãi nộ vô cùng tốt ta nghĩ không hiểu tất cả mọi người không nghĩ ra còn hy vọng dư trưởng lão ngài có thể cho lời giải thích điện diệp không có bị lời của đối phương thuật nắm mùi dẫn đi làm càn dư trưởng lão con mắt h í p lại không muốn trả lời thật sao tốt lắm thay cái vấn đề điện diệp hít sâu một hơi chỉ vào chịu đến kinh hoàng đứng cách đó không xa các nữ đệ tử tại sao tông môn muốn làm nữ đệ tử khoảng trường bạn cùng học chăm sóc chính đạo liên minh đạo hữu nay có cái gì không đúng sao dư trưởng lão hỏi ngược lại Chúng ta ngọc ta điện ỉ n phòng học, một vị nữ đệ tử đều không có, mà chính h học, các có, một mà tử vị đệ đều đạo l ê n minh phòng đứng hàng đều có hai, ba danh nữ mười mỗi hai, học, có đều đ ba tử bối tiếp một bối c h í h minh,、ta、không hiểu đạo Điền liên là cái bài tông môn cái này an ta gì. có ý gì. Điền diệp nói rằng dư trưởng lão không nhịn được nói đều theo như ngươi nói là chăm sóc chính đạo liên minh đạo hữu n g ư ơ i lô thai được sao nếu như là chăm sóc chúng ta nam đệ tử cũng có thể chăm sóc tại sao một mực là toàn thể nữ đệ tử đ i ề n diệp đầu tiên là chất vấn một tiếng chợt từng chữ từng c h ư nói t ô n g môn loại này sỉ nhục đệ tử cách làm không cho cái giải thích hợp lý ngày hôm nay việc này sẽ không xong ngươi mạnh khỏe canta d á m xối dục đệ tử gây sự dư trưởng lão kiên trì bị triệt để trà sáng rồi hô vung tay lên phong kiếm bắn thẳng về phía đ i ề n diệp đ i ề n diệp ngay lập tức đã nghĩ tránh né nhưng hắn dĩ nhiên phát hiện mình thân thể bị ổn định rồi mau tránh xong những đệ tử khác chúng r ồ n dập hô to gió này kiếm một khi trong số mệnh đ i ề n diệp khẳng định hết thuốc chữa đ i ề n diệp sắc mặt chấp nhận hắn tuyệt vọng địa liếc mắt nhìn bên cạnh vị hôn thê lý tính theo phải chết ở chỗ này sao cũng không phải đối với tử vong có bao nhiêu đáng sợ chỉ là tông môn sa đọa thành bộ dáng này thực sự khiến người ta không căm lòng nay thậm chí muốn so với đinh trưởng giáo thời kỳ còn muốn càng tối t ă m đang lúc này giáo ba một đạo bén nhọn hơn phong tường cắt ra t h i ê n địa đem phong kiếm mạnh mẽ ngăn trở ẩm chỉ thấy một bóng người từ trên trời giáng xuống trên mặt đất đều đập ra một cái hô to mà vừa lúc vào lúc này hình phạt đường người cũng chạy tới nghiêm khoan tự mình dẫn đội không nói lời gì liền quất lên đem hết thể gây chuyện đệ tử đều bắt lại hình phạt đường đệ tử cùng nhau tiến lên nhưng mà n g h ê n tiếp bọn họ nhưng là một cơn gió mạnh hình phạt đường các đệ tử đều không đứng thẳng được ngã xuống đất lớn mật người nào dám ở đây nha là từ phó trưởng giáo a cái kia không sao rồi nghiêm khoan biến sắc mặt tài biến cuối cùng lộ ra định n ọ t nụ cười mấy ngày nay ngài không phải ở dưới chân núi vội vàng cơ sở kiến thiết sao cái gì phong đem ngài thổi tới người tới chính là từ vị hắn quang thời gian trước một mực duy trì trật tự phòng ngừa chính đạo liên minh người sầm bậy có hắn can thiệp sau khi tình thế quả nhiên h ò a hoãn không ít nhưng mấy ngày nay lâm trấn vân an bài hắn đi dưới chân núi là một ít cơ sở tháng đủ thiết nói là sau đó nên tiếp khách mời ngủ lại muốn đem mặt mũi bắt tay vào làm mà sau khi hắn rời đi ngọc đỉnh các đệ tử cùng chính đạo liên minh trong lúc đó không còn có người điều hòa mâu thuẫn càng ngày càng sâu rồi ta không n ữ a đến đệ tử của chúng ta đều phải bị người mình cùng người ngoài liên hợp lại bắt nạt chết rồi từ vị từ tổ nói chương một trăm bốn mươi ba người tốt chính là bọn họ lớn nhất khuyết điểm chương một trăm bốn mươi ba người tốt chính là bọn họ lớn nhất khuyết điểm từ vị có thể nói phải hiện nay nhất có lương tâm tông môn quản lý cao cấp rồi trước đây có sáu người làm đệ tử chúng mở rộng chính nghĩa tranh thủ phúc lợi theo thứ tự là từ linh tần sương lục vũ quan lâm trấn vân tào ngạn bác cùng với từ vị tại đây sáu người bên trong từ vị tiếng tăm lúc đó là ít nhất ở quan g minh đình tiến công trước cơ hồ không có mấy người biết danh hiệu của hắn t h linh sinh động thời điểm thần sương cũng sinh động hiện nay từ linh bế quan thần sương cũng tiêu cực mệt mỏi cũng là nằm ở nửa bế quan bên trong ít làm sao ra ngoài tình cờ lộ diện gặp phải chuyện bất bình nàng vẫn là sẽ quản mở ống nhưng thái độ cũng không làm sao chủ động lục vụ quan vốn là nghiêm khắc nhất chăm chú nhất phụ trách ở bên trong loạn một đêm sau tự tay giết chết đinh trưởng giáo sau khi lòng mang hổ thẹn từ đây gửi gắm tình cảm sân thủy không hỏi tông môn sự vụ tao n ạ n bác là ngọc đỉnh các đại sư hình điều n g t ế c chụp bị này phản Mà cũng h đúng là hắn có thể trở thành là đợi mới trưởng giáo nguyên nhân nhưng là đồ long thiếu niên cuối cùng sẽ có một ngày hóa thân đắc long bây giờ ngọc đình các đệ tử bị khác nhau đối xử nhiều lần kháng nghị không có hiệu lực mặc dù mọi người đối mặt cũng chỉ là quản sự cùng các trưởng lão nhưng những người này sau lưng là ai đang ủng hộ không cần nói cũng biết lợi ích vừa đến người cũng không cần cả ngày nói mình làm đệ tử làm công hiến ít ít ít chuyện xấu còn tuyên dương mình là một người tốt thực sự buồn ôn một mực lại phản bác không được bởi vì quyền lên tiếng không tại ngươi trên người mang q u á đội gác còn có thể bị không dọi chân tướng những người ủng hộ coi là không yêu tâm môn bị bóc lột người ở giữ gìn bóc lột người của bọn họ đây là kinh khủng nhất sự tình trở lên năm người bất luận hiện nay làm sao ở lúc đó có thể nói là rất được các đệ tử tin cậy thứ sáu người từ vị với bọn hắn so ra tiếng t â m liền tiểu nhiều lắm nhưng mà chính là chỗ này sao một người ở trở lên năm người đều bởi vì các loại nguyên nhân không hề quản lý tông môn thời điểm hắn đứng dậy l i ề u mạng giữ gìn các đệ tử đái nộ cùng tôn nghiêm đây đều là mọi người tận mắt lấy được bởi vậy từ vị từ trên trời giang xuống giúp điền diệp đỡ được một đòn trí mạng nhất thời làm nổ toàn trường vô số đệ tử vì đó hoan hô từ phó trường giáo ngài rốt cuộc đã tới hiện tại cũng chỉ có ngài đồng ý vì chúng ta giữ gìn lẽ phải rồi đem những n à y chính đạo liên minh x u ấ t sinh đổi ra ngọc đình cát còn có những n à y quản sự trưởng lão mỗi ngày chỉ biết bắt nạt tự chúng ta người thực sự là x ỉ nhục nói c ẩ n thận thời đ ạ i mới kết quả so với đinh trưởng giáo chấp trưởng tông môn còn càng tối t ă m chúng ta lúc nào có thể nhìn thấy chân chính quang các đệ tử r ồ n r ậ p nói rằng t ư vị chỉ l ặ n g lặng mà nhìn nghiêm khoan t ư tốn ó i mọi người lên án ngươi đã nghe chưa nghe nghe được nghiêm khoan cười khăn nói vậy tại sao các ngươi còn muốn đem hình cụ nhắm ngay đệ tử của chúng ta từ vị lại hỏi nghiêm k h a n cũng không dám trêu chọc đối phương liền đội vàng khoát tay nói từ t phó r ư ở ngươi để ta nói cái gì ta chỉ là cho ngươi đến hiệp trợ quản lý một hồi không để cho chúng ta đệ tử cùng chính đạo liên minh người phát sinh kịch liệt xung đột dẫn đến có người bị thương kết quả ngươi ngược lại tốt trực tiếp liền dẫn người lại đây cùng chặt ta còn muốn hỏi ngươi đây ngươi cái này hình phạt đường đường chủ là thế nào làm trong mắt có còn hay không đệ tử của chúng ta rồi hả dư trưởng l ã o rất tức tối chất vấn nghiêm khoan bị đối đến á khẩu không trả lời được không phải ngươi lão tiểu tử để ta lại đây bắt người sao hiện tại từ vị vừa đến ngươi bỏ chạy tội danh tất cả đều đẩy lên trên người ta nghiêm khoan rất muốn phản bác nhưng ngẩng đầu nhìn lên liền nhìn thấy một tên thủ hạ đối với mình lặng lẽ liếc mắt ra hiệu hắn phản ứng lại vội v ã c túi đầu nói dư trưởng lão ngài giáo hơn chính là là ta thất trách ta nguyện tiếp thu xử lý kỷ luật dư trưởng lao khoát tay á o một cái lạnh nhạt nói tuy rằng rất muốn giáo hơn ngươi nhưng ta chỉ là trưởng lão còn chị không được tội của ngươi chờ sau chuyện này ngươi đi lâm trưởng giáo chỗ ấy tự mình lĩnh tội chúng ta lâm trưởng giáo thiết diện vô tư chắc chắn rất xử phạt ngươi vâng nghiêm khoan lộ ra mặt khổ qua lui qua một bên dư trưởng lao sắc mặt hòa hoan mấy phần đối với từ vị tiếu a a nói nghiêm khoan tiểu tử này làm việc mau lẹ chính là chậm chạp một ít chờ trưởng giáo chân nhân khiển trách hắn sau khi hay là còn cả i chính những này khuyết điểm khuyết điểm dễ đổi bản tính khó rời ta cảm thấy các ngươi vấn đề lớn nhất chính là hết sức không tôn trọng đệ tử tâm lý quyết định cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi từ vị lạnh lùng nói dư trưởng lão cười khổ khoát tay nói từ phó trưởng giáo việc này có thể theo ta không nửa điểm quan hệ nhưng chớ đem ta cùng nghiêm khoan nói là một thật sao từ vị liếc hắn một cái đương nhiên là cứ việc trong lòng rất là khó chịu nhưng dư trưởng lao vẫn là miễn cưỡng chống đỡ cười bởi vì hắn không đắc tội được từ vị cũng không phải bởi vì thân phận của đối phương là phó trưởng giáo mà là bởi vì từ vị thực lực của bản thân là hóa thần cảnh đây là ngọc đỉnh các hiện nay đã biết đệ nhị cường thứ nhất là t ừ linh hai người này họ từ vừa là ngọc đỉnh các mạnh nhất hai người cũng là lâm trưởng giáo muốn xếp hạng chen chen ép rất đúng tượng t h linh cùng tự vị cố nhiên rất mạnh đây là không giả nhưng bọn họ có một cộng đồng đặc điểm đó chính là không chịu bé ngoan nghe lời điều này làm cho lâm t r ư ở n g giáo dư trưởng lao trở một đám cao tầng rất bất mãn bọn họ tình nguyện muốn năng lực không cao nhưng rất nghe lời thủ h ạ tỉ như nghiêm quan cũng không cần như từ linh loại năng lực này cực cao ự c c nhưng người không nghe lời đối xử từ linh người như vậy lâm trưởng giáo sách lược làm u ố n biện pháp tìm lý do chính đáng đem bọn họ đổi ra ngọc đính cắt cái này kêu là bài trừ dị kỷ bây giờ từ linh bế quan không thấy bóng người lâm trưởng giáo liền đem mục tiêu nhắm ngay từ vị dư trưởng lão còn nhớ lúc trước đàm luận việc này lúc lâm trưởng giáo lạ như thế này cùng tự mình nói l ã o dư a chờ đuổi đi từ vị ta liền đem ngươi đề bạt tới làm phó trưởng giáo tiền của chúng ta túi liền từ ngươi tới bảo còn đi ngươi a gánh nặng đường xa đây lúc đó dư trưởng lão còn lo lắng lo lắng n à y từ vị cùng từ linh một so với một lợi hại chúng ta làm sao đối phó bọn họ a nếu như chọc giận bọn họ trực tiếp đem chúng ta d i ệ t vậy thì phải không thường mất còn không bằng lưu bọn họ ở trên núi vạn nhất lại có ngoại địch xâm lấn cũng tốt có một bảo đảm a ngươi biết cái gì lâm trưởng giáo hư lệnh nói chúng ta hiện nay có chính đạo liên minh che chở còn dùng đến hai người bọn họ loại này không ổn định nhân tố nhất định phải đá ra khỏi cục đỡ phải đêm dài lắm đ ộ n g hậu hoạn vô cùng cái kia phải làm sao dư trưởng lão hỏi lâm trưởng giáo trầm ngâm nói l ã o dư à ngươi phải nhớ kỹ từ linh cùng từ vị đều là người tốt người tốt chính là bọn họ lớn nhất k u y ế t điểm bọn họ nếu là người xấu chúng ta vẫn đúng là bắt nạt không được có thể một mực đều là người tốt vậy thì liền tùy tiện bắt bí rồi chỉ cần không đắc tội tàn nhẫn chúng ta cũng không làm thương thiên hại lý tàn bạo việc bọn họ thì sẽ không đối với chúng ta hạ thủ chính là i ề n có t h bởi vì nhớ kỹ lâm trường giáo đối với mình căn dặn bởi vậy dư trưởng lão mới không dám vào chỗ chết đắc tội rồi tự vị miễn cho gây nên đối phương lựa giận một t r ư ở n g đem mình đánh chết vậy thì phải không thường thất mất từ phó trường giáo nếu ngài đã tới vậy này bên trong tất cả chỉ huy điều hành liền giao cho ngài xử lý dư trưởng lão chủ động lui về sau một bước từ vị không lên tiếng chỉ là lãnh lùng vẫn nhìn mọi người nguyên bản chính đạo liên minh người còn muốn gây sự có thể vừa nhìn thấy từ vị này nổ khí kéo mãn dáng vẻ mỗi người cũng không dám đi phía trước chỉ được nhân nhượng cho n h ữ n chuyện người không sao chứ từ vị đối với điền diệp nói rằng điền diệp cười khổ một tiếng nói rằng cũng còn tốt người đúng lúc chạy tới không phải vậy ta vừa nãy sẽ không mệnh rồi ta thật không nghĩ tới sẽ có một ngày ta sẽ bị chính mình trưởng lão uy hiếp được sinh mệnh chuyện này ta sẽ không từ bỏ ý đồ t ừ vị thấp giọng nói điện diệp nhưng là lắc đầu cười khổ nói t ừ vị ngươi khoảng thời gian này vì chúng ta đệ tử việc làm chúng ta đều xem ở trong mắt ghi vào trong lòng nhưng là ngươi cũng nên vì chính mình suy nghĩ một chút có ý gì t ừ vị không quá nghe rõ ràng điện diệp nhẹ g i ọ n g lại nói ngươi xem một chút chu vi những trưởng l ã o kia các quản sự đường chủ chúng là thế nào đứng chung một chỗ thương lượng lẽ nào ngươi không phát hiện bởi vì thay chúng ta đệ tử phát ra tiếng ngươi đã bị những người này cô lập sao cô lập liền cô lập đi ta vốn là không cùng những người này đồng hành tư vị một mặt không sao cả vẻ mặt hắn trước đây ở sau núi tu luyện lúc sẽ không cùng tưởng văn đ ứ c đ ẳ n g nhân lui tới bây giờ làm trưởng lão cùng phó trưởng giáo càng là độc lai độc vãng trừ phi có công tác giao tiếp mới có thể nhiều lời vài câu tuy rằng rất nhiều trưởng lão c ả n g à y đem các h cục vòng tròn giao thiệp đặt ở b ê n mép có thể từ vị thật không biết những này có ích lợi gì nhân tế giao du là cần trả giá rất lớn tinh lực hơn nữa thường thường vất vả không có kết quả tốt một khi đem thời gian dùng ở giao hữu trên liền tất nhiên không dành không tinh lực lại đi tu luyện còn không bằng nâng lên chính mình đây là hắn từ sư phụ từ linh châu ấy học được đạo lý thế nhưng nhân tế giao du có người tế giao du thật là tốt nơi độc hành cũng có độc hành thật là tốt nơi không thể bởi vì lựa chọn một cái nào đó có đường liền làm thấp đi một con đường khác không thể đi rồi phải tìm được thích hợp bản thân con đường sau đó kiên định tiếp tục đi đây mới là lựa chọn chính xác bốn ở từ vị kiên trì điều tra dưới có ba tên quản sự chủ động đứng dậy này ba tên quản sự thừa nhận là bọn hắn cưỡng chế tính yêu cầu để nữ đệ tử ở chính đạo liên minh trong phòng học tiến hành khoảng trường bạn cùng học mặc dù có nhiều tên nữ đệ tử không muốn chờ ở chỗ này cũng bị cấm chỉ rời đi liền này ba tên quản sự bị khai trừ rồi không ngươi không thể làm như vậy từ phó trưởng giáo ngươi liền cho chúng ta một cơ hội đi lẽ nào tuyệt tình như vậy sao chúng ta muốn bẩm báo lâm trưởng giáo nơi nào đây nói ngươi lạm dụng chức quyền này ba tên quản sự cực kỳ khiếp sợ bọn họ trực tiếp đi tìm lâm trấn vân thỉnh cầu giữ gìn lẽ phải thế nhưng điều thỉnh cầu này bị bác bỏ rồi từ vị là phó trưởng giáo khai trừ mấy cái quản sự mà thôi lâm trấn vân chắc là không biết vì chuyện này cùng từ vị đối n ị c h huống hồ này ba tên quản sự tội danh không nhẹ từ vị khai trừ rồi bọn họ không ai nói lời g è m pha có người nói này ba tên quản sự ở trưởng giáo trong cung điện náo loạn một hồi dĩ nhiên nỗ lực khiêu khích lâm chấn vân kết quả tự nhiên là bị đánh thành trọng thương khiến người ta dơ lên xuống n ư ờ i bốn ba tên quản sự bị xử lý các đệ tử nhất thời hạ hê lòng người đáng đ ờ i từ phó t r ư ở n g giáo khá lắm mấy cái này quản sự thực sự là thái quá dựa vào cái gì khác nhau đối xử chúng ta a cái kia các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao tại sao này ba tên quản sự phải làm như vậy ta cũng cảm thấy kỳ quái làm như vậy đối với bọn họ có cái gì thực tế c h ỗ t ố t bọn họ ở đâu ra cầu đảm ở đâu ra quyền lực tất chết ta các đệ tử nghị luận sôi nổi nhưng thảo luận phương hướng chung chỉ quyết dư ừ n này tên quản sự trên n g g lại ở ba sự ờ i m ộ trưởng bên đang khác, từ vị đang chầm tư. vị lão đi tới buông ê tên n cạnh hắn. Này ba q ả n sự, sự thực sự là v pháp h vô t i ê quá k h ô n ra gì rồi. gì Dư trưởng lão tiếng r ư ở n buông g lão t thở dài cảm khái nói thật không nghĩ tới là ba tên này ở làm l o ạ n bình thường nhìn bọn họ rất thành thật ban độ nói cái gì cũng đều sẽ nghe theo làm sao vào lúc này phạm bị hồ đồ rồi đây có thể ba người bọn họ chỉ là l ư n g nổi đây từ vị thuận miệng nói dư trưởng lão vội vàng nói sao có thể có chuyện đó bọn họ cũng thực khẩu thừa nhận chính là bọn họ ba người gây nên từ phó trưởng giáo ngươi sẽ không phải là hoài nghi có một người khác chứ đúng thế từ vị gật đầu nói từ phó t r ư ở n g giáo đây chính là ngươi đang nghi rồi dư trưởng lao xua tay cười nói trên thực tế rất nhiều đại sự đều là người phía dưới làm ra nhưng đều là sẽ có âm lưu luận không phải nói là thượng tầng có vấn đề ôi chúng ta thượng tầng toàn tâm toàn ý vì đ ệ tử nơi nào còn có tinh lực cân nhắc những ngày đây dưới đấy những người này a đều là không an phận yêu thích làm sự tình nếu t r a ra được liền nhất định phải nghiêm túc xử lý thậm chí càng khai triển một loại hoạt động nghiêm khắc đả kích hành vi như vậy tuyệt không có thể tái phạm dư trưởng lão nghĩa chính tử nghiêm nói chỉ mong các ngươi thật sự toàn tâm toàn ý làm đệ tử tư vị chỉ cảm thấy từng trận buồn nôn lược dưới câu nói này liền chạm đích rời đi bốn ba tên i quản sự vừa bị xử lý các đệ tử lựa giận dần dần l ắ n g xuống đều nghe theo chỉ huy v ề tới từng người phòng học dư trưởng lão cũng cam kết nhất định sẽ không mạnh hơn chế an bài để nữ đệ tử bạn cùng học một chuyện làm cho các nàng tự mình lựa chọn rất nhanh một ít nữ đệ tử liền về tới ngọc đỉnh các bên này phòng học vành vành vành mấy bó hoa ống bắn mở ngọc đỉnh các các đệ tử tiến hành rồi đơn giản nghi thức hoang lên hoan n g h ê n các ngươi trở về ở bên kia không được bị khuất gì chứ ba người kia q u ả n sự thực sự là hơi q u á đáng cũng còn tốt có từ phó trưởng giáo giúp chúng ta giữ gìn lẽ phải không phải vậy hoa nước cũng không biết đi đâu nói ôi chỉ có thể hy vọng sau đó chuyện như vậy không muốn phát sinh nữa các đệ tử r ồ n r ậ p nói rằng các nữ đệ tử cũng cảm động không thôi các nàng có rất nhiều người cũng không muốn trở ở chính đạo liên minh bên kia chỉ là bị cấm chỉ trở về nhìn thấy đồng môn sư huynh các sư đệ đá văng cửa phòng học đưa các nàng mang về loại này cảm động khó có thể kể rõ điện diệp đang đợi lý tính theo nhưng là lý tính theo nhưng chậm chạp chưa từng xuất hiện vì tìm tới đối phương điền diệp còn cố ý nhìn quét quá mỗi cái nữ đệ tử khuôn mặt có thể nhìn nhìn hắn lại phát hiện không được bình thường hắn chú ý tới những n à y trở lại phòng học các nữ đệ tử dĩ nhiên tất cả đều là nhan chi số hơi thấp thật không là điền diệp phân biệt tâm t r ù n g đối với nhan chi số thấp có phiến diện chỉ là ánh mắt hắn nhìn thấy sắc sắc thực, thực cũng không làm sao đẹ p đẽ, vóc người cũng không thiện hoặc là mập mạc, hoặc là gầy yếu đến cùng cái gậy che t ự như hoặc là trên mặt được quá không cách nào khép lại thường bốn ngược lại rất khó coi đây là một sự thực khách quan bình thường các nữ đệ tử tụ tập có đẹp đẽ không hề đẹp đẽ đ i ề n diệp ít làm sao chú ý tới nhưng hôm nay tất cả đều là không dễ nhìn thật là có chút quỷ dị hắn thậm chí còn thấy được vị hôn thê tốt nhất bản thân một tên là tất mưa móc nữ đệ tử dáng dấp cũng không tốt như thế nào xem nhưng dĩ vãng hai người bọn họ đều l à n h ư hình b ơ i bóng ra vào thành đôi làm sao đến bây giờ chỉ có tất mưa móc một người trở về xảy ra chuyện gì đ i ề n diệp rất buồn b ự c mưa móc làm sao chỉ một mình ngươi trở về tinh theo người đâu hắn không nhịn được hỏi dư trưởng lão lưu lại nàng nói là có việc thương lượng làm cho nàng vân vân tất mưa móc đang cùng những khác nữ đệ tử trò chuyện quay đầu lại thuận miệng trả lời một câu dư trưởng lão tìm nàng có thể có chuyện gì đ i ê n diệp càng thêm buồn b ự c trong lòng càng bất an suy nghĩ một chút liền lại thẳng đến chính đạo liên minh lớp học mà đi chương một trăm bốn mươi lăm nghề ca chương một trăm bốn mươi lăm nghề ca dọc theo đường đi đ i ê n diệp gặp được số ít mấy cái đẹp đẽ nữ đệ tử các nàng trên mặt đều mang theo do dự trần trở bồi hồi bất định còn có một tia tia hối hận nhưng cuối cùng đều không có d ư n g bước hướng về ngọc đỉnh các phương hướng mà đi rồi đã xảy ra chuyện gì sao đ i ề n diệp ngăn cản một tên nữ đệ tử gió hỏi nữ đệ tử liếc mắt nhìn hắn không nói chuyện tránh khỏi hắn đi rồi điều này làm cho đ i ề n diệp càng cảm thấy không hiểu ra sao cấp tốc chạy tới chính đạo liên minh lớp học đến nơi này đ i ề n diệp mới nhìn đến đa số đẹp đẽ nữ đệ tử đều lại lần nữa ngồi trở lại trong phòng học mặc dù không có như trước như vậy khoảng chừng làm bạn nhưng trên căn bản là một nam một nữ theo sát ngồi xuống ở nghiêm túc cẩn thận lên lớp điều này làm cho đ i ề n diệp cảm thấy khó mà tin nổi hắn cũng không có ở trong phòng học tìm tới lý tinh theo bóng người liền trực tiếp hướng đi dư trường lao văn phòng mới vừa đi tới cửa l i ê n nghe đến bên trong có người ở trò chuyện điện diệp nằm ngoài cạnh cửa vừa nhìn quả nhiên là dư trưởng lão cùng lý tinh theo hai người ngồi đối mặt nhau tinh theo a ta rất yêu quý ngươi ngươi là một đáng làm c h i tài tuy rằng hiện nay chỉ là một tên ngoại môn đệ tử thế nhưng chỉ cần trải qua dốc lòng vùn bón giả lấy thời gian ngươi tăng lên tới nội môn đệ tử là không có bất cứ vấn đề gì dư trưởng lão cười ha hả nói lý tinh theo có vẻ hơi thụ sùng ngực kinh vội và nói dư trưởng lão ngài quá khen đệ tử ngu dốt đều là tông môn giáo dục thật tốt dư trưởng lão cười đến càng vui vẻ cái kia tinh theo a ngươi còn muốn nâng cao một bước sau dĩ nhiên muốn lý tính theo theo bản năng nói tốt lắm ngươi liền ở lại chính đạo liên minh bên này lên lớp đi tuyển ta ban ta đến dốc lòng vun bóng ngươi dư trưởng lão cười nói lý tính theo hơi thay đổi sắc mặt liền vội vàng lắc đầu nói còn chưa phải đệ tử muốn ở chúng ta ngọc đỉnh các bên hướng kia phòng học lên lớp nói vậy dư trưởng lão ngài cũng biết đệ tử đã cùng bản môn sư huynh điền diệp định ra rồi hôn kỳ coi như ta nghĩ lưu lại nơi này một bên điền sư huynh cũng sẽ không đáp ứng nghe nói như thế điền diệp trong lòng chạy qua một dòng nước ấm lúc trước phiền muộn trong lúc nhất thời tất cả đều tan thành mây khói không tồn tại nữa đồng thời lại t h ầ m hận dư trưởng lão chúng đệ tử mới vừa đại náo quá một hồi người dư trưởng lão nói cẩn thận sẽ không phát sinh nữa chuyện như vậy làm sao đảo mắt liền thất tín còn muốn lưu nữ đệ tử ở chỗ này tiếp khách quả thực ngang đường ôi chao ngươi lời nói này thật giống lưu lại nơi này bên cạnh khóa sẽ mắc sai lầm lầm tựa như ta chỉ là khá là coi trọng ngươi muốn trọng điểm vun bón ngươi mà thôi dư trưởng lão k h o á t tay háo một cái nói rằng đa tạ dư trưởng lão coi trọng đều là học tập đệ tử cảm thấy bên kia đều giống nhau lý tinh theo nói rằng dư trưởng lão vớt tròm dâu cười cận bên kia lớp học là do cao trưởng lao phụ trá c cái này, cái này dư trưởng lão bị hỏi sợ lúng túng cười nói đây là tông môn an bài không thể chỉ xem trước mắt muốn cân nhắc đến lâu dài con đường các ngươi đều là khả ái nhất đệ tử yên tâm đi t ô n g môn sẽ không bạc đãi các ngươi lý tính theo suy nghĩ một chút lắc đầu nói đệ tử vẫn là muốn cùng điền sư huynh một khối học tập nếu dư trưởng l ã o thật sự có tâm không bằng mời ngài làm chủ đem điền sư huynh điều tới bên này cùng ta cùng học tập làm sao điện diệp đã là nội môn đệ tử không cần bên này dạy học đem hắn điều lại đây không thích hợp dư trưởng lão có chút không vui nói đã như vậy vậy liền quên đi ta sẽ không lưu lại nơi này bên cạnh hóa lý tính theo à ngươi làm sao cố chấp như vậy chứ ta nói thật với ngươi đi ở hàn huyên với ngươi việc n g a y trước ta đã cùng nàng nữ đệ tử đều tán gốc qua ngươi cũng thấy đấy phần lớn nữ đệ tử đều về tới ban đầu vị trí tiếp tục lên lớp chỉ có số người cực ít kiên trì phải về một bên khác ngươi biết lưu lại nơi này bên cạnh hóa sau khi tốt nghiệp lớn bao nhiêu thật là tốt nơi sao cạnh cửa đ i ề n diệp không khỏi đem lỗ thai dựng thẳng lên đến muốn nghe một chút đến tột cùng có ích lợi gì lúc này một bóng người từ phía sau lưng chòng lên hắn ngươi là người nào người kia không hiểu hỏi điện diệp quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy một da rẻ năm đen thanh niên trong tay ôm một tờ sách đang đứng ở phía sau chính mình hắn vội va đứng lên đường đường chính chính nói ta là nội môn đệ tử điền diệp chuyên tới để này tiếp lý sứ mội cái thương ă m đen thanh niên trên giới đánh giá hắn vài lần lộ ra hàm răng trắng non cười nói ta là chính đạo liên minh đệ tử ta tên nghê ca hiện nay là dư trưởng l ã o trợ giáo trợ giáo điền diệp có chút không rõ đúng thế nghê ca gật gật đầu cười nói nguyên bản ta cũng chỉ là một tên học sinh chịu đến dư trưởng l ã o chỉ điểm sau khi tư tưởng của ta trình độ tăng nhanh như gió liền ta liền trở thành trợ giáo bình thường tình cờ giúp dư trưởng lão xử lý công tác chủ yếu phụ trách chăm sóc các đệ tử sinh hoạt hàng ngày p h ư diện là như thế này a đ i ề n diệp gật gật đầu nghe ca mang đ i ề n diệp đi vào lúc này dư trưởng lão thanh â m của từ bên trong phòng làm việc chuyển ra hai người liền đi đi vào đ i ề n sư h i n h sao ngươi lại tới đây lý tinh theo đứng dậy hỏi nhìn ngươi nửa ngày không đến ta đây còn không phải lo lắng ngươi vì lẽ đó tới đón ngươi đ i ề n diệp cười nói ta đang chuẩn bị đi qua dư trưởng lão tìm ta đàm luận chút chuyện lý tinh theo nhỏ giọng giải thích nhìn đôi này chuyện này đối với tiểu t ì n h lữ dư trưởng lão con mắt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ tiếu a a nói nghe nói các ngươi hôn kỳ đã định ra rồi vậy thì thật là chúc mừng a đến thời điểm ta sẽ phái người tới theo cái phần tử tán gâu tỏ tâm ý đa tạ dư trưởng lão điện diệp không mặn không n h ạ t nói hắn đối với vị này dư trưởng lão trong lòng là có chút óng niệm vừa n ã y đối phương cùng lý tính theo theo như lời nói hắn tất cả đều nghe được trong t h a i lúc này lại giả mù s a mưa dáng vẻ thực sự khiến người ta buồn nôn dư trưởng lão tính theo sẽ theo ta ở đồng nhất trong phòng học lên lớp học tập tư tưởng giác n ộ cũng không nhọc đến ngài phí tâm nói xong điện diệp lôi kéo lý tính theo liền chuẩn bị rời đi chờ chút t r ư ớ hết nghe ta nói xong mà dư trưởng lão nhưng là khoát tay á o một cái đứng lên nói nếu như ta không có nhớ lầm ngươi điền diệp là nội môn đệ tử tính theo là ngoại môn đệ tử đúng không ai nhà a này có thể có điểm phiền và a điền diệp nhau mắt lại nhạy cảm nói này có cái gì phiền phái ta có thể chưa từng nghe nói nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử trong lúc đó là không thể thông hôn ta đương nhiên không phải ý này chỉ có điều các ngươi thành hôn sau khi dù sao cũng nên sinh con đi sinh ra được hải tử lớn lên sau đó gia nhập t ô n g môn cũng chỉ có thể là ngoại môn đệ tử cất bước nha dư trưởng lão lơ đang nói điền diệp hỏi ngược lại ngoại môn đệ tử cất bước có vấn đề gì không Ban đầu ta cũng là ngoại đầu là đến nội môn đệ tử. một ô n đ ử trăm bốn mươi sáu thực hiện, một trăm bốn mươi sáu đệ tử không biết rõ dư trưởng lao ý tứ của điền diệp có chút bất mãn nói rằng vừa nãy ngươi có một chút nói tới rất tốt đó chính là ngoại môn đệ tử xuất thân đã dễ chịu thế gian tám phần mười người kỳ thực ngươi vẫn là nói thấp càng chuẩn xác nói là vượt qua chín phần mười thậm chí nhiều hơn dư trưởng lão cười nói thế gian này có các loại thế lực nhưng nhân tộc thế lực đại đ ệ chỉ chia làm ba loại chính đạo ma đạo cùng với vương triều bàn về thế lực mạnh mẽ chính đạo cùng ma đạo thị x ử với tuyệt đối dẫn trước ưu thế nhưng bàn về nhân số vương triều mới phải nhiều nhất bởi vì vương triều chủ yếu tạo thành nhân khẩu là người bình thường mà chính đạo cùng ma đạo tuy mạnh nhưng tất cả đều là tu sĩ bình quân mỗi một trong vạn người mới có khả năng sinh ra một người tu sĩ người này khẩu số đếm rất đúng so với không nghi ngờ chút nào là vương triều chiếm cứ nhiều người nhất người bình thường m ệ n h là hẹn h ạ tu sĩ chỉ cần nhẹ nhàng chạm thử đừng nói một người chính là một thôn trang là có thể trực tiếp hủy diệt cái này cũng là vô số người liệu mạng sẽ rách đầu cũng muốn làm tu sĩ nguyên nhân không gì khác sống tiếp mà thôi ngọc đỉnh các mặc dù chỉ là một môn phái nhỏ nhưng ít ra ở trên núi có thể an thân b ả o g bệnh trở thành một tên tu sĩ vì lẽ đó dư trưởng lao mới có thể nói một đứa bé từ ngoại môn đệ tử cất bước cũng đã dẫn trước chín phần mười người điền diệp tâu mày nói đã như vậy vậy ta thì càng không cần lo lắng hải t ử xuất thân vấn đề ngoại môn đệ tử cũng tốt vô cùng nhưng là nếu như con trai của ngươi có cơ hội từ giữa môn đệ tử cất bước đây lẽ nào trở thành cha mẹ các ngươi không nghĩ tới tranh thủ một hồi dư trưởng lão cười hỏi làm sao tranh thủ điện diệp còn không có nói chuyện lý tính theo đã tới hứng thú liền vội vàng hỏi xem ra tinh theo vẫn là rất coi trọng điểm ấy mà ha ha dư trưởng lão cười cận kỳ thực rất đơn giản cũng chỉ cần tinh theo ở chỗ này học tập lên lớp ta tự mình giáo dục chờ tốt nghiệp sau khi là có thể thăng cấp thành nội môn đệ tử tinh theo là nội môn đệ tử sau khi hai người các ngươi lại thành hôn như vậy sinh ra được hải tử liền tự nhiên là nội môn đệ tử cắt bước hưởng thụ nội môn đệ tử tài nguyên cùng đ ã n h ngộ các ngươi lập tức chính là muốn làm cha mẹ người dù sao cũng nên vì là hải tử suy nghĩ một chút tương lai mà dư trưởng lão một bộ người từng trải tư thái nói rằng thiệt hay giả nội môn đệ tử có dễ dàng như vậy lên cấp sao lý tính theo cảm thấy khó có thể tin đương nhiên là thật sự không phải vậy ta ở đây giữ lại ngươi lâu như vậy là vì cái gì còn không phải là vì ngươi cùng con trai của ngươi suy nghĩ dư trưởng lão chỉ chỉ bên ngoài phòng làm việc đương nhiên đây cũng không phải là nhằm vào n g ư ờ i mới làm ra đặc quyền bên ngoài phòng học đồng ý lưu lại nơi này bên cạnh khóa các nữ đệ tử cũng đều là tốt nghiệp sau khi trực tiếp lên cấp nội môn đệ tử tại sao phải làm như thế điện diệp nhạy cảm phát hiện không đúng chúng ta ngọc đỉnh các bên kia cũng không có nghe nói qua cái đặc quyền này chẳng lẽ lại muốn khác nhau đối xử sao đương nhiên không phải n g ư ờ i trước tiên đừng kích động dư trưởng lão cười ha h a nói kỳ thực mỗi một danh nữ đệ tử ta đều có hỏi qua có đồng ý cũng có không đồng ý đây đều là các nàng tự do đồng ý liền lưu lại không môn chứ Trở về bên kia điện học, chúng ta t u y t k h ô g làm diệp lạnh giọng chất vấn thầy giáo lực lượng không giống nhau dư trưởng lão khá là đắc ý hồi đáp điện diệp hít sâu một hơi nói cách khác chỉ cần ở chính đạo liên minh bên này tốt nghiệp là có thể thăng cấp thành nội môn đệ tử đúng không đúng thế dư trưởng lão gật gật đầu tốt lắm ta đây liền trở về nói cho mọi người để cho bọn họ đều tới bên này báo danh điện diệp cười lạnh nói hiện nay chỉ chiêu thu nữ đệ tử dư trưởng lão lạnh nhạt nói điện diệp siết chặt nắm đấm hắn xem như là đã hiểu những n à y ngọc đỉnh các cao tầng căn buồn không có bất kỳ thay đổi hết thể khiến người ta tức giận sự tình chỉ là bị bọn họ thay đổi lời giải thích tiếp tục che giấu hai mắt người làm tiếp lúc này dư trưởng lão khe k h ẽ thở dài điên diệp a ngươi cũng không cần t r e o chọc thị phi khoảng thời gian này ngươi quá nhảy chúng ta đã đang suy nghĩ có muốn hay không hủy bỏ cho ngươi nội môn đệ tử nếu như ngươi lại như thế nào xuống không ai có thể giữ được ngươi từ phó trưởng giáo cũng không có thể dư trưởng lão tận tình khuyên nhủ nói ngài đây là đang uy hiếp ta sao điên diệp càng là giận dữ đương nhiên không phải chỉ là một trưởng giả đối với van bối nhắc nhở bao nhiêu người còn cầu không được đây dư trưởng lão cười cận điền diệp cũng lại không tiếp tục chờ được nữa rồi hắn lôi kéo lý tính theo tay liền chuẩn bị rời đi nhưng mà trên tay nhưng chuyển đến một trận l ự c cản quay đầu nhìn lại dĩ nhiên là lý tính theo không muốn đi t h n h theo ngươi làm cái gì vậy điền diệp khó có thể tin hỏi ta nghĩ tranh thủ vì ta cùng tương lai của ta hải tử tranh thủ hai người này nội môn đệ tử tiêu chuẩn lý tính theo cắn môi nói rằng lúc này nội tâm của nàng cũng phức tạp cực kỳ không nghi ngờ chút nào lý tính theo là yêu điền diệp chính là bởi vì như vậy nàng mới thường thường tự ti bởi vì mình mới chỉ là ngoại môn đệ tử thân phận cảm giác có chút không xứng với đ i ề n diệp tuy rằng nàng cũng biết đ i ề n diệp chưa bao giờ từng nghĩ như vậy lý tính theo cũng không muốn cùng chính đạo liên minh người giao thế với nếu như nếu có thể nàng đương nhiên là càng muốn về ngọc đỉnh các bên kia lên lớp nhưng là cơ hội tốt như vậy liền đặt tại trước mắt không tranh thủ thực sự thật là đáng tiếc nàng chỉ là bốn muốn trở thành nội môn đệ tử l i ê n n à y một nguyện vọng T điền diệp đương nhiên có thể khiến mã lực nhưng lại làm sao nhận tâm đây đúng dư trưởng lão đập bàn mà lên nổi giận nói điền diệp ngươi thiếu dùng bài này thực hành cái gì đại nam t ử chủ nghĩa tính theo là chúng ta ngọc đỉnh các đệ tử không phải là cho ngươi món đồ riêng tư muốn làm sao xử trí liền xử trí như thế nào đừng nói nàng bây giờ còn không gả cho ngươi đây coi như là gả cho ngươi ngươi cũng không có thể quá đáng can thiệp quyết định của nàng giống như ngươi vậy nam nhân thật sự là thật là đáng sợ đem nữ nhân trở thành vật chuyến đi còn ai dám gả cho ngươi ừ t ứ nói nói. ngay trong nháy mắt này một luồng nguy cơ lớn lao cảm giác sông lên đầu chưa kịp đ i ề n d i ệ p phản ứng lại trong nháy mắt liền biến mất không thể bốn ngày này chính đang nửa bế quan từ vị chậm rãi mở mắt ra nửa tháng trước giải quyết xong ngọc đỉnh các đệ tử cùng chính đạo liên minh xung đột sau hắn đột nhiên cảm thấy có đột phá dấu hiệu liền lựa chọn bế quan nguyên bản hắn là có chút không yên lòng nhưng nghĩ lại vừa nghĩ mâu thuẫn đã giải quyết liền không hề đa tâm trước mắt sớm xuất quan đáng tiếc vẫn không thể nào đột phá từ vị khe khẽ thở dài nguyên bản có thể nhờ vào đó đột phá đến hóa thần cảnh hậu kỳ nhưng cũng vẫn như c ũ dừng lại ở trung kỳ đây là trên đường xuất quan đưa đến bởi vì hắn nhớ lại điên diệp cùng lý t i n h theo lễ cưới ở nơi này mấy ngày rồi bế quan bất cứ lúc nào có thể nhưng bạn tốt lễ cưới bỏ lỡ vậy coi như là tiết lối nghĩ tới đây từ vị lại có chút thích hoài hắn từ bên trong hang núi đi ra thay quần áo khác cũng không biết hiện tại tông môn ra sao chương một trăm bốn mươi bảy di ảnh chương một trăm bốn mươi bảy di ảnh từ vị tùy ý đi dạo một vòng chính là lên lớp lúc cơ hội không có đệ tử ở bên ngoài du đãng tất cả đều là ở trong lớp học chăm chú nghe giảng bất kể là ngọc đỉnh các đệ tử vẫn là chính đạo liên minh người lúc này đều khá là an phận từ vị trong lòng có chút tiên lòng rồi hàn bê u a n trước lo lắng nhất chính là hai cái thế lực lần thứ hai đánh nhau bây giờ xem ra nửa tháng này tông môn đã đang quản đề ý việc này s o phương ở chung cũng dù sao khá là dung hiệp hắn muốn tìm điển diệp tâm sự gần nhất biến hóa bởi vì tông môn cao tầng quản lý từ vị một c ũ n g tin có điều những đệ tử khác cũng không thụt chỉ có đ i ề n diệp là đứng đệ tử góc độ cùng lập trường nói chuyện ở mấy gian phòng học ở ngoài quét vài lần nhưng không nhìn thấy đ i ề n diệp bóng người lẽ nào làm chuyện khác đi tới từ vị có chút buồn b ự c quên đi vẫn là muộn giờ trở lại tìm hắn đi từ vị không muốn đánh bấy nhiêu các đệ tử lên lớp liền liền đi hướng về c h ỗ khác dò xét ở trên đường gặp phải vài tên trưởng lão cùng quản sự dồn dập với hắn đánh tới bắt chuyện từ phó trưởng giáo ngài xuất quan ngài đây là đột phá sao thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a chúng ta vây ở kim đan cảnh nhiều năm không hề tiến triển từ phó trưởng giáo hai năm nhất đại cảnh giới gây gom a các trưởng lão r ồ n dập cảm khái t ừ vị với bọn hắn hàn huyên vài câu lại hỏi ta bế quan cái này nửa tháng trong tông môn có từng đã xảy ra mâu thuẫn xung đột đệ tử của chúng ta cùng chính đạo liên minh người ở chung làm sao t ừ vị cũng không tín nhiệm h ắ n chúng nhưng trước mắt không có cách nào chỉ có thể thuận tiện hỏi vài câu đương nhiên không có hiện nay hết thệ đều rất hài hòa không có xung đột ngọc đỉnh các lạc an toàn nhất tông môn đây đều là từ phó trưởng giáo công lao a nếu không từ phó trưởng giáo tích cực cụ tránh sai lầm chỉ đạo chúng ta đi cải chính những kia khuyết điểm thực sự là hậu quả khó mà lường được các trưởng lão r ồ n dập nói rằng nếu như thế vậy ta an tâm từ vị gật đầu hắn đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn những người này buổi tối vẫn phải là tìm điện diệp tán gẫu một hồi đột nhiên nhớ tới bế quan trước mình ở dưới chân núi phụ trách kiến thiết tiếp đón nhà lớn cũng không biết tiến độ ra sao bế quan trước là đã bước đầu trang trí xong xuôi chỉ chờ cuối cùng chi tiết nhỏ cùng kiểm nghiệm rồi nghĩ tới đây từ vị liền hỏa tốc chạy tới bên dưới ngọn núi chỉ chốc lát sau hắn đã đến dưới chân núi tiếp đón nhà lớn đúng như dự đoán từ lâu trang trí thỏa đáng vậy thì thật là tráng lệ khí quyển phi phảm rất là khí thế nhà này nhà lớn là chuyên môn phụ trách nên tiếp quý khách lâm trưởng giáo tiền nhiệm sau liên lập tức từ vị phụ trách đốc xây hắn thường nói tiếp đón nhà lớn chính là ngọc đỉnh các bên ngoài mặt m g i nhất định phải được không thể để cho người ấn tượng đầu tiên cảm thấy rất kém từ vị lặng lẽ mà đến cũng không có kinh động người đã có vài tên quản sự cùng các đệ tử chờ ở đây nay nhà lớn k i ế n thành sau khi lần thứ nhất tiếp đón khách n ờ i bọn họ nhất định sẽ bị chúng ta này rộng rãi kiến trúc bị dọa cho phát sợ khá khá. chớ mong trên mặt bọn họ phản ứng có điều vạn xà c u n g cũng là một đại tông môn nên gặp qua không ít quét mặt không đến nỗi bị sợ đến chứ đáng tiếc khí trời không hề tốt đẹp gì trời mưa ồ、oh, bên kia làm sao có một nữ nhân giơ di ảnh quỷ trên mặt đất ta mặc kệ hắn quỳ nhiều ngày làm sao cũng đuổi không đi thực sự là lẽ nào có lý đó vạn xà c u n g quý khách lập tức liền muốn tới nàng làm sao dám ở đây tìm chúng ta xối q u ỏ y các quản sự dồn dập giận dữ liên xuất lĩnh các đệ tử vọt vào trong mưa rất nhanh sẽ đi tới cái tia quỷ nữ nhân trước mặt ngươi làm cái gì vậy mau mau lên đừng n g vào ngươi là đệ tử gia thuộc chúng ta thì sẽ không ra tay với ngươi ảnh hưởng tới chúng ta ngọc đỉnh các hình tượng không tha cho ngươi các quản sự r ồ n r ậ p q u á t mắng cái k i a quỳ chính là cái trung niên nữ tử con mắt khóc đến sưng đỏ lúc này nước mưa đánh trên mặt của nàng không nhận do nước mắt cùng nước mưa con gái của ta vô duyên vô cơ ở trên núi ngộ hại các ngươi ngọc đỉnh các chẳng lẽ không cho lời giải thích sao trung niên nữ tử cực kỳ bi thương nói một tên quản sự rất là bất mãn nói không phải đã cho thuyết pháp sao sự tình đều điều tra rõ ràng ngươi còn muốn như thế nào nữa các ngươi cho điều tra báo cáo như vậy qua loa cho xong lẫn lộn chân tướng làm sao để ta tin tưởng các ngươi quá sẽ bắt nạt người trung niên nữ tử càng ngày càng thương tâm lên cái gì người dám nghi vấn điều tra của chúng ta kết quả tên này quản sự sắc mặt một hồi liền trở nên âm c h ầ m lên lưu quản sự vạn xà cung nhân mã trên liền muốn đến không thể chậm trễ nữa đi xuống bị bọn họ thấy được chúng ta mặt mũi để nơi nào a một tên so sánh tuổi trẻ quản sự thấp giọng nói lưu quản sự gật gật đầu đối với bên cạnh một tên đệ tử liếc mắt ra hiệu đệ tử kia hiệu ý tiến lên chính là một ước bị đá trung niên kia nữ tử ngã xuống đất tuy rằng đây chỉ là một tên ngoại môn đệ tử nhưng đá ra đi sức mạnh cũng hoàn toàn không phải trung niên nữ tử người bình thường này có khả năng thừa nhận hoa nàng nội tạng bị hao tổn lập tức cói ra một ngụm máu lớn dòng máu cùng nước mưa hôn tạp cùng nhau trung niên nữ tử ngã xuống đất xem ra vô cùng chật vật nàng còn muốn đi kiếm về nữ nhi di ảnh lại bị lưu quản sự một c ư ớ c đạp lên r ả n h tay lưng đau đến nàng trên đất có giật không thôi một tên i đệ tử đem di ảnh nhặt lên chuẩn bị mang đi chậm đã đang lúc này từ vị bước nhanh tới người thứ hội t r ư n g ở đâu ra nha là từ phó trưởng giáo a ngài ngài làm sao đến, đến rồi tên đệ tử này đầu tiên là giận dữ chợt thấy rõ từ vị mặt vội vã lộ r a định n ọ ạ n nụ cười từ vị t ừ trong tay hắn đoạt lấy di ảnh đúng ba sau đó không chút khách khí trực tiếp hất tay một cái tắt đánh ở tên đệ tử kia trên mặt đánh cho đệ tử kia giữa không chung xoay tròn vài vòng c á lăn bay bùn đất bên trong hàm răng cũng bóc ra mấy viên ngươi ngươi dựa vào cái gì đánh người tên đệ tử này rất bị khuất b ụ n g mặt gò má theo bản năng khiến trách từ vị l ắ c người một cái theo tới và ảnh một cước đá phải đệ tử này cầm trực tiếp đem đối phương đá bối rối đi qua cái kia vàiên quản sự cùng các đệ tử nhìn thấy tình cảnh này tất cả đều lộ ra ngượng ngùng vẻ lưu quản sự càng là vội vã thu hồi chân còn rất tốt bụng đem trung niên nữ tử đ ợ lên tân cần hỏi han vị đại nước này n g à i không nơi nào bị thương chứ ai nha vừa nãy đều là hiểu lầm không cẩn thận dẫm lên ngươi chân rồi cái kia đánh ngươi đệ tử chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý chắc chắn sẽ không để một hạt con chuột cút hỏng rồi t r ì n h núi nước đúng vậy a đúng vậy a bây giờ những người trẻ tuổi này a thực sự là q u á không ra gì rồi không có chút nào hiểu được kính già yêu trẻ chúng ta ngọc đỉnh các đối với người trẻ tuổi tư tưởng cải tạo vẫn là cần càng thâm nhập a vàiên quản sự dồn dập cảm khai nói trung niên nữ tử dùng sức đẩy ra lưu quản sự tức giận nói ta chỉ muốn ta nữ nhi chết một cái giải thích hợp lý các ngươi ngọc định các khi nào mới có thể cho ta bằng g dao lưu quản sự lông mày né qua một tia không kiên nhẫn nhưng vẫn là vẫn duy trì mỉm cười xem ra việc này còn có tranh luận địa phương không bằng chúng ta tìm một chỗ hảo hảo ngồi xuống nói một chút t ừ ta tự mình nói do với ngươi tình huống mấy tên khác quản sự xông tới liền muốn đem trung niên nữ tử mang rời khỏi chậm đã từ vị mở miệng hắn nhìn trung niên k i a nữ tử luôn cảm thấy đối phương mặt mày rất quen thuộc chính mình thật giống đã gặp nhau ở nơi nào t ự như trong lòng xẹt qua một tia bất an giơ lên di ảnh rõ ràng là lý t i n h theo chương một trăm bốn mươi tám r a đây cái phó trưởng giáo không làm chương một trăm bốn mươi tám r a đây cái phó trưởng giáo không làm lý t i n h theo chết rồi từ vị cảm thấy khó có thể tin hắn lần này sớm xuất quan vẫn là vì tham gia hai người lễ cưới kết quả hiện tại nhưng nói cho hắn biết lễ cưới nữ chính cứ như vậy không minh bạch chết rồi chính mình bế quan mới nửa tháng vì sao lại xảy ra chuyện như vậy từ vị rất khó hiểu đến t ộ n cùng đã xảy ra chuyện gì từ vị trầm giọng hỏi lý mẫu còn chưa mở miệng lưu quản sự liền cười làm lành nói rằng từ phó trưởng giáo ngài bế quan có chỗ không biết chuyện là như vậy làm cho nàng nói từ vị lãnh lùng quát lớn một câu lưu quản sự nhất thời bị dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh cứng ở tại chỗ ta là tinh theo cùng điền diệp bằng h ư u cũng là ngọc đỉnh các đương nhiệm phó trưởng giáo đại đ ư ơ n g ngươi có thể đem sự tình nói cho ta biết ta sẽ tận ta có khả năng đem chuyện này làm tốt từ vị đem l i m o đ ỡ lên đồng thời cho nàng chuyển vào nhất định nội lực trợ giúp khôi phục thân thể lưu quản sự vạn xà cung người đến rồi một tên đệ tử nhanh chóng chạy tới nói rằng lưu quản sự lộ ra háo sắc nơi này là tiếp đón nhà lớn thiên môn khẩu nếu lúc này lý mẫu còn muốn dây d ư a không lớt thế tất sẽ làm vạn xà cùng người gặp được cứ như vậy ngọc đỉnh các bộ mặt hướng về nơi nào đặt từ phó trường giáo bên ngoài rơi xuống mưa to đây nếu không xin mời lý đại nương đi trong phòng tránh mưa ngồi xuống nói tỉ mỉ miễn cho thân thể bị cảm lạnh a liệu quản sự nói rằng cũng tốt từ vị trong lòng cũng rõ ràng liền thuận cái này bậc thang hắn phải giúp giúp lý mẫu làm một chuyện không cho ngọc đỉnh các xấu mặt là một chuyện khác hai người cũng không xung đột tuy rằng từ vị không thích lâm trấn văn cái t i ê một bộ mặt mũi công trình nhưng ngọc đỉnh các vẫn là cần bộ mặt Vạn cung xà từ ớ với i chơi, bối, đối điểm cái giúp hiệu lúc Ngọc Các có chỗ Ngọc Các cũng như bị bọn họ nhìn thấy như Đình không Đình ra cái này xấu, cũng đúng giúp Lý một chuyện, không Lý đúng này bọn nửa này nào. vậy được bị bê bất tốt. trợ một t xấu, Để kỳ Mô ra quả phó trưởng giáo ngài đi tiếp đãi vạn xà cung khách mời đi cho tới vị đại n ư ơ n g này liền giao cho chúng ta giàn xếp rồi lưu quản sự lấy lòng nói không cần ta tự mình ă n bài từ vị lạnh n h ạ t nói lưu quản sự nụ cười trên mặt có chút cứng đ ờ trong lòng đang nghĩ bộ này trưởng giáo xảy ra chuyện gì vạn xà cung cùng ngọc đỉnh cách nhưng là minh hữu quan hệ đương nhiên là vạn xà c u n g quý khách càng quan trọng một ít làm sao tâm tư tất cả vị đại nương này trên người đây không phải là một chết đi đệ tử mẫu thân sao có cái gì quá mức lưu quản sự nghĩ mãi mà không ra từ vị nhưng lại không chìm hắn dắt dịu lấy lý mô hướng về một bên khác tầng gác mà đi lưu quản sự chỉ được dẫn theo vài tên quản sự cùng với các đệ tử vội vã chạy đi c u n g nên vạn xà c u n g phòng khách trải qua một phen trị liệu lý mô khí sắc cuối cùng cũng coi như khôi phục rất nhiều từ vị cho nàng rót chén trả lại nói một chút đi qua mình và điền diệp lý tinh theo trung đụng trải qua đồng thời còn nói do đã biết một q u a n g thời gian phải đi bế quan bởi vậy mới đúng lý tính theo chuyện cũng không c h i t ỉ n h lý mẫu đã sớm lệ rơi đ ầ y mặt nghẹn ngào đem từ vị bế quan sau khi chuyện xảy ra nói ra nguyên lai、like、ngay ở từ vị bế quan sau ba ngày lý tính theo liền ngộ hải rồi hung thủ là một tên làng nghề ca người hắn đến từ chính đạo liên minh hiện nay ở ngọc đỉnh các đảm nhiệm ở ngoài giáo chức chủ yếu phụ trách dư trưởng lao trợ giáo công tác ngày đó buổi tối nghề ca đem lý tính đúng hẹn đến một rừng cây nhỏ bên trong không biết duyên cớ nào lại đem nàng tàn nhẫn sát hại hung khí là một cây truy thủ, thủ đoạn cực kỳ tàn bạo ở lý tính theo trên mặt cắt mấy chục chỗ rẽ tử cái cổ cũng bị chọc vào mấy đao trí mạng chuyện này nhất thời đưa tới nguyên nhiên song lớn quân tính đoán dận bên dưới hình phạt đường rốt cục ra tay trước đem nghe ca bắt giữ sau đó sẽ kiểm tra sát chết điều tra hiện trường cuối cùng được ra kết luận bởi vì cảm tình tranh cãi giết người do sơ suất cái này thông cáo đương nhiên không thể phục chúng bởi vì giết người do sơ suất cùng cố ý giết người khác nhau quá lớn cân nhắc mức hình phạt cũng không như thế lý tính theo cái chết rất rõ ràng chính là cố ý giết người hơn nữa tính chất cực kỳ nghiêm trọng tạo thành ảnh hưởng rất tác liệt đúng như dự đoán Ngọc Đỉnh c trong đối với nghe ca phán quyết là, đưa hắn ụ c chính xuất về đ ạ l i ê minh, rất cải tạo. Này một cải khi Này hình n h rất trục xuất, tạo. tử hình là k ô thể nào. Vô cùng có khả năng chính nào. cùng năng Vô có lúc à ngày, tính chất tượng trưng nốt thả Trong mấy ra. sau đó lại l bị thả ra. Trong lúc nhất thời các đệ tử đối với tông môn vô cùng thất vọng đồng thời dựng dụng ra mánh liệt l ử a giận lý tính theo là điền diệp vị hôn thê lễ cưới đã ở chuẩn bị mở cô dâu tương lai nhưng đã chết có thể tưởng tượng được điền diệp lúc đó là bực nào sự phẫn nộ khi hắn đi đầu dưới các đệ tử dồn dập phản kháng đầu tiên là đem chính đạo liên minh lớp học bị đập phá sau đó lại đập phá bọn họ xìn rủ cụ bò sau khi càng là chỗ sung yếu đánh giam giữ nghe càng ngục giam nhưng hành động này t r i t để chọc dẫn tới ngọc đình c á c cao tầng lâm trấn vân tự mình hạ lệnh chấn áp tham dự phản kháng đệ tử mấy tên đệ tử bởi vậy chết mà đi đầu điện diệp càng bị tóm lấy chờ đợi phán quyết có người đã tiết lộ lâm trấn vân đề nghị cho hắn phán quyết tử hình nhưng có số ít vài tên trưởng lao không đồng ý mà còn dư lại những kia theo gây chuyện đệ tử hoặc là đ ì n h chỉ tất cả hoạt động hoặc là bị tóm lên đến tiến hành tư tưởng giáo dục thực sự không phục tùng đã bị trục xuất ngọc đình cắt lâm trấn vân là trưởng giáo chân nhân tư hắn chỉ huy tự nhiên là chiếm cư x u ố vì lẽ đó từ vị xuất qua lúc thấy vẫn là một bộ phồn bình cảnh tượng thật giống hết thể đều chưa từng xảy ra tựa như không có ai đàm luận lý tính theo bị giết một chuyện hiểu rõ chân tướng lòng người biết rõ ràng nhưng cũng có khẩu không nói ra được không rõ chân tướng người nếu như không phải có người chỉ đường căn bản không thể nào tra lên đương nhiên cũng có số ít mấy người sau lưng trong đất lén lén lút lút thảo luận việc này thế nhưng phạm vi trước sau có hạn nhiệt độ bị ép chỉ có lý tính theo mẫu thân giơ di ảnh q u thẳng ở cửa nhắc nhở lấy ngọc đỉnh các việc này vẫn chưa có người nào quên n g h e xong những n à y sau khi từ vị tay đều đang run dậy hắn khó có thể tin không hiểu tại sao ngọc đỉnh các vì sao phải đối xử như thế đệ tử lại càng không rõ ràng thân là trưởng giáo chân nhân lâm trấn vân mục đích làm như vậy là vì cái gì nói thật lâm trấn vân sau khi lên đ à i một loạt thao tác khiến người ta xem k h n g hiểu thân là ngọc đỉnh các trưởng giáo nhưng càng thiên hướng người ngoài trong miệng nói tôn trọng mỗi người thanh â m của nhưng tất cả đều là làm chút không bán hai giá cử động không cho phép tồn tại thanh â m bất đồng chính đạo liên minh phạm vào chuyện liền chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không ngọc đỉnh các đệ tử phạm vào chuyện ước gì truy cứu ra càng to lớn hơn các tội trách cho chính đạo liên minh người các loại dành thật phúc lợi cũng không đoạn bóc lột ngọc đỉnh các đệ tử từ vị n h ớ tới sư phụ từ linh thường nói lên một câu nói người không hoạn quả mà hoạn không để ngọc đỉnh các đệ tử có thể nhịn được gian khổ sinh hoạt là bởi vì tất cả mọi người khổ cực hoàn cảnh như vậy khẽ cắn răng đồng thời vượt qua đi tin tưởng luôn có thể trải qua ngày thật tốt nhưng là bây giờ chính đạo liên minh đến rồi bọn họ không phải đến cộng đồng tiến bộ mà là hưởng thụ ngọc đ ỉ n h các đệ tử sáng tạo lợi ích các đệ tử trong nháy mắt tâm thái không cân đối rồi người lâm chấn vân một chén nước đoan bất bình thì đừng trách mọi người đối với người bất mãn từ vị không nghĩ ra đây là lúc trước cái kia một lòng chỉ vì đệ tử suy nghĩ lâm trường lão sao n à y q u á không hợp lý rồi lý m â u khóc đến con mắt xương đỏ nắm từ vị tay hai tử ta hiện tại nguyện vọng duy nhất chính là cho tinh theo một thuật khiết bởi vì hình phạt đường điều tra thông báo kết quả dẫn đến trước mắt lưu truyền một loại thuyết pháp nói tính theo thủy tính dương hoa cùng hung thủ kêu cậu thả tài trí bỏ mình con của ta ta rõ ràng nhất nàng là người nàng sẽ không làm như vậy a ngài là phó trợ giáo nếu như ngài cũng không chịu hỗ trợ ta thật không biết nên làm gì mới tốt rồi nói lý mẫu lại che mắt khóc lên tình cảnh này sâu sắc xúc động đến từ vị đại nương chuyện này ta nhất định quản đến cùng nếu như không thể còn các đệ tử một lãng lãng căn khôn ta đây cái phó trợ giáo không làm hắn cắn răng nghiến lợi nói rằng chương một trăm bốn mươi chín đừng ép ta động thủ cướp chương một trăm bốn mươi chín đừng ép ta động thủ cướp ngọc đỉnh cắt trên đỉnh ngọn núi chính đang tổ chức một hồi hoan n g ê n thịnh hội vạn xà cung mấy tên trưởng lão phía trước ngọc đỉnh các làm khách mà vạn xà cung chuyến này người phụ trách nhưng là diệp trúc thanh t i ế p thân tỷ nữ tiểu bích mặc dù chỉ là tỷ nữ nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu thân phận của nàng liên thấp thống lĩnh một đám trưởng lão rất được diệp trúc thanh tín nhiệm nhìn kiêu tiểu con gái diệu lại có nguyên anh cảnh trung kỳ thực lực diệp trúc thanh có thể đem nàng phái ra đủ để chứng minh vạn xà cung đối với ngọc đình các người minh hữu này coi trọng ngọc đỉnh các cũng cho nghỉ mặt mũi tất cả chiêu đãi đều làm được thỏa đáng để vạn xà cùng tất cả mọi người cảm thấy rất tho mọi người nâng cốc nói chuyện vui vẻ bầu không khí đúng chỗ tiểu bích ở trong đám người tìm tòi nhưng cũng, cũng không có tìm tới tự mình nghĩ tìm người nàng phát hiện mình trước hai lần trên ngọc đ ỉ n h cát gặp được người đều đang không tìm được người tao n g ạ n bác lục vũ quan từ linh từ vị bồ uốn những n à y ở trên chiến trường anh dũng giết địch lập xuống chiến công hiển hách đám người dĩ nhiên một cũng không thấy ngược lại là như cái ẩn thân người lâm t r ấ n vân càng thành đợi mới t r ở g giáo điều này làm cho tiểu bích có chút khó hiểu đương nhiên câu nói như thế này nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng lặng yên suy nghĩ có điều để tiểu bích có chút cảm thấy vui mừng chính là nàng hay là đang trong đám người tìm được rồi một đạo quen thuộc lại l ạ n h lạnh bóng người thần sương lúc này tần h sương một bộ quần trắng tấm khoác vai tóc dài đứng đoàn người mép sách lệ sách đối với người nào đều vẫn duy trì một khoảng cách vẫn là trước sau như một l ệ n h nhạn tiểu bích sẽ không thấy nàng cười quá thần sương muộn muộn tiểu bích cười tủm tìm phất tay nói thần sương cũng cùng với nàng trao hỏi tại sao ta đều chưa thấy mấy cái người quên đây tiểu bích hỏi trong lòng mình n g h i hoặc tất cả mọi người đi bế quan liền ngay cả ta cũng là hôm qua mới vừa xuất quan thần sương hồi đáp hóa ra là như vậy tiểu bích gật gật đầu cái kia từ linh cũng là đi bế con chứ ta còn muốn gặp lại thấy hắn đây đúng từ sư huynh đã bế con hai ba tháng rồi ngươi tìm hắn có chuyện gì không thần sương hỏi tiểu bích có chút lạ xin lỗi cũng không phải ta tìm hắn mà là ta chúng c u n g chủ muốn tìm hắn nói chuyện diệp trúc thanh có thể lợi dụng tiểu bích thân thể tiến hành cách không nói chuyện vì lẽ đó tiểu bích ở một trình độ nào đó cũng đã trở thành diệp trúc thanh truyền l ờ i ống đại diện cho diệp trúc thanh ý chí cho nên nàng địa vị c ự cao cái kia là công chủ khả năng phải thất vọng rồi thần sương lắp lắp đầu không có chuyện gì có thể nhìn thấy ngươi ta đã rất vui vẻ rồi tiểu bích ngọt ngào n ở nụ cười lúc này từ vị chậm rãi từ đằng xa đi tới là từ phó trường giáo hắn làm sao đến rồi thực sự là xối quậy suýt nhỏ giọng một chút trường lão cùng các quản sự dồn dập thấp giọng nghị luận lâm trấn vân cũng là hơi thay đổi sắc mặt bởi vì vừa nhìn từ vị đ i ệ u bộ này liền biết có điểm không đúng hắn cũng có thể đại khái nói được đối phương là vì sao chuyện mà tới lập tức liền tầng tầng hư một tiếng rất là bất mãn tiểu bích đứng dậy vội vã tiến lên, lên tiếp cười nói vừa nãy ta còn cùng tần sương ngồi một nói lần này lên núi không gặp mấy cái người quanh đây lần này lại gặp được ngươi ngươi là không phải ngắt lấy tin nhi s u ấ t quan tới gặp ta là nhỏ bích đạo h ư u a từ vị bỏ ra miễn cưỡng nợ nụ cười ôn chuyện một chuyện vẫn có cơ hội bàn lại ta hiện tại phải xử lý một việc lớn trước hết không giúp ngươi tiểu bích lộ ra vẻ nghĩ hoặc chỉ có thể nhường ra con đường nhìn từ vị bóng lưng hướng đi lâm chấn vân xảy ra chuyện gì tiểu bích t h ấ p giọng hỏi do tần h sương bầu không khí không đúng nàng người ngoài này đều cảm giác được ta cũng không rõ lắm thần sương lắc lắc đầu nàng xưa nay không cùng ngọc đỉnh các cao tầng đi lại từ vị là từ linh đệ tử tần sương cũng biết bí mật của hắn bởi vậy đợi hắn cùng cái khác cao tầng không giống nhau nhưng là chỉ là thái độ thân mật một điểm bình thường nếu như không có cần phải cơ bản không có gì đi lại c h ỉ mơ hồ nghe nói từ vị lên làm phó trưởng giáo sau khi cùng ngọc đỉnh các cao tầng ở chung rất không hòa hợp khởi đầu tần x ư ơ n g còn không có đem việc này để ở trong lòng bây giờ nhìn thấy cục diện này trong lòng cũng mơ hồ biết tám chín phần mười rồi từ phó trưởng giáo lần này xuất quan nói vậy tu luyện lại tới một tầng lầu thực sự là thật đáng m g ư n g a ha ha ha lâm trấn vân ngoài cười nhưng trong không cười nói ta chỉ bế quan nửa tháng coi như tu luyện nhanh hơn nữa cũng không thể có thể sẽ có rõ ràng tiến triển từ vị lạnh nhạt nói ta đây lần sớm xuất quan chủ yếu là vì tham gia bằng hữu của ta điền diệp cùng lý tinh theo lễ cưới vì thế ta còn chuyên môn bị phân lễ vật chuẩn bị đến thời điểm đưa cho đôi này chuyện này đối với người mới lời này vừa ra các trưởng lao sắc mặt cũng thay đổi mọi người đều biết lý tinh theo cùng điền diệp một chết một cái bị tóm sắp bị phán tử hình hiện tại từ vị trước mặt mọi người nói ra việc này rất rõ ràng chính là tìm đến cha lâm trấn vân khỏe mắt không cầm được rung động khuôn mặt cứng ngắc cười nói vậy cũng thực sự là thật trường hợp vừa vặn vạn vạn xả cùng quý khách tới chơi người thân là phó trưởng giáo cũng l à nên lộ diện chiêu đãi một hồi lấy hiện ra hai nhà minhữu trong lúc đó cảm tình cho tới lễ cưới chuyện có thể riêng sau mà hắn đây là đang nhắc nhở từ vị bây giờ chính là nên tiếp quý khách thời điểm không nên nói chuyện chỉ cần an toàn chờ vạn xả cung người đi rồi sau khi lại thương lượng điển diệp sinh tử nhưng mà từ vị đã chịu đủ lắm rồi lâm trấn vân bộ này dối trá phương thức xử lý trực tiếp lãnh lùng nói rằng ta vốn là cũng không muốn để chuyện này nhưng ta đây lần xuất quan chính là vì điển diệp cùng lý t i n h theo lễ cưới đây là vô luận như thế nào cũng không thể riêng sau trọng yếu đại sự lâm trấn vân sắc mặt khó coi chỉ là một có hôn nhân mà thôi có thể so sánh chiêu đãi vạn xả cùng quý khách càng quan trọng sao từ vị a thiệt thòi ngươi vẫn là phó trưởng giáo đây ngươi này tư tưởng giác nộ quá thấp nghe nói như thế từ vị trong lòng dần dần hiểu rõ ra hắn lúc trước vẫn không thể lý giải tại sao nghe ca giết chính mình đệ tử nhiệt độ lại bị ép một chút lại ép hóa ra là vạn xà cung tới chơi không thể để cho bọn họ nhìn thấy không hài hòa nhân tố mặt mũi vấn đề lớn hơn thực tế vấn đề chính là chỗ này sao đơn giản cũng rất ngang đường từ vị cảm giác nội tâm rất nặng nề chính mình đến t ộ n cùng là ở thế nào một tông môn a ta nghe nói lần này chú rể tương lai quan hiện nay còn đang trong một giam rất có thể sẽ xử tử hình ta nghĩ biết đây là cớ gì hắn phạm vào cái gì tội giết người quá mới đưa đến tử hình t ừ vị nhìn thẳng lâm chấn vân con mắt chất vấn lâm chấn vân ánh mắt một trận né tránh ai nói sẽ xử hắn chết hình chỉ là để hắn tiến hành tư tưởng giáo dục không thể tái phạm đồng dạng sai lầm tốt lắm đem hắn thả ra giao cho ta đến xử trí t ừ vị nói rằng lâm chấn vân nhưng là c a o mày nói hiện tại ai cũng biết ngươi cùng điển d i ệ p quan hệ tốt đem hắn giao cho ngươi chẳng phải là dung túng ngươi làm việc tư trái pháp luật tư vị trầm mặt một hồi giữa lúc lâm chấn vân trong lòng có chút đạo ý lại ứ n g đạo đức điểm cao nhất tháng rồi một hồi lúc chỉ thấy từ vị bỗng nhiên tập hợp tới ghé vào lỗ hai hắn thấp giọng nói rồi c h á không nên nói nữa lâm t r ư n g giáo ta đây là tự cấp ngươi dưới bậc thang ngươi không đồng ý đừng ép ta động thủ cướp lâm trấn vân sắc mặt một trận t r ợ biến theo bản năng lùi lại mấy bước từ vị chưa cùng hắn phí lời trực tiếp hướng đi ngục giam phương hướng ngươi ngươi lẽ nào đã quên lúc trước chúng ta nói cẩn thận hai tộc cùng tồn tại rất mơ sao lâm trấn vân la lớn từ vị đứng d ừ n g là ngươi đã quên chính mình ước nguyện ban đầu đầu hắn cũng không về tiêu sái rồi chương một trăm năm mươi chương một trăm năm mươi từ vị đúng là vẫn còn cho ngọc đình các để lại bộ mặt không ở trước mặt mọi người đại náo một hồi lâm trấn vân cũng vội vã với áp lực đem điền diệp cho thả hắn không có cách nào tư vị thực lực vẫn là hắn kiên kỵ gì đó lâm trấn vân xưa nay cũng không dám cùng tư vị cứng ngắc bài thủ đoạn đắc tội quá ác hắn cũng không chịu nổi nhìn thấy tư vị muốn quyết tâm trực tiếp liền lựa chọn thoái nhượng điền diệp xuất ngục tư vị đứng cửa chờ hắn bây giờ điền diệp không có gì vang sinh động mà là một bộ âm mưu đầy từ khí chờ mặc ít lời dáng vẻ trước sau cúi đầu không nói chuyện tùy ý tư vị đưa hắn mang rời khỏi mục giam trở lại ký túc xá ta ngày hôm nay vừa xuất quan mới biết nửa tháng này chuyện xảy ra trầm mặc thời gian thật dài từ vị mới chậm rãi nói rằng đ i ề n diệp túi đầu không nói đối với tính theo chuyện ta rất xin lỗi từ vị có chút xấu hổ nói người không phải người giết chính đạo liên minh người cũng không phải người tiến cử tới người không cần xin lỗi đ i ề n diệp âm thanh trầm t h ấ p nói từ vị cắn r ă n g nói nhưng ta cuối cùng là phó trưởng giáo hay là ngươi c h ú n g hai người bằng hữu không có tận cùng chức trách của chính mình không có bảo vệ tốt bằng hữu của chính mình đây là nghiêm trọng thất trách nói tất cả không có quan hệ gì với ngươi điện diệp bình tĩnh nói ngươi bước kế tiếp định làm gì t ừ vị hỏi điện diệp trong ánh mắt lộ ra mấy phần mờ mịt nhưng rất nhanh lại kiên định hạ xuống hắn không hề trả lời t ừ vị vấn đề mà là hỏi ngược lại ngươi biết sát hại tịnh theo hung thủ cái k i a gọi nghe ca ra hỏa là thế nào bị hình phạt sao sau mười ngày hắn sẽ bị trục xuất về chính đạo liên minh chân c h ơ một chút t ừ vị vẫn là thành thật trả lời đúng vậy a trục xuất về chính đạo liên minh điện diệp khe khẽ thở dài ở chúng ta ngọc đỉnh các giết người chúng ta ngọc đỉnh các dĩ nhiên không có thẩm phán quyền lực mà là muốn giao cho chính đạo liên minh đi xử lý tư vị ngươi là phó trưởng giáo ngươi cảm thấy làm như vậy hợp lý sao không hợp lý Tử vị lắc đúng ầ u v ậ vậy a theo ta nghĩ đến gần như đ i ề n diệp nước mắt không ngừng lướt xuống không lâu lắm đã là lệ rơi lời mặt ngươi biết không t ử vị ta hiện tại rất hối hận nếu như ta nếu như ta ta có thể tại ngày ấy thái độ cứng rắn một điểm đem tính theo mang về nàng sẽ không phải chết rồi từ vị thở dài một tiếng lại dẫn hắn đi thấy lý mẫu điện diệp cùng lý mẫu vừa khóc làm một đoàn ba người cho lý tinh theo thiết cái tiểu linh đường nắm hương tế b á i lý mẫu lôi kéo điện diệp tay khóc dòng nói đứa bé ngoan ta biết ngươi đối với tinh theo là một tấm chân tình hiện tại tinh theo chết rồi ngươi có đẩy ngập lửa g i ậ n không chỗ phát thiết không bằng cùng đại nương xuống núi đi đại nương đợi ngươi như con ta không ở nơi này vô tình vô nghĩa giả tạo nơi lợi điện diệp cũng khóc thành lệ người lắc đầu nói tính theo chuyện vẫn không có xử lý xong chờ ta tất cả g á n xét liền hạ sơn phụng dưỡng lao ra ngày bốn cùng ngay buổi tối mục giam cửa được mở ra. bị giam áp ở bên trong nghê ca bị ngọc đỉnh các vài tên quản sự mang ra ngoài các ngươi làm cái gì vậy nghê ca ngủ ở đến chính là thoải mái đãi ngộ so với bình thường mọi người được lúc này đột nhiên bị mang ra đến trái lại còn có chút không thoải mái đưa ngươi về chính đạo liên minh một tên quản sự hồi đáp a nghê ca có chút giật mình không phải nói thật sau m ộ ư ơ i ngày sau làm sao đột nhiên nhanh như vậy đây là vì bảo vệ ngươi thân người an toàn tên này quản sự tức giận cái kia từ phó trưởng giáo đem đ i ề n diệp thả ra chúng ta lo lắng h ắ n sẽ tìm ngươi ngầm trả thù thậm chí sẽ lần thứ hai dẫn dắt các đệ tử trùng mục giam chỉ có thể sớm đem ngươi đổi về chính đạo liên minh rồi n g h e ca không khỏi đắc ý c ư ờ i nói các ngươi ngọc đỉnh các c ũ n g thiệt là ngay cả mình môi cậu cũng không còn được ta suýt chút nữa đã bị hắn cho cắn người phê bình rất đúng chuyện này chúng ta cũng sâu sắc tỉnh lại sau đó kiên quyết không thể nếu để cho chuyện như vậy lần thứ hai phát sinh quản sự vội vã c ư ờ i bồi nói thế mới đúng chứ n g h e ca thư thư phục phục địa ngồi ở cố kiệu trên tùy ý các quản sự dơ lên chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi một lúc lúc này cố kiệu đột nhiên ngừng nghề ca có chút một mực vén rèm chỉ thấy đang phía trước thình lình đứng một bóng người hóa ra là người a nghe ca h é mắt nợ nụ cười người tới chính là điện diệp lúc này điện diệp trên đầu cột một cái khăn trắng giải làm dấu khi đọc sách cầm trong tay một thanh trường đ à o vừa nhìn liền biết lai、like、giả bất tiện điện diệp ngươi làm cái gì vậy cầm đầu cùng quản sự nhữ mày lạnh lùng nói từ phó trưởng giáo cứu ngươi một mạng chẳng lẽ ngươi liền coi chính mình có thể hồ lai、like、rồi hả còn không mau mau rời đi chúng ta có thể coi như chẳng có chuyện gì đã xảy ra tính theo mệnh ta không thể xem là chẳng có chuyện gì đã xảy ra điện diệp lạnh lùng nói việc này đã có điều tra kết quả chúng ta cũng sẽ làm ra công chính phán quyết báo này thủ riêng ngu xuẩn nhất hành vi cùng quản sự nói rằng nếu như luật pháp đủ để phục người tâm ai lại sẽ lén lút báo thủ đ i ề n diệp hỏi ngược lại lớn mật cùng quản sự triệt để không nhịn được chúng ta không tìm phiền thoái của ngươi. ngươi ngược lại chỉ trích nổi lên chúng ta mọi người cùng nhau tiến lên đem tiểu tử này bắt vớ tội tư cấp xe tù lần này ta xem từ phó trưởng giáo còn làm sao bảo đảm ngươi vài tên quản sự đều lộ ra cười gằn đi theo phía sau hơn mười người đệ tử cũng đều dồn dập rút vũ khí ra nhắm ngay điện diệp điền diệp thực lực cố nhiên là kim đan trung kỳ nhưng các quản sự thực lực cũng không thấp bây giờ người đông thế mạnh lượng hắn một điền diệp cũng kéo không được bao lâu nhưng mà lúc này hô một cơn gió lớn c u ố n điệu mà đến lại đem mọi người hết mức thổi ngã từ vị nhanh chân mà ra từ tốn ó i ta đêm nay càng muốn chết bảo đảm hắn quá mức này đổ bỏ phó trưởng giáo lao tử không làm ẩm khi thế càng quét mà ra trực tiếp chấn động rồi tại chỗ các quản sự các đệ tử tất cả đều ngã trên mặt đất không cách nào đứng thẳng mỗi một người đều lộ ra vừa giận vừa sợ vẻ mặt từ phó trưởng giáo ngươi làm cái gì vậy nhưng ư ơ i vậy là nghiêm trọng trái với tông môn kỷ luật đừng tưởng rằng ngươi là phó trưởng giáo ngươi là có thể muốn làm gì thì làm chuyện này ngươi nhất định phải trả giá thật lớn các quản sự dồn dập giống to tư vị chỉ là cười gằn khoảng thời gian này hắn thực sự là chịu đủ lắm rồi đã không có tâm tư xen vào nữa để ý xuống lấy xuống phó trưởng giáo m ũ trước trợ giúp điền diệp báo thù này cũng coi như là thích làm gì thì làm một hồi điền diệp ngươi liền yên tâm lớn mật làm một cuộc vô luận như thế nào ta đều sẽ che chở ngươi báo song thù mới thôi tư vị lớn tiếng nói tốt điền diệp cũng mù quáng, trường đao thẳng đến hướng về quốc kiệu hào hào hào. cố kiệu chia năm xẻ bảy nghệ ca đi ra chỉ thấy hắn nhặt lên một món vũ khí n i n h b é o cái cổ phát sinh bùm bùm tiếng vang không thể không nói vị hôn thê của ngươi rất đẹp ta nhưng yêu thích nàng nghe ca cái k i a ngăm đen khuôn mặt hiện ra một k i a cờ gằn muốn báo thủ được đó đến nhìn ngươi có bản lãnh này hay không rồi ngươi như thế bi thống ta cũng không đành lòng không bằng ta đưa ngươi xuống các ngươi trên đường hoàng t u y ề n cũng tốt có một bạn t r ư ơ n g một trăm năm mươi mốt tội không thể xá chương một trăm năm mươi mốt tội không thể xá vành vành hai bóng người quần đấu cùng nhau hỏa diễm loạn xạ đem này đem đen nhen lửa hai người đều là kim đan cảnh tu sĩ đ i ề n diệp thực lực hơi cao hơn nghe ca một cảnh giới nhỏ lúc này dưới sự tức giận vẫn ổn đ ẻ lên nghe ca nghe ca bị đánh đến liên tục bại lui ít có thể thở dốc ánh mắt vẫn nhìn phía ngọc đỉnh các phương hướng trong lòng cực kỳ lo lắng vì sao tiếp viện vẫn chưa tới đến hắn hiện tại vị trí chính là giữa núi ở giữa vị trí nơi này động tĩnh huyên náo lớn như vậy trên đỉnh ngọn núi tất nhiên là c h i tình rồi chỉ cần kiên trì nữa một lúc đợi được thôi cung phụng lâm chấn vân bọn họ đến, đến rồi tình thế là có thể lập tức được xoay ngược lại nghe ca ánh mắt liếc nhìn cách đó không xa đứng tự vị cũng còn tốt cái này cái gì cho má phó trưởng giáo không có nhung tay Bằng không chính mình đã sớm chết rồi n g h e c a trong lòng cực kỳ c ă m tức bộ này trưởng giáo thật giống mọi chuyện đều giúp đỡ ngọc đỉnh các đệ tử thực sự là lẽ nào có lý đó làm sao cùng cái khác quản lý cao cấp hoàn toàn khác nhau chẳng lẽ không biết chính đạo liên minh địa vị xa xa dẫn chức với tông môn hạ vẫn là nói không muốn ăn chén cơm này rồi hả chính mình một khi thoát vây trở lại chính đạo liên minh cần phải tố hắn ngọc đỉnh các m ộ t quyền cái này phó trưởng giáo là khẳng định không sống được nữa rồi cho tới những người khác bốn hay là đối với chính mình tốt vô cùng sẽ không quá nhiều truy cứu nghĩ tới đây nghê ca lần thứ hai phân trấn lên vung lên vũ khí trong tay đồng thời bắt tấn cùng đ i ề n diệp tiến hành một trọi một đơn đ ộ c chọn đ i ề n diệp thực lực cũng hết mức bạo phát ra thậm chí còn mơ hồ có đột phá dấu hiệu đánh cho nghê ca ngã xuống đất phun máu ba lần thực lực của hai người dù sao có khoảng cách cũng không lâu lắm nghê ca cũng đã không có sức đối khá n g rồi chém đ i ề n diệp không chút do dự một đ a o đánh xuống d ừ n g tay đang lúc này một đạo tiếng hét phẫn nộ từ đằng xa truyền đến vừa dứt lời to lớn khi sóng theo sát phía sau tập kích tới điện diệp theo bản năng dùng đau đột nhiên ngăn trở giam giác đau trong tay của hắn nhất thời vỡ vụn cả ngươi cũng bị đánh lui vài bước nội tạng bị hao tổn há mồm thổ huyết ha ha ha ha nguyên bản rơi vào tuyệt cảnh lộ ra khủng hoảng v ẻ n nghê ca lúc này cất tiếng cười to lên bởi vì hắn biết tiếp viện rốt cuộc đã tới cầu nô tài lại dám ám sát ta ngươi sẽ trở kể bên thiên đao đi nghê ca càng ngày càng đáp ý đ i ê n diệp cắn răng một cái ý thức được cơ hội của chính mình cũng không nhiều từ bên hông móc ra một cây trùy thủ đến đâm thẳng hướng về nghê a thứ hốt t r ư n g giữa không trung lại truyền tới hừ lạnh một tiếng nghe thanh âm càng là lâm trấn vân tự mình chạy tới vụ lâm trấn vân phất tay háo phất tay chính là một đạo ác liệt khí s o n g đánh tới đ i ề n d i ệ p không c h â có thể trốn ẩm từ vị há có thể bàn quan một chiêu kiếm chém tới liền đem cái kia khí s o n g chém nước ra từ phó trưởng giáo ngươi đây là đang làm gì thị phi không phân làm việc tư trái pháp luật bao che phạm tội đây chính là ngươi đường đường phó trưởng giáo làm gây nên sao quá làm cho ta thất vọng rồi lâm trấn vân đã đến phụ cận cao cao tại thượng ánh mắt mắt nhìn xuống phía dưới lời này ta phản muốn tặng cho ngươi lâm trưởng giáo từ vị lạnh lùng nói ừ lâm trấn lãnh lùng quét từ vị một chút liền không nhìn hắn nữa ánh mắt của hắn thẳng vào nhìn chằm chằm điện diệp lắc đầu nói ngươi là ta khá là coi trọng nội môn đệ tử vốn muốn lại quá mấy năm liền đem ngươi để bạt đến đệ tử thân truyền từ bản tọa tự mình truyền dạy cho ngươi tu tiên phương pháp chỉ tiếp ngươi vào lạc lối dĩ nhiên làm ra sự tình như thế đến ta vào cái gì lạc lối làm chuyện gì đến điện diệp tức điên hỏi ngược lại ngươi trước mắt làm gây nên chẳng lẽ không đúng chuyện sai lầm sao chuyện đến nước này ngươi lại vẫn không biết sai lâm trấn vân lạnh lùng nói vì hôn thê của ta tình ý gì hết, chết tại đây trong tay người các ngươi nhưng phải đem hắn trục xuất về chính đạo liên minh trong lòng ngươi đang đánh cái gì hoạt động thật sự coi người không biết chuyện sao đ i ề n diệp cười k h ở y nói t r ư n g một trăm năm mươi hai hiện ra chân thân t r ư n g một trăm năm mươi hai hiện ra chân thân người phương nào g i ế t ta chính đạo liên minh đệ tử thôi minh thanh n h em của từ khổng tức bên trong xe chậm rãi t r u y ề n ra hắn vẫn chưa xuống xe mà là lẳng lặng ngồi ngay ngắn giống như khống chế hết thẻ thần linh là một gọi đ i ề n diệp đệ tử xuất phát từ hận thù cá nhân đem chúng ta người t à n nhận sát hại rồi chu một thuyền thấp rộng nói rằng đ i ề n diệp rất quen thai tên thôi minh chậm rãi nói rằng chính là hồi trước đi đầu gây chuyện tên đệ tử kia sau đó bị giam đi lên lúc này mới an phận mấy ngày không nghĩ tới đêm nay lại đi ra nháo sự chu một thuyền túi người nói rằng lâm t r ư ở n g giáo ngươi quản giáo không nghiêm a thôi minh nhẹ nhàng thở dài nói lâm trấn vân đầu đầy mồ hôi lạnh vội v ã chạy đến trước hiệu cầu khẩn nhiều lần nói đây đều là cái kia từ phó trưởng giáo lỗi là hắn dung túng đền đ ì n diệp đem nghe ca hạ i chết hắn mới phải kẻ cầm đầu k í n h xin thôi cung phụng chủ trì đại c ụ đem người này bắt lấy đa pháp n h a thôi minh cười cận hắn không phải là các ngươi ngọc đỉnh các phó trưởng giáo sao ta tùy tiện đưa hắn bắt e sợ không m ộ đâu từ hắn bao che phạm tội bắt đầu từ giờ khác đó hắn cũng đã không có tư cách lại đảm nhiệm ngọc đình các phó trưởng g i á o trước chúng ta ngọc đình các sau này cũng tất lúc này lấy hắn lấy làm hổ thẹn tên của hắn sẽ vĩnh v i ê n đóng ở sỉ nhục chiến k ệ lâm trấn vân trịnh trọng nói đã như vậy vậy thì chiếu ý của ngươi làm đi một thuyền thôi minh nói rằng đệ tử ở chu một thuyền vội vã cúi đầu người này liền giao cho ngươi thôi minh thuận miệng nói rằng đệ tử l i n h mệnh chu một thuyền liếm môi một cái lộ ra cười gần vẻ hắn đã sớm nhìn đối phương khó chịu khoảng thời gian này ở ngọc đình các cũng là cái này từ vị bức bận rộn Quảng cái này cái cái kia, lâm à và m minh hại hắn và chính h đạo liên minh người c đều bó tay bó tay n vướng bởi không có cơ hội, vẫn không nào Chỉ có cơ có cách cục có hội, thủ. thể là bị bởi Bây động giờ rốt a n phương g đối làm thịt. Đã. Lâm trấn h ị t Chấm vân nhưng là trần chờ nói chu đạo h i ế u mạng n ộ i hỏi một chút ngươi hiện nay là ở cái nào cảnh giới nguyên anh cảnh hậu kỳ làm sao vậy chu một thuyền nhữ mày nói lâm trấn vân cười khổ một tiếng lắc đầu nói tính x i n t ô i cung phụng lao nhân ra tự mình ra tay hàng phục t ử vị ngươi có ý gì chu một thuyền nhất thời neo mắt lại làm sao xem thường người a lâm trấn vân liên vội hỏi ta tuyệt không có ý đó chỉ có điều này từ vị thực lực từ lúc nửa năm trước đã h i ể n lộ ra hóa thần cảnh thực lực mà chu đạo hưu chỉ là nguyên anh cảnh hậu kỳ e sợ còn không phải đối thủ vì chu đạo hưu an toàn còn chưa phải muốn tùy tiện ra tay tốt hơn từ vị thực lực lâm trấn vân vẫn luôn rất kiên kỵ hắn sở dĩ xin mời chính đạo liên minh người lại đây chính là vì để ngựa vặt nhất tuy rằng phải trả ra cái giá rất lớn t ỷ như quyền lực của mình bị hạn chế muốn nghe thôi m i n h càng muốn phục tùng chính đạo liên minh còn hạn nhưng từ lâu dài đến xem lâm trấn vẫn cảm thấy rất đáng giá chí ít đối với hắn đến lợi hóa thần cảnh nghe nói như thế thôi minh cùng chu một thuyền đều cũng có chút thay đổi sắc mặt chu một thuyền ngắn ngủi kinh ngạc sau khi trận một vệ xem thường hiện lên ở khuôn mặt hắn nói mình hóa thần cảnh đó chính là hóa thần cảnh rồi hả cũng là ngươi loại này chỉ độn lao già sẽ tin tưởng có phải thật vậy hay không ta một màn liền biết nói hắn s a i bước hướng về từ vị cái kia chạy đi từ vị ngươi bây giờ đã không phải là ngọc đỉnh các phó trưởng giáo ta sớm thông báo ngươi một hồi miễn cho ngươi nắm thân phận này nói chuyện chu một thuyền từ tốn nói từ vị bình tĩnh nói ta vừa nay đã nghe được chu một thuyền bắt đầu cười hắc hắc lâm chấn vân lao già kia nói ngươi là cái gì hóa thần cảnh việc này nhưng là thật sự là thật từ vị gật đầu nói nhưng ta không tin chu một thuyền nắm chặt vũ khí xông thẳng hướng về từ vị từ vị không chút k h á c h khí trực tiếp đưa tay trộm một cái đùng trong hư không d ỗ i ra một bàn tay lớn đến lại đem chu một thuyền phần e o nắm lấy giam giáp ba hắn bộ xương bị nắm đến nát tan a chu một thuyền đau đến s ắ p mặt tái nhợt nhưng hắn cũng không phải ngồi không vung tay lên liền đem này bàn tay khổng lồ chặt đứt sau đó ra sức bỏ chạy、Bệnh. từ vị bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại chu một thuyền sau lưng đi xuống nhất dẫm chu một thuyền thân thể t i ể u như cùng đạn pháo giống như vậy đập phá mặt đất một to lớn h ã m hại từ vị đang muốn có bước kế tiếp động tác ít nhất phải đem chu một thuyền triệt để đánh phế giảm thiểu một cường địch mới được đang lúc này vụ một điểm sáng ở từ vị bên người đột nhiên sáng lên đồng phát ra quỷ dị âm thanh từ vị nhất thời lòng sinh không ổn theo bản năng sau này rút lui thế nhưng đã không còn kịp ở ba điểm sáng này đột nhiên nổ t u n g lực sung k í c h cực lớn sẽ nát từ vị thân thể từ vị cả người hòa diễm cấp tốc hướng về mặt đất rơi người phía dưới chúng dồn dập tránh ra vị trí tránh khỏi thương tới vô tội ào ào ào. từ vị thân thể một bên đang thiếu đốt một bên lại đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tu bổ thân là hóa thần cảnh vốn là có làm người chết sống lại năng lực điểm ấy nổ tung muốn đối với từ vị tạo thành vết thương trí mạng vẫn là quá thấp chút hô đang lúc này một ông già bóng người xuất hiện tại từ vị sau lưng chính là thôi minh hắn hôn suất một chút mã rồi từ vị trong mắt co r ụ t lại mặc dù đối với mới im hơi lặng tiếng mình cũng không nhìn thấy nhưng này loại sinh mệnh chịu đến rất lớn uy hiếp cảm giác nhưng từ lâu chiếm cứ nội tâm thôi minh tay khô héo bóp lấy từ vị sau gáy đi xuống mạnh mẽ kéo ẩm tư vị cũng cùng chung một thuyền như thế mạnh mẽ k é xuống đất hạ xuống một cái hố to bốn phương tám hướng đều là dạn nước dấu vết tư vị d â y rủa muốn bỏ lên nhưng mà sau một khắc hô thôi minh liền chắp hai tay sau lưng xuất hiện ở trước mặt hắn nhấp chân chính là một đá cũng còn tốt tư vị phản ứng rất nhanh vội vã dùng hai tay chống lại thân thể bị xô ra mấy trăm mét xa hai tay giống như là muốn bẻ gậy tựa như hoa tư vị miệng một ngọn phun ra một n g ụ m màu lớn đến ngăn ngắn mấy hiệp liền hiện lộ ra hắn cùng với đối phương rõ ràng tranh lệnh đây chính là luyện hư cảnh a bốn mặc dù chỉ là sơ kỳ nhưng cùng hóa thần cảnh thật không là một đẳng cấp tồn tại khác nhau một trời một vực hô thôi minh lại một lần nữa lắc mình ở từ vị trước mặt ngươi đúng là một hạt giống tốt dĩ nhiên có thể gánh vác được ta ba lần ra tay thôi minh từ tồn nói từ vị phun một ngụm m á u b ọ t khinh tường h nói liền này bạch trường kiếm trong tay xông thẳng mà lên muốn đâm thủng thôi minh cảm nhưng mà thôi minh phản ứng càng nhanh hơn thoáng sau này dịch một bước liền tránh được này trí mạng một triệu kiếm sau đó sẽ một cước đá ra từ vị ngực nhận lấy bông nhiên xung kích trong nháy mắt dạn nước thân thể cũng dường như đạn pháo giống như bị nổ ra liên tiếp đem mấy chục cây đại thụ c h e trời đột gãy nơi đây đã bị thanh trận không người nào dám tới gần tất cả mọi người cách đến rất xa xa xa nhìn kỹ lấy tình hình trận chiến lúc này từ vị ngược i ã n nước đã khuếch tán trải rộng đến toàn thân tứ chi của hắn đầu dĩ nhiên tất cả đều g i ã n nước g i a n g g i á c g i a n g g i á c bộ thân thể này dĩ nhiên vỡ vụn ra đến sau đó từ vị thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng hóa hình dần dần mọi người đã nhận ra đến rồi cái kia càng là một con to lớn con nhím tròn vo cả người đều là sắc bén gai giống như trưởng thương xem toàn thể đi quả t hay ự c chính chân cứ trước Con thân, như nhím người. Trưng sống là lộ một mặt mọi mọi Một tộc. tiểu đất. Từ tiếp. bại yêu gò nhất vị vậy Trưng người ở nhân tộc thế giới bên trong. Thực sự là nghiền ngâm cùng khủng, thế Thực tộc tột đến giới sự là muốn làm vô ha, là chúng ta ngọc đỉnh các phó trưởng giáo thẩm thấu đến trình độ này chúng ta dĩ nhiên không hề phát hiện quả thực đáng sợ nhất định là lòng mang ý đồ xấu đúng vậy không phải vậy hắn tại sao phải ngụy trang thành nhân loại chúng ta dáng vẻ đây vừa nghĩ tới hắn ẩ n giấu ở chúng ta trong đám người nỗ lực ở g i à n h gì đó ta liền cảm thấy nghĩ mà sợ thật là không có nghĩ đến a mọi người dồn dập bắt đầu bàn luận thường văn đức ma o hoan cùng viên thanh bọn người ở hiện trường nhìn thấy tình cảnh này mấy người đều ngây ngẩn cả người bởi vì bọn họ không hẹn mà cùng nhớ tới năm đó ở sau núi trong một cái sơ động gặp phải một con n h í m tinh bọn họ đối với chuyện này ấn tượng tương đối sâu khắc sau đó còn tổ chức một lần lại đi tìm kiếm con n h i m tinh t ă n tích kết quả là tay trắng trở về còn suy đoán này con n h í m tinh đến tột u cùng đi nơi nào vạn vạn không nghĩ tới này con n h í m tinh không ở chân trời gần đây ở trước mắt dĩ nhiên là từ vị vậy phải làm sao bây giờ a chúng ta cũng không giúp được gấp cái gì tường văn đức đẳng nhân chỉ có thể làm gấp trong lòng cầu khẩn từ vị có thể vượt qua lần này cửa ả i khó chí ít đừng chết ở người ngoài trong tay cách đó không x a lâm t r â n vân lộ ra kinh ngạc vô cùng biểu hiện lầm bầm nói từ vị a từ vị ta thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là cái yêu tộc khó trách ngươi trăm phương ngàn kế muốn phó trưởng giáo chức vụ đến tột cùng có cái gì mưu đồ Ta suýt nữa bị hại, trở t nữa ngươi bị hại, là trường giáo chân nhân nói có lý giết hắn các trưởng lão quản sự rồn rập nói rằng ai nha vậy phải làm sao bây giờ đây tiểu bích cũng là giật mình há to miệng nàng muốn ra tay ngăn cản lại bị đồng hành các trưởng lão ngăn cản chúng ta không thể nhúng tay chuyện này à tiểu bích đại nhân coi như là cung chủ ở đây cũng sẽ không quản nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện bọn họ dồn dập nói rằng tiểu bích cũng có chút chân trờ cứ việc nàng cùng từ vị quan hệ tốt hơn là cùng sinh cùng chết đạo hữu nhưng nàng lập trường mỗi tiếng nói cử động đều đại diện cho vạn xà cung nếu lúc này ra tay viện trợ bằng là theo chính đạo liên minh không qua được tương lai t r ị vạn xà cung một hiệp trợ yêu tộc tội danh phiền phức nhưng lớn rồi vốn là vạn xà cung tiếng tăm sẽ không được lại như thế nháo trỏ sợ là không chịu nổi nghĩ tới đây như vậy cũng tốt biến trở về nguyên hình thái từ vị sức chiến đấu chi số sẽ nâng lên ba phần một mươi chỉ tiếp hiện ra nguyên hình sau đó thì không thể chở ở ngọc đỉnh các rồi người quả nhiên không phải người thiệt thòi ta đối với ngươi như vậy tín nhiệm thôi mình chắp tay mà đến c h ầ m rãi lắc đầu nói nói đi ngươi ẩn giấu ở nhân tộc trong t ô n g môn đến tột cùng ý muốn như thế nào còn có bao nhiêu cái t ô n g môn giống như ngươi vậy có yêu tộc cần nút trong đó ngồi ở vị trí cao n h ư đồ gây dối từ vị hít mắt lạnh nhạt nói ngươi thiếu cho ta chủ mũ ta là yêu tộc chuyện ngươi cùng lâm trấn vân không phải đã sớm biết sao hiện tại ở đây giả ra một bộ khiếp sợ mới biết dáng vẻ trang giả bộ cho ai xem đây quả thực hoàn toàn là nói vậy tôi minh hừ lạnh một tiếng ta mới nhận thức ngươi bao lâu há có thể biết ngươi là yêu tộc thân phận lâm trưởng giáo nêu biết ngươi là yêu tộc dương nghiện lại há có thể đem ngươi đề bạn đến phó trưởng giáo vị trí ngươi nói là đi lâm trưởng giáo lâm trấn vân liên bận điệu chắp tay nói thôi cung phụng h i ể u rõ lý lẽ ta xác thực không biết từ vị là yêu tộc chúng ta nhân tộc cùng yêu tộc không đội trời c h u n g không đội trời c h u n g ta bản thân rồi hướng yêu tộc hết sức cắp hận lại há có thể dung túng hắn che giấu thân phận ở lại trên núi đảm nhiệm yếu trước đây lâm trấn vân lời thề son sắt nói lời nói này dẫn tới vô số đệ tử r ồ n r ậ p gật đầu đây mới là một trưởng giáo chân nhân lên tiếng mà bọn họ vốn cho là lâm trấn vân cùng từ vị có cấu kết còn đối với lần này lòng sinh hoài nghi bây giờ xem ra lâm trấn vân mới phải vô tội nhất người kia mọi người cũng khôi phục đối với lâm chấn vân tín nhiệm việc đã đến nước này nhiều lời vô ích so tài xem hư thực đi từ vị cũng biết dư luận cùng thế cuộc đều gây bất lợi cho hắn liền đứng dậy làm ra n ê n chiến tư thế ngươi nếu là hiện tại đầu hàng b ẽ ngoan bó tay chịu c h ó i theo ta cùng về chính đạo liên minh tiếp thu xử phạt ta ngược lại thật ra có thể không giết ngươi thôi minh hứng hở nói tin tưởng ngươi cũng nhìn ra rồi ngươi có thể khiêng đến hiện tại đều là thủ hạ ta lưu t ì n h không nhúc ních sát tâm bằng không ngươi cũng sớm đã chết rồi ta là không phải còn muốn cảm tạ cho ngươi â n tha chết từ vị cười lạnh nói ngươi có thể cho là như vậy thôi minh cười cợt người này l à o à sẽ không đồng ý nhiều tạo s á t nhiệt chỉ cần ngươi chịu thành thật khai báo chúng ta không chỉ có không giết ngươi còn muốn cho ngươi đỉnh đầu đại đại m ũ ngươi sau này chính là nhân tộc công thần nhưng ta thực sự không có gì chơi được đại từ vị nói rằng tốt lắm ta tới hỏi ngươi ngươi từ đâu tới đây nay một thân hóa thần cảnh thực lực lại từ đâu nơi tập đến thôi minh cười h í p mắt hỏi ta sinh ở ngọc đỉnh cát ở ngọc đỉnh cát tu luyện ra linh trí đ ờ i này còn chưa từng ra sơn môn nửa bước từ vị lạnh nhạt nói thôi minh hỏi ngươi vì sao phải ngụy trang thành nhân tộc che giấu thân phận chân thật của mình đây thôi ừ vị n ư là c minh điềm nhìn h nói nghề ca là hung thủ giết người giết người liền muốn đền mạng hơn nữa ta cũng không có giết hắn chẳng qua là vì là điền diệp cung cấp cơ hội báo thủ đối với lần này ta không thẹn với lương tâm từ vị hư lệnh nói so sánh với đó ta cảm thấy ngọc đ ỉ n h các đem nghe ca trục xuất về chính đạo liên minh làm như vậy càng làm cho người buồn ôn cho tới bây giờ ngươi còn không hề ăn năn tri tâm xem ra vẫn là ta quá nhân tử dĩ nhiên nỗ lực đưa ngươi c ả m hóa thôi minh nhẹ nhàng thở dài nói muốn chiến liền chiến từ đ â u tới nói nhảm nhiều như vậy từ vị quận mình đứng người dậy sau lưng của hắn vạn ngàn cái đâm trở nên ác liệt mà s ắ c bén lên chỉ về bốn phương tám hướng nào nào nào vạn ngàn cây kim bắn một l ư ợ t không được cháy mau này con nhím tinh muốn đem chúng ta đều giết chết mọi người vây xem hoàn toàn biến sắc nhưng mà cái k i a vạn ngàn cây kim ở giữa không trùng đột nhiên đi một vòng tập trung ở một khối mũi kim chỉ về một phương hướng thôi minh vạn châm ầm ầm bắn xuống nhất thời thôi minh chỗ đứng hiện đầy kim thép ẩm thôi minh vị trí nhất thời thành châm hãm hại nhưng mà thôi minh nhưng đứng ở tại chỗ không núp ních những k i a kim thép cứ việc đâm vào trên người hắn không chút nào không có tạo thành thương tổn chỉ là tiểu phép thuật không đáng gì thôi minh cười lạnh chỉ thấy hắn cả người run run m ộ t hồi cong cong đâm vào trên người những tia kim thép liền tất cả đều bị phổi xuống trên mặt đất không chờ từ vị có tiến một bước động tác thôi minh chủ động phản kích lắc người một cái đã đến từ vị phụ cận hai người liền c u ố n đấu ở cùng nhau một là luyện hư cảnh sơ kỳ một là hóa thần cảnh trung kỳ từ vị nhất định là ở thế yếu hắn duy nhất ưu thế là chính mình khôi phục nguyên hình cứ như vậy sức chiến đấu liền tăng lên ba phần mười không đến nỗi như lúc trước như vậy không hề năng lực hoàn thủ rồi nhưng dù cho như thế từ vị đích tình huống cũng không khá hơn chút nào dù sao có nhất đại cảnh giới trên lệnh trong lúc nhất thời đánh cho long trời lở đất trên núi thảm thực vật cùng kiến trúc liên miên sụp đổ xem cuộc chiến mọi người luôn mãi rời đi vị trí tránh khỏi thương tới vô tội hai người này từ giữa sườn núi đánh tới trên đỉnh ngọn núi lại từ trên đỉnh ngọn núi đánh tới dưới chân núi liền ngay cả cái kia mới xây tiếp đón nhà lớn cũng bị hủy phải thành một mịn trong núi quần thú sợ hãi dồn dập tháo chạy một canh giờ trôi qua rồi hoa từ vị phun ra một ngụm mau lớn đến hắn lúc này cả người vết thương đầy dây còn mất đi một cánh tay thân thể bất cứ lúc nào gặp phải tan vỡ nguy hiểm đã không thể tái chiến đấu nữa rồi mất đi một cánh tay cũng chẳng có gì chỉ cần có thể chạy khỏi nơi này là có thể dài ra lại có thể mấu chốt là hắn đã, đã không có bao nhiêu thể lực mà đối diện thôi minh xem ra liền có vẻ ung dung hơn nhiều cả người chỉ có cái chán một chỗ bị thương chính đang chảy máu những bộ vị khác dĩ nhiên không có chịu đến bất cứ thương tổn gì chỉ là hơi thở hổn hển h i ệ n nhiên trận chiến này cũng hao phí hắn không ít khí lực tuy rằng ta rất muốn lưu ngươi một cái mạng thế nhưng giống như ngươi vậy quật cường yêu tộc để lại cũng là gieo v ạ n ta đây sẽ đưa ngươi lên đường thôi thôi minh chỉ tay một cái liền chuẩn bị muốn từ vị tính mạng từ vị đã không cách nào né tránh c á c h ra đòn đánh này trong mắt của hắn co g ụ c lại chẳng lẽ mình sẽ chết ở chỗ này sao trên đỉnh ngọn núi dưới ánh trăng thần sương mắt thấy tất cả những thứ này nàng đã sớm biết t ử vị chân thân cũng biết đối phương một khi bại lộ nhất định sẽ rơi vào nguy hiểm lúc này thấy đến đối phương đã lâm vào t u y ệ t cảnh có thể nàng cũng không thể tự mình đi cứu người bởi vì nàng thực lực cũng hạ đến trước mắt cũng chỉ là nguyên anh cảnh hậu kỳ mà thôi thực lực này ở thôi minh trước mặt căn bản không đủ xem đi tới cũng là chịu chết nhưng là không thể không cứu suy nghĩ một chút thần sương lấy ra một con con dối tiểu hùng đến đây là trước đây nàng mới vừa lên cấp nguyên anh cảnh lúc từ linh đưa nàng lễ vật nói là khả đại khả tiểu nhỏ đi thời điểm có thể làm con dối làm bạn ở ba nó vừa rơi xuống đất liền để đại địa t h â n chiến cơ hồ tất cả mọi người đứng không vững liền ngay cả từ vị cũng bị chấn động đến mức đánh vài cái lăn lộn một mặt một bức giống l ử a này hùng mục tiêu rất rõ ràng hét lớn một tiếng quay về thôi minh chính là ra tay đánh nhau hóa thần cảnh trong vòng tu sĩ lấy nó căn buồn không có biện pháp thôi minh trải qua một phen đại chiến sau khi vốn là đã có chút mệt mỏi đừng xem từ vị lúc này bị đánh ngã xuống đất nhưng làm sư phó tử linh từng cho hắn vài món dùng để phòng thân b ả o bối đều bị dùng hết rồi không phải vậy từ vị t r ê n l ệ n h nhất đại cảnh giới làm sao có khả năng no đến mức một c a n h giờ dù vậy thôi minh cũng là đưa hắn chiến thắng chỉ có điều phí đi thật lâu sức lực lúc này lại tới nữa rồi một con so với từ vị còn mạnh hơn hòa hùng bay về không hề phòng bị thôi minh chính là một trận mánh liệt đánh đánh cho thôi minh liên tiếp lui về phía sau cơ hồ không chống đỡ được cung ngay thôi minh nổi giận nhưng cũng không cách nào đẩy lùi h ỏ a hùng lửa kia hùng bỏ rơi hai tay tờ răng niết miệng bước dài trước hình thái cực kỳ cuồng bạo nó khắp toàn thân hỏa diễm dẫn đốt cây tối nhất thời nổi lên ngập trời đại hỏa cứ việc thôi minh đã mấy lần bệnh trung h ỏ a hùng chỗ trí mạng nhưng cũng vẫn như cũng không thể ngăn cản h ỏ a hùng đi tới bất tiến bởi vì bốn hòa hùng chỉ là con dối cũng không phải vật còn sống mau tới hỗ trợ thôi minh thực sự không chống nổi lớn tiếng gà ghét chu một thuyền đẳng nhân lúc này mới tỉnh ngộ liền vội vàng tiến lên vây công h ỏ a hùng mà bên này nhìn thấy h ỏ a hùng đại sát tứ phương tình cảnh này t ứ vị đều sợ ngây người vốn cho là chính mình chết chắc rồi kết quả không nghĩ tới đột nhiên thiên hàng h ỏ a hùng này sức chiến đấu quả thực đáng sợ hắn dây rụa bò lên n h ẫ n nhịn cả người đau nhức muốn nhân cơ hội này đem thôi mình làm thịt nhưng mà lúc này chạy mau n à y hùng không kiên trì được bao lâu chờ từ linh sư huynh xuất quan hắn sẽ vì ngươi ra cơn giận này ngươi trước mắt chuyện quan trọng nhất hay xông xuống thần sương truyền t h n ó i từ vị cắn răng trạm đích bỏ chạy đi ngang qua đ i ề n diệp bên cạnh thời điểm nắm lấy đối phương đồng thời chạy trốn chạy đi đâu lâm chấn vân chú ý tới t ử vị động thái bước nhanh đuổi theo dĩ vang t ử vị có thể bất cứ lúc nào giết đối phương nhưng vào giờ phút này hắn đã không có sức chiến đấu chỉ có thể chật vật chạy trốn mắt thấy lâm chấn vân đuổi theo người đi trước đ i ề n diệp đẩy ra t ử vị sau đó chạm đích ôm lấy lâm chấn vân nào đ i ề n diệp nơi nào chống đỡ được lâm chấn vân tuy rằng ôm chặt lấy thế nhưng kinh khủng kia xông tới lực trong nháy mắt để hắn cả người đại xuất huyết từ vị chạy mau đừng làm cho ta chết vô ích điện diệp cắn r ă n g một cái g ắ t gao ôm lấy không chịu bông tay lâm chấn vân không nhịn được một cước đá ngã lăn hắn đang chuẩn bị tiếp tục xem chợt thấy cổ chân bị người ngăn cản túi đầu vừa nhìn rõ ràng là điện diệp máu me khắp người con mắt đều không mở ra được nhưng chết sống ô m chân của mình thứ h ố n trướng muốn chết lâm chấn vân giận tí mặt một cước dâm đi đáng thương điện diệp càng bị dấm chết từ vị nhịn đau lao nhanh tinh huyết đang thiêu đốt nhưng mà lâm chấn vân tốc độ càng nhanh hơn cấp tốc chạy tới đem từ vị một cước đá ngã lăn trên mặt đất giết người cũng là một cái công lớn lâm chấn vân cười gần một tiếng rút lợi kiếm ra đâm thẳng hướng về từ vị vâng một luồng yêu k h í đánh tới lại đem lâm chấn vân thủ bên trong lợi kiếm đánh gãy con đi t i n h con nhím tinh chờ một đám yêu tộc chạy tới bọn họ cùng lâm chấn vân c u ố n đấu cùng nhau mà thụ xuân đẳng nhân nhưng làm a n g theo trọng thương gần như ngất từ vị rời đi quẹo đi, đã i đ có ba con khổng tức đang chờ đợi rồi giao cho các ngươi thụ xuân đem từ vị đặt ở xe ô tô bên trong khổng tước mở ra đuôi xí chấm thấp bay đi rất nhanh sẽ không thấy bóng dàn bốn một bên khác ở chu một thuyền đám người vây công dưới cùng với thôi minh chủ công dưới hòa hùng rốt cũng n ã trận chiến này tổn thất chính đạo liên minh hơn mười người đệ tử mà từ vị đã sớm chạy mất dạng xem thôi minh tức đến nổ phổi hắn vẫn không có như thế chật vật quá ta khổng tức đây thôi minh rất là khó chịu có thể là vừa nãy bị kinh sợ dọa trốn đi đi một tên đệ tử trả lời không lâu lắm ba con khổng tức liền trở về thôi minh vẫn chưa vì vậy mà hoài nghi gì bốn con đ ít tinh con nhím tinh mấy người cũng chỉ cùng lâm c h ấ n vân chiến một lúc sau đó ngọc đ ỉ n h các viện binh đã tới con đ ít tinh lo lắng đợi tiếp nữa khủng chỉ phong sinh biến liền liền xuất l í n h l ư u yêu mang tới khắc tinh ma đồng phản lại ngọc đình cấp đi tới chương một trăm năm mươi bốn n g ư ơ i nghĩ thử xem kiếm này có hay không sắc bén sao trải qua trận chiến này t ư vị bị đánh lên trốn tránh ra tông tội danh đồng thời làm ẩn giấu ở nhân tộc bên trong yêu tộc lòng mang ý đồ xấu bị nghiêm trọng hoài nghi muốn làm phân liệt phá hoại liên tục b ệ n g à y ngọc đỉnh các cùng chính đạo liên minh liên thủ ở dưới chân núi trong thành chân tiến hành thảm t r ạ i nền thức tìm tòi nhưng đều không có bất kỳ hiệu quả nào t ư vị giống như là bốc hơi khỏi thế gian t ự như không bao giờ tìm được nữa bóng người của hắn rồi mà một bên khác chính đạo liên minh cũng mượn cơ hội này đối với yêu tộc tiến hành rồi một vòng mới chen ép vô số yêu tộc bởi vậy lấm máu tử thương nặng nề nhưng đối với chính đạo liên minh mà nói đây là một cái công lớn ăn mừng ba ngày ba đ ế m bốn ngọc đỉnh cấp trên lâm trấn vân mở nổi lên nhóm to bằng cái đâu biết đem từ vị hết thể hải thèm đều vơ vét đi ra trải qua tỉ mỉ thẩm tra phát hiện từ vị quả thật có lòng bất chính tội danh làm thực sau khi hải thèm bị toàn bộ đốt cháy chỉ có số ít mấy người biểu đạt bất mãn bởi vì tất cả mọi người chưa từng xem vật chứng nhưng những thanh âm này rất nhanh sẽ bị đẻ xuống rồi những này biểu đạt bất mãn các đệ tử cũng bị trục xuất xuống núi thứ đây không người nào dám lên tiếng nghi vấn con ít tinh trời yêu tộc bởi đang động loạn đêm ra tay giúp đỡ tử vị cũng bị đánh tới phản loạn tội danh mà những yêu tộc này đều là do mới tử linh mang tới sân đến bởi vậy tử linh cũng đã trở thành một đáng giá đối tượng hoài nghi nhưng bất kể như thế nào tìm cũng không tìm tới tử linh bóng người hình phạt đường các đệ tử không thể làm gì khác hơn là đem tử linh phía sau núi tiểu viện cho một cây đốt đốt không còn đương nhiên ở phóng hỏa trước bọn họ đem có giá trị tệm tất cả đều mang đi lâm trấn vân hô hảo tử linh không muốn lại trốn ở đó hiện thân đem tất cả giải thích rõ ràng mới phải đường ra duy nhất nhưng cũng không có được từ linh bất kỳ đáp lại phía sau núi vẫn là yên lặng căn bản không biết từ linh người ở đâu bên trong từ vị trốn tránh sau khi phó trưởng giáo vị trí liền hết rồi hạ xuống có người nói lâm trấn vân tự mình đi thấy lục vụ quan muốn xin hắn xuống núi nhưng cũng bị lục vụ quan cự tuyệt lâm trấn vân không thể làm gì khác hơn là để bạt dư trưởng lão dư trưởng lão cũng là thụ sùng nhược kinh biểu thị chính mình hoàn toàn không nghĩ tới sẽ trở thành phó trưởng giáo sau này nhất định hiệp trợ trưởng giáo chân nhân đem ngọc đỉnh các làm to là mạnh để ngọc đỉnh các đệ tử không bị người ngoài bắt nạt chắc lần này nói đưa tới toàn thể đệ tử nhiệt liệt tiếng vô tay mọi người đều là lệ nóng danh trọng dồn dập hô lớn lâm trưởng giáo và thuế dư phó trưởng giáo thiên thuế dư phó trưởng giáo sau khi lên đ à i ban bố một loạt mới sách lược chủ yếu thể hiện ở tăng mạnh ngọc đỉnh các đệ tử cùng chính đạo liên minh câu thông xúc tiến tình cảm song phương tích cực khai sáng mới cục diện bốn ngày này lâm trấn vân phía trước t h ă m viếng thôi minh lần trước một trận chiến sau khi thôi minh nhận lấy hỏa hùng thương tổn nằm trên giường giải lao thôi cũng vụng có từng tốt một chút rồi hả lâm trấn vân thiếu a a hỏi thôi minh k h á t tay á o một cái ra hiệu vài tên ngọc đỉnh các nữ đệ tử đem chính mình nó dậy sau đó mặc quần áo được rồi các ngươi lui xuống trước đi đi thôi minh lạnh nhạt nói vâng các nữ đệ tử dồn dập rời đi ngươi an bài mấy cái này tiểu cô nương đúng là thật biết hầu hạ người một giáo sẽ thôi minh sờ sờ trong râu mặt m à y hường hào chỉ là sắc đẹp mà hơi lần chút ngươi láo tiểu tử có phải là đem bữa nhìn nhất đều ẩn nấp rồi hả ta nào dám à trước đây ngược lại có cái gọi cổ viện nguyện nội môn đệ tử có được được kêu là một đẹp đẽ đáng tiếc là nắt dày sau đó còn chết ở trong chiến đoạn cũng rất đáng tiếc ta khi đó yêu bưng nhân g i a đưa tới cửa ta đều không đếm ngẫm lại thực sự là hối hận nói lâm trấn vân khe k h ẽ thở dài mấy năm gần đây ngọc đỉnh các nhiều lần bị người tấn công các đệ tử chết chết thương thương chạy đã chạy còn còn lại mấy cái này đã đẽ ta toàn bộ đem ra hiếu kính lao nhân ra rồi tiểu tử ngươi làm việc không được nói đúng là nói được rất đẹp thôi minh khẽ hừ một tiếng bớt ở chỗ này lừa phình ta ta nhưng là chú ý tới các ngươi ngọc đỉnh cắt trên núi còn có một vị quốc sắc thiên hương k h u y ê n quốc k h i n thành bằng sơn đại mỹ nhân ngươi nhưng để đều không nhắc đợi miệng có phải là ghi nhớ thượng nhân nhà không muốn hiếu kính ta ai lâm trấn vân lăng một hồi trận thăm dò hỏi ngài nói nhưng là cái kia tần x ư ơ n g tần trưởng lão đúng chính là nàng thôi minh gật đầu ánh mắt lóe lên một vệ thăm d ụ n g ta sống nhiều năm như vậy như nàng như vậy tiểu mỹ nhân cũng thật là hiếm thấy mấu chốt là trên người nàng vẹn à y khí chất cũng làm cho ta yêu thích vô cùng đáng tiếc ra ta nghĩ tìm nàng nói chuyện nàng để ý cũng không chịu để ý đến ta có điều càng như vậy ta càng thích lao lâm a ngươi có thể chiếm được ngẫm lại biện pháp đem nàng làm lại đây lâm trấn vân cười khổ không nói làm sao rất có độ khó thôi minh có chút bất mắn hỏi tôi h cũng vụng ngài có chỗ không biết này tần trưởng lão cũng không phải là đơn độc đối với ngài lạnh nhạn nàng đối với tất cả mọi người giữ vững khoảng cách không đ ề u tiếp xúc lâm trấn vân nói rằng nói như vậy còn là một xử nữ thôi minh con mắt càng ngày càng hưng p h ấ n lên đúng rồi ta sớm nên nhìn ra được vậy cũng không hẳn lâm trấn vân nhưng c h ầ n c h ờ nha thôi minh n ế u mày ngươi không phải mới vừa c ó n ó i nàng đối với mỗi người đều lạnh nhạt sao là như thế này cũng không sai chỉ là độc nhất một người là ngoại lệ lâm trấn vân nâng cảm trầm ngâm nói người kia gọi từ linh ta chú ý tới này tần sương chỉ có ở từ linh bên cạnh thời điểm mới có thể có vẻ rất hoạt bát như cái mới biết yêu tiểu nữ sinh n à y tần sương có phải là s ự nữ ta không xác định nhưng nàng cùng từ linh quan hệ không bình thường nhưng là thật sự cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng thường thường đơn độc ở c h u n g hai cái cũng đều là người trẻ tuổi rất khó không khiến người ta hướng về phương diện k i ế nghĩ nghe nói như thế thôi minh rất là khó chịu lên thứ linh chính là cái kia cùng từ vị quan hệ cũng rất tốt mang theo một đám yêu tộc lên núi con rùa đen rút đầu đúng là hắn lâm chấn vân gật, gật đầu thôi minh h ừ g một tiếng hiện nay hắn liền đầu cũng không dám lộ còn lo lắng h ắ n làm cái gì chỉ để ý đem tần sương làm ra xảy ra chuyện ta đến bãi bình ta nghĩ muốn làm sao lừa gạt đi lâm trấn vân lộ ra suy tư vẻ thôi mình vô vô bở vai của hắn tiếu a a nói việc này cần mau chóng làm xong ngươi công lao không nhỏ ta vừa tới thời điểm hãy cùng ngươi đã nói nho nhỏ này ngọc đ ỉ n h c á c đợi ở chỗ này có cái gì tiền đồ đem giá trị lợi dụng tất cả đều ép h ô trở tay bán lại theo ta đi chính đạo liên minh phát tải lấy cho ngươi tư lịch làm một người cung phụng dự bị thừa sức đến thời điểm mong rằng thôi cung phụng ngài nhiều dẫn ta nguyện một đời một kiếp khi ngài môn hạ chó lâm trấn vân liên bận bịu quỳ xuống l ạ dễ bàn dễ bàn thôi minh đắc ý cười to đúng rồi lần theo từ vị một chuyện t r a được thế nào rồi tìm tới hắn tung tích sao thôi minh lại hỏi lâm trấn vân lắc đầu nói nói ra thật xấu hổ chúng ta đem phụ cận năm trăm dặm đều lục xoát khắp kết quả kẻ này theo người bốp hơi rồi tựa như một điểm dấu vết cũng không có sớm nên ra tay đưa hắn giết đều tại ngươi quá do dự kéo dài tới hiện tại thôi minh hừ một tiếng lâm trấn vân bất đắc dĩ nói ta kiên kỵ thực lực của hắn luôn muốn lấy hợp lý phương thức trục xuất không muốn chọn dùng bạo lực đi tới bước đi này cũng là không thể làm gì sợ cái gì có chính đạo liên minh chỗ dựa hắn một nho nhỏ hóa thần cảnh yêu tộc còn có thể lật ra ngày hay sao thôi minh rất là khinh thường nói vẫn là thôi cung phụng ngài có thấy xa ta là ánh mắt quá ngăn cạn lâm t r ấ n vân đầu tiên là đ ị n h nọt thổi phông một câu chật lại mặt lộ vẻ vẻ ưu lo ta hiện tại liền khá là sợ sệt lo lắng kẻ này lúc nào cũng có thể sẽ báo thù đánh tới đến thời điểm lại nên xử trí như thế nào đây nghe nói như thế thôi minh không khỏi bật cười náo loạn đường này ngươi liền lo lắng chút chuyện nhỏ này thôi cung phụng ngài tay mắt thông thiên đối với ngài tới là đây đương nhiên là việc nhỏ nhưng đối với ta tới nói nhưng là quan hệ đến sinh tử đại sư a mong rằng thôi cung phụng có thể chỉ điểm vài câu lâm trấn vân cười khổ nói cũng vậy đối với lâm trấn vân lính hot, mình hót thôi minh rất là được lợi gật gật đầu kỳ thực chuyện này đối với ngươi tới nói cũng không phải đại sự hắn ở trên núi đảm nhiệm phó trưởng giáo lúc cũng không có thể đem ngày lật ra h ú n g chi bây giờ còn thành truy nã trọng phạm bây giờ từ vị đã là chó mất chủ chỉ cần hơi thêm đề phòng không cần quá mức sợ sệt hắn chịu rất nặng thương tuy rằng để hắn may mắn chạy trốn nhưng không có mấy năm chữ a thương là không tốt đẹp được chờ hắn thương lành sau khi lại trở về báo thủ ngươi cũng sớm đã theo ta đi chính đạo liên minh rồi ngọc đỉnh các sau này với ngươi không hề tương quan h nói tử ta Tổng vị và vào yêu chuyện liên quan làm sao phá hoại liền làm dám minh sao sao hoại hoại, đạo phá phá không hắn chính chứ. ngươi nôi đến xông gì. c ta bảo đảm n g ư ơ sợ cái gì thôi i tiểu ể u yêu một vật, a ha ha. h Nói, t minh bắt đầu cười lớn lâm trấn vân nhất thời đại hỷ luôn m a i bái tạ nói thôi cung phụng ngài một lời nói thực sự là ta chỉ lộ minh đèn a ta đã rộng rãi sáng sủa lại không thể nghi ngờ hoặc rồi kiếp này chỉ nguyện hầu hạ ở ngài dưới chân mong rằng cung phụng ngài không chê rất tốt rất tốt tôi minh hài lòng cười nói từ vị tiểu quỷ kia chuyện hư hỏng sẽ không cần nhiều quan tâm ngươi bây giờ đích đáng vụ chi gấp chính là đem tần sương cái k i a tiểu mỹ nhân cho ta làm ra đây là trọng yếu nhất chuyện tình sau khi chuyện thành công ta không thiếu được chỗ tốt của ngươi đây là ta chuyện nên làm không dám nhận phần thưởng lâm trấn vân liên bận bị vui vẻ nói bốn trở lại trưởng giáo cung điện sau khi lâm trấn vân lập tức mời tần sương mở hội nói có chuyện quan trọng muốn thương lượng nhưng mà tần sương nhưng p h ả i người đáp lại nói nàng muốn bế quan sẽ không tới tham gia hội nghị rồi vảnh lâm trấn、vân、vũ bàn một cái rất tức giận nói nha đầu này dở trò quỷ gì lên làm trưởng lao sau khi sẽ không có quản quá một cái r a dáng chuyện tình hiện tại tông môn cần nàng nàng nhưng lược trọng trách không làm này như nói sao người tuổi trẻ bây giờ a thực sự là càng ngày càng không muốn chịu khổ rồi đúng vậy a đúng vậy a cái này tần xưng a ỉ vào chính mình tu vi cao luôn bế quan chuyện gì cũng không quản trước đây cũng còn tốt tình cờ còn có thể lộ cái diện từ khi từ vị trốn tránh sau khi ta sẽ thấy cũng chưa từng thấy bóng người của nàng tiểu nha đầu này tuổi còn trẻ làm sao như thế yêu lười biếng đây nàng là đinh trưởng giáo thu nghĩa nữ vẫn là đệ tử thân truyền Thân này, ta phận này, vẫn các trưởng lão nghị i đ luận sôi nổi lâm trấn vân nhưng là khoát tay háo một cái cũng không có đáp ứng đề nghị này mà là mang theo một nhóm lớn người trực tiếp chạy tới tần sương đậu phủ tần sương đậu phủ tất cả đều là nữ đệ tử ở lâm trấn vân an bài xuống ngọc đỉnh các đa số nữ đệ tử đều cùng chính đạo liên minh có quan hệ thân mật nhưng là có một số ít nữ đệ tử không muốn làm như vậy các nàng không chỗ có thể đi tần sương liền chứa chấp hạ xuống chăm nom đậu phủ nhìn thấy lâm trấn vân mang theo một nhóm lớn trưởng lão quản sự cùng đệ tử khi thế hùng hổ dáng vẻ các nữ đệ tử đều theo bản năng mà nhấn ở càn kiếm làm gì làm gì nhìn thấy lâm trưởng giáo còn không q u ỳ xuống muốn đậu thủ các ngươi thực sự là thật là to gan tần sương trưởng lão thực sự là quá quán các ngươi dẫn đến các ngươi không có giáo dưỡng các ngươi đều nên hào hào tiếp thu tư tưởng giáo dục không phải vậy sau đó có thể làm sao bây giờ liền trụ cột nhất tôn kính trưởng bối cũng sẽ không các quản sự dồn dập quát lên các nữ đệ tử hai mặt nhìn nhau chỉ được đan đầu gối lệ hạ xuống các nàng cũng đều biết thật muốn động lên tay đến mình không phải là lâm trưởng giáo đám người đối thủ thần sương trưởng lao đây nàng đi nơi nào ta muốn thấy nàng lâm trấn vân tử t ổ n nói trưởng lao nói nàng muốn mế quan không khách khí khách một tên nữ đệ tử hồi đáp lâm trấn vân mặt lộ vẻ mấy phần không thích chúng ta là khách lạ sao thực sự là quá không ra gì rồi ta là nhìn tần sương nha đầu này lớn lên vì lẽ đó bình thường đợi nàng tương đối rộng rãi không nghĩ tới nàng bây giờ là càng ngày càng kỳ cục tối thiểu tôn trọng đều không có điều này làm cho ta rất thất vọng hiện tại thông môn có món cao cấp nhất đại sự cần thương lượng nàng là ngọc đỉnh các t r ư ở n g lão lại là thực lực đứng đầu đám người kia tại sao có thể vắng chỗ hội nghị đây lập tức gọi nàng đi ra liền nói ngày hôm nay không phải thấy không thể đây là trưởng giáo chân nhân mệnh lệ lâm trấn vân quát lớn nói một tên nữ đệ tử không thể làm gì khác hơn là tiến vào viện báo cáo việc này chỉ chốc lát sau nữ đệ tử đi ra biểu hiện cổ quá nói tần sương trưởng lão ở phía sau trong r ừ n g trúc nói muốn đơn độc thấy lâm trưởng giáo những người khác một mực không được đi vào làm càn lẽ nào có lý đó nàng tần sương trong mắt còn có chúng ta những trưởng đối này sao Cứ việc đều lâm trấn ư xem xem, cái cái vân vừa qua đến liền chỉ vào tần sương cởi ư mắng chúng ta ở bên ngoài bận bịu đến trời đất mù mịt ngươi ngược lại tốt ở mảnh này trong rừng trúc nhỏ dương dương tự gác ôi ta muốn là có thể như n g ư ơ i như thế tiêu sái là tốt rồi hắn ngồi ở tần sương đối diện trên băng đá cho mình rót chén t r à khẽ thở dài có lúc ta thật cảm giác mình lão lực bất tỏng tâm rồi vì lẽ đó ta à gần nhất một mực bồi dưỡng một nhóm người mới luôn muốn đem trên người những này trọng trách giao cho người trẻ tuổi đợi được người trẻ tuổi trưởng thành sau khi ta liền đem trưởng giáo vị trí n h ư ờ n g lại sau đó gửi gắm tình cảm với sơn thủy trong lúc đó dưỡng dưỡng cá treo treo chim sinh hoạt nhiều thích gì à người đã già sau khi liền điểm ấy hứng thú ham muốn con người của ta đối với quyền lực cùng của cải một điểm cũng không hứng thú nói ra không sợ ngươi chê cười ta à hiện tại đầy đầu đều là nghĩ về hưu sau khi sinh hoạt ha ha ha lâm trấn vân một mình cười nói nhưng mà tần sương vẫn chưa phản ứng hắn lâm trấn vân bị mất mặt lại nhẹ nhàng thở dài nói ta nói tần sương à hiện tại tông môn có rất nhiều chuyện cần ngươi hỗ trợ đây ngươi làm sao có thể l ư ợ c trọng t r á c h đây ta vốn làm lớn khoảng thời gian này đem ngươi bồi dưỡng lên sau đó để bạt ngươi vì là phó trưởng giáo ta cùng dư phó trưởng giáo niên kỷ linh đều quá lớn ta kế hoạch về hưu hắn đây cũng không có tâm tư làm trưởng giáo chân nhân hiện nay ngọc đỉnh các cần nhất chính là giống như ngươi vậy trẻ tuổi trưởng giáo ý nghĩ của ta là ngươi khoảng thời gian này nhiều độ mạc vàng lưu manh tư lịch chờ thời cơ thành thục sau khi ta liền để ngươi làm trưởng giáo chân nhân chỉ có điều khoảng thời gian này ngươi khả năng liền muốn khổ cực một ít ý của ngươi như thế nào nói xong lâm trấn vân dùng thăm dò vẻ mặt nhìn tần sương tần sương không đáp lời mà là cầm lấy trên bàn đá bội kiếm nắm nhẹ cặp kiếm ông long chỉ nhẹ nhàng một rút liền phát ra tiếng rồng n â m h ả o kiếm lâm trấn vân không nhịn được cảm k h á i nói ngươi nghĩ thử xem kiếm này có hay không sắc bén sao tần sương n h e g i hỏi làm sao tí đầu của ngươi Thần tựa Trưng Trưng như cười mà không phải Sương nói. cười cười nói, nói mà lâm, lâm trấn vân cười khăn nói ta như là đang nói đ ù a sao thần sương nhìn kỹ lấy hắn từng chữ từng chữ hỏi như như lâm trấn vân cái chán t o á t ra mồ hôi lạnh hắn thầm kêu gay go chính mình lên cái kế hoạch lớn thân thể lặng lẽ làm ra phòng ngự tư thái chuẩn bị bất cứ lúc nào thoát đi nơi đây vô dụng tần sương nhưng là lơ đang nói ta muốn là muốn giết người n g lâm, lâm chấn vân nuốt g t n ngủ nước bọn ngoài đám cười khăn g nói ta đây lần đến là muốn mời ngươi tham gia hội nghị không biết chuyện gì chọc giận ngươi không vui lúc trước ta cái kia lời nói cũng đều là thật tâm thành ý ta đúng là muốn đem vị trí trưởng giáo tặng cho ngươi ngươi chuẩn bị nắm bộ này nói thuật lựa gạt bao nhiêu người đây vẫn là nói ngươi đang ở đây bắt ta cùng từ vị cũng làm thành kẻ ngu si đối xử thần sương nhẹ g i ọ n g nói từ vị đó là chính mình tìm đường chết nhất định phải trốn tránh gia tông ta có thể có biện pháp gì ta lúc đó s á t s á t thực thực là muốn chuyện ngôi cho hắn nhưng hắn chính mình không h a n g hái a lâm trấn vân lộ ra khổ não vẻ hiện tại hắn chạy mà trên núi có tiền đồ nhất người liền đến với ngươi vì lẽ đó ta mới có thể ký thác hy vọng vào ngươi này có lỗi gì ngươi thượng vị tới nay làm những tia chuyện ác chẳng lẽ còn cần ta thuật lại một lần sau thần sương lạnh nhặt nói lâm trấn vân lau mồ hôi nói ta cũng là lần thứ nhất quản lý tô n g môn khẳng định có không làm địa phương nhưng ta có thể bảo đảm ta ước nguyện ban đầu là vì đệ tử cân nhắc tuyệt không nhị tâm dừng một chút hắn vừa khổ cười nói chỉ có điều có lúc lòng tốt là sẽ làm chuyện xấu cái này cũng là ta vẫn cho là đều cảm giác mình cũng không thích hợp làm trưởng giáo chân nhân mà cần chọn người nối nghiệp nguyên nhân thu hồi ngươi bộ này nói thuật thần sương bình tĩnh nói ta thật sự lâm trấn vân còn muốn ngụy biện mạnh thần sương trực tiếp một chiêu kiếm chép tới quay về lâm trấn vân cánh tay cắt ngang mà xuống lâm trấn vân chỉ cảm thấy cánh tay của chính mình một trận băng hàn cả người lỗ chân lông đứng t r ồ n g ngựa chưa kịp hắn phản ứng lại cánh tay phải của chính mình cũng đã bị chém đứt rồi a lâm trấn vân phát ra tiếng kêu thảm lại phát hiện âm thanh lan truyền không ra đi là tần x ư ơ n g phong tỏa vùng không gian này l ê n k e n lâm trấn vân liên ghế đá ngã nhào trên đất hắn lúc này khoanh tay cánh tay nhưng vẫn cứ không ngừng chảy máu mặt như g i ấ y vàng từ lâu không giống t r ư ớ c thong rong như vậy rồi ngươi ngươi dám dĩ hạ phạm thượng lâm trấn vân khó có thể tin nà mơ cũng sẽ không nghĩ đến tần sương dĩ nhiên sẽ động thủ thật đem chính mình chém tới một tay cứ việc tu sĩ tứ chi tách ra sau khi có thể tục trên nhưng tần sương loại hành vi này hiển nhiên là một loại rất lớn đi quá giới hạn thân là trưởng giáo chân nhân lâm trấn vân cảm nhận được lớn lao nhục nhã chỉ t i ế p thực lực của hắn cùng tần sương cách biệt q u á xa bằng không đã sớm tiến lên liều mạng ta vốn nên một chiêu kiếm chém n g ư ơ i nhưng vẫn là muốn đem mạng n g ư ơ i để cho từ sư minh xử lý t ầ n sương nhẹ giọng nói từ sư minh từ vị lâm trấn vân âm thanh khàn khàn nói t ầ n sương lắc đầu không là từ linh sư minh lâm trấn vân trong mắt hơi co g i lại kỳ thực hắn kiên kỹ nhất người chính là từ linh rồi từ vị cứ việc cũng mạnh hơn chính mình nhưng lâm trấn vân có thể thỏa thích giao động hắn từ vị lần này bị bức ép đến bị trọng thương sơn kể bên chiếc cảnh đều là dễ tin lâm trấn vân lời nói nhưng là đang đối mặt từ linh thời điểm lâm trấn vân tổng cảm giác mình bị xem thấu từ đầu tới đôi u đều bị nhìn ra rõ rõ ràng ràng nếu như từ vị phải không hiểu chuyện bị lừa xoay quanh như vậy từ linh chính là chẳng muốn đ ộ n g thủ mặc hắn tự lo lấy lâm trấn vân lên làm trưởng giáo chân nhân vừa vặn đổi tới từ linh bế quan này vừa bế quan chính là vài tháng khoảng thời gian này lâm trấn vân đem ngọc đỉnh các khiến cho hồng bét thậm chí bên trong mâu thuẫn muốn so với đinh trưởng giáo thời kỳ còn muốn càng to lớn hơn lâm chấn vân, vân hiện nay đem hy vọng tất cả đều ký thắc vào thôi mình trên người chỉ ngóng nhìn sớm ngày tùy tùng đối phương đi chính đạo liên minh đến lúc đó từ linh cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không dám khiêu khích chính đạo liên minh mỗi lần nghĩ tới đây lâm chấn vân nội tâm mới có thể cảm thấy một kia an lòng tần sương người thân là trưởng lão nhưng đối với ta cái này trưởng giáo ra tay đánh nhau còn đoạn ta một tay lớn như vậy n ị c h không ngờ chuyện này ta coi như không truy cứu những người khác cũng sẽ không đáp ứng lâm trấn vân cắn răng phẫn hận nói tần sương lắc đầu nói từ khi t ử vị bị các ngươi đuổi xuống sơn sau khi ta đối với ngọc đình các đã không hề lưu l u y ế n tri tâm ngươi yêu thế nào liền thế nào lần này chỉ là cho ngươi một nhắc nhở d á m to gan lần thứ hai phi ta thua thiệt người là ngươi lâm trấn vân t u n g có muôn vàn đoán hận lúc này cũng chỉ có thể nhặt lên cánh tay xoay người rời đi lâm trưởng giáo lúc này tần sương kêu hắn lại như ngươi vậy bài trừ dị kỷ bóc lột đệ tử nịnh bợ người ngoài trong lòng có từng có nửa điểm áy náy chi tâm lâm trấn vân hít sâu một hơi không hề dừng lại một chút nào hóa thành một vệ bóng đen tránh ra rừng trúc cùng ti các trưởng lao chỉ nhìn thấy lâm trấn vân bóng người từ giữa không trùng n à qua từng đạo từng đạo vết máu rơi xuống tất cả mọi người mặt lộ vẻ giật mình vẻ vội vã đuổi theo lâm trấn vân còn không có bị thiệt thòi lớn như vậy huống chi hắn hôm nay là trưởng giáo chân nhân thân phận ở ngọc đỉnh các nói là một không hai tồn tại nếu như bị một tên trưởng lao chém cánh tay truyền đi uy nghiêm ở đâu mặt mũi ở đâu bởi vậy lâm trấn vân đối với chuyện này nói năng thận trọng hắn cũng tạm thời cũng không tính truy cứu tần xương trách nhiệm dù sao đối phương là thôi mình coi trọng người không dám chuyên động tuy rằng lâm trấn vân không nói các trưởng lão cũng đều hiểu ngầm bảo thủ bí mật、này. thế nhưng tần sương một chiêu kiếm chém lâm chấn vân thủ cánh tay một chuyện hay là đang ngọc đỉnh các dần dần truyền lưu mở ra các đệ tử cũng biết chuyện này chém thật tốt lao g i ả chết tiệt này chứng đã sớm đáng chết rồi tần sương trưởng lao cuối cùng cũng coi như thay chúng ta mở miệng ác khí mỗi ngày nói cái gì ngọc đỉnh các cuộc khởi chúng ta những ngày tầng dưới c h ó t đệ tử tháng ngày nhưng là càng ngày càng tệ lời nói không chút nào khoa trương ta cảm thấy này lâm chấn vân còn không bằng đinh trưởng giáo đây đúng vậy à đinh trưởng giáo tuy rằng cũng là rất lớn c á ác nhưng hắn tại vĩ lúc cũng không có cái gì áp bức cùng bóc lột càng không có người ngoài bắt nạt chúng ta chúc lao già chết tiệt này chứng chết sớm một chút các đệ tử ngầm dồn dập khen hay nhưng ở bề ngoài hay là muốn làm dáng một chút không ít đệ tử đại biểu đi vào thăm viếng lâm t r ư ở n g giáo sau khi trở về lắc đầu thở dài ôi lão già chết tiệt này chứng tay đã tiếp được rồi không chết được thực sự là thật là đáng tiếc còn nói đồn đại là giả tần sương trưởng lão với hắn cũng không có phát sinh bất kỳ xung đột lời này ai tin a tần sương trưởng lão thực sự là dung a ít ít ít chúng ta muốn làm rồi lại cũng không dám làm ra sự tỉnh lại nói tần sương trưởng lão sân đã bị hình phạt đường người hoàn toàn vây quanh ngụ ở hạn chế tự do ra vào rồi hy vọng nàng có thể vượt qua cửa này đi các đệ tử dặn dò nói rằng bốn lâm trấn vân tuy rằng ở bề ngoài nhân nhượng cho b i ế n chuyện không có đem tình thế mở rộng nhưng ngầm địa cũng đã an bài hình phạt đường để nghiêm khoan tự mình dẫn người đem tần sương ở lại tiểu viện bao quanh vây nốt trong sân người bao quát tần sương bản thân đều bị hạn chế xuất hành điều này làm cho các nữ đệ tử đều rất tức giận nhưng lại không thể làm gì tần sương lúc này cũng không có tâm tư bế quan nàng có thể bất cứ lúc nào dết ra ngoài nhưng là không cần phải vậy đứng phía trước cửa sổ yên lặng nhìn một lúc liền hóa thành một tia khói trắng tung bay mà đi lâm trấn vân làm như vậy đối với nguyên anh cảnh trở lên tu sĩ không có bất kỳ tác dụng gì chỉ dựa vào nhân lực bảo vệ làm sao có khả năng thủ được nhưng như hắn người như thế ở địa vị cao chờ lâu liền yêu thích làm chút mặt ngoài công tác đến thể hiện quyền lực của mình đặt đến uy hiếp hiệu quả như vậy liền làm cho người ta một loại cảm giác ta lâm trấn vân tuy rằng bị tần sương chém một tay nhưng nàng cũng phải trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi hạn chế xuất hành mãi đến tận nhận sai một ngày kia mới thôi bảo toàn bộ mặt thể hiện trưởng giáo chân nhân quyền lý tính rời đi tiểu viện sau khi tần sương cũng không có đi tìm lâm trấn vân kiến thức mà là trực tiếp đi tới phía sau núi lúc này phía sau núi thực sự là vắng vẻ không một người đứng một mảnh bị hỏa thiêu đến cháy đen phế tích trước tần x ư ơ n g trong lúc nhất thời nỗi lòng phức tạp nơi này từng là từ linh tiểu viện nàng ở đây vượt qua vui vẻ nhất khó quên một quãng thời gian lúc này lại đã bị một cái đại h ỏ a đốt cháy sạch xanh xanh ngay ở mấy tháng trước nàng còn đang trong tiểu viện cùng từ linh đối với bàn uống trà trò chuyện với nhau thật vui khi đó hai người đều cho rằng đ i n h trưởng giáo chết rồi ngọc đỉnh c á t sẽ tỏa sáng tân sinh coi như không thể thành thế gian đệ nhất đảng đại tông môn nhưng nhất định có thể cái trước đẳng cấp kết quả lại là như vậy bên trong mâu thuẫn tích góp thành nhanh ngược lại so với đinh trưởng giáo thời kỳ càng suy yếu rồi thần sương cũng không phải một am h i ể u thống trị tông môn người làm cho nàng làm trưởng lao t r ư ớ c vốn là có chút làm người khác khó chịu lúc đó nàng còn cùng từ linh đ oán g i ậ n quá nhìn thấy ngọc đỉnh các bây giờ như vậy tần h sương cũng không biết nên làm thế nào cho phải nàng vốn định rời đi luôn trời cao đất rộng làm sao đều so với t r ợ ở ngọc đỉnh các cường có thể vừa nghĩ tới chính mình trong sân cái kia hơn m ộ ư ơ i người nữ đệ tử tần h sương cũng có chút bất nhân tâm chính mình một khi rời đi các nàng sẽ đối mặt thế nào nguy hiểm thần sương tu luyện là thái thượng vong tình lục không giả vong tình không phải là vô tình chỉ là thanh tâm mắt sáng từ đầu tới cuối duy trì tương đối bình tĩnh lý tính tâm cảnh nếu thu r ồ i những tia nữ đệ tử ở trong sân cái kia tần sương tự nhiên là phải bị trách cái này cũng là là một người tu tiên giả cơ bản nhất chức trách lúc trước nàng mới vừa bị đinh trưởng giáo trọng dụng p h ả i đi hạ sơn diện cướp mạc vàng không muốn phối hợp đệ tử mà càng muốn bảo vệ bách tính không bị xâm hại bây giờ cũng giống như vậy bảo vệ nhỏ yếu người là ta bối tu sĩ chức trách nghĩ tới đây tần sương không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng quay về phế tích sân nhẹ giọng nói từ sư huynh ngươi không ở nơi này đoạn thời gian tông môn cũng đã lung ta lung tung rồi n g ư ơ i bây giờ ở chỗ nào hy vọng ngươi có thể nhanh chóng trở về ở ngươi trở về trước ta sẽ tận ta có khả năng bảo vệ tốt đệ tử nói xong thần x ư ơ n g c h ạ m đích rời đi phía sau núi bốn không gian thạch bên trong thứ linh chính đang gia tăng tu luyện bế quan không năm tháng nhưng hắn tính toán ngoại giới mới qua thời gian m ư ờ tháng lần bế quan này thu hoạch rất nhiều dĩ nhiên để hắn đột phá đến hợp thể cảnh trung kỳ còn dư lại cũng chỉ có đem cảnh giới vững chắc sau đó xuất quan cũng không biết lâm chấn vân lão già kia đem tông môn quản lý đến ra sao nếu như tất cả mạnh khỏe tử linh còn có thể cân nhắc tiếp tục bế quan mãi đến tận một hơi đột phá độ kiếp cảnh mới thôi nếu kẻ này quản lý không làm cái kia tử linh thì có cần phải nói đạo nói tử linh luôn cảm thấy l a o già này có điểm không đúng trước đây cũng vẫn rất tốt chỉ là bị tuyển chọn đời mới trưởng giáo chân nhân sau thật giống đã xảy ra chút biến hóa lần trước tự mình đến nhà dựa vào xin lỗi danh nghĩa yêu cầu hủy sơn đại trận khẩu quyết loại này nhìn như k h á c h khí nhưng nói thuật trên nhưng công khai đưa ra yêu cầu hành vi rất để tử linh k ó chịu chỉ có điều tử linh lúc đó không với hắn tính toán một mặt là lâm trấn vân đúng là phải làm trợn cho h ắ n cũng là phải mặt khác cũng là từ linh lúc đó muốn bế quan không muốn tại đây loại việc nhỏ trên dây dưa rốt cục vững chắc xuống rồi thứ linh trường t h ở phào nhẹ nhõm mở mắt ra lần bế quan này hắn đoạt được lĩnh ngộ rất nhiều đến nhanh đi ra ngoài đem lĩnh ngộ được kinh nghiệm chia sẻ cho tần sương cùng từ vị cũng không phải hắn đ í c h kỷ thiên vị người mình chỉ là ngọc đỉnh cắt trên núi chỉ sợ cũng chỉ có hai người này có thể nhanh chóng lý giải hắn nói tới cũng được có ích nghĩ tới đây hắn tử không gian thạch bên trong đi ra đang muốn trở lại tiểu viện của mình đem tần sương trước gọi lại đây uống hai chân trả nói chuyện tâm tình nhưng là hắn mới vừa đem không gian thạch thu lại liền thấy được một mảnh bị đốt cháy k h é t phế tích xảy ra chuyện gì ta đến nhầm địa phương thứ linh có chút s ữ n g sở đây không phải tiểu viện của mình a hắn nhớ tới đang bế quan trước hòn đá không gian này rõ ràng liền ẩn nó ở tiểu viện phụ cận làm sao vừa ra tới liền đổi địa phương chẳng lẽ hòn đá không gian này còn có tự động di động công năng chức năng hàm sao thế nhưng rất nhanh thứ linh liền phát hiện không được bình thường bởi vì thông qua cảnh vật chung quanh rất đúng so với cùng với bay đến giữa không trùng thông qua thượng đế thị giác quan sát hắn phát hiện đây không phải nơi khác chính là ngọc đỉnh các phía sau núi mà trước mắt gái này đốt cháy khét sân đúng là mình tiểu viện thứ linh cảm giác mũi đều phải tức điên rồi khá lắm chính mình đóng cái quan nhà bị đốt hắn d ầ u gì cũng là cứu vớt ngọc đỉnh các công thần lớn nhất ai dám làm chuyện loại này chỉ là một đoạn thời gian không ở nhà mà thôi đáng giá n ư ớ nhà tức chết cá nhân nhìn nguyên bản cả vườn tử dự thảo bây giờ tất cả đều không còn từ linh đau lòng a vậy cũng đều là thiên tài địa bạo hơn nữa vùng đất này cũng đều là bị linh t h ủ y đúc trôi qua bây giờ bị này đại hỏa một đốt trực tiếp thành đất k h ô cằn từ linh càng nghĩ càng giận liền lấy ra chiêu yêu phiên hướng về thiên nhất đúng đưa nhất thời bốn phương tám hướng yêu vật chúng liền tụ hợp lại đây chiêu này yêu phiên là nữ hoa nương nương nắm giữ vật có thể hiệu lệnh thiên hạ về yêu lúc trước đắc kỷ chờ tam yêu chính là về chiêu này yêu phiên quản lý từ linh thông qua đánh dấu hệ thống lấy được vật ấy hắn đã từng thử nghiệm c h i ê u đắc kỷ nhưng cũng không có được hưởng ứng nghĩ đến đắc kỷ không ở nơi này phương thiên địa hoặc ở tiên liên giới chỉ có thể chờ đợi phi thăng tri hậu lại xác định suy đoán có chính xác không rồi tứ linh động tác không có bao lớn chỉ là đem phía sau núi bảy yêu tụ hợp lại đây những năm này tứ linh ở tại phía sau núi ngoại trừ bồi dưỡng tử vị ở ngoài còn chiếu cô bốn phía một ít sinh linh bé nhỏ trong đó không ít đã luyện hóa ra linh trí chỉ là vẫn chưa thể trưởng thành hình người bây giờ nghe được triệu hoán dồn dập chạy tới b á i kiến t h ể của ta tứ linh sư tôn mấy tháng không gặp chúng ta rất là nhớ nhung a b ậ y yêu chúng dồn dập nói rằng tứ linh chỉ chỉ phía sau phía tích các ngươi ở đây sinh hoạt có từng biết ta không ở nơi này đoạn thời gian là ai đốt phòng của ta là ngọc đỉnh các đệ tử h ì như n h là hình phạt đường bọn họ nói sư tôn ngại phạm vào cái gì tội lớn chúng ta vốn là muốn ngăn trở nhưng bọn họ thực lực mỗi người đều so với chúng ta mạnh chúng ta chỉ có thể nhịn khí thôn thanh mong rằng sư tôn thứ l ỗ i bọn họ không chỉ có n ố t nhà còn đem có giá trị pháp khí cùng dược thảo tất cả đều cho mang đi thực sự là đáng ghét bởi yêu chúng nhất thời liễu gia liễu diễu nói ra chương một trăm năm mươi sáu để tần sương làm phó trưởng giáo chương một trăm năm mươi sáu để tần sương làm phó trưởng giáo bắt đầu đánh dấu quý hoa bảo điện ta đem nó ném trải qua bởi yêu chúng thuyết minh bỏ ra đầy đủ một canh giờ từ linh rốt cuộc h i ể u rõ sự tỉnh đầu đôi câu chuyện lúc này hắn mới biết nguyên lai ngọc đỉnh các bên trong đã loạn thành bộ dáng này cũng mới biết t ừ vị đã bị đổi u xuống s ơ n đi trọng thương sống chết không rõ thần sương cũng bị hạn chế tự do thân thể mà bị chính mình mang tới sơn tới con nết tình trợ yêu tập môn cũng mang theo khắc tinh ma đồng hạ sơn t r á n h họa đi tới đáng h ậ n nhất vẫn là chính đạo liên minh cùng ngọc đỉnh các đệ tử mâu thuẫn bây giờ ngọc đỉnh các đệ tử đang đứng ở nước sôi lửa bỏng trong lúc đó mà chính đạo liên minh nhưng l ạ ăn ngon mặc đẹp trải qua so với thần tiên còn muốn thoải mái càng có một tên con chuột tinh nghe t r ộ n đến lâm chấn vân cùng thôi minh dự định liên thủ lại đem ngọc đỉnh các b á n đi sau đó cùng đi chính đạo liên minh loại này loại hành vi thậm chí muốn so với trước đây đinh trưởng giáo còn muốn càng ác liệt thứ linh nghe xong nhất thời yên lặng hắn biết lâm chấn vân khả năng bị quyền lực t hưu tâm tâm thái đã xảy ra một chút biến hóa nhưng không nghĩ tới ngăn ngắn thời gian m ấ y tháng dĩ nhiên đã đến cái trình độ này hắn p h ấ t tay để bầy yêu tối lui chấm ngâm một lúc hướng về tần sương nơi mà đi cho tới t ử vị bốn thứ linh nói không lo lắng đó là không thể nào nhưng bởi vì tay cầm chiêu yêu phiên có thể nhận biết thiên địa yêu tộc bởi vậy hắn nhận ra được từ vị sinh cơ vẫn chưa tách ra chỉ là có chút yếu đớt sợ là ở nơi nào đó nơi kín đáo dưỡng thương tạm không có sự sống chi y ê u bởi vậy t ứ linh cũng không đội vã tìm hắn hay là trước xử lý trước mắt chuyện càng cần thiết chỉ chốc lát sau t ứ linh liền tới đến tần xương tiểu viện quả nhiên như bầy yêu chúng nói như vậy bên ngoài sân nhỏ diện bốn phương tám hướng đều có hình phạt đường đệ tử tại khán thủ mà hình phạt đường đường chủ nghiêm văn càng là tự mình ở lối vào cửa chính toa trấn lúc này hắn chính đang nửa nằm uống trà phía sau còn có hai tên đệ tử ở truy bay rất là thích t đường chủ chúng ta muốn thủ tại chỗ này bao lâu a càng thủ càng sợ sệt đúng vậy a đúng vậy a n à y tần sương trưởng lão nhưng là nổi danh tuyệt tình tàn nhẫn đến có thể chặt đ ứ ớ c trưởng giáo chân nhân cánh tay chớ nói chi là chúng ta nếu như chọc giận nàng sẽ không phải phát dầu ngay cả chúng ta một khối thu thập chứ ôi này quỷ sai chuyện các đệ tử khóc không ra nước mắt nghiêm khoan nhưng là những mày rất là bất mãn phê bình nói các ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy đây chính là lâm trưởng giáo tự mình ra lệnh chúng ta tuân thủ một cách nghiêm chỉnh là được việc này nếu như làm xong đó chính là một cái công lớn nói hắn nhỏ giọng c ư ờ i hát hát nói không dối gạt các người nói ta đã chiếm được bên trong tin tức này tần sương trưởng lão lập tức liền cũng bị cách trước khoảng không xuống t r ư ở n g l ã o vị trí chính là ta nghiêm khoan ta nghiêm khoan đi tới n à y hình phạt đường đường chủ vị trí cũng không phải liền khoảng không rơi xuống các người nếu như ai biểu hiện được không chắc người đường chủ này bảo tọa liền đến thiên ai tới ngồi cho tới tần sương trưởng lão m à kha kha nàng cũng mới nguyên anh cảnh m à thôi dù cho chúng ta trưởng giáo chân nhân không phải là đối thủ của nàng lẽ nào nàng còn có thể đánh thắng được thôi cũng p ụ n g chơi sập xuống còn có chính đạo liên minh đầy đây sợ cái gì đều cho ta h ả o h ả o đứng thẳng ta muốn xem thật kỹ các ngươi biểu hiện nghiêm khoan rung đùi đắc ý nói nghe nói như thế các đệ tử mỗi một người đều phấn khởi cực kỳ quét qua lười nhác thái độ liền ngay cả bước đi đều là đạp lên đi nghiêm rất là quy phạm núp trong bóng tối t ử linh lắc lắc đầu ngọc đỉnh các loại này tăng lên trên cơ chế dễ dàng nhất sinh sôi tham hủ sớm muộn phải ra khỏi vấn đề bất quá hắn hiện tại cũng không dỗi danh công phu quản n h ữ n g này làm cái pháp lách vào tần sương tiểu viện trong rừng trúc thần sương cùng hơn mười người nữ đệ tử đang thương lượng nói thần sương cũng rất rõ ràng chính mình tình cảnh tuy rằng ngọc đình cắt trên dưới bao quát lâm chấn vân ở bên trong không có người nào là đối thủ của nàng nhưng còn có một chính đạo liên minh ở bên mắt nhìn chằm chằm chính đạo liên minh cũng chẳng có gì chỉ có cái kia tôi h m ì n h tần sương rất rõ ràng mình không phải là đối thủ của hắn cái này cũng là hình phạt đường có lá gan phái người ở bên ngoài vây thủ nguyên nhân tần sương đương nhiên không thể ngồi chờ chết nhưng nàng sẽ không một thân một mình rời đi đầu tiên muốn an bại thật trong sân những nữ đệ tử này nếu đồng ý cùng chính mình đi nàng k i ế thì sẽ mang theo rời đi nếu không đồng ý rời đi ngọc đình cắt tần sương cũng sẽ không làm thêm giữ lại vừa bắt đầu tần sương còn muốn p h ỏ n g chừng cũng là hai ba người sẽ theo chính mình rời đi dù sao đi tới bên dưới ngọn núi muốn q u a ăn gió nằm sương ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt mà ở trên núi mặc dù sẽ bị bắt nạt nhưng ít ra sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng có thể trải qua tương đối an ổn sinh hoạt có thể nàng không nghĩ tới m ộ ư ơ i bảy danh nữ đệ tử dĩ nhiên tất cả đều đồng ý theo chính mình xuống núi các ngươi có từng nghĩ được rồi thần sương hơi kinh ngạc một tên nữ đệ tử khỏe mắt d ư n g d ư n g khóc không ra tiếng trưởng lão chúng ta cũng sớm đã, đã suy nghĩ kỹ điểm này chỉ sợ trưởng lão ngại không muốn mang chúng ta rời đi đây Này đột nhiên lúc này khoe mắt dư quang thắng nhìn liền thấy được dừng chút mép sách lệ sách một bóng người trong mắt nhất thời hơi cọ rụt lại làm sao vậy đã xảy ra chuyện gì nhìn thấy tần x ư ơ n g bộ dáng này các nữ đệ tử cũng đều hơi kinh ngạc vội vã quay đầu lại nhìn tới chỉ thấy rừng chúc mép sách l ề sách chẳng biết lúc nào có thêm một đạo thanh niên bóng người thanh niên kia ăn m ặ c phổ thông tướng mạo cũng là thường thường không có gì lạ nhưng khắp toàn thân nhưng lộ ra một luồng hờ h ư n g xuất trần khí chất khiến người ta lưới mắt người nào bọn tìm muội chuẩn bị chiến đấu đây nhất định là lâm trưởng giáo phái người gây phiền phức đến rồi thế sống chết bảo vệ tần x ư ơ n g trường lão không thể để cho bảy xúc sinh này nhiễm nửa phần v v người này nhìn rất quen mắt ta ồ đúng vậy à, đây không phải vị kia thần bí t ử linh sư huynh sao chính là vị kia phía sau núi thủ lang người ta nghe nói qua hắn nghe nói là chúng ta ngọc đỉnh các trận chiến đầu t i ê n lực chỉ có điều thường thường bế quan lại ở tại phía sau núi không cùng chúng ta đi hướng về hắn hắn làm sao đến rồi các nữ đệ t ử hai mặt nhìn nhau cũng không biết có nên hay không đọc thủ đang muốn bay đầu lại hỏi do tần sương đã thấy tần sương đã cất bước nhanh chóng chạy tới t ử linh trước mặt tiến lên cho một cái to lớn ôm ấp nhìn thấy ngươi không có chuyện gì thật tốt t h linh tự đáy lòng nói tần sương hai tay vòng lấy hắn sau gáy vừa khóc lại cười nói ngươi không nữa đến ta còn thực sự không biết nên làm gì mới tốt đường đường nguyên anh cảnh cũng chỉ có thể làm một người đào binh ngẫm lại thực sự là đáng thẹn trốn tránh đáng thẹn thế nhưng hữu dụng thứ linh tiếu a a nói lại nói ngươi cũng rất có dũng khí ta đã nghe nói ngươi chém lâm c h ấ n vân cánh tay kỳ thực ta cảm thấy ngươi có thể càng ác hơn một điểm trực tiếp chém đầu của hắn hiệu quả sẽ tốt hơn giết một lâm c h ấ n vân không giải quyết được ngọc đỉnh các căn nguyên vấn đề hơn nữa ta nghĩ giữ lại cho người xử lý thần sương nhỏ giọng nói cũng tốt từ linh gật gật đầu Hắn thấy, cũng muốn này gặp vừa lâm ê n trưởng làm giáo c h n nhân khi â sau l trấn vân h i ệ nghe nay đến n tổt c ù là t ế đến nào bốn. Trưởng giáo cung điện. Ngày này,、thôi、Minh tự mình đến phòng.、Lâm、trấn Vân n giáo sắp mặt Lâm Thôi tự g h nói sau khi vội vã đi ra ngoài đón có chút t r ộ t dạ cười nói thôi cung phụng có gì phân phó chỉ cần phái người truyền lệnh liền có thể không cần làm phiền lão nhân ra tự mình đến đây thôi minh ngoài cười nhưng trong không cười nói không thể nào thôi cung phụng cũng đừng nghe người ta nói mỏ lâm trấn vân sao có thể thừa nhận mất mặt như vậy chuyện a liền vội vàng lắc đầu nói hừ thôi minh cười hắc hắc nói chúng ta đều là người quen cũ không có gì hay che giấu ngươi cũng là vì ta làm việc mới đưa đến b ẻ đi một tay ta đây lần lại đây cũng không phải là vì cười ngươi mà là muốn đem chuyện này xử lý tốt lâm trấn vân con mắt nhất thời sáng lên ý của ngài là lên đường đi ta ngược lại muốn xem xem này tần sương nha đầu đến tội cùng lợi hại bao nhiêu chỉ là một nguyên anh cảnh liền để nàng lật ra ngày hay sao thôi minh chắp hai tay sau lưng trước tiên ra cửa đi chu một thuyền cùng lâm trấn vân đặc nhân vội vã theo tới chỉ chốc lát sau mọi người liền tụ hội ở tần x ư ơ n g tiểu viện cửa hình phạt đường các đệ tử dồn dập hành lễ nghiêm khoan vừa nhìn vội vã tiến tới gần nịnh n ọ t cười nói thôi c u n g phụng lâm trưởng giáo viện tử này chúng ta đã bao vây cái nước c h ả y không lọt tần x ư ơ n g bị vây ở bên trong đã chừng mấy ngày rồi trong thời gian này không có ai từng tiến vào chứ thôi minh tao mày hỏi nghiêm khoan lập tức nói xin mời thôi cung phụng yên tâm ta hướng về ngài bảo đảm đừng nói là cá nhân chính là một con con rồi nó cũng bay không tiến bảo làm rất tốt thôi minh vô vô bờ vai của hắn lấy đó của vũ nghiêm khoan nhất thời như hít thuốc lắc tựa như, t h ư ơ người phấn không phải. Bây giờ ai cũng biết, Ngọc Đình cắt chân chính cũng Ngọc n giờ g ai biết, Bây cắt chủ làm là trưởng h Minh, thể được đến Thôi Minh thưởng, này cách thăng chức sẽ không ô i Người đến tán này có được t sẽ xa. lão kia bảo tọa đã là chuyện v á n đã đóng thuyền bốn nghĩ tới đây nghiêm khoan lại càng phát kích động lên bên này thôi minh đám người đã tiến vào tần sương sân nhưng kỳ q u á i l à trong sân cũng không có người trống rỗng cho nên bọn họ tiếp tục đi phía trước các bước đi tới mặt sau rừng trúc mới nhìn đến các nữ đệ tử tụ tập cùng một chỗ bóng người nguyên lai trốn ở chỗ này a thôi minh tiếu a a nói các nữ đệ tử đều rất hồi hộp dồn dập thủ thế chờ đợi chuẩn bị lấy cái chết đón đánh nhưng mà tần sương nhưng là khoát tay h á o một cái r a hiệu các nữ đệ tử trước tiên không nên kích động bây giờ t ử linh đã xuất quan vậy thì không có gì đáng giá lo lắng dương trúc này là các nữ đệ tử tư mật nơi các ngươi chưa qua thông báo có hay không có chút chỗ không ổn tần sương trước tiên khấu trừ mũ mão tử đi ra khoảng thời gian này nàng từ lâm trấn vân làm việc bên trong cũng học được chụp mũ bản lĩnh thôi minh cười nói cái k i a thân là trưởng lão ngươi dĩ hạ phạm thượng đứt đoạn mất trưởng giáo chân nhân một tay đây là không phải cũng có không thỏa chỗ đây chỉ bằng hắn hành động hiện tại đầu còn bảo đảm ở trên cổ đã là rất lớn may mắn tần sương bình tĩnh nói thôi minh khe khẽ thở dài bất luận lâm trưởng giáo có hay không làm chuyện sai lầm cái kia cũng là muốn thận trọng thẩm tra mới có thể dành cho trừng phạt mà ngươi cũng không phân đúng sai phải trái trực tiếp động thủ hại người vô luận như thế nào hành động này đều là cấm chỉ hơn nữa theo ta được biết lâm trưởng giáo chỉ là đến xin ngươi tham gia hội nghị ngươi liền như thế tàn bạo hại người còn một bộ rất có lý do dáng vẻ thật sự là khiến người ta mở mang tầm mắt tần xương cái kia một đôi thu thủy con mắt trước sau bình tĩnh nhìn hắn nói đây chính là ngươi phái hình phạt đường ở ta ngoài sân ngày đêm nhìn chăm chú thủ nguyên nhân sao chính là t ô i minh sờ sờ trông hắn phát hiện mình càng xem tiểu cô nương này càng là vui mừng hận không thể lập tức gánh đối phương hướng về phòng mình mà đi ta cảm thấy tư tưởng của ngươi giác nộ quá thấp cần một lần nữa học tập mới có thể tốt hơn đảm nhiệm trưởng lao trước không bằng như vậy từ ta đến tự mình dạy ngươi trong vòng bảy ngày chỉ cần ngươi lĩnh ngộ đủ sâu đừng nói một nho nhỏ trưởng lao rồi chính là phó trưởng giáo vị trí giao cho ngươi cũng không sao thôi minh đề nghị lời này để phía sau dư phó trưởng giáo rất là khó chịu mặt đều đen cho tần sương làm phó trưởng giáo vậy hắn hướng về chỗ nào đặt dư phó trưởng giáo thật vất vả bò đến vị trí này ngươi nói n h ư ờ n lại liền để đi ra nếu không phải thực lực tranh l ệ n h dư phó trưởng giáo cần phải bới thôi minh ra không thể tần sương cũng không có động lòng mà là nhàn nhạc hỏi ngọc đỉnh các trưởng giáo chân nhân nếu như ta không có nhớ lầm hẳn là lâm chấn vân mới đúng khi nào đến phiên ngươi chính đạo liên minh thôi c u n g phụng có nhân sự quyền bổ nhiệm miễn nhiệm thôi c u n g phụng là chính đạo liên minh đặc s ứ chuyên đến ngọc đỉnh các chỉ đạo công tác là của chúng ta thượng cấp lời của hắn nói chính là lời của ta nói lâm chấn vân quất lên thôi minh cười đại ý thần sương trưởng lão ý của ngươi như thế nào ta nếu không phải đồng ý đây thần sương lạnh nhạt nói thì nên trách không được ta không thương hương tiếp ngọc đem ngươi đánh thành bị thương nặng tôi minh chắp hai tay sau lưng đi phía trước đứng một bước trên mặt hiện ra một v ệ ý cười có điều ngươi yên tâm ta sẽ không giết ngươi đưa ngươi đánh thành trọng thương sau khi ta cũng sẽ tự tay giúp ngươi chưa thương thần xương trường lão ta nhưng là rất coi trọng cho ngươi ngươi còn nhỏ tuổi cũng đã là nguyên anh cảnh tương lai tiền đồ vô lượng hà tất tại đây loại chuyện trên gốc mắt không bằng theo ta sau này đi tới chính đạo liên minh bảo đảm ngươi ăn ngon mặc đẹp lấy thiên phú của ngươi muộn nhất trăm năm là có thể lẫn vào đến cung phụ vị trí giống như ta được thế nhân kính ngưỡng thôi minh vẫn cố gắng khuyên bảo thần sương c h â m trọng nói thế nhân kính ngưỡng ta cũng không muốn giống như ngươi tận làm chút bị hư hỏng âm nói chuyện bị người ở trong bóng tối đem tổ tông mười tám đời đều cho mắng lật ra thôi minh lắc đầu cười nói người đứa nhỏ này chính là không sống rõ ràng nhiều chuyện ở trên thân thể người khác bọn họ muốn mắng cho phép bọn họ mắng mọi người tại sao mắng còn không phải bởi vì không có thực lực chỉ có thể dựa vào tức giận mắng cho hà giận nắm giữ thực lực người là chúng ta phát hiện một liền để bọn họ câm n i ệ m một bất kể như thế nào mắng đều đối với chúng ta không tạo được bất luận ảnh hưởng gì chúng ta chỗ tốt đều chiếm hết để cho bọn họ mắng mắng thì thế nào ngược lại không thiếu được một miếng thịt tầng dưới chốt đều là chó lợn cần chửi rửa mới có thể tiết ra tâm tình tiêu cực bọn họ mắng mệt mỏi tự nhiên cũng sẽ yên tĩnh rồi cõi đời này làm ác người lại không ngừng ta một ta bóc lột xong bị mắng một trận qua một thời gian ngắn lại biến thành người khác bóc lột mọi người lại sẽ đem mâu thuẫn chỉ về hắn đến lúc đó ai còn nhớ tới ta đây như vậy đ ế n đáp lại thế gian này chính là như vậy vận chuyển thần x ư a ngươi còn trẻ không hiểu những n à y môn đạo ngươi chỉ có năng lực là vô dụng một người lợi hại đến đâu sáng tạo giá trị như thế nào khả năng so với đạt được quần thể lực lượng đây vì lẽ đó học được làm sao bóc lột đem quần thể lợi ích chiếm trước lại đây đây mới là thành công chi đạo mọi người đều là làm như vậy chỉ có điều trong miệng nói thật hay sau khi nghe xong rồi ngươi muốn thành công phải theo đ ạ bộ này quy tắc đến theo ta ta sẽ dẫn ngươi một lần nữa nhận thức thế giới này thôi minh đưa tay ra lần thứ hai phát sinh mời lúc này đúng đúng đúng mọi người phía sau vang lên tiếng vô tay thôi minh c ó c mày quay đầu nhìn lại chỉ thấy một thanh niên xa lạ liền đứng cách đó không xa chương một trăm năm mươi bảy d á m ở bối phận trên chiếm tiền nghi chứ một trăm năm mươi bảy d á m ở bối phận trên chiếm tiền nghi đúng đúng tiếng vỗ tay vẫn còn tiếp tục thanh niên chính đang không ngừng vỗ tay trên mặt còn mang theo một vệ nụ cười nói thật hay nói thật hay à ngươi là người phương nào thôi mình m h o mắt lại hắn ở ngọc đỉnh các lâu như vậy còn chưa từng gặp trước mắt người trẻ tuổi này càng không biết đối phương là khi nào xuất hiện tại phía sau mình trong lòng đột nhiên cảnh giác lên ta là ai không trọng yếu quan trọng là ngươi vừa n ã y cái tiếp viên là luôn luận xác thực đặc sắc thanh niên cười lành lạnh nói không trách ngọc đỉnh cấp đệ tử sẽ gặp đến như vậy ác liệt đãi ngộ hóa ra là trên núi đến rồi một nhóm xài lang hồ báo m ẫ u chốt là trưởng giáo chân nhân không làm không biết còn tưởng rằng nơi này là thuộc địa đây này là người phương nào tôi k h ắ c sâu trong lòng bên trong càng là khó chịu quay đầu hỏi dò người ở bên cạnh cuối cùng đưa ánh mắt định ở nghiêm khoan trên người rất là bất mãn nói ngươi không phải mới vừa còn nói liền một con con rồi cũng không phải là không tiến vào sao hắn vì sao ở đây nghiêm khoan vẻ mặt đưa đ a m nói h ắ n h ắ n tôi cũng vụng này thật không có thể trách ta, ta cũng không phòng ngự được người này à tôi khát sâu trong lòng bên trong nghi hoặc càng sâu chỉ thấy lâm chấn vân đặc nhân mỗi người đều lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi không dám cùng thanh niên kia nhìn thẳng nhìn thấy bọn họ bộ dáng này thôi minh trong lòng đã có mấy trầm âm viết khắc hỏi ngươi chính là vị kia ngọc đỉnh các thủ hộ thần tử linh thủ hộ thần không dám làm ta chỉ là phía sau núi một tên thủ là người ngoại môn đệ tử thôi tử linh thuận miệng nói thôi minh đã sớm nghe nói này tử linh có luyện hư cảnh tu vi vội vã âm thầm tìm kiếm lại phát hiện đối phương tử thủ n h i m ậ t chính mình càng tra không ra hắn gốc gác tôi khắc sâu trong lòng bên trong không khỏi cả kinh lộ ra nụ cười ngôn ngữ cũng khá là khắc khí chắp tay cười nói đã sớm nghe nói từ đạo h ư u văn trị võ công để ngọc đỉnh các vượt qua mấy lần nguy cơ ta bạn chi k ỷ đã lâu bây giờ rốt cuộc gặp mặt một lần thực sự là có phúc ba đời a chúng ta không nói hư nói một chút coi các ngươi chính đạo liên minh chiếm ta ngọc đỉnh các bao nhiêu chỗ tốt t h ứ linh thuận miệng nói rằng thôi minh sắc mặt cứng đờ c ư ờ i khăn nói từ đạo h ư u đây là nơi nào ngọc đỉnh các là chính đạo vậy dĩ nhiên cùng chính đạo liên minh là toàn ra mọi người lẫn nhau giao lưu xúc tiến cảm tình tăng cường kinh nghiệm đây có gì không thể đây tại sao phải nói thành chiếm chỗ tốt bóc lột đây dừng một chút Hắn thăm dò nói chẳng lẽ ngươi không chịu thừa nhận ngọc đỉnh các là chính đạo mà muốn gia nhập ma đạo sao đỉnh đầu thật lớn mũ đột nhiên trừ đi thứ linh khẽ mỉm cười b ạ n h thôi minh một cánh tay đột nhiên bị chém đứt hào hào huyết à o h dịch tung tóe cánh tay ném giữa không trung thôi minh cũng không nghĩ tới đối phương đột nhiên đậu thủ cắn răng một cái cực tốc lui về sau một bước hắn dầu gì cũng là luyện hư cảnh tu sĩ chỉ chốc lát sau liền đem đứt rời cánh tay một lần nữa t i tốt mà lâm trấn vân cùng chu một thuyền bọn người phía trước hộ giá thứ linh ngươi mạnh khỏe gắn to muốn làm gì đây chính là chính đạo liên minh thôi c u n g phụng ngươi dám hãm hại đừng tưởng rằng ngươi từng lập không ít công lao là có thể ở ngọc đỉnh các làm sàng làm vậy ngươi nếu như không biết hối cải chúng ta ngọc đỉnh c á t rồi cùng ngươi thoát ly quan hệ từ đây cắt đi cắt ngươi nghĩ muốn chết đừng kéo lên chúng ta lâm trấn vân đẳng nhân r ồ n r ậ p q u á t to bọn họ cũng là ăn một đại kinh vạn vạn không nghĩ tới tử linh dĩ nhiên không mắc bẫy này không hề có điểm báo trước liền độc thủ đồng dạng là chém cánh tay bốn mọi người thấy xem tử linh lại nhìn một chút tần sư bốn bọn họ cuối cùng cũng coi như biết tần sương chém nhân cánh tay quen thuộc là từ đâu học được rồi ta chỉ là muốn cho lẫn nhau đều chân thành một điểm tại sao còn muốn nói những này phí lời đây lựa một từ vị chẳng lẽ còn muốn gạt ta hay sao tứ linh cười h í p mắt nói các ngươi sẽ không phải cho rằng ta đây lần tìm các ngươi là vì ôn h ò a nhã nhặn với các ngươi mỏ mẫm nhặt chứ tứ linh xem ở ngươi là ngày xưa công thần phần trên ta có thể cho ngươi một cơ hội lâm t r ấ n vẫn hít sâu một hơi trịnh trọng nói nếu như ngươi đồng ý giơ hai tay lên đầu hàng ta có thể vì ngươi hướng về thôi cung phụng cầu xin một lần chuyện tin tưởng bằng vào ta tử thôi cung phụng sẽ không cùng ngươi chấp nhận ta không nghe lầm chứ tứ linh nợ nụ cười lẽ nào cần ta thuật lại lần thứ hai lâm trấn vân nhũ mày t ừ linh lắc lắc đầu lâm trưởng lão ngươi thật đúng là không lớn không nhỏ bây giờ là lâm trưởng giáo gọi ai trưởng lão đây nghiêm khoan lúc này đứng dậy lớn tiếng quát đúng từ linh tiện tay vung lên giống như là cách không đang chụp ảnh một con m ỗ i này nghiêm khoan nhất thời thành một bài thịt nát chết đến mức không thể chết thêm rồi toàn trường yên tĩnh tất cả mọi người bị dọa đến cũng không dám thở mạnh một hồi hắn nói rất đúng ta xác thực gọi sai rồi bây giờ nên xưng hô lâm trưởng g i o mới đúng từ linh vung tay nói còn có ai muốn sửa lại lỗi của ta lầm có thể đứng ra Nào n có g bởi dám nói c các các vậy lâm trấn vân tâm thái càng ngày càng nhẹ nhàng hắn cảm thấy cũng có thể dùng phương thức giống nhau đối xử từ linh kết quả vạn vạn không nghĩ tới từ linh là nói động thủ liền động thủ tàn nhẫn g rác lúc này lâm trấn vân rốt cuộc ý thức được nhóm người mình tính mạng là n ắ m ở từ linh trong tay liền ngay cả thôi mình cũng không phải đối thủ chớ đừng nói chi là chính mình cái t i ê u nghiêm khoan cũng là kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ vừa đối mặt sẽ không có thực lực này trên lệ bốn quả thực quá khuyết đại lại như đập chết một con mũi đơn giản như vậy nếu nhất thời nói chuyện đắc tội rồi đối phương khả năng thật sự sẽ chết từ linh mọi việc cũng có thể hào h ả o thương lượng vạn không thể làm loại này quá khích hành vi lâm t r ấ n vân cảm giác mình ngôi đều ở run run giọng nói chúng ta tu sĩ chính đạo đều là người một nhà ngươi nếu như làm tiếp chuyện như vậy bằng là hại trí thân đó là vạn tiếp bất phục ma đạo a cho nên Hảo hảo Thứ lâm i n n h chấn vân hai cái chân đều bị chặt đứt thân thể của hắn đột nhiên lùn một đoạn sau đó vông góc hạ xuống a mãi đến tận rơi trên mặt đất lâm chấn vân mới phản ứng được phát ra tiếng kêu thảm hắn đau đến lăn lộn đầy đất nhưng cũng không cách nào dừng đau cái kêu mái đầu bạc trắng cùng râu bạc trắng đều lấy dính đỏ tươi màu sắc nhanh cho ta nối liền nhanh cho ta nối liền lâm trấn vân hết lớn hắn chỉ là kim đan cảnh đại viên mãn tu sĩ không có chính mình tục cánh tay năng lực chỉ có thể dựa vào người khác nhưng mà vào lúc này ai dám lộn u xộn a nay tứ linh cùng giết điên rồi như thế nếu ai giúp lâm trấn vân bằng là đụng vào rủi ro cách cái chết không xa lâm trường giáo ngươi chừng nào thì thành đời ông nội ta rồi hả tứ linh ngồi sùng xuống, xuống xem ra ngươi từ đầu đến cuối đều không có làm rõ một chuyện đó chính là ngọc đỉnh các chân chính có thể làm chủ người chỉ có ta một ngươi làm trường giáo cùng người khác làm trường giáo dưới cái nhìn của ta cũng không có quá to lớn khác nhau ngươi phái người đem ta nhà đốt ta còn không tìm ngươi phiền phức đây ngươi lại dám ở bối phận trên chiếm ta tiện nghi thứ linh vũ nhẹ lâm c h ấ n vân đầu cười h í p mắt nói